Chương 709, mật lực quá lớn. Chương 709, mật lực quá lớn. Vậy liên lần này dị thường Triệu Tập cũng không Triệu Tập Joldes. Cái này thường ngày hải quân chiến lược mạnh nhất, cứ thế cũng có thể là đệ nhất thế giới cường giả Joldes. Vốn nên cái thứ nhất bị Triệu Tập Joldes bị tiêu trừ tại lần này chiến tranh bên ngoài. Cái này làm cho tất cả mọi người sợ không tới đầu góc, ai cũng nghĩ mãi mà không rõ cái này có chuyện gì. Hải quân bản bộ, chiến lược mạnh nhất, bị tiêu trừ tại chiến tranh bên ngoài. Hẳn là phía trên không tiến nghiệm Joldes. Tất cả mọi người trong lòng toát ra cùng một cái nghĩ cách chú ý đến tụt cùng ngoại trừ cái này, nó cũng không thể nào nói nổi phía dưới người không tín nhiệm Rhodes tin tức này lan truyền nhanh chóng một thoáng lúc truyền khắp hải quân nội bộ đại chiến kỳ gần rất nhiều người đối với cái này lo lắng căn cứ hải quân trong bộ chỉ huy Rhodes nhìn xem trong tay báo chí lông mày cao lại trên mặt hiển lộ một tia tức giận thân sắc dưới mặt đất tử hình băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng hỏa quyền ạ sơ một tay đem báo chí đập tới trên mặt bàn ba cái bàn này giá tiền không ít phi thường kiên cố nhưng hôm nay tại một trưởng phía dưới lập tức hóa vỡ nát bên cạnh đi bọn người thấy thế doa đến không dám thở mạnh một cái nhóm thật không có gặp qua nhà mình thuộc hạ có như thế đại hỏa khí qua mặc cho ai nấy đều thấy được rô đẹp hiện tại trong lòng nóng tính phi thường lúc này e tiết mở ra chân dài đi đến rô đẹp sau khi chết một đôi tay trắng đôi da có chút méo méo rô đẹp bả vai ôn nhu nói tốt không cần tinh thần phân chấn đánh giá liên tiếp cự tuyệt tấn thăng để nhóm cảm thấy bất an nếu thật tinh thần phân chấn cùng một đường đi tìm nhóm muốn cái thuyết pháp e tiết nói tới muốn cái thuyết pháp cũng không hồn nhiên cùng đối phương nói chuyện thường ngay cùng rô đẹp liên quan tiến thêm một bước nàng đã từng toàn bộ thể xác tinh thần đều thắt ở rô đẹp trên thân vị thế rộ đẹt trong lòng nàng, so với nàng bản thân vị trí còn muốn cao, còn trọng yếu hơn. Vô luận ai dám để Rodeset không cao hứng, liền muốn chi tiêu giá trị, dù là đối phương chính phủ thế giới. Rodeset rung gật đầu, nhóm đã như thế an trí, vậy liền không sợ vẻ mặt, sợ đã sớm có đối sách, hệ tịt nghe vậy, một đôi hai con mắt màu xanh lam hiện ra một tầng sắc khí. Rodeset vươn tay vỗ vỗ hệ tịt đầu ngón tay, lấy đó kích thích. Không cần sợ, đã sớm có chuẩn bị. Rodeset lên tiếng an ủi. Sau đó vừa nhìn về phía Peter nhóm, những người này đều tâm phúc, cũng không cần trốn tránh. Ngay tại lúc này, đật lô đật lỗ, đúng Rodes trong ngực gen gen như sỉ văng lên, tiếp lên gen gen như sỉ. Rodes nha, sản di a sen, gen gen như sỉ bên trong chuyển đến thanh thúy nữ sinh. Rodes hơi kinh ngạc. Phục kiện nhân, tương đối hữu tình làm thiên long nhân sản di a sen, không sai. Rodes lần này tới trả lời một ít chuyện. Sản di a sen thanh âm lại lần nữa từ gen gen như sỉ bên trong truyền ra. Hiện tại tách rời đối phương nhở cây cát, Rodes cũng cho đối phương điện thoại mình. Mà ở đây Peter bọn hắn nhìn về phía Rodes ánh mắt cũng thay đổi đã có sùng bái, lại có chấn kinh. Vậy nhưng thiên long nhân, thế mà tự động tìm đến Rodes, cho mật báo nhà mình rồ đẹp đại nhân mị lực cũng quá lớn. Rồ đẹp sơ sẩy bản thân thủ hạ nhìn về phía lửa nóng ánh mắt tiếp tục nghe ren ren người xỉ bên trong tin tức. Ngay tại vừa mới, thiên long nhân trưởng lão hội bên kia có tiến hành đối với công tác, giống như muốn đối bất lợi, rất lo lắng. Lúc này mới lần đầu tiên đánh tới nói cho. Sàn gì hạ sen thanh âm bên trong có một ít lo lắng. Thiên long nhân trưởng lão hội trao đổi đối với công tác, rồ đẹp trong lòng cảm thấy một tia không ổn. Không sai, đồng thời giống như đúng công lợi, phải cẩn thận. Sàn gì sen tiếp tục nói. Rồ đẹp nghe được sàn gì sen lời nói, trong lòng nhẹ nhàng ngấp ngáp. Vị này thiên long nhân nam tử. Cứ việc bình thường bên trong bay vút lên hướng ngạnh, vênh vang, vang đắc ý chương 710. Tại thế giới mới bố cục. Chương 710, tại thế giới mới bố cục. Nhưng đối rõ ràng không lời nói, nghĩ đến ngậm miệng trả lời, cảm tạ trả lời những này, những tin tức này cũng ngàn vạn muốn lộ bí mật, đừng cho người khác biết, dò rỉ ra đi mà phần tình nghĩa này, về sau nhất định sẽ có hồi báo. Ngữ khí trừng trọng. Báo đáp lấy thân báo đáp á rồi Des, thật rất chờ đợi. Zenzen như sĩ một bên khách sạn dị à Sen, nghe được rồi Des nói muốn đáp tạ nàng tức thời có chút không nghiêm chỉnh lại. Madori dưới nhắc cùng với nàng nói nhiều một câu lập lúc tài liệu để nơi nào sản gì ạ sen có chút thú hoán, chuyện gì công tác ẹtít nhìn về phía joldestu hồi gen gen hiểu gì si, cũng nhìn về phía ẹtít thiên long nhân trưởng giáo hội nơi nào tiến hành có đối với trọng đại hội nghị nên tiến bộ cảnh giới thường ngày hải tặc liên minh chiến bại tứ hoàng đã đi thứ hai còn lại băng hải tặc dâu trắng băng hải tặc tóc đỏ hai đại tứ hoàng cùng thế giới đương cục khí lực đối chiếu ở vào tuyệt đối hạ phòng, mà cái này liên tiếp xin miễn thăng chức hải quân trung tướng sợ rằng cũng phải bởi vì công cao lớn chủ có mới mới cũ joldest cười lạnh nói ra tự nhiên hiểu được chính phủ thế giới đức hạnh gì cho nên đối bọn hắn cũng không có hảo cảm. Cùng những cái kia đem thế giới đương cục cùng thiên long nhân phụng thần minh người khác biệt. Jo des đối nhóm cũng không có nửa điểm lòng cung kính. Thường ngày đối phương đối hiển nhiên xa lánh, cố ý phòng bị đem đuổi xa hạch tâm ngoài vòng tròn. Tự nhiên cũng sẽ không nhiệt tình mà bị hờ hững. Hứa chi, Jo des đối nhóm cũng đã sớm có cảnh giác. Hiện nay không những bản thân thực lực siêu cường, thủ hạ thế lực cũng cực khổng lồ. Hoàng kim thành tỷ rõ rồ, vứt nhẹ cô nọ mịn liêu sở bạ Khoa học kỹ thuật đảo vinh sụp gia tộc, cả phần Cùng năm căn cứ hải quân, ba tinh nhuệ chiến lực. Cộng thêm bên cạnh Etit, Tô Kỵ Sạ kỵ cụ Jumi, nạt mị các nàng. Rhodes khí lực cứ thế còn muốn vượt qua băng hải tặc dâu trắng. Thật vạch mặt lời nói, có năng lực để chính phủ thế giới hối hận không kịp. Đã nhóm không có triệu tập, vậy liền lâm thời ở tại 5 căn cứ hải quân, tiến lặng theo dõi kỳ biến, Rhodes đang lúc nói chuyện nhìn về phía Peter. Peter, sắc lệnh toàn bộ căn cứ, tiến bộ cảnh giác tình huống, giám thị bốn phía, không chỉ hải tặc, ngay cả bên ngoài đến hải quân cũng muốn làm làm địch nhân, nghiêm ngặt kiểm tra. Rhodes đối Peter hạ lệnh. Tuân mệnh. Peter dứt khoát nói ra. Liên quan tới dụ sắc lệnh, không có nửa điểm hoài nghi. Làm xong đây hết thảy về sau, Zoddes lúc này mới đập vỗ tay, nhìn về phía mặt ngoài. Thời gian, phái bản thân thế lực tiến vào thế giới mới. Zoddes trầm rãi nói ra, cũng muốn vận dụng bản thân khí lực tại thế giới mới bố cục. Hoặc là, cá ướp mây sinh tồn muốn cách mình đi xa. Cũng giờ khắc này, mới rõ ràng câu cách nguồn kia tài năng càng lớn, nghĩa vụ cũng liền càng lớn, gánh vác mặt hàng cũng càng nhiều. Nhưng 99 tự phụ, thường ngày mình gánh vác nổi, mà lúc này, thế giới mới cũng đang tiến hành đứng nội. Rất nhiều trước kia còn tại nhìn quanh băng hải tặc, hiện tại cũng thấy rõ tình thế. Nhóm rõ ràng Thế giới đương cục lần này muốn triệt để tiêu diệt toàn bộ Gờ răng Lái Nà Hải Tặc, triệt để kết thúc Đại Hải Tặc thời đại. Vô luận băng Hải Tặc dâu trắng, còn băng Hải Tặc tóc đỏ, thế giới đương cục đều sẽ đem nhóm dần dần nổ đi, triệt để chiếm cứ thế giới mới. Hai bên khí lực so sánh phía dưới, chính phủ thế giới không thể nghi ngờ chiếm cứ ưu thế. Chiếu cố Đại Thắng chi huy cùng có rổ đẹp cái này siêu cấp cường giả tỏa chấn, phong phú tứ hoàng chỉ có thể giữ gìn, không cách nào này công. Coi như dâu trắng cùng tóc đỏ, hai đại tứ hoàng liên thủ cũng chỉ có thể tại thế giới mới nửa đoạn sau tiến công, tự động phản kích tuyệt lộ mặt lộ một đầu cẳng nghĩ. Rất nhiều quyền thế cùng băng hải tặc lựa chọn, không tìm nơi nương tựa thứ hoàng, liền cải đầu kỳ thế lực hiện. Mà đúng lúc này, thứ nhất tin thời sự cũng tại thế giới mới các nơi, ngầm lưu truyền ra đến. Chương 711. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chương 711, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hoàng Kim Thành, người xương gôn hẻm tự no mi năng lực giả, Tì Zuo, cũng ngang nhiên phát ra tiếng. Nói có thiên long nhân làm bối cảnh, có thể che chở rất nhiều không đường có thể đi hải tặc điều khiển các nơi trên thế giới rất nhiều gia sản, càng có được thế giới 20 bọn gì, Hắc Bạch hai đạo ăn sạch có thể ứng dụng khoản tiền lực lượng tự do thao túng thiên long nhân thậm chí có thể vận dụng chính phủ thế giới lực lượng tại công khai thế giới dùng khoản tiền chi phối hắc ám thế giới hoàng kim đế vương ký thế lực khắp thế giới các nơi lời nói tự nhiên 10 phần có phân lượng lập tức liền có thật nhiều hải tặc ý động đến tận cùng so với đoan chính xâm nghiêm hải quân mà nói đầu nhập vào tỷ dọ dỗ đối với một ít hắc ám thế lực tới nói không thể nghi ngờ tốt hơn lựa chọn cũng có rất nhiều băng hải tặc lập tức dương buồn ra biển hướng phía hoàng kim thành xuất phát hoàng kim đảo hoàng kim thành bên trong hoàng kim chi vương khách sạn bầu trời rấp hát nơi này có thể đồng thời bao dung mấy chục vạn người quan bên trong, một cái cự hình tứ phía ra hát. Bình thường bên trong, tỷ dọ dỗ đều ở nơi này diễn xuất đắt đỏ diễn tuyết. Hôm nay, vẫn như cũ người đầy mắt. Có thể thấy rõ, rất nhiều thế giới mới lừng danh hải tặc thuyền trưởng, rất nhiều cao thủ lại tới đây. Tại Hoàng Kim Đảo bên ngoài, còn tại liên tục có thuyền hải tặc chạy đến. Trên đài cao, một vị người mặc màu hồng quần áo cùng đố lót, mặt mang màu tím kính dâm trung niên đớn mày râu, đứng tại trên đài cao, nhìn phía dưới thế nhân. Không nghĩ tới, Joe Desque hoạch quả thật hữu hiệu, bọn hắn cờ hiệu vừa mới đánh đi ra, lập tức liền có hải tặc đến đây mì lén. Tỷ dọ dỗ cả người thoạt nhìn cao hứng không thôi. Tại trước đó không lâu, Do đẹp cho tỷ dọ dỗ mệnh lệnh, để dắt Thiên Long Nhân đại kỳ đi vào. Ngoài sáng tự mình mời chào những thế lực này, cũng cam đoan cung cấp che chở. Từ đó thu nạp chỉnh hợp rất nhiều thế giới mới quyền thế. Không nghĩ tới, kết quả so tỷ dọ dỗ dự cảm còn muốn tốt rất nhiều. Khoảng chừng mấy cố đại quyền thế, cùng mấy ngàn hải tặc đến đây tìm nơi nương tựa đồng thời những này thế giới mới sứ khác uy tín lâu năm quyền thế cùng hải tặc cũng không cá ướp mối tạc binh. Nhóm đều thế giới mới tinh luyện, thân kinh bách chiến cao thủ thường ngày đều quy thuận tỷ dọ dỗ dưới cửa, đương nhiên cũng liền dọ đẹp dưới trướng. thường ngày dọ đẹp quyền thế toàn phương vị vượt qua bất kỳ một cái nào tứ hoàng, cứ việc còn không thể không kịp cùng chính phủ thế giới thế lực so sánh, nhưng cũng có sức đánh một trận. xem ra dọ đẹp cũng muốn dông chống thua chiêng, chiêu binh mai mã, mở rộng thế lực. tỷ dọ dỗ tìm từ ở giữa, trong giọng nói có một tia cực kỳ hâm mộ cùng sùng kính. dọ đẹp đã đánh bại, áp đảo qua hắn tử, đối dọ cũng không một chút hận ý khó chịu, có chỉ cực kỳ hâm mộ cùng sùng kính. thường ngày dọ đi đến hôm nay, tỷ dọ dỗ ở trong lòng đã sớm đã tưởng đem dọ xem bình trời có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Jo càng lớn mạnh, chỗ tốt cũng càng nhiều. Huống chi Jo thường ngày làm được công tác, chính thủy chung nghĩ, lại không cách nào làm được sự tình. Jo ngài tiêu tan đi, thành kính tỳ dọ dỗ, nhất định giúp ngài đem thế lực kiến tạo tốt. Tỳ dọ dỗ mạch suy nghĩ phiêu hốt, trong chớp mắt giống như thấy được một tôn thần lời nói của khởi. Chỉ cần nhà mình lão bảng chiếm hữu, nhưng giật mình lực lượng, chỗ mong mọi ngày đó, liền có cơ hội đến. Thiên Long Nhân. Tương tư ở giữa, hai mắt bên trong có đoán hận hỏa diễm nhảy vọt hiện lên mà dị dạng tình huống, cũng tại quân cách mạng trụ sở tiến hành. Ân, đơn, đơn giản. Dù nói quả thật không sai, vừa đưa ra cơ trí, lập tức liền có số lớn hải tặc đến đây đầu nhập vào. Mộ Kỳ Dở Dạ gồng nhìn xem trước mặt rầm rộ, trên mặt ý cười đơn giản không che giấu được. Phía dưới, tự nhiên cũng nhiều lượng hải tặc đến đây tìm nơi nương tựa quân cách mạng, hy vọng bọn họ có thể thu lưu đứng trước cỗ này trọng đại chiến lực, tự nhiên cũng động tâm. Quân cách mạng khôi thủ, Mộ Kỳ Dở Dạ gồng, cũng đang thu nạp thế giới mới hải tặc. Làm thế giới đương cục cái đinh trong mắt, quân cách mạng không thể nghi ngờ cũng hải tặc nhóm một đại sự rừng. Chương 712, chỗ tốt lớn nhất người lo được. Chương 712, chỗ tốt lớn nhất người lo được. Tự nhiên cũng có thật nhiều hải tặc tìm tới, đương nhiên dở dạ gồng bụng trộm, cũng có dỗ Death chi chiêu. đạt được những này thế giới mới hải tặc dung nhập, quân cách mạng cũng khí lực tăng nhiều. Thực sự không chỉ tùy dọ rổ, cùng quân cách mạng, hai nhà này quyền thế liền ngay cả rổ Death bộ hạ Vinsmoke gia tộc cũng đã nhận được rất nhiều tân khoa kỹ phải biết. Trước kia cái đồ biết mong thế nhưng đã tài trợ qua rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu và thảo luận rất nhiều tân khoa kỹ. Thường ngày đi theo nước ảo ổ, vạn quốc tiêu tan, rất nhiều hải tặc chạy trốn trước, cũng đem những vật này cuốn đi, làm cho Tân chủ nhân nhập đội, gian tiếp tiện nghi Vinsmoke gia tộc. Thế giới đương cục liên quân cùng hải tặc liên minh trận này quyết chiến, tiến hành 3 lần. Hải tặc liên minh trực tiếp bại vong. Thế giới đương cục liên quân làm người thắng, cũng thắng thảm, tổn binh hao tướng, tứ đại cự tử chết 3 cái 3, hải quân thượng tướng chết mất 2 cái, nó cao thủ, càng chết không biết bao nhiêu. Thật tính được, doanh thu lớn nhất thế mà Joldes. Kiếm trảm Joldes, tạo nghệ đệ nhất thế giới cường giả quý danh, thuộc hạ thế lực càng thu nạp rất nhiều hải tặc cường giả, tấn mãnh mở rộng đã từng mơ hồ có tự lập một phương tự lực. Có thể nói chỗ tốt lớn nhất người đạt được, liền Joldes. Cái này trước kia ai cũng không nghĩ tới. Trong mấy mắt, lại hơn nửa tháng mình hướng Hải quân phương diện cũng có động tĩnh đóng tại năm căn cứ hải quân đến ạ kẹ đủ, ạ ảo kỳ, kỳ gì. Ba thượng tướng cũng thoát ly nơi này, trở về thủ hải quân tổng bộ. Đi theo đám bọn hắn rời đi còn có nó tổng chiến lược. Cả tòa năm căn cứ hải quân bên trong chỉ còn lại có Rhodes một cố quyền thế tồn tại đứng tại tháp cao phía trên, nhìn xem từng chiếc từng chiếc binh hạm chứa đầy binh sĩ bãi biệt, sắc mặt tiên tính tỉnh táo yên lặng, thấy không rõ đến cùng đang suy nghĩ gì. Trấn thủ thế giới mới hải quân thượng tướng đều rút về hải quân tổng bộ. Thường ngày hải quân tại thế giới mới chiến lược lớn nhất liền nhóm. Rhodes nhìn xem cửa sổ, chậm rãi lên tiếng. Tí Tơ cũng đi theo dò để ánh mắt nhìn lại, nhưng bọn hắn thời gian cũng không dễ dàng. Phía dưới đã từng mệnh lệnh để nhóm xung làm chống cự băng hải tặc dâu trắng lô cốt đầu cầu. Một khi phát minh băng hải tặc dâu trắng bóng dáng, lập tức chặn giết, cần phải đem nhóm tiêu diệt tại năm căn cứ hải quân. Tí Tơ thanh âm có chút phẫn nộ. Rõ ràng cái này thứ nhất sáng loang sắc lệnh, để Tí Tơ rất không thoải mái. Rất nhiều người đều im miệng không nói, bọn hắn biết đã từng không có khả năng dung chuyện. Trước mặt người đàn ông này ý niệm đã lên thuyền, liền con trai. Mà trước mặt vị này đã tung hoành miệng cả mấy chục năm vương giả, rõ ràng sẽ không chống lại tín nhiệm mình. Ngồi nhìn ạ sợ bị hải quân tổng bộ xử tử. Côn vỡ ở Mỹ Đan, Lao Cha, rất nhiều người lời nói đến một nửa, ngang ở trong miệng, nhóm cũng không biết nên nói chuyện gì tốt. Thường ngày dâu trắng kéo lấy bệnh thân thể, đi nên chiến hải quân bản bộ chiến lực. có thể nói giữ nhiều lãnh nghĩa, nhưng đã đã từng hạ quyết định tận lực, thân các con tự nhiên cũng sẽ không lui lại. Chuyện cho tới bây giờ, duy chiến mà thôi. Trận chiến này, bọn hắn quyết định Bang hải tặc dâu trắng hải quân bản bộ, hai đại quyền thế va chạm, không thể tránh né đúng vào lúc này, mặt đất phát ra nặng nghề trầm đục, giống như có cái gì quái vật khổng lồ tại ở gần mạ mạ mạ mạ mạ nha, dâu trắng đã lựa chọn muốn đi cứu ra hạ sở, vậy liền để cùng một đường đi thôi. thanh âm quen thuộc truyền đến hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. thân thể thon bé, đầu đội hải tặc mũ, màu hồng phấn liên ý váy ngủ, chính trước kia bị mất tích tứ hoàng thứ nhất, không nghĩ tới, nàng thế mà cũng xuất hiện tại băng hải tặc dâu trắng trụ sở. có thể nhìn thấy, vị này được xưng thiên chất thứ nhất, có sắt thép khí cầu danh xưng nữ tứ hoàng, hiện tại cũng bị thương. nàng cánh tay các loại chỗ, cuốn quanh lấy băng vải, ẩn ẩn có máu tươi thấm thấu. nghe được nói như vậy, dâu trắng lại nhìn một chút nàng cánh tay, từ tuấn nói, thương thế tia tám, chương bảy Xuất phát, chúng tiểu nhân. Chương 713, xuất phát, chúng tiểu nhân. Cờ rốt. Một thanh kéo đứt trên cánh tay băng vải. Thương thế đã từng không có đáng ngại. So với những này càng muốn hướng hải quân báo thủ, cùng đáp tạ ân cứu mạng, mở miệng nói ra. Ngày đó nàng bị đánh rơi biển cả bên trong, đồng bề mà đi, ban sơ bị băng hải tặc dâu trắng cứu được đi lên, dàn xếp đến nơi đây dưỡng thương. Thương ngày ạ sơ bị hải quân bản bộ đội bắt, muốn công khai tử hình. Băng hải tặc dâu trắng muốn đi cứu người, nàng tự nhiên cũng muốn tiến đến. Huống chi, nàng cũng cực đoan căm hận hải quân đến tột cùng trước kia, hải quân bản bộ Tàn vỡ nàng vạn quốc, để nàng cả đời tâm huyết, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dâu Trắng ánh mắt một mực chằm chằm vào, tựa hồ muốn nhìn thấu nàng đồng dạng ít chỗ này về sau, chợt mở lên tiếng nói ra, thật chuẩn bị xong. "Mạ mạ mạ, không sai, Dâu Trắng, để nhóm một đường liên thủ 99 chiến tranh đi." Liền cung đã từng đồng dạng, vừa cười vừa nói. Dâu Trắng tự nhiên rõ ràng, nàng nói liên thủ tác chiến, chỉ từng tại băng hải tặc rợt công tác, cứ việc đã từng đối băng hải tặc rợt thời gian, giữa bọn họ khe hở có chút phê bình kiến đáo đơn giản Dâu Trắng xác định sẽ không xin miễn ủng hộ, dù sao nàng chiến lược hùng lồ, có nàng xuất thủ. Thành công cơ hội sẽ gia tăng không ít. Tốt, ba ngày về sau lên đường mục tiêu hải quân bản bộ dâu trắng chém đinh chặt sắt nói ra ba sau này băng hải tặc dâu trắng trụ sở người đầy mắt buồn phiêu đãng có nặng đại băng hải tặc tập kết trong cái này một chiếc thuyền hải tặc bắt mắt nhất hấp dẫn người ánh mắt bởi vì nó quá mức khổng lồ cả con thuyền thân thuyền vĩ đại cứ thế so với hải quân chiến hạm còn muốn quan trọng rất nhiều đầu thuyền bị sơn thành màu trắng loáng dưới ánh mặt trời chiếu sáng mười phần trướng mắt từ xa nhìn lại giống như một đầu to lớn kình ngư chính băng hải tặc dâu trắng chủ thuyền một bị giờ ít cờ cờ đầu tàu một vị thân thể thấp bé Người khoác màu trắng áo tràng dâu trắng lão giả, cầm trong tay huyền nguyệt đao, đón gió sướng sướng. cả người mùi trầm ổn như núi non, hết sức kinh người. Chính dâu trắng. Sau khi chết, 15 vị đội trưởng, theo thứ tự sắp xếp. Chỗ có người thần sắc đã co phấn khởi, cũng có nghiêm trọng đến tột cùng lần xuất chinh này hải quân tổng bộ, chuyện chưa bao giờ có. Cho dù mạnh như Dross, trước kia cũng không có gián tiếp dẫn người giết tới hải quân tổng bộ. Mà thường ngày, bọn hắn liền muốn làm đến, 800 năm qua, chưa bao giờ có công tác. Lúc này, dâu trắng bỗng nhiên động. Chỉ thấy một tay cầm lấy vĩ đại huyền nguyệt đao, mạnh liệt ngưng lên bản lĩnh một dùng sức. Ngửa mặt lên trời đánh một cái gào thét. Ông dâu trắng cái này vừa hô giận, thật giống như cự thú ra biển, vừa hô bên trong, mặt biển ba động, phong thanh mạnh liệt lên. Tất cả mọi người cảm xúc cảm nhiễm đến một cố kịch liệt hải phong. Liền ngay cả sau khi chết đám đội trưởng, dáng người cũng không đi tự chủ liền lùi lại mấy bước. Xoẹt. Cầm lấy cái này cây đại đao về sau, một cánh tay kịch liệt một dùng lực. Bộ về phía hỏa tuyến mặt biển, lập tức trên mặt đất xuất hiện một đầu thật sâu khe rãnh. Nước ngọt cũng bị một đao chém ra. Sau đó râu trắng một đao đâm ra, xa xa chỉ hướng nơi sa mạc biển, chính hải quân bản bộ chỗ phương hướng. Xuất phát. Trung tiểu nhân, dâu trắng giống to lên tiếng hạm đội khổng lồ, lái ra bến cảng. Mà tại băng hải tặc dâu trắng thoát ly sau đó không lâu, cũng có ngoài ra một chi huyền bí đội thuyền, lại tới đây. Nhóm cùng băng hải tặc dâu trắng, giữ vững được một đoạn khoảng cách, xa xa suyết ở phía sau. Nếu có thế giới mới hải tặc ở đây, khẳng định sẽ nhận ra cái này một chiếc thuyền cái rộ khu hảo. Vậy mà băng hải tặc tóc đỏ, hạm đội trên tàu chiến chỉ huy, một tên một tay cầm kiếm, quần áo dày sẳng đạn tóc đỏ đứng mày dâu, chính nhìn xem hỏa tuyến mặt biển, chính cùng dâu trắng cùng tứ hoàng thứ nhất đại hải tặc, tóc đỏ sả. Chủ thuyền, lần này dâu trắng phòng ngự hải quân bản bộ bọn hắn cái gì cũng tiến đến hỗ trợ, sau lưng chuyển đến thanh âm, kệ bùn sô cụ hạ kỳ cảm hóa dưới, tóc đỏ không cần quay đầu cũng biết người tới ai. chương 714 như thế nào khả năng hư không tiêu thất chương 714, như thế nào khả năng hư không tiêu thất bẽ mạn, môi hở răng lạnh lý lẻ nên hiểu được. tóc đỏ sạt nói ra, nếu băng hải tặc dâu trắng tại hải quân bản bộ bị tiêu diệt, tiếp xuống hải quân tất nhiên sẽ trắng trợn tiến công bọn hắn, huống chi rồ đẹp cũng hướng chào hỏi để đi trợ giúp dâu trắng. nghe được tóc đỏ sạt nói như vậy, bên bẽ mặt giật nảy cả mình, cái gì có chút không dám tin tưởng. Lên tiếng kinh hô. Dỗ đẹp thế mà mời tụ tay, cùng dâu trắng liên thủ, đối với Hải quân, chẳng phải Hải quân mà, bên bẹ mạn tìm từ ở giữa, có chút giật mình đều không biết được như thế nào chuyện, có chút hồ đồ rồi. Lò 24 Hải quân trung tướng đã đại biểu Hải quân mấy lần xuất kích, chém giết rất nhiều cường đại tồn tại. Có Hải quân chi vương xưng hô. Nhưng khi đó, thế mà mời băng hải tặc tóc đỏ xuất thủ, trợ giúp băng hải tặc dâu trắng tiến công Hải quân bản bộ. Hẳn là Hải quân bên trong muốn phát sinh biến cố lớn. Bên bẹ mạn mãnh liệt nhớ tới gần đây thứ nhất truyền thuyết nghe phong phanh. Nếu cái kia truyền ngôn thật sự có thể giải thích phát sinh đây hết thảy. Trước kia Rhodes cùng chính phủ thế giới ân đoán đã ở các nơi lưu truyền ra đến, cứ thế còn bao hàm trước kia cùng không tam đại cự đầu ân đoán cũng nổi lên mặt nước. Không ít tin thời sự đều nói chính phủ thế giới đã cùng trước đó ngăn cơn sóng dữ Rhodes phát sinh mâu thuẫn. Bây giờ nhìn không cốc không truyền phong, Rhodes đã dám để cho SARS đi giúp dâu trắng, cái kia xác định liền không cùng thế giới đương cục một lòng. Trong lúc này bên trong cuối cùng liền thân trí tướng Ben mệt mạn cũng có chút không nghĩ ra. Rất rõ ràng Rhodes cùng hải quân hai bên quan hệ phát sinh vết rách, lại liên lạc gần đây chuyện phát sinh bắt đầu có chút xác định. Sợ Rô Det muốn cùng chính phủ thế giới vạch mặt, làm không tốt, sẽ có một trận lựa chọn lấy cái thế giới này kinh thế đại chiến. đương nhiên, cái này cũng vốn, vẽ mản căn cứ Rô Det tính tình phán đoán. Vị này Rô Det trung tướng, khí lực lớn mạnh kinh người, nhưng cũng hại quân bên trong dị loại, đặc biệt đối đối chính phủ thế giới cùng Tiên Long nhân trên thái độ kỳ thật không tôn kính, thậm chí còn có chút xem thường. lấy Rô Det tính nết, chính phủ thế giới như thế đối đại không trả thù mới có quỷ đơn giản cái này cũng nói rõ một việc. Vậy liên tiếp xuống đại chiến, Rô Det sẽ không bỏ hắn chịu địch. Thiếu đi Rô Det tay, ánh sáng ba thừa tướng, men bệ màn tín nhiệm. Dựa vào băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ, chưa hẳn không thể không kiểm cứu ra hạ sở. Thế giới mới, nào đó phiến hải cương bên trong, một chiếc hải quân binh hạm, tại mặt biển bơi động, cái kia hải quân giám sát đội thuyền, bọn chúng đặc biệt dùng cho trên biển lớn tới lui, giám sát các phương hải tặc quyền thế mục đích. Thường ngày trước này hải quân đội thuyền, tốc độ cao nhất tiến lên, tựa hồ tại truy tung cái gì. Quân hạm bên trong trong phòng chỉ huy, có người sứt đầu mẻ chán. Cả đi đại tá, bọn hắn tại vừa rồi đã mất đi băng hải tặc râu trắng bạo dáng, bọn hắn không biết tung tích. Có người hướng binh hạm quan chỉ huy, ca điệp đại tá báo cáo xin chỉ thị được gọi là ca điệp đại tá người, hiện tại cũng một mặt thất thố. Giống như cũng trước mặt tình huống, cảm thấy không thể nào hiểu được. Chuyện gì? Băng hải tặc dâu trắng tan biến tung tích. Điều này dạng đại khái, lớn như vậy một chi băng hải tặc, như thế nào khả năng hư không tiêu thất. Ca điệp đại tá không thành tin hoảng sợ nói. Nhóm hải quân giám sát thuyền, đặc biệt trên mặt biển, truy tung băng hải tặc động tĩnh. Ngay tại vừa mới, bọn hắn truy tung băng hải tặc dâu trắng mục đích, hiệu quả đến nơi này, băng hải tặc dâu trắng thật giống như bình không tan biến bình thường, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lớn như vậy một chi băng hải tặc, cho dù tại bao la trên biển lớn cũng quá trói mắt, như thế nào đại khái tán biến, tin điện thất liên lạc nó giám sát thuyền, hỏi nhóm phát minh không có phát hiện băng hải tặc dâu trắng tung tích. Cả điệp đại tá sắc lệnh tin điện thất liên lạc nó giám sát thuyền. Chương 715: Đi vào sử sách đại chiến. Chương 715: Đi vào sử sách đại chiến. Thường ngày hải quân bản bộ tại thế giới mới, không ngừng một chiếc giám sát thuyền, giám sát băng hải tặc dâu trắng cùng nó băng hải tặc tin tức. Huy, bọn hắn số 7 giám sát thuyền, nơi này cũng không có phi thường cũng không có phát minh dâu trắng thuyền hải tặc các loại cái kia chuyện gì a a a một bên khác truyền đến gạo tiếng gáy sau đó không có tin tức không có chút nào nghi an bọn hắn tao nộ bất chấp cái này cạ điệp đại tá triệt để kinh đáy lòng một vòng hàn ý nổi lên sông lên đầu lan lụn thân mồ hôi trộm thẳng xuống dưới đúng vào lúc này đống nhiên có hải quân chạy tới báo cáo trình báo đại tá bọn hắn dưới thuyền đáy biển có hàng sắt cấp tốc nổi lên cái gì cạ điệp đại tá nghe vậy lên tiếng kinh hô trong lòng cảm giác ra không ổn không đợi liên tục hạ lệnh làm ra cử động âm ầm Chiếc này hải quân giám sát thuyền một thoáng lúc thịt nát xương tan, bị cường đại ngoại lực đánh vỡ nát. Dị dạng tình huống không ngừng phát sinh ở nơi này. Thế giới mới, hải quân 17 chiếc giám sát thuyền, thống nhất thời điểm, toàn bộ cùng hải quân bản bộ mất đi liên hệ, tất cả đội thuyền đều bị phá hủy. Tuột tay người, tự nhiên liền băng hải tặc dâu trắng. Nhóm dưới trướng quyền thế, thống nhất thời điểm tuột tay, hủy diệt tất cả đi theo mặt sau, quan sát bọn hắn hải quân đội thuyền, sau đó hoàn toàn biến mất tại biển cả chỗ sâu. Trong lúc nhất thời, hải quân bản bộ chấn động. Tất cả giám sát thuyền toàn bộ bị phá hủy, bọn hắn tại thế giới mới nhang tuyến, toàn bộ biến mất chứ để đã mất đi băng hải tặc dâu trắng bóng dáng. Một bên khác, to lớn hàng tuyến lửa đoạn trước, băng hải tặc dâu trắng tập kết dưới chướng toàn bộ băng hải tặc, dốc toàn bộ lực lượng. Lớn như vậy tin tức, tự nhiên giấu giếm bất quá chính phủ thế giới cùng truyền thông. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đưa lên đến nơi đây. Nhưng khi đó, tất cả mọi người đã mất đi băng hải tặc dâu trắng bóng dáng. Đặc biệt khi sơ, hải quân bản bộ giám sát thuyền, bị triệt để đánh nổ. Biết tin thời sự người nào biết, e sợ một trận ác chiến không thể tránh được. Lấy là, trong lúc nhất thời, gió nổi mê phun, bão tố sắp tới toàn bộ thế giới ánh mắt đều tập trung đến hải quân bản bộ mã dì nệ phò người tới nhóm đều biết bất luận băng hải tặc dâu trắng như thế nào hành vi ban sơ nhóm đều nhất định sẽ tới đến hải quân bản bộ mã dì nệ phò nơi này mới hết thảy đầy mục sinh ra đầu nguồn cũng đại chiến muốn mở ra địa phương băng hải tặc dâu trắng hải quân bản bộ hai đại quyền thế đem lấy nơi này trung ương, triển khai kịch liệt va chạm cái này nhất định phạm vi tuyệt hậu ghi vào sử sách đại chiến ở vào hải tặc cực điểm dâu trắng cùng dâu dơ thống nhất thời đại đã từng tranh hùng trôi qua cường giả càng có thế giới mạnh nhất nam nhân sương hào mà nó chỉ huy băng hải tặc dâu trắng thường ngày thế giới mới đệ nhất băng hải tặc vốn là tứ hoàng bên trong nhất lớn mạnh băng hải tặc đang thu nạp hải tặc đồng minh viên trước về sau càng phát ra lớn mạnh muốn chi có tin tức chảy ra cũng làm cho tất cả mọi người cho rằng một trận chiến này đường ra không rõ vậy liền trước kia đi theo vạn quốc phá diệt mà mất tích nghe nói mới đầu bị băng hải tặc dâu trắng cứu thường ngày đã từng đi theo dâu trắng cùng một chỗ tiến về hải quân bản bộ muốn cứu ra hải tặc thuận tiện hướng hải quân báo thủ. hai đại tướng hoàng cấp cường giả liên thủ uy lực có thể đủ nghiêng trời lệ đất chớ nói chi là có người suy đoán băng hải tặc tốc độ sợ cũng sẽ không rất tiến tĩnh cứ thế đại khái cũng sẽ nướng tay đại chiến đến tận cùng nếu băng hải tặc dâu trắng nếu bị diệt băng hải tặc tóc đỏ cô gô khó chống chỉ bất quá thường ngày hải quân tại thế giới mới giám sát thuyền đã từng tam quân hủy diệt không ai biết băng hải tặc tóc đỏ đầu tĩnh duy chỉ một cái thế giới mới căn cứ năm căn cứ hải quân bên kia báo cáo lại hết thể như thường băng hải tặc tóc đỏ trụ sở gió êm sóng lặng không có nửa điểm điều động quân lực việc đã qua cái này rồi đệt phát cho bọn hắn trình báo không có trên thực tế tại mở rộng đèn xanh phía dưới thế giới mới hai đại tứ hoàng đã công khai qua khu vực phòng thủ chương bảy tối cao gián điệp cơ quan chương bảy Tối cao gián điệp cơ quan Hải quân bản bộ mà Di Nại Phò cũng có một vị cường giả Giá Lâm Thiên kia Đấng Mày dâu, người mặc áo trắng đầu đội mặt nạ khu trục Hải quân sẹn gỗ cũng nguyên soái cùng ba thượng tướng có thể đủ nhìn thấy thân phận tôn quý tiếp đại tối cao chủ tọa a hệ gã đại nhân Giá Lâm Hải quân bản bộ tất cả binh sĩ cùng kêu lên la lên người này chính chính phủ thế giới giới trướng, tối cao gián điệp cơ quan không thủ lĩnh lực lượng cũng không biết đơn giản ạ hệ gã khí lực khẳng định cường kinh người mọi người đều biết tứ đại cự đầu trong cái này thứ hai thứ ba thứ tư cái này tam đại cự tử đặt song song bất phân cao thấp duy chỉ thứ nhất tự tử tối cao chủ tọa Aegiris ở trên cao nhìn xuống thống ngự ba người bọn họ chỉ bằng cầm có thể áp chế gắt gao ở cái kia ba đại cao thủ đặc biệt gội buồn cái này lao hồ ly, liền đủ thấy sắc bén một trận chiến này thế giới đương cục đem cũng phải tới quản lý toàn cục lúc trước liên trưởng quản lần này công khai tử hình người tổng phụ trách lần này dưới mặt đất tử hình mặc dù tại hải quân bản bộ cử hành nhưng quan chỉ huy tối cao lại không hải quân nguyên xoáy xẹn gỗ củ mà không tối cao chủ tọa thứ nhất tự tử Aegiris cũng có thể nhìn ra chính phủ thế giới cũng đối hải quân bản bộ có cảnh giác tứ việc Hải quân bản bộ chính phủ thế giới dưới trướng, lớn nhất lệ thuộc trực tiếp cơ quan. Thường ngày Sương ba to lớn hàng tuyến nửa đoạn sau tứ đại trên biển hoàng đế, đã bốn đi thứ hai. Hải quân bản bộ đã từng có thể nói một nhà độc đại, Sương ba toàn bộ gờ răng lại nạ. Nhưng đến tột cùng quyền thế quá khổng lồ, đã để người kiên kỵ. huống chi, còn ra rổ đẹt cái này nhiều lần kháng mệnh cường giả. Hai bên vết rách đã chậm rãi xuất hiện đơn giản lúc trước, tất cả mọi người ánh mắt còn bị hấp dẫn đến Hải quân bản bộ cùng băng hải tặc râu trắng đại chiến bên trong. Một phương lấy thế giới mạnh nhất hán tử sưng hô thủ băng hải tạc dâu trắng, cộng thêm một tên tướng hoàng cấp cường giả cùng tứ hoàng băng hải tạc tóc đỏ cũng đại khái to tay. Một phương khác thì thế giới đương cục giới trướng, mạnh nhất tình báo cấu tạo không thứ nhất cự tử a hệ thủy thủ, hạ hạt hải quân bản bộ toàn bộ chiến lược, a chưa trừ diệt rộ đẹp cùng hệ tịt bên ngoài toàn bộ chiến lược. Lần này thế giới đương cục không những sắc lệnh rộ đẹp đóng giữ năm căn cứ hải quân, còn đem bên người hệ tịt cũng đều đi, đều đi địa vị lúc đầu thế giới mới tứ hoàng thứ nhất bách thú cái đồ chiếm cứ nước bản đồ đơn giản tất cả mọi người, lần này tuyệt hậu chưa từng có, đại chiến bên trong đều có mình tác dụng. Duy chỉ có rỗ đẹp rất nhàn. Sinh tồn hết sức cá gớp muối, một mực tại năm căn cứ hải quân bên trong, thủ vững công gia, mười phần bình thản cũng không ai đưa ánh mắt phóng tới trên thân. Ai cũng không biết, Rhodes đến cùng đang làm gì. Mà lúc này Rhodes lại đi Hoàng Kim Thành, gặp một cái không thể đoán được khách đến thăm. Hoàng Kim Thành, Rhodes một xuyên thân pháp bảo màu tím, trên mặt cũng đeo một bộ mặt nạ. Mặt nạ tùy ý tìm tư thế có chút cùng loại với hồ ca nghi dạ bên trong, ạ bù mang mặt nạ. Chính đáng ngày đánh bại hải quân thượng tướng, Fuji tỏ ra ý sồ thời trang đóng vai, cũng liền cái kia thân lôi long vương án diện. Hải quân trung tướng quần áo trên người Quá thuận mắt không có mặc. lần này cải trang an diện, đến đây Hoàng Kim Thành, lại không được tỉ dọ rồ, mà một thân nước hẹn. Nạp mi tại Hoàng Kim Thành có tạ thuật chuyển trận, Rhodes đến phi thường cấp tốc. Vừa hạ xuống, sương có xin đợi ở một bên nhiều lúc tỉ dọ rồ đón xuống dưới ở phía trước dẫn đường, trên đường đi tất cung tất kính, đem rồ đưa đến Hoàng Kim Thành tiêu điểm địa khu. Bên kia thường ngày bình thường ngoại trừ không có bất kỳ cái gì thủ hạ có thể tới gần, một chỗ cực kỳ bí ẩn chỗ. Cùng Rhodes rất nhanh lại tới đây. Chỉ bất quá, lúc trước nơi này, còn thêm một người. Vị tia thân thể cực đoan thấp bé, chân chùy hạ thân, vẹn vẹn hất lên một kiện rộng trường áo choàng lão giả, trong lưỡi liềm màu trắng râu ria, mười phần chói mắt. Rhodes nhìn thấy người này về sau, cũng không kinh ngạc mà gián tiếp lên tiếng nói ra, "Râu trắng, không nghĩ tới thế mà tại đại chiến trước kia, đến đây gặp thật làm cho người chấn kinh." Chương 717. Đem đến thời đại mới. Chương 717. Đem đến thời đại mới. Một câu điểm phá thân phận đối phương. Chính băng hải tặc râu trắng chủ thuyền, đại hải tặc Edo, Newgate. Không ai nghĩ đến, vốn nên chỉ huy toàn bộ chủ lực, tiến đến hải quân bản bộ cùng hải quân triển khai quyết chiến vậy mà xuất hiện tại hoàng kim thành cùng jodes bí mật gặp mặt tin tức này nếu truyền đi e sợ chính phủ thế giới lập tức muốn đối jodes đầu thủ. jodes lúc trước đến có thể nói chịu trách nhiệm cực lớn nguy hiểm jodes bọn hắn lại gặp bỡ dâu trắng nhìn xem jodes vừa cười vừa nói vị này số tuổi so bitmon còn muốn cao lớn hải tặc hiện tại uy nguyên tinh thần quát thước jodes cũng tại tinh tế tường tận xem xét dâu trắng lúc này cuối cùng có thể dòm ngó vị này có trên đời mạnh nhất hán tử sương hào đại hải tặc thực lực gì dâu trắng khí lực một trận chiến lực cũng khó trách, mạnh hơn người, cũng khó có thể phản kháng Tuyết Nguyệt trôi qua. Tuyệt không nghi nan, đỉnh phong thời đại dị thường mạnh, cho dù không bằng hiện tại Rô cũng không kém nhiều, chỉ bất quá bởi vì tuổi tác cùng bệnh ma song trọng ăn mòn, thực lực giảm xuống không ít. Dâu trắng, không hổ thế giới mạnh nhất hán tử xưng hào. Rô từ đấy lòng nói ra, cho dù lọt vào số tuổi cùng bệnh ma hai trọng ăn mòn, tại tứ hoàng bên trong vẫn như cũng mạnh nhất. So tốc độ sars, bách thú cái đồ đều mạnh hơn một bậc. Dâu trắng nghe nói Rô gọi tên bản thân thế giới mạnh nhất hán tử, cười lớn rung gật đầu nói, không, hiện tại thế giới mạnh nhất nam nhân xưng hào cho mới thực chí danh quy. Nói thẳng, lúc trước thế giới mạnh nhất nam nhân xưng hô lên thay người, Rhodes hoàn toàn xứng đáng. Liên quan tới cái này một điểm, Rhodes cũng không có hư tình giả mạo xin miễn, mà khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý thường ngày liền thế giới mạnh nhất nam nhân, cũng có thể nói thế giới mạnh nhất sinh vật. Mạnh nhất tam sát hạ kỳ, thần cấp kiếm thuật, so cái đồ gấp đội cường hãn thân thể, còn có các loại cường đại năng lực. Tổng hợp những này kinh người khí lực vào một thân Rhodes, đơn giản không thể chiến thắng trí cao tồn tại. Không sợ hết thảy. Thế giới đương cục dám đúng không lợi, liền muốn để nhóm chịu không nổi thực sự thế giới đương cục dám không sợ Jodes mặt, một phương diện bọn hắn tự nhận có tuyệt đối nghiên ép siêu cường chiến lực, một phương diện cũng xác thực đối Jodes khí lực, hoàn toàn không biết gì cả muốn bị nhóm biết Jode sẩn tàng chiến lực. sợ nhóm cho dù có bất mãn, cũng muốn nuốt xuống cái này dọn điệu. không có cách, Jodes khí lực đã từng cường phá thiên tế. nhìn thấy Jodes cũng không xin miễn, mà gật đầu tiếp thu. Jô trắng cười càng thêm sảng khoái. vị này cùng Jô thống nhất thời kỳ đại hải tặc, cũng Jô lão hưu thứ nhất. trời sinh tính rộng rãi, lạc quan sáng sủa, không phải loại kia bụng dạ hẹp hỏi người nằm. rất tốt, Jodes rất đúng khẩu vị. Dâu trắng cười tìm tự ở giữa, vô vô rồ đẹp bá vai. Nguyên Lai còn sầu lo, hải tặc tiêu tan về sau, thế giới toàn bộ luân lạc tới Thiên Long Nhân trong tay, thế giới tương lai một mảnh hắc ám, nhưng có tồn tại, tương lai cũng không tiếp tục hắc ám. Dâu trắng hết sức vui mừng. Thật nhìn rất đẹp rồ des. Hóa luận lực lượng, còn nó phô diện. Rhodes đều từ lúc chào đời tới nay, mạnh nhất tồn tại đồng thời còn cùng Rhodes khác nhau, đáng giá phó thác. Rhodes nhìn xem dâu trắng tỡi mở nét mặt tươi cười, trong lòng hiện ra một tia tình cảm. Vị này đại hải tặc, sợ muốn một đi không trở lại. Có thể nghe ra Dâu trắng trong giọng nói tự biệt chi ý vị này thời đại trước tàn đảng, kỳ gần đem đến thời đại mới, đã từng không có thuyền. Cái kia sóng cả bao la hùng vĩ một đời, muốn kết thúc. Rhodes có thể có lẽ cảm giác ra, dâu trắng tâm ý đã từng dự bị, muốn chiến tử tại Hải quân bản bộ bên trong. So với bị ốm đau chịu đựng, ban sơ chết giả ở trên thuyền, vẫn lạc tại Hải quân bản bộ trận này đại chiến bên trong, đây đối với vị này đại hải tặc mà nói, chưa chắc không một niềm hạnh phúc. Lúc này dâu trắng lên tiếng lần nữa. Rhodes, trước khi đi trước kia, có khác hai quyển công tác, muốn xin nhờ hy vọng không cần tự tuyệt vọng. Chương 718 Sóng cả bao la hùng vĩ một đời, muốn kết thúc. Chương 718, sóng cả bao la hùng vĩ một đời, muốn kết thúc. Rhodes gật đầu nói ra, "Nói đi. Đến bây giờ, duy trì hai kiện công tác không bỏ xuống được, một cái giải ổ dìn, một cái khác thì băng hải tặc dâu trắng, dâu trắng tìm từ ở giữa." Ánh mắt chăm chú nhìn Rhodes. Thân sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng. Như biết, giải ổ dìn trước kia tại ấp chủ dưới, miết ở lọt vào hải tặc cùng chính phủ thế giới xâm nhập. Nếu chết về sau, khi dạ hồ sĩ công chúa thân phận Trần Lộ tiến đến, sợ hãi luận hải tặc hoặc là chính phủ thế giới, đều sẽ không bỏ qua nhóm hy vọng đến thời điểm có thể ra tay cứu viện. Dâu trắng đưa ra cái thứ nhất không bỏ xuống được công tác, chỉ mong bọn hắn có thể có lẽ tại sau khi chết, ra tay trợ giúp bao lại giải ổ rìn. Dựa vào thường ngày thực lực, này cũng không khó sự tình. Rhodes không chút suy nghĩ gián tiếp gật đầu nói ra, có thể, cái này công tác, dâu trắng không đệ chỉnh cầu, cũng sẽ làm. Đến tận cùng xí ra hổ xinamii, sùng vật, tính lên giường người đâu, lại nói nàng hiện đại lao binh, hải vương một tò sẩy đồn. Rhodes làm sao lại để nàng tùy ý qua loa rơi xuống chính phủ thế giới trong tay, vậy còn không bằng bản thân nắm giữ lấy cố này nhưng giật mình người lượng, lấy là rất sàng khoái đáp ứng nhìn thấy rô đẹp đáp ứng như thế lanh lẹ, dâu trắng cũng hơi có chút giận mình. Theo được biết, vị này hải quân trung tướng cũng không chuyện gì cao hứng nguyện ý giúp người người. đơn giản rô đẹp vui vẻ như vậy đáp ứng, còn hết sức cao hứng. dâu trắng nhẹ giọng ho khan, hắng giọng một cái, khủ cụ. vậy thì tốt, kiện thứ hai công tác lại cùng băng hải tặc dâu trắng không quan hệ. vậy liền chỉ mong chết về sau, có thể có lẽ trông non băng hải tặc dâu trắng một cái, có thể mở một mặt lưới, nói ra bản thân cái thứ hai tâm nguyện đương thời liền chỉ mong, sau lưng rô đẹp có thể ra tay giúp trông non băng hải tặc dâu trắng. đây quả thực tương đương với lưu di ngôn rõ ràng, vị này đại hải tặc cũng làm tốt chiến tử dự bị cái này Rhodes suy nghĩ ít chỗ này không có lập tức làm ra quyết định đứng trước dâu trắng yêu cầu Rhodes có chút do dự dâu trắng thấy thế cũng không có nhiều lời chuyện gì chỉ quay đầu hướng phía cửa băng hải tặc dâu trắng thành viên điểm gật đầu lập tức liền có thủy thủ chạy ra ngoài sau một lát lại vòng trở lại lần này bọn hắn mời mấy bản thân tư ra, khiên một cái cự hòm gỗ lớn tiến đến cái này Rhodes có chút mê hoặc nhìn về phía hòm gỗ có thể có lẽ sảng khoái đáp ứng thập phân vui vẻ nhưng lần này sẽ không trắng phiến phước dâu trắng tìm từ ở giữa chỉ chỉ trong phòng một kiện hòm gỗ lớn trong lúc này bên trong lấy, xưa kia lúc từ rễ ổ rỉn lấy đi một khối bản chỉ đường hoàn thành tác phẩm, dâu trắng nói thẳng. Nghe được dâu trắng nói bên trong trang bị một khối bản chỉ đường hoàn thành tác phẩm thời điểm, Tha Rosedet đệt tâm cơ lại trấn tĩnh, hiện tại cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô. Chuyện gì? Vậy mà thứ này? Rosedet kinh thán không thôi. Mọi người đều biết, hoàn thành tác phẩm chớ ước chừng 30 khối, trong cái này bao hàm 4 khối bản chỉ đường hoàn thành tác phẩm bài này, 9 khối tình báo lịch sử bản văn. Những này hoàn thành tác phẩm, từ nước hoạn nổ cổ dụ kỳ nhất tộc những người đi trước tại chống chỗ 100 năm ở giữa, đem hoàn thành tác phẩm khắc vào bất đắc dĩ bị phá hư trên tầng đá. Đồng thời đưa đến các nơi trên thế giới đi. Trên tấm bia đá bút mực duy trì bia đá người chế tạo không cổ vũ kỳ nhất tộc cùng sinh hoạt tại hạ dạ học giả năng lực giải độc. Hoàn thành tác phẩm bài này, bia đá có hai loại, một loại ghi chép hiện đại đao binh tình báo bia đá, một loại lại biểu hiện nó chô bia đá. Muốn đem bên trên ghi chép bút mực, toàn bộ sâu chối lại năng lực biến thành một thiên bổ khuyết trống không lịch sử văn chương, chỉ có bản này sâu chối mà thành văn chương mới chính thức lịch sử bản văn. Liên có thể biết trống không 100 năm lịch sử. Dựa hải tặc Gordon Roger đã từng đem thiên văn chương này mang đến to lớn đường thủy tuyệt đỉnh dạ kẹo. Ghi chép dạ kẹo nhất điểm xuất phát bốn khối tảng đá đều là màu đỏ được sương bản chỉ đường lịch sử. Thường ngày dâu trắng lại muốn đem bên trong một khối bản chỉ đường lịch sử đưa cho. Chương 719, một lời đã định. Chương 719, một lời đã định. Phải biết, xưa kia lúc tranh thủ một khối bản chỉ đường lịch sử, Hã Luận Hải quân, còn hải tặc, không biết bao nhiêu người đã sinh đã tử. Cái này giá trị quá cao, ngay cả Dồ Đệt cũng vô pháp từ tuyệt. Tốt, đáp ứng, Dồ Đệt lập tức đáp ứng. Một khối bản chỉ đường hoàn thành tác phẩm, đáng giá tuột tay trông nom. Thậm chí tới nói, còn kiếm lời. Nếu không dâu trắng thường ngày đã từng làm về không được dự bị, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ cho. Tốt, "một lời đã định, một lời đã định." Rhodes cùng Dâu Trắng vỗ tay thương định. Sau đó Dâu Trắng đại đao trong tay mãnh liệt đánh rớt, gián tiếp đem hòm gỗ bổ ra. Quả thật một khối cự hình 20 màu đỏ hình vuông đá tròn, lặng lặng đứng sừng sững trong đó. Phía dưới khắp đầy cổ đại văn tự đường ngay đánh dấu lịch sử thứ nhất. Tiêu Tan, trước mắt băng hải tặc Dâu Trắng gầm nạo, khẳng định sẽ ra tay viện trợ, Rhodes đối Dâu Trắng nói ra. Dâu Trắng gật đầu gật đầu. Thời điểm thần yếu, lập tức liền muốn rời khỏi, Dâu Trắng tìm tự ở giữa, liền muốn đứng dậy rời đi. Tại vừa rồi đi tới cửa thời điểm, Rhodes khẽ nhắm lại lần nữa từ mặt sau truyền đến tiến đánh hải quân bản bộ thời điểm, coi chừng mà ẹn sợ trộm sợ phải đỡ sợ các, Rhodes cái này không đầu không đuôi một câu, để dâu trắng trong lòng nghiệm nghị. tựa hồ nghĩ tới điều gì. Dâu trắng thoát ly về sau, Rhodes lúc này mới trở lại nhìn về phía trong phòng khối kia vĩ đại màu đỏ bản chỉ đường lịch sử. Theo được biết, thường ngày bản chỉ đường hoàn thành tác phẩm trong tay có một khối, cái đồ trong tay có một khối đi theo nước bản đồ cùng vạn quốc bị công phá, hai người bọn hắn người bản chỉ đường hoàn thành tác phẩm, cũng rơi vào chính phủ thế giới trong tay, mặc kệ, còn trước nhìn một chút, đường này đánh dấu hoàn thành tác phẩm, phía dưới, viết đến cùng cái gì a? Jodes trong lòng nghĩ hơi ít chỗ này, chậm rãi đi lên trước hướng. Khối này bản chỉ đường hoàn thành tác phẩm, thể tích cực lớn, hiện hiện hình vông. toàn thân từ đặc thù chất liệu điều khắc mà thành, kiên cố vô cùng, không cách nào bị ngoại lực phá hủy. Cái này cũng bọn chúng có thể tồn tại ngàn năm, không bị thế giới đương cục hủy diệt nguyên nhân. Có thể nói trên thế giới thần bí nhất mặt hàng. Thường ngay Jodes thế mà cũng có được một khối. Jodes nhìn xem khối này bản chỉ đường hoàn thành tác phẩm, cũng khó có thể áp chế trong lòng kích động. Cái này bản chỉ đường lịch sử, quá kỳ lạ, có thể cảm giác lọt vào, trong đó bất phàm. Jodes cảm khái ở giữa chậm rãi xuề bàn tay ra, vút ve lên đường đánh dấu lịch sử mặt ngoài, băng đá xúc cảm lạnh buốt cứng chắc, cùng sắt thép không khác, đơn giản độ cứng đi lên dãng, tháng qua hết thảy vật chất không thể bị phá hủy. Ai ngờ ngay tại rộ Desert bàn tay vút ve đến bản chỉ đường hoàn thành tác phẩm thời gian, trong đầu một tiếng máy móc thanh âm vang lên, bởi vì hôm nay ngài lấy được bản chỉ đường lịch sử, mạnh nhất hải quân trung tướng hệ thống thăng cấp thành mạnh nhất chi vương hệ thống, cái này hệ thống thăng cấp, rộ Desert có nằm mơ cũng chẳng ngờ bản thân mạnh nhất hải quân trung tướng hệ thống thăng cấp mạnh nhất tri vương hệ thống, đơn giản lần này còn không chỉ hệ thống thăng cấp, gen bởi vì hệ thống tiến cấp có mới tuyên bố nhiệm vụ mời chủ ký sinh tại trong vòng 2 năm thành cái thế giới này vương chủ ký sinh thành thế giới chi vương về sau không những có trung cực ban thưởng còn có thể lựa chọn thoát ly hoàn tỉ hệ sở thế giới tiến về nó thế giới nếu sứ mệnh thất bại hệ thống sẽ đối chủ ký sinh tiến hành trước đây ban thưởng trục phạt hệ thống tiến cấp nhiệm vụ mới cũng theo đó ban bố lần này để thành thế giới chi vương sau đó trung cực ban thưởng có thể chọn rời đi hoàn tỉ hệ sở thế giới đây đối với đồ đẹp mà nói tha thiết ước mơ không đơn giản rời đi cái thế giới này quan trọng hơn một điểm Hệ thống đã từng từ mạnh nhất hải quân trung tướng hệ thống, thăng cấp mạnh nhất thế giới tri vương hệ thống. Điều này đại biểu, trước mắt có thể không kiêng nể gì cả làm việc, không cần lại cố kỵ cái này trung tướng thân phận. Có chút công tác, có thể không có cố kỵ đi làm. Chính phủ thế giới. Thiên Long Nhân. Rất tốt, bọn hắn đều rất tốt, hôm nay sau đó, bọn hắn có thể tính toán tổng nợ. Chương 720. Tính toán tổng nợ. Chương 720. Tính toán tổng nợ. Rhodes khẽ miệng khẽ cong, lộ ra tiêu dung. Nét mặt tươi cười bên trong, không có nửa điểm âm áp, cũng không muốn hệ thống đem trước đây ban tưởng cái nào khấu trừ lại nói đối phương bất nhân đừng trách bất nghĩa hướng chi Jodes muốn thành thế giới chi vương khẳng định sẽ cùng lúc trước tiên Long Nhân cùng chính phủ thế giới sinh ra xung đột cũng không tin bản thân đi cùng đối phương nói muốn thành thế giới chi vương đối phương liền ngoan ngoãn nhường ra bảo tọa, cung nên quân lâm thế giới loại chuyện này ngấm lại liền biết không có khả năng Song Vương khẳng định sẽ buộc phát đại chiến cái này không thể điều hòa hoặc là Jodes đánh ngã bọn hắn hoặc là bọn hắn xử lý Jodes ít chỗ này về sau Jodes cũng từ tỷ dọ dỗ trong mật thất đi ra Thủy Trung chờ đợi ở ngoài cửa tỷ dọ dỗ nhìn thấy Jodes đi vào lập tức nên đón tiếp lấy. Vừa mới đến gần Zô Đẹt bên cạnh, Ty Dọ Dọ đã cảm thấy, hiện tại Zô Đẹt cùng trước đó có chút không đồng dạng đã từng Jones, cứ việc lớn mạnh, nhưng thời thời khắc khắc đều bảo trì địa thấp, tổng ẩn thân phía sau màn điều khiển hết thảy. Nhưng khi đó, Ty Dọ Dọ có thể có lẽ rõ ràng cảm giác ra, lộ ra ngoài mà ra cô khí thế kia. Nếu như nói, đã từng Zô Đẹt giấu giếm tại cựu địa phía dưới cự thú, cái kia lúc trước liền ngao du tại trên 9 tầng trời chân long khí chất hoàn chỉnh không đồng dạng, cả người thấy thế nào đều có một cỗ hùng hổ dọa người hạ khí. "Lão bản." Ty Dọ Dọ ăn một chút nói ra, Lâm Thời cũng không biết nên nói chút chuyện gì. Jodes lướt qua, giống như cười mà không phải cười nói ra, thế nào? Sau đó trực tiếp đi ra mật phòng, chỉ có khác biệt, lần này Jodes cũng không tiếp tục mang theo mặt nạ, cứ như vậy phi thường trực tiếp đi ra ngoài, không chút nào sợ bị người nhìn đến trang phục. Giờ khác này không sợ hãi. Trước kia, hệ thống chưa đi đến cấp trước đó, đạt được ban thưởng, lúc này mới cự tuyệt thắng trước, tận lực diệu thấp, cũng không sợ chính phủ thế giới cái gì. Mà lúc trước hệ thống thăng cấp, đã không sợ hãi. Bản thân thực lực siêu cường, tay cầm khổng lồ chiến lược, không sợ hết thể lực nhân. Mới ra đến, liền có một đạo thân ảnh tiểu tiểu phân chạy nhanh đến. Gián tiếp hấp vào rồ đẹp trên thân, rồ cuối cùng ra ngoài rồi. Bọn hắn đi chơi, phát hiện một cái chơi vui sân chơi. Thanh âm có chút ngọt nhu ngọt nhu chính đại ma pháp sư nhỏ mở gùmín. Thường ngày nàng như trước kia đã không giống nhau lắm đi qua đầu tiên nước thoải mái, thường ngày nàng đã từng không thể tầm thường so sánh, có được không hiểu mỹ lực, cái này đánh tới để rồ đẹp có chút chịu không được. Chỉ bất quá ở đây một người khác hoàn toàn, rồ chỉ có thể khắc tìm kỳ ngộ, tương chiều vớt vớt tóc nàng tiểu não xác, để nàng dễ chịu híp híp hai mắt, giống một cái như mèo nhỏ. Nabi rồ từ vạn giới chào hỏi trong thể bên trong triệu hoán người đầu tiên cũng nương theo rộ đẹp thời điểm lâu nhất tình cảm tính bắn ra cũng sâu nhất đúng vào lúc này rộ đẹp ánh mắt nhìn về phía nơi xa bóng tối che đậy xó xỉnh bên trong lên tiếng nói ra cụ rủ mì cũng ra đi lần này có thể muốn phiền phức một cái theo rộ đẹp vừa mới nói xong không chỗ không thể không kịp rộ đẹp đại nhân tiểu nữ tử nguyện ý ngài cống hiến sức lực đi theo tiếng nói truyền đến tổ kỹ xạ kỹ cụ rủ mì cái kia đáng yêu thân ảnh biểu hiện ra ngoài nàng tuấn lệ còn thắng qua nã mì một điểm dưới mắt nàng một đầu màu sắc rực rỡ tóc dài rối thành hai đầu bím bóc vui mừng rủ xuống tại hai vai quần áo cỡ nhỏ âu phục cùng bánh ngắn vớ đen chân dài bộ dáng giống như một tên còn chưa ra đời muội, tràn đầy thanh thuần cùng ngây thơ. nhưng mà tự mình nàng lại một tên xấu bụng, dạn đời dở, cứ thế còn có run khuyên hướng nữ tử. những nguyên tố này tụ lại, để nàng mị lực giống như vượt sâu phổ thông không thấy đáy, cực hấp dẫn người. còn tại nàng kinh thế tướng mạo phía trên, mặc dù Jodes đã từng tấn thân bán thần chi cảnh, tâm tình không thể coi thường, nhìn thấy nàng thời điểm cũng chi lóa mắt dưới chớ. có kiện sự tình muốn giao cho bọn hắn hai tự mình đi làm. Jodes sắc mặt chỉ ngang ngắn. chương bảy áp giải vật phẩm trọng yếu. chương bảy áp giải vật phẩm trọng yếu hai người bọn họ cùng đi. Nã bị cùng tổ kỳ xạ kỷ cụ rủ mì nhìn nhau một cái đối phương đi qua những khi này ở chúng hai người liên quan cũng kéo gần lại rất nhiều cũng bắt đầu lấy tỉ muội xưng hô. Nhưng rồ dead vẫn còn chưa qua để các nàng một đường đi làm sứ mệnh. Chính xác mà nói rồ dead đến nay đều còn chưa sử dụng qua tổ kỳ xạ kỷ cụ rủ mì. Tổ kỳ xạ kỷ cụ rủ mì tài năng nói che đậy toàn bộ hắn tỷ hệ sở thế giới đều chẳng qua. đương nhiên cái này muốn nàng hoàn chỉnh phục hồi như cũ ký ức cũng khôi phục trước đó thực lực. Không biết tạ cả mì da mì ở trên người nàng động chuyện gì tứ chi cử động dưới mắt tổ kỳ xạ kỷ cụ rủ mì cũng chỉ có thể liên hệ đến bản thân thiên sứ giảm kỳ ẩn khí lực vẫn tại phục hồi như cũ quá trình bên trong từ rỗ đẹp tự mình quét hình nàng giao diện thuộc tính đến xem lúc này tổ kỵ xạ kỵ cụ zu mi tổng hợp khí lực cùng hạ kệ đủ kỹ các loại ba vị đại tướng nơi tay đủ ở giữa đương nhiên nếu thêm nữa thời chi thiên sứ giảm kỳ ẩn cái tiêu ba vị thượng tướng liền muốn rơi vào tuyệt đối hạ phong căn bản vốn không nàng để thủ bọn hắn ẹt tít tít đi đóng dự nước ba đồ thường ngày bên cạnh duy chỉ hai người bọn họ đáng tin nhiều người chỉ mong lần này bọn hắn có thể thay chia sẻ một hai nhìn qua trên mặt hiện lộ kinh ngạc hai người rỗ đẹp từ tối nói cu zu mi phi thường vinh hạnh Nãy bị cùng tổ kỳ sạ kỳ cụ rủ mì rất nhanh liền đáp lại đến thế giới mới sóng cả mánh liệt một chi hạm đội trên biển cả tiến lên chi hạm đội này thân tàu tư thế chính kiến trúc tại trong nước bảy đảo tạo thuyền trận công cộng tiểu dáng lạ thường chi hạm đội này phía dưới thủy thủ cũng không phải là hải quân đóng giữ muốn bên trên đường vận chính phủ thế giới đặc thù đành dấu. cái kia chính phủ thế giới dưới trướng cơ quan tiêu ký màu sắc rực rỡ hâu phục chính phủ thuần một sắt chính phủ thế giới quan viên trang phục cũng liên ngoại giới biết rõ những tin tình báo này cấu tạo cùng hải quân bản bộ đặt song song lệ thuộc trực tiếp chính phủ thế giới. Thuộc về thế giới quý tộc Thiên Long Nhân cùng chính phủ thế giới thống lĩnh. Chi hạm đội này, từ năm chiếc binh hạm tạo thành, cấu thành tiến công đội hình, tựa hồ tại áp giải cái gì vật phẩm trọng yếu. Trên thuyền, rất nhiều cấu tạo viên trước tại bốn phía tuần tra cảnh giác. Trong cái này một chiếc binh hạm, bị bốn chiếc quân hạm bảo vệ chính giữa đầu tàu, một vị thần sắc lãnh khốc, dáng người thon dài nam tử đứng tại phía trước nhất. Người mặc đầu đội màu sắc rực rỡ mũ cao, người mặc màu sắc rực rỡ áo phục, chinh phục, hạ kỳ áo choàng, trên bờ vai có một cái bổ cầu. Trung quanh tuần tra gian tế, ánh mắt Lơ đãng nhìn về phía ánh mắt bên trong mang theo từng tia từng tia vẻ sợ hãi. Thực vật hệ Nệ cô nệ cổ, cổ Nomi năng lực giả, đồng thời cũng chính cơ quan tình báo người mạnh nhất đồng thời cũng mạnh nhất trong lịch sử. Tính tình khắc máu, ôm chặt lấy, cái gọi là công lý liền có thể đem giết người hợp pháp hóa. Quan điểm, nhặt yếu kém suy yếu người không nên tồn tại ở trên thế gian. Bị hiểu được nội tình người xưa, lãnh khốc giết chóc binh khí, kinh lịch mười phần truyền kỳ. Dỗ Lục sĩ 13 tuổi thời đại giới đương cục thuộc hạ một cái vương quốc thụ hải tặc xâm lấn, vương quốc 500 tên lính bại trận bị bắt, hải tặc dùng cái này binh sĩ dùng thế lực bắt ép có vương, thế giới đương cục phái Lục sĩ tiến về giải quyết việc này chui vào hải tặc giam giữ người binh sĩ này kho tạm một người đem binh sĩ giết chết toàn bộ khi hải tặc nghe tin chạy tới kho tạm lúc duy trì một thiếu niên đứng tại như núi cao thi thể chồng trên đỉnh phẫn nộ hải tặc nhóm lập tức hướng lục xì nã pháo lục xì mặt sau bên trong năm pháo sau đó cái này năm cái 55 vết xẻo liền thành tiêu ký mà sau đó cũng đem phẫn nộ hải tặc toàn bộ tiêu diệt một cái để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật nhân vật đồng thời cũng đối thế giới đương cục hoàn toàn trung tâm đệ nhất nhân độ trung thành chi cao lệnh rất nhiều người xấu hổ cũng liền bởi vì như thế lần này lộ trình chính phủ thế giới mệnh lệnh vụ trách gáp giải ở bên người cũng có cùng chín thành viên bao hàm cả cụ, Dập dạ, Bờ Juno, Hùng sư Cú Mã Đọ Di, Sài Cụ Mã Đỏ gì, Sai Enfụ Kuzo, Các Lị Pha, Trồn biển Nero. Chương 722. 800 năm năm đến nay người mạnh nhất. Chương 722. 800 năm năm đến nay người mạnh nhất. Lần này, có thể nói tình báo cấu tạo, dốc toàn bộ lực lượng. Chính vào lúc này, trong khoang thuyền cửa lớn đóng lại, một vị dựng thẳng hai cái sừng trâu kiểu tóc to con đi vào, trong tay còn bưng lấy một chén rượu. Thành viên Bờ Juno, Lucy, si, cũng không cần nghiêm trọng như vậy, thường ngày thế giới mới hải tặc đơn giản đã từng bị quét sạch, còn lại Amiu A, -A cậu nhỏ Nội tình không cách nào đối nhóm tạo thành nguy hiểm, tiến đến uống một chén a. Vở Juno đối dòm Luxi nói ra. Zop Luxi chưa có trở về y nguyên đứng tại đầu tàu, nóng nhìn mặt biển. Luxi. Vở Juno còn phải lại mở miệng. Zop Luxi đã lên tiếng. "Miễn đi, Vở Juno, hai khối bạn chỉ đường hoàn thành tác phẩm, ý nghĩa trọng đại, không cho sơ thất, nhẹ nhàng trả lời trong lời nói bên trong để lộ ra ý tứ, lại hết sức kinh người." Lúc đầu cái này một chi hạm đội, lại áp giải bản chỉ đường lịch sử. Bọn chúng nơi này hai khối, bạn chính đến từ hoàng thứ hai. Caido, hai người chớ tàng. Nước quán ổ cùng vạn quốc bị công phá sau, Những này bạn chỉ đường hoàn thành tác phẩm, tự nhiên rơi vào hải quân trong tay. Thường ngày từ toàn bộ hành trình áp giải, mang đến thánh địa ma dị. Tuy hành có 5000 cơ quan tình báo cao thủ, đoạn đường này, nửa cái hải tặc cũng không có, còn quá đại kinh tiểu quái, Lục si, Bờ Juno tiếp tục nói đúng vào lúc này, dạp dạ cũng đi ra. Nhìn xem đang tại tán phiếm Lục Xỉ si cùng Bờ Juno, cũng cười một cái nói, không sai, thường ngày thế giới mới hải tặc đã từng toàn bộ bị quét sạch, còn lại hải tặc, nội tình thiếu hư sợ. Nơi này phi thường bình an, bọn hắn liền không cần lo lắng. Nói xong, ngừng nói liên tục nói ra, nói đến ai gọi rỗ đẹp da hỏa. Thật đúng là sắc bén đâu, nếu không khí lực siêu cường, sợ lúc trước chính phủ thế giới thế lực đã triệt để bị đánh ra thế giới mới. Dũng lục Xi nói vậy, cũng điểm gật đầu ám chỉ đồng ý trước kia nếu không có Zoddes cút tay, sợ chính phủ thế giới tại thế giới mới cứ điểm sớm đã bị hải tặc liên minh toàn bộ phá hủy. Đến lúc đó đừng nói nhóm bắt người ta bạn chỉ đường hoàn thành tác phẩm. Sợ liên nhân ra giết đến tận thánh địa Magiz. Không sai, ai hải quân trung tướng Zoddes, khí lực siêu cường, cứ thế bị có ít người xưng đệ nhất thế giới cường giả, chỉ bất quá thực sự quá không biết tốt xấu. Zobluk Xi giọng nói có chút bất mãn, lại nhằm vào Zoddes thế giới đương cục mà sau đứng đây thiên long nhân jodes nhiều lần vi phạm thiên long nhân ý nguyện vi phạm thần ý nguyện sẽ không có kết cục tốt nó chín thành viên nghe vậy cũng xôn xao gật đầu biểu thị đồng ý nhóm cũng cùng jodes xin muốn cùng dạng không nhận jodes sẽ có chuyện gì kết cục tốt cứ việc jodes trước kia lập xuống rất nhiều công lao ngất trời nhưng chọc giận thế giới đương cục hạ chàng đáng lo tại nhóm từ nhỏ ý niệm chăm chú bên trong thiên long nhân liền trên thế giới này tạo vật chủ chế tạo thế giới thần minh cung hải quân khác biệt nhóm đối chính phủ thế giới độ trung thành càng cao trung thực chó săn cũng thế giới đương cục cùng thiên long nhân tín nhiệm nhất nhân viên Ai ngờ ngay tại lúc này, trên mặt biển một trận phong ba nhấc lên, sắp xếp hướng hàng đội. Thủy Trung đứng tại đầu tàu Rôb Lục Xi, si, nhìn thấy trận này phong ba, lông mày liều chặt. Tựa hồ phát hiện vấn đề gì ở giữa sai lầm thấy cảnh này, cũng không khỏi mở miệng nghi vấn. Làm sao vậy, Lục Xi, si, Rôb Lục Xi si lanh lanh nói ra, địch tập. Sau đó chỉ thấy toàn bộ nhân gian tiếp nhảy lên giữa không. Vị này tám năm năm đến nay người mạnh nhất đã sớm đem hải quân dội cờ Siki, luyện đến đỉnh phong tạo vùng địa cực bước. Thường ngày phát huy gấp đủ, lang không đặc hư, tựa như từng bước mà lên. Trong ngay mắt đã đến giữa không trung, có địch nhân. Nhóm làm sao không có phát hiện? Nó chín thành viên nhìn thấy một màn này, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không đến. Ngay tại lúc này, trên mặt biển một đạo xích sắc lưu quang, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lướt qua mặt biển ấy. Chương 723, một kích này, ai có thể ngăn cản? Chương 723, một kích này, ai có thể ngăn cản? Lần này, tất cả mọi người thấy rõ như thế nào chuyện, thật có địch nhân tập kích. Tiếc hận, không đợi nhóm kịp phản ứng, cái kia đạo hồng quang đã từng trong khoảnh khắc, trùng kích đến quân hạm phụ cận. Tốc độ quá nhanh đi theo cái kia đạo xích sắc lưu quang giá lâm cả chi hạm đội xung quanh cũng bắt đầu kịch liệt chấn động không chỉ mặt biển chấn động loại kia ngay tiếp theo không gian cũng bắt đầu kịch liệt chấn động đứng trước cảnh tượng này không ai dám chủ quan chuyện gì tình huống thật chẳng lẽ có đi tập nó chín thành viên cũng phản ứng tới ngu xuẩn giữa không trung rồi lục si giận mắng lên tiếng so ai đều muốn càng nhanh làm ra phản ứng trong khoảnh khắc bỗng lục si đuổi phải vội vàng run run, run mấy trăm lần dàn kỳ a cụ gãi cổ một cái hiển hiện chim bay ngoại hình phi hành chạm kích phá không chầm ra bổ về phía cấp tốc tới gần màu đỏ lựu quang Zob Luxi, si, tinh hiểu Zoro Cờ Si Ki người mạnh nhất. Cái này một cái dạng kỳ ả cụ, năng lực có thể tùy ý qua loa mở ra bao trùm tại hải quân quân hạm hơn trăm mét rộng bao nhiêu, mấy chục mét dày tấm sắt. Uy lực lớn là thường. Quá mạnh, Luxi si một kích này, ai có thể ngăn cản? Đám người lên tiếng kinh hô. Dạng kỳ ả cụ chiêu số, rất nhiều người đố thị. Nhưng luyện đến cái này trình độ lắc đắc không có mấy. Tất cả mọi người phía dưới một giây ngắm bắn người liền bị chém giết. Xích xác lưu quang sau khi chết hiện ra hình chung tiên sứ, châm dài cùng đoạn châm đồng đều súng tiếp thanh âm vang lên, nguyên lai mao lệ hung hãn, chém giết mà đến dạng kỳ ả cụ gãy cổ. Tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên chậm. Hành động chỉ độn như là phim chậm nữa nhanh phát ra. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người đều thất kinh. Trái ác quỷ năng lực mà, có người lên tiếng kinh hô đơn giản không đợi nhóm lại lần nữa kịp phản ứng. Đệ vụ gì anh? Thanh lệ giọng nữ tiếp theo vang lên. Một cái vĩ đại tử hồng sắc quang che đậy một thoáng lúc bao phủ lại chung quanh, đem năm chiếc quân hạm hoàn toàn bao trùm. Điều này dạng chuyện, thân thể, tốt nặng nghề, không cách nào nhúc nhích. Rất nhiều người lên tiếng kinh hô nhóm cảm thấy bản thân dáng người phi thường nặng nề, với lại tựa hồ có độ vật gì tại từ trong thân thể trôi qua. Cái này tổ kỵ xạ kỵ cụ dụ dù mỹ dùng để tăng thêm thời điểm kết giới, bước vào 99 kết giới phạm vi bên trong sinh mạng thể đều sẽ bị bức bách hấp thụ thời điểm, với lại thân thể sẽ trở nên nặng nề mà không cách nào nhúc đích. Một cái liền đem cả chi hạm đội hoàn chỉnh bao trùm. Đến tột cùng người nào nhưng hiểu được cái này chính phủ thế giới quân hạng. Rốt Lục Si nhìn về phía hồng quang bên trong tổ kỵ xạ kỵ cụ dụ mỹ, có chút sợ hãi gầm rú lấy, muốn dùng thế giới đương cục danh hào đến dọa lùi đối phương giờ khắc này, cho dù vị này lạnh lướt nhất giết người là bình, trong lòng cũng cảm nhận được một tia đồng dạng tình cảm. Hoảng sợ. Tổ kỵ sĩ kỵ cụ dụ mỹ ép khí lực, chân thực quá kinh người mặc dù mạnh như ở tại trước mắt cũng sinh lòng mình sâu kiến sai dị cảm giác nhưng mà Tô Kỳ Sạ Kỵ cụ Dũ Mỹ lại nở nụ cười hừ hừ hừ thế giới đương cục rất sắc bén nhưng nhóm tính mệnh khí tức quá hương vị ngọt ngào sau một lát trên biển lớn vừa rồi còn uy phong lệnh thấu xương năm chiếc quân hào toàn bộ biến mất duy chỉ trên mặt biển đầy đủ loại đội thuyền mảnh vỡ phiếu phụ ở giữa chứng thực bọn chúng đã từng tồn tại qua một trận chiến này chín cái này cơ cấu toàn quân bị diệt hai khối bản chỉ đường lịch sử bị tước đi Tô Kỵ Sạ Kỵ cụ Dũ Mỹ công bố ra tính áp đảo lớn mạnh chiến lược chỉ trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người tiêu diệt đến từ cái đổ cùng hai khối bản chỉ đường hoàn thành tác phẩm, chính thức đắc thủ. Sau đó nàng cũng tan biến ở chỗ này. Thường ngày tính toán ra, Rhodes đã từng 3 khối bản chỉ đường lịch sử tới tay. Bốn khối bản chỉ đường hoàn thành tác phẩm đã từng đạt được 3 khối. Mà đổi thành một bên. Thế giới mới cái nào đó trên hòn đảo, có cái căn cứ đứng sừng sững lấy. Cái này một cái cỡ lớn căn cứ, bên trong không thôi có bạch tây trang sự tình nhân viên ra ra vào, vào. Như có hải quân ở đây, liền có thể nhận ra những này nhân viên công tác cơ cấu. Chương 724, triệt để buông thả bản thân. Chương 724, triệt để buông thả bản thân. Cuối cùng, còn sót lại hơn 20.000 hải tặc, hốt hoảng ra biển lái thuyền thoát đi. Trước kia hải tặc Đờ Minh hai lần đại chiến chính phủ thế giới liên quân, tranh thủ đi ra quân lực ưu thế. Một trận chiến tổn thất hầu như không còn. Hải quân bản bộ lại lần nữa chiếm cứ ưu thế. Mà hết thế này, người khởi sướng. Hiện tại chính phải mái nhà nhã. Nghỉ ngơi. Thế giới mới, một chỗ huyền bí hòn đảo bờ biển bãi cát bên trên. Màu lam gợn sóng bốc lên, xanh lam vô ngẩn, thỉnh thoảng còn có thể nghe được hải âu tiếng kêu, cảnh tượng rất đẹp. Rhodes nằm tại trên ghế nằm, mang theo kính râm, đầy người cao thấp, chỉ quần áo một đầu quần đùi chính bưng lấy ly đá chấn nước chanh 20, mươi, xẹt xẹt uống cái không xong, mà ở bên cạnh mấy đạo dạo đẹp thân thể nữ tử, chính ở trong nước biển chơi đùa đùa dỡn. Etit, Nami, có khác vợ dân nà các nàng đang đứng ở một chỗ bờ biển bãi cát bên trên, mặt hướng biển cả, lưng tựa có ít xanh lung tươi tốt cây cọ cây, nắng gắt trời xanh, biển xanh lũy lam, hết thảy đều lộ ra tốt đẹp như thế. Khoảng cách đại chiến đã qua hơn nửa tháng đoạn này thời điểm đến nay, Rodes triệt để buông thả bản thân, trở thành người tự do. Bởi vì trải qua thời gian dài, nội ứng hải quân hắn, lúc này đã triệt để làm phản, đồng thời tổ kiến mình băng hải tặc. Ta hiểu được. Ta biết nên làm như thế nào, hiện tại tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, Rodoet quay người đi vào khoang thuyền. Sắc trời đã tối hẳn mình xuống tới, cũng nên nghỉ ngơi. Những người khác trở lại nhà gỗ nhỏ, nhưng là có ít người đứng ở bên ngoài, ngắm nhìn mặt biển, để phòng ngừa đột nhiên tập kích. Mấy ngày thời gian chúng ta cứ như vậy sinh hoạt đi qua. Trong mấy ngày này, Rodoet mỗi ngày chúng ta đều tại phiêu bạt, cũng không có tìm một cái địa phương cố định có thể nghỉ ngơi. Tại hoàn thành hải quân nhiệm vụ trước đó không cần cân nhắc nghỉ ngơi. Cùng ngày đồng thời, căn cứ hải quân. Mặc dù đi qua một chút tu chỉnh, nhưng là hàng rào vẫn là ngã xuống nơi đó. Một tên hải quân tại cửa ra vào đứng gác đột nhiên, cái này hải quân dừng lại một chút, một mặt ngậm vòng nhìn xem cái khác xa xa mặt biển. Nhìn, đó là rô đe băng hải tặc cờ xí sao? Cái này sao có thể? Chúng ta hải quân đang tại tìm hắn, bọn hắn trốn đi. Hải quân sững sốt một chút, sau đó mang theo kinh ngạc biểu lộ nhìn phía xa biển cả. Hắn nhìn thấy cái gì? Một chiếc vĩnh viễn treo rô đe băng hải tặc cờ xí thuyền hải tặc đang chậm rãi tới gần. Đây cũng là rô đe băng hải tặc. Thế nhưng là vì cái gì, rô đe băng hải tặc người thế mà lại xuất hiện ở đây? Nhanh, nhanh đi tiến hành thông tri bộ tại đại tướng. Trong căn cứ Sen gỗ cũ cùng gặp phi thường bất an đã đã mấy ngày vẫn là không có trung tướng tin tức, bọn hắn đều lo lắng gần chết. Vô tạ tướng quân, không, hải tặc tới, là rồ đét hải tặc. Cái gì rồ đét băng hải tặc? Nghe được chúng ta cái này băng hải tặc danh tự, hai người trong lòng mình một cái tràn đầy hỏa khí. Bọn hắn đang tìm rồ đét băng hải tặc người, không nghĩ tới rồ đét băng hải tặc người vậy mà chủ động tới. Đi, chúng ta đi xem một chút. Gặp dẫn đầu chạy ra ngoài. Chờ một chút, cái chén, đừng xúc động như vậy. Có lẽ là liên quan tới thiên hạ, không cần làm bất luận cái gì chuyện lô mãng. Sen cũ vẫn là tương đối thông minh. Hắn biết rõ đét cùng băng hải tặc người bước lên lớn như vậy phong hiểm lại tới đây, bọn hắn nhất định đang thương lượng cái gì, cho nên tuyệt đối không thể động thủ. Ta đã biết, Sengoku, ta sẽ không mình bị tiện động thủ, ta chỉ là đi hỏi một chút. Trong phòng khách, một cái hải tặc, khả năng là lần đầu tiên được thỉnh mời tới đây. Sengoku cùng gặp vừa tiền đến, liên dung đến một loại ánh mắt bén nhọn trừng mắt lao sư cái này trở thành hải tặc. Chương 725, nhất ngôn cửu đỉnh. Chương 725, nhất ngôn cửu đỉnh. Cái này hải tặc chỉ là cái tiểu hải tặc, ở nơi nào gặp qua chảng diện lớn như vậy, kém chút dọa ngất quá khứ. Sen Gỗ Cũ cũng chú ý tới cái này Hải Tặc dị thường lập tức thu liễm khí tức. Nếu như ngươi không ngất đi, vậy làm sao bây giờ? Gặp Đồng Dạng thu liễm khí tức. Vi, ngươi đối với hắn làm cái gì? Ta đề nghị ngươi mau chóng thả tờ S.U.Z.U U nếu không, đừng trách chúng ta hải quân vô lễ. Sen Gỗ Cũ cũng gạt, một chữ, một câu. Tiểu Hải Tặc tâm tình không tốt, rõ ràng hắn chỉ là một cái bình thường Hải Tặc, nhưng độ đẹp thế mà cho hắn như thế quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ. Hắn thật rất không muốn tiếp nhận chúng ta nhiệm vụ này, đã hắn thấy được Sen Gỗ Cũ hai người bọn họ dốc hết toàn lực. Hắn cơ hồ nhịn không được đồng ý nhưng cuối cùng vẫn là khất chế, bởi vì phóng thích tờ S.U.Z.U tướng quân, hắn không là người chịu trách nhiệm. Tiểu hải tặc ngẩng lên sinh hoạt dũng khí, ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ. Các ngươi không nên làm ta sợ, chúng ta cần thuyền trưởng hoặc giả thuyết, ngươi nếu là làm gì ta, hắn liền không khách khí. Sengoku cuối cùng gặp đều tức nổ tung. Một cái tiểu hải tặc, thậm chí dám đối với hắn ngạ mạn. Hắn thật rất muốn đem cái này hải tặc xử lý, nhưng là, vẫn phải cần cân nhắc phân tích một chút tờ S.U.Z.U chúng tướng. Đáng giận, Zoro deck không có cái kia một cái da hỏa, đến tột cùng chúng ta muốn đem S.U.Z.U thế nào? đã có chút tức giận nói, chúng ta thuyền trưởng nói hắn nói, tiểu hải tặc dây dưa thời gian rất lâu, không dám nói ra. Hắn lo lắng nếu như hắn lớn tiếng nói ra, hắn sẽ bị cái chén cùng sèn gỗ củ, phim, ổ đả, sau đó được đưa đến hầm béo đao. Nói cho ta biết, rô đẻ nói cái gì? Chúng ta cần thuyền trưởng nói, ngươi nếu là dám đối ta làm cái gì, hắn liền đem bọn hắn cái tiền nữ, đưa đến một cái property at the street. Giới đường phố, tương lai số không thành viên Trạ thị nữ vương không chế địa phương. Nhưng là hiện tại, cô gái này còn rất trẻ. Tối thiểu, còn chưa trở thành một cái nữ vương đâu nhưng là chúng ta bội lìa giận chích quốc gia này địa phương vẫn tồn tại như cũ sen gỗ củ cùng gặp đều giận không kèm được đáng chết jodes ngươi cái này hỗn đản ngươi không thể để cho hắn đạt được muốn đem cần cầu trung ý đưa đến cái chỗ kia đây quả thực là liền là tại để tsu giờ trung tướng mình chịu tội bọn hắn là nói như vậy nhưng bọn hắn sợ sệt đối tiểu thâu khai thác bất luận cái gì hành động bởi vì sợ jodes nhất ngôn cửu đỉnh hai người bọn họ đều hối hận đã quá muộn tốt chuyện này ta cũng không nói không có cái gì các ngươi một thuyền trưởng đến tận cùng muốn thế nào chúng ta không nên xuất hiện lãng phí thời gian của ta sen gỗ củ vẫn là nghiến răng nghĩ lợi khắc chế bản thân tâm đầu lửa giận, cái kia tiểu hài đặc sợ sệt đến không dám lưu lại. Thuyền trưởng của chúng ta nói, nữ nhân kia, thuyền trưởng của chúng ta giúp ngươi nuôi một năm, trong năm ấy, ngươi tuyệt đối không nên làm bằng không. Coi như không đem hắn đưa đến Cờli Asdirsti, hắn cũng sẽ ở địa bàn của mình, sáng tạo một cái Cờli Asdirsti, để nữ nhân kia khi nữ vương, sen gỗ cùng gặp cái này không có sinh khí nha để cỡ lủng trung tướng trở thành nữ vương ý vị như thế nào. Đây chính là ý tứ của nó, nó quá vĩ đại. Nhưng hai người bọn họ cái gì đều không làm được. Chúng ta sẽ cân nhắc chuyện này. Nếu như ngươi rời đi nơi này, lưu lại chớ có trách ta không lễ phép. Hải tặc quay người liền trực tiếp chạy ra, không dám không thể ở lâu. Sengo cụ nhìn xem mất tích hải tặc, chuyển hướng phụ cận đáp. Gặp, Rhodes muốn cần phải làm là minh xác biểu thị, hắn hy vọng chúng ta sang năm không nên quấy rầy hàng kéo. Gặp cũng nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nếu như vậy, hắn liền có đầy đủ thời gian, đến lúc đó liền lại cũng không cần kiêng kỵ chúng ta hải quân. Chương 726, giao chiến trận thái. Chương 726, giao chiến trận thái. Cái này chính là như vậy một cái dương lưu, Sengo cụ cùng gặp hai người cũng đã đó có thể thấy được chúng ta tới nhưng ta đối với cái này bất lực. nếu như bọn hắn tự tuyệt cờ lùn tướng quân sẽ, ta sẽ cùng lỗ nguyên soái nói chuyện chuyện này, vô luận như thế nào chúng ta nhất định phải cứu ra a dì. gặp trong lòng thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ sẹn gỗ củ, vì giải quyết hải tặc không để ý tới s trung tướng an Nguy. quả nhiên đây chính là hắn biết giao chiến trạng thái. ta đi chung với ngươi, ta tin tưởng khổng đại ca nhất định sẽ cho ta mặt mũi. hải quân bộ tư lệnh không quân nguyên soái cũng rất bất đắc dĩ, nhưng là không có cách nào. sẹn cùng gặp cùng một chỗ nói, hắn lại có thể thông qua như thế nào? cuối cùng. Lâu Nguyên Soái đồng ý rồ Death thỉnh cầu. Trong vòng một năm, tuyệt đối sẽ không cùng rồ Death biển tắt chiến. Đây cũng là công Nguyên Soái tự tin. Hắn không tin rồ Death thời gian một năm bên trong có thể không ngừng đến hải quân đều kiên kỵ tình trạng. Thời gian một năm thoáng qua tức gì? Tại ở trong đó thời gian một năm bên trong, rồ Death rất tấn mãnh. Mặc dù cao đoan sức chiến đấu không nhiều, nhưng nhân viên nhiều rất nhiều. Còn có một số cường đại hơn hải tặc. Trừ cái đó ra, liền là một cái địa bàn tiến hành củng cố rất nhiều. Trong đại bàn doanh, rồ quay người chúng ta nhìn xem bọn hắn bên cạnh tờ S U R U chúng tướng. Đã một năm, là thời điểm để hắn đi trừ cái đó ra, đây cũng là một cái hứa hẹn. Nói thả người, liền tuyệt đối thả người đương nhiên, còn có liền là một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Nếu như không thả người lời nói, tiếp tục uy hiếp hải quân, hải quân tiến hành đoán trừng liền sẽ không dính chiêu này. Bọn hắn thậm chí khả năng cưỡng ép tiến công. Khi hải quân là địch nhân lúc, vĩnh viễn không phải trở thành địch nhân. Tơ Etuzeru trung tướng cũng chú ý tới rồ đẻ tránh mắt, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bên trong mang theo ưu oán. Bị giam giữ dòng dã một năm, mặc dù chúng ta không có tiến hành hạn chế tự do, nhưng vẫn là khá là khó chịu. À, ngươi đừng nhìn như vậy ta, ta biết ta rất đẹp trai nhưng hai chúng ta, cái này tuyệt đối không khả năng. Rodes mở miệng treo chọc nói, mặc dù chúng ta cảm thấy cùng TSRU trung tướng mình cũng không phải là rất thích hợp, nhưng TSRU trung tướng vẫn là một cái rất đẹp, ngẫu nhiên treo chọc một cái, vui vẻ một cái tâm tình. TSRU trung tướng mặt đen lên, quay đầu, không còn chỉ là nhìn xem lão sư Rodes, nàng cũng có thể biết Rodes tính cách, liền là bọn hắn loại kia, ngoài miệng hoa hoa thế giới người, lại nhìn tiếp, có lẽ sẽ có càng nhiều thẹn thùng lời nói. Thượng úy, hải quân phái người tới. Cỡ lùn trung tướng trên mặt lộ ra nét mừng, hải quân liền muốn tới, ý vị này hắn có thể rời đi tổng xem là có thể rời đi quốc gia này địa phương nàng đã bắt đầu chịu không được tới đi hiện tại hải quân ở chỗ này ta sẽ tuân thủ lời hứa để ngươi hôm nay đi lại sẽ xoay người đi ra ngoài tsu r u trung tướng lập tức theo ở phía sau bờ biển bên cạnh một chiếc hải quân quân hạm dừng ở chúng ta nơi này đầu thuyền đứng đấy thình lình xuất hiện liền là gặp hiển nhiên vì gặp vẫn phi thường quan tâm tới nặng cơ trung tướng cho nên lần này ta tự mình tới gặp tsu r u tướng quân gặp trung tướng chúng ta thật lâu không gặp ngươi nghĩ tới ta sao Rodes nhìn xem bọn hắn có chút lão sư lo lắng gặp, mở miệng tiến hành điều khiển một phiên. Gặp mẹ tới, đi hướng tờ S.U.Z.U. trung tướng. "Cậu lùn, ngươi gần nhất thế nào?" "Rodes có hay không? Để ngươi không dễ chịu. Để bảo đảm trung tướng cờ lìn an toàn, gặp cô ý yêu cầu hải quân gián điệp không ngừng chú ý trung tướng cờ lìn. Gặp tướng quân, mau đưa nàng mang đi. Làm một cái nữ nhân, ta đã từng chịu đựng qua nàng đối ta cảm thấy hứng thú. Rõ rệt còn như thế một cái tuổi trẻ, nàng làm sao như thể ý nghi tà ác, cho nên ngươi nhất định phải đầu tiên muốn đem nàng mang đi." Rodes đột nhiên mở miệng nói ra. Chương 727 Thế giới mới một chi lực lượng cường đại. Chương 727, Thế giới mới một chi lực lượng cường đại. Hắn cũng lui về sau hai bước, hai tay ôm lấy ngực, lộ ra vô cùng gấp gáp biểu lộ. Teresu Juru Trung tướng sắc mặt hoàn toàn đen lại. Là Dỗ Đệ đem nàng bắt lại, nhưng bây giờ hắn nói là như vậy lừa dối tính. Nàng hiện tại rất muốn tại Lão sư Dỗ Đệ trên mặt đạp hai cước, gặp rõ ràng sừng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới Dỗ Đệ sẽ nói như vậy. Bất quá có thể nhìn thấy Teresu Juru Trung tướng cái kia vẻ mặt ưu hoán, gặp đột nhiên mình ha ha cười to người. Ha ha, Teresu ngươi thật đối Nam Hải này cảm thấy hứng thú với lại, nam hải này rất anh tuấn, có một ít lão phu tuổi trẻ phong cách, người hứa thích hắn là rất tự nhiên. gặp cũng là chúng ta một cái đầu bức, thế mà lại tin tưởng thông qua lời nói như vậy. hơn nữa còn quang minh chính đại nói ra, nhưng nói đến, không thể vô liêm sỉ, vô sỉ tán mỹ mình. Teresu giờ u trung tướng sắc mặt đen kịt, một bàn tay tát hắn. gặp, cho ta chúng ta không cần mình tùy tiện nói lung tung. nàng không dám đối rỗ đẹp làm bất cứ chuyện gì, cũng không đại biểu nàng không dám đối gặp làm bất cứ chuyện gì. thế mà dám ở chỗ này treo trọng nàng. mặc dù lão sư rỗ đẹp lớn lên hoàn toàn chính xác phong nhã, có chút mi thanh ngục tú. Nhưng nàng mình đời này cũng không phải một cái không có chúng ta gặp qua suốt ca. Làm sao lại bởi vì yêu thích bên trên Rodes? Đúng vậy, cỡ lùn trung tướng là đúng, ngươi nói ta có ngươi tuổi trẻ phong độ là có ý gì? Nếu như ta lớn lên cùng chính ngươi lúc còn trẻ như chúng ta, đoán chừng đời này đều sẽ không tìm được một người bạn gái, chỉ có thể thông qua cô độc sống quãng đời còn lại." Rodes nghiêm túc nói ra, cùng gặp đồng thời á khẩu không trả lời được. "Tốt, Rodes, không nên cùng hai cái này nhà hoạt động băng giận, ngươi thế nhưng là trở thành hải tặc, như thế kéo được không?" Tại bên cạnh hắn, Zepfiu nói không ra lời. Song Phương Thế nhưng là một cái địch nhân, nói chuyện với nhau như thế một loại khoái hoạt. Hắn hôm nay không có quá nhiều thời gian, chỉ là vì cho Dụ Đệt tạo áp lực, hắn không có tới chế dế ước. Quýn Đôi Tơ Etu cũng làm ra phản ứng đây là rồ đệt đại bản doanh. Hắn ở chỗ này quá lâu, nếu có chuyện gì, vậy liền xong. Tơ Etu, chúng ta bây giờ liền rời đi mình nơi này. Tơ Etu trung tướng nhẹ gật đầu, lập tức đi theo gặp đằng sau, ngồi hải quân quân hạm, chậm rãi lái về phía xa xa biển cả. Tại bong thuyền đậu thuyền, trung tướng dùng ánh mắt kiên định nhìn xem Dụ Đệt thân ảnh. Lần sau, ngươi nhất định không thể bị Dụ Đệt bắt lấy năm càng không thể làm rồ Đetsu binh. Cất lùn, đừng lo lắng, sau khi ngươi trở lại nghỉ ngơi thật tốt. Công đại ca mình đã có thể cho ngươi tiến hành nghỉ, nói thật ra, ta vẫn là thật hâm mộ ngươi, ta cũng rất muốn nghỉ, nhưng là công đại ca một cái một mực đều là không cho phép. Gặp ở nơi đó liễu lo không ngừng. Tơ Esu sẽ có một câu không có một câu trả lời, lực chú ý một mực tập trung trên biển cả. Một bên khác, tiểu Rồ Đetsu nhìn qua xa xa hải quân tàu chiến, quay người nhìn qua dẹp phỉ. Đi điều tra một cái, nhìn xem hải quân có thực sự rời đi hay không, tìm ra đại bộ phận hải quân ở nơi nào. Một năm này, Rồ Đetsu hoạch rất nhiều không chỉ có thực lực mạnh lên, cũng tương tự gây dựng một chi quy mô không nhỏ tình báo bộ đội, chính là chúng ta vì xác minh tình báo. Bên cạnh, Potter vội vàng rời đi. Xem như rỗ đẹt phụ tá, loại chuyện nhỏ nhặt này, đương nhiên là hắn muốn làm, tổng là không thể nào để lôi FLR đến xử lý. Rhodes, tiếp xuống một đoạn thời gian ngươi có tính toán gì? Zephi công ty đột nhiên quay đầu đã bọn hắn là thế giới mới một chi lực lượng cường đại, hiện tại là thời điểm bắt đầu quyết định bước kế tiếp nên làm cái gì nghĩa. Chương 728. Tối trung chi đạo. Chương 728. Tối trung chi đạo. Rhodes cúi đầu chăm chú suy tư. Xem ra ta thật không biết nên làm sao bây giờ. Cân nhắc đến hải tặc, với hắn mà nói, đầu này cá bước mới vẫn còn có chút khó khăn. Nhưng may mắn là, không chỉ một người trợ giúp Rodes quyết định. Nói thí dụ như một cái nào đó hệ thống. Lenken, chúng ta sắp bắt đầu cấp bậc cao nhất đánh dấu, mời chủ ký sinh tiến hành đánh dấu. Đỉnh cấp đánh dấu? Rodes con mắt đều sáng lên, đây là đỉnh cấp đánh dấu, như thế một cái thời gian dài đến nay, còn là lần đầu tiên gặp được. Hắn đều có chút không thể chờ đợi đỉnh cấp đánh dấu. Rodes chưa từng thấy chuyện như vậy. Vẹn vẹn cấp bậc cao đánh dấu liền có thể mang đến phong phú hồi báo. Nếu như có thể hoàn thành đưa đính vào ở, ban thượng sẽ càng phong phú. Đến tột cùng là một cái dạng gì đánh dấu nhiệm vụ? Rhodes có chút không kiên nhẫn hỏi. "Xin chủ nhân thu thập tứ đoạn lịch sử, thành công tiến về dạ kẹo, cũng đào thoát thế giới chính phủ các nước vây công. Làm ngươi hoàn thành nhiệm vụ lúc, ngươi sẽ có được cấp bậc cao nhất đánh dấu." Hệ thống thanh âm, bốn cái lỗ thay vờ quanh. Dạ kẹo. Nơi này, Zoro biết, là trong truyền thuyết cái cuối cùng hoàn đảo. Chính là bởi vì Zoro đi qua dạ bảo, cho nên bị thế nhân xưng là vua hải tặc. Đương nhiên, cũng có thể là một cái chính phủ thế giới âm u, chính là vì cho Zoro tìm phiền toái. Sau đó tiến hành triệt để tiêu diệt Zozor. Dựa theo trong nguyên tắc nội dung cốt truyện, một khi tiến vào sau cùng nệ vợ du đảo, nó mang ý nghĩa đối chính phủ thế giới hoàn toàn phản đối. Ngoài ra, còn muốn tiếp nhận các loại hải tặc khiêu chiến, thì như Golden Lion hoặc là cái khác dã tâm bừng bừng hải tặc. Cho nên muốn đi trước dạ kẹo, nhất định phải tiến hành cẩn thận sử dụng cẩn thận, chế định ra một cái có mười phần cần hoàn thiện kế hoạch. Zodes cúi đầu chấm tư. Một cái tốt truyền trưởng hẳn là có một cái kế hoạch, mà không phải một cái lô mãng kế hoạch. Tại bên cạnh hắn, Zep chú ý tới rộ dị thường, không có qué rời hắn. Dù sao Rodes mỗi tháng luôn có mấy ngày sẽ mẩn người, không biết mình đang suy nghĩ gì. Hắn đều đã thành thói quen. Qua một hồi lâu, Rodes mở đầu, chuyển hướng bên cạnh hắn Jeffyud. "Jeffyud, ngươi biết lịch sử sao?" "Lịch sử? Ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Chính phủ thế giới đã cấm chỉ lịch sử nghiên cứu, ngươi muốn điều tra sao?" Jeffy có chút hoang mang, bởi vì đoạn lịch sử này, ngược lại hắn không có chút nào quan tâm. Cái này ta chính là muốn đi nước Anh dạo kẹo, thật tốt thưởng thức phân tích một chút. Rodes cũng không có dấu giếm, ngược lại phụ cận không có cái khác tiểu đầu, Jeffy chắc chắn sẽ không nói bất luận cái gì liên quan tới cái này sự tình giảm kèo trong truyền thuyết cuối cùng một hồi nào ta nghe nói qua nhưng chúng nó đều không đi qua khả năng căn bản không tồn tại jodes hơi sửng sốt một chút ta không có nghĩ đến cái này thời đại ngay cả jethu cũng không tin tưởng đoán chừng là tại joder tìm tới giảm kèo về sau lúc này mới có người tin tưởng cái này tối trung chi đảo cái gì ngươi biết rõ chúng ta lựa chọn như thế nào tiến về tối trung chi đảo jethu cũng có chút giật mình không sai ta muốn đi giả bảo tìm tới tứ đoạn mang theo địa điểm tiêu chí lịch sử jodes cúi đầu trầm tư hắn đạt được cái này tứ đoạn trong lịch sử một đoạn trước đó đăng ký nhiệm vụ là hiểu rõ lịch sử đánh bại và bình vương nước, sau đó hắn liền thành công. Còn lại ba khối, có một khối tại Bitmong công ty trong tay, còn có liền là một khối tại cải Đổ trong tay, cuối cùng thông qua một khối tại giải Odin. Nhưng đây chỉ là tương lai. Hiện tại chúng ta khoảng cách Roger trở thành liên quan tới vua hải tặc, còn có liền là tốt thời gian mấy năm, cũng không biết mình tương lai đi hướng. Có lẽ lịch sử không ở nơi này. Chương 729. Roger rung động. Chương 729. Roger rung động. Nhưng cho dù hắn có thể tìm tới lịch sử, hắn cũng sẽ không lý giải. Cho nên, ngoại trừ tìm kiếm lịch sử bên ngoài, Rodes còn hẳn là tìm tới mình một cái có thể tiến hành giải độc lịch sử người. Nị cô Rabin Tư, ta không cho là như vậy. Không nên ở thời điểm này xuất sinh. Mẫu thân của nàng nói không chừng chúng ta còn rất thiếu hụt tuổi trẻ. Bất quá bởi vì cái này không trở ngại Rodes tìm kiếm biết giải độc lịch sử người, liền nói thí dụ như Hạ Dạ. Hiện tại chúng ta còn không có hủy diện, bên trong có rất nhiều nghiên cứu học giả, hoàn toàn khác biệt có thể cho bọn họ chạy tới hỗ trợ giải độc lịch sử. Đến lúc đó chúng ta liền có thể tìm được dạ kẹo. Cũng không thể mời Rôzer hai hỗ trợ. Các loại, vua hải tặc Rôzer. Rodes bỗng nhiên nghĩ đến. Roger lên làm vua hải tặc về sau, liền bị chính phủ thế giới đối bắt. Nếu như vậy, vì cái gì chúng ta không cho Roger tại chống trại địa phương tìm dạ sau đó từ phía trước hấp dẫn hỏa lực? Hắn bí mật hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại đây cũng là Roger muốn phải tự làm. Liền quyết định như vậy. Jones phương khoẻ miệng lộ ra rảo hoạt mỉm cười. D.F.L.Z nhìn thấy rộ đẹt tiểu dung liền cảm thấy rất đúng không nổi người nào đó. Mặc dù chúng ta không biết người kia là ai, nhưng khẳng định tự mình xui xẹo. A thế giới mới, tại sóng gợn lăn tăn trên mặt biển. Một cái thanh thủy hát xỉ vang lên. Roger vuốt vuốt cái mũi, ngắm nhìn bốn phía mặt nước. Chẳng lẽ lại có người có thể đang suy nghĩ đây là ta sao? Roger, không cần tự luyến, trên cái thế giới này tại sao có thể có người tưởng niệm ngươi đây? Đúng vậy, không cần nhớ quá nhiều. Người chung quanh hắn bắt đầu trấn áp. Roger cũng không quan tâm, ha ha cười to. Lenken, chủ ký sinh có một cái cao cấp đánh dấu nhiệm vụ, xin hỏi phải chăng có thể mở ra? Còn có đánh dấu nhiệm vụ. Roger dừng một chút. Hắn cho rằng phải tốn thời gian rất lâu tài năng hoàn thành đăng ký. Dù cho tìm tới một đoạn lịch sử cũng cần ba đến thời gian 5 năm. Chính lo lắng có hay không? Nhiệm vụ Không nghĩ tới hệ thống liền trực tiếp tới làm một cái nhiệm vụ trọng yếu. Dạng gì đăng ký nhiệm vụ? Ba lan một cái quỷ dị biển cả gió nổi mây phun. Tiếp đó là một cái thời đại hoàn toàn mới, cũng là một nhân tài xuất hiện lớp lớp thời đại, đồng dạng là điên cuồng nhất thời đại. Trên biển muốn nổi sóng, vô số hải tặc muốn bị tiêu diệt, vô số hải tặc thành công thượng vị để chủ nhân lên ngôi vì truyền kỳ vĩ đại hải tặc để trên thế giới vô số hải tặc thừa nhận chủ nhân là một cái chân chính truyền kỳ nếu như thể chất nhiệt huyết như vậy, Jodet cảm thấy kích động, trở thành một cái chân chính truyền kỳ. Mặc dù trước kia Jodet gọi hắn là truyền kỳ. Nhưng này chỉ là bởi vì dụ Desert có thể cùng Zhou Chang Golden Lionli ông chiến đấu. Hai cái này đều được xưng là truyền kỳ, hắn khẳng định mình cũng là dạng này, một cái có truyền kỳ hải tặc. Dù sao, đây không phải một cái không có bị vô số hải tặc nhận biết chân thực truyền thuyết. Muốn đạp vào cái này truyền kỳ vị trí, nhất định phải trải qua bao nhiêu chiến đấu 920, trải qua thiết huyết hành trình. Đây mới thật sự là truyền kỳ. Với lại tướng đối với Lao sư Rhodes, Zefiu đều đã là một cái truyền kỳ. Rhodes quay đầu, dùng nóng bỏng con mắt nhìn qua Zefiu. Hiện tại, Zefiu để cho chúng ta bắt đầu một trận truyền kỳ chi chiến đến kiến lập chúng ta băng hải tặc bá chủ địa vị. Giết phiêu nói lời này lúc giống như hắn nóng bỏng, có lẽ là thụ lãnh đạo khí chất ảnh hưởng. Hắn cảm thấy rồ death rất có nhân cách của mình mị lực. Cũng tốt, ta cũng cảm thấy chúng ta cái này biến cả, quá bình tĩnh. Ui, các ngươi nghe nói không chỉ cần chúng ta có thể đồng thời có thể đánh bại mấy vị đại hải tặc, liền có thể mình trở thành hải tặc bên trong truyền kỳ. Chương 730, rốt bảo tàng. Chương 730, rốt bảo tàng. Thế sao? Nhưng ta nghe nói nếu như ngươi có thể đánh bại cái khác, hải tặc, ngươi có thể trở thành hải tặc tri vương không có đạo lý, nghe nói đánh bại những cái kia hải tặc, ngươi sẽ tìm được dốc bảo tàng. Cũng không biết từ vấn đề gì thời điểm chúng ta bắt đầu, trên đại dương bao la xuất hiện rất nhiều mạng lưới lời đồn. Những này lời đồn không giống nhau, nhưng đều là liên quan tới trong truyền thuyết hải tặc. Truyền càng ngày càng nghiêm trọng. Ngoại trừ một số nhỏ lý trí hải tặc bên ngoài, tuyệt đại đa số hải tặc đều tin tưởng trở nên mười phần điên cuồng, vội vã tìm kiếm những cái kia, muốn thực hiện mình dạ tâm hải tặc. Có muốn trở thành một cái truyền kỳ đại hải tặc, có ít người muốn trở thành hải tặc tri vương. Nhưng là chúng ta càng nhiều, vẫn là muốn dỗ bảo tàng. Nhất là trước đó. Rốt băng hải tặc là danh phủ kỳ thực hải tặc vương giả đoàn. Rốt Cang là chúng ta số liệu này thời đại bá chủ. Thời gian này gọi là khóa thời gian đối với. Cái này liền là trong truyền thuyết một cái bá chủ địa vị cấp bậc hải tặc tài bảo, vô số hải tặc đều tràn đầy sinh hoạt hướng tới. Đây rất có tiền amo bây giờ y cờ cờ. Dâu trắng nhíu chặt lông mày. Tại Hỏa Tiễn vừa lúc bắt đầu, vì trở thành thế giới bá chủ, thay thế Long Nhân, nhưng là rất nhiều tiền. Hắn chỉ là không quan tâm. Hiện tại có hải tặc văn hóa muốn học tập rốt bảo tàng, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng cái khác một chút lợi đồn khiến cho hắn cảm thấy chuyện này tràn đầy âm u. Không phải tại sao có thể có truyền ngôn nói đánh bại bọn hắn liền có thể trở thành trong truyền thuyết hải tặc cùng vua hải tặc. Đây quả thực là lời lẽ sai trái. Ba ba, lại có một đám hải tặc. Bên cạnh một cái hải tặc bất đắc dĩ nói, cái khác hải tặc cũng cảm thấy im lặng đây là trong khoảng thời gian này đến nay nhóm đầu tiên khiêu chiến bọn hắn dâu trắng giàn nhạc hải tặc. Trước mấy cái đều thất bại, nhưng là chúng ta những này trở thành hải tặc văn hóa liền là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hùng hãn không sợ chết. Bọn hắn nhớ tới cái kia lời đồn lúc nói không ra lời. Loại tình huống này rõ ràng liền là một cái chính phủ thế giới chuyện ma quỷ, bọn hắn thế mà còn tin tưởng không có gì đáng lo lắng, chỉ là cái tiểu hải tặc, không cần thiết sợ sệt. Ta có dâu trắng, coi như hải tặc lại nhiều, ta cũng không quan tâm. Dâu trắng đột nhiên cười ha ha ở đây hải tặc đều cười. cho dù là mục tiêu, vậy thì thế nào? bọn hắn không sợ những ngày hải tặc, có thể chịu đựng được phong bạo. Cùng nay đồng thời, đại lục mới, nào đó hải vực, một chiếc băng hải tặc tới gần chúng ta một hòn đảo. tại thuyền hải tặc đầu thuyền, đứng đấy một cái có chút tráng kiện nam nhân, cầm trong tay một thanh cự phụ, thoáng nhìn phi thường khôi ngô. nam tử trên mặt mang theo dạng này một đạo hình thành vết sẹo, nhìn qua đã diện mục dữ tợn. có lẽ. Vết sẹo tổ chức liền là một cường giả biểu tượng. Quan tỷ hệ sở thế giới, cái nào thân thể cường tráng, lưu lại một hai đạo dữ tận vết sẹo. Đội trưởng, phía trước là cai đô địa bàn. Chúng ta thật muốn đối hắn làm những gì sao? Một cái tiểu hải tặc có chút trong lòng run sợ nói, không có đạo lý, chúng ta đương nhiên sẽ đối với hắn như vậy, nhưng chúng ta có thể như vậy đối dâu trắng cùng gôn đần lì ông. Hải tặc thuyền trưởng vô vũ bên người tiểu hải tặc đầu. Thế nhưng là thế, nhưng là đây chính là đối với băng hải tặc dột thành viên, chúng ta đánh thắng được hắn sao? Một cái khác hải tặc cũng có chút sợ sệt thân, rất khó tiến hành tưởng tượng. Tại cái này thế giới mới lẫn vào hải tặc bên trong, còn có liền là cẩn thận như vậy lựa chọn người. Không cần lo lắng, ta đã thông qua điều tra nghiên cứu qua, băng hải tặc rột bên trong, cái này cái đồ, chính là như vậy một cái thực tập sinh. Những cái kia, chứ danh hải tặc chúng ta không phải là đối thủ, mà là một cái nhỏ thực tập sinh, không cần thiết phải chú ý. Chương 731, tiến vào gây cấn giai đoạn. Chương 731, tiến vào gây cấn giai đoạn. Hải tặc thuyền trưởng trong mắt tràn đầy đắc ý thân sắc. Ta hiểu được, thuyền trưởng, ngươi thật thông minh. Bốn phía hải tặc trong mắt mang theo mình sùng bái, hải tặc thuyền trưởng cũng thật cao hứng thốt ra, đi thôi, giết cả tò, thay vào đó, không lâu, một đám tiêu nạo, cao hứng bừng bừng hải tặc bước lên hải thú hải đạo thổ điện. bất quá, nửa giờ sau, trên đường cái, một người thật nhanh chạy trước, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng lo nghĩ, thật là đáng sợ, vì cái gì trên thế giới sẽ đáng sợ như thế quái vật. cái này hốt hoảng trốn truy hải tặc, đương nhiên chúng ta liền là thông qua trước đó không có lòng tin kia mười phần hải tặc thuyền trưởng. chỉ bất quá lực lượng đủ, thực lực vẫn còn có chút không đủ. chúng ta vừa cùng nhét đồn chiến đấu, liền bị ép vỡ, tất cả thủ hạ người tất cả đều đã chết, cũng chỉ có thể còn lại một mình hắn, may mắn chạy trốn ngoại trừ thông qua dâu trắng cùng bách thú cái đồ bên ngoài, phương diện khác cũng có mình rất nhiều đã từng băng hải tặc rồi thuyền viên đều thu ảnh hưởng đến hải tặc tập kích. bất quá chúng ta có thể trở thành dội thuyền viên, đồng thời bình yên sống sót, bản thân tới nói liền là thực lực rất mạnh. đối diện với mấy cái này hải tặc khiêu chiến, bọn hắn đều thu được nát bấy ưu thế. phần lớn hải tặc đều bị tiêu diệt, còn lại hải tặc bằng vào lực lượng của mình trốn, miễn cưỡng khôi phục sinh mệnh. dodes băng hải tặc đại bản doanh, bờ biển cung bên cạnh, khắp nơi đều là tiếng la giết, vô số hải tặc đang tiến hành kịch liệt chém giết lấy. trong đoạn thời gian này, dội hải tặc rất nhiều thủy thủ đều hứng chịu tới khiêu chiến xem như đã từng là hỏa tiễn băng hải tặc thực tập thuyền viên, Rhodes tự nhiên có thật nhiều mơ mộng hao huyền hải tặc muốn khiêu chiến. tại trận này trong chiến đấu, cái nào đó hải tặc tập, tập đoàn đầu mục muốn khiêu chiến Rhodes địa vị. về phần mục đích, cả hai đều có đã muốn thay thế Rhodes, trở thành một cái truyền kỳ hải tặc, lại muốn mình đạt được Rhodes bảo tàng. tiếng leng keng, Bến cảng bên trong khắp nơi đều là kim cùng sắt thanh âm. song phương chiến đấu đã tiến vào một cái gay cấn giai đoạn, trong đó tình hình chiến đấu kịch liệt nhất, đương nhiên chúng ta liền là dẹp cùng đối phương băng hải tặc thuyền trưởng cần ở giữa chiến đấu. Về phần thuyền trưởng, Joe đang lặng lặng mà ngồi tại cách bến cảng chỗ không xa, tay trái cầm một chén rượu nho, tay phải cầm một cái bình. Mình có thể trước cho mình đã rót một chén rượu, thành thơi tự tại uống vào rượu ngon, nhìn xem cái khác xa xa chiến đấu. Nếu như chúng ta không phải bởi vì thế giới này không có hạt dưa, hắn khả năng còn biết lấy thêm một cái túi hạt dưa, ở chỗ này gặp hạt dưa. Đối phó một cái tiểu hải tặc, xem như thuyền trưởng, hắn đương nhiên không cần tự mình độ thủ. Đương nhìn, nhanh chuẩn bị cho ta chút hoa quả cùng dưa ngọn. Ta không có ăn đồ vật. A, ta muốn đi chuẩn bị. Một cái nữ hải tặc kịp phản ứng, lập tức đi tới một bên cho rộ bưng tới một bản hoa quả. Rhodes rất bình tĩnh ăn. Cái này trở thành hải tặc văn hóa hoàn toàn lây dại. Chiến đấu tiền tuyến, ý nguyên bình tĩnh như vậy. Dạng này được không? Vang. Tiếng binh minh vang vọng bầu trời. Chỉ thấy một đạo phi thường vô cùng to lớn kiếm khí bắn ra. Vô số hải tặc bị kiếm kích bên trong, một bộ phận bị cắt thành hai nửa, một bộ phận bị sinh ra dư ba đánh tan, bay về phía bốn phương tám hướng. Zetsu chậm rãi rút kiếm ra, quay người hướng một phương hướng khác đi đến. Chỉ thấy mình ban đầu hải tặc thuyền trưởng, bị một tiếng ầm vang ngã xuống đất. Rhodes ngẩng đầu nhìn một cái. Gia hòa này không biết cho bao nhiêu khí lực, thức ăn của ta, còn không, có ăn xong đâu. Chương 732, trở thành minh hữu lựa chọn. Chương 732, trở thành minh hữu lựa chọn. Bên cạnh nữ hải tặc trận trắng mắt đánh thắng còn không cao hứng. Dẹp phụ trước tiếp tới. Thoạt nhìn ngươi rất vui vẻ. Đúng vậy, Ác lỗ đẹp thật rất vui vẻ. Kỳ thật chúng ta cái này một chi thức liên tục sự kiện, tất cả đều là do đẹp cố ý thông qua bức lên. Liên là hy vọng biển cả sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Bởi vì cái gọi là loạn thế gia kiêu hùng, chỉ có một cái hỗn loạn, hắn mới có cơ hội. Ở phương diện này một vùng biển rộng phía trên, thực hiện trước này chưa có giá tâm. Với lại biển cả hỗn loạn, hải quân cũng liền có thể không có bản thân tâm tình ngăn cản Rhodes. Tại thế giới mới có rất nhiều hải tặc so Rhodes tệ hơn. Nói thí dụ như Bỉnius, giống dốc đông dạng, bọn hắn muốn phá hủy chính phủ thế giới, lật đổ long nhân thống trị. Rhodes liền tốt hơn nhiều. Chính phủ thế giới mặc dù thỉnh thoảng sẽ xảy ra vấn đề, nhưng ít ra không có quang minh chính đại lật đổ chính phủ thế giới, chính phủ thế giới vẫn là có thể tiếp nhận. Các ngươi tất cả đi xuống a. Rhodes đuổi đi tất cả hải tặc, nơi đó chỉ có Rhodes cùng diệt dịu. Sau đó phải thảo luận bí mật, tuyệt đối không hy vọng có thể để. Những người này biết đợi đến tất cả chúng ta hoặc là biến mất về sau. Gièp Tiểu Ngồi tại đối diện, đem đao đặt ở một cái trên mặt bàn. Tiểu Thâu nhóm đứng được rất xa, không dám tới gần. Rhodes nói một chút ngươi ý đồ đến. Chuyện này là Gièp phụ công ty phụ trách, nhưng hắn không biết Rhodes đang làm cái gì. Nhấc lên một trận đại phong bạo, có gì tốt? Rhodes mắt nhìn phương xa chúng ta đang tiến hành quét dọn cùng chiến trường hải tặc, một cái tay nâng mặt. Ngươi không cảm thấy biển cả quá bình tĩnh sao? Chỉ có để cái này một vùng biển rộng hỗn loạn lên, chúng ta mới có thể thông qua từ đó thủ lợi, chiếm lĩnh thị trường càng nhiều địa bàn, thu hoạch được học tập càng nhiều lợi ích. Khi toàn bộ Hải Dương đều làm hư, Hải quân liền sẽ không đem lực chú ý tập trung ở trên người chúng ta. Chúng ta sẽ tìm tới một loại phương pháp đến tiêu diệt những cái kia. Có Hải tặc dã tâm người, nói thí dụ như những cái kia muốn tập kích chính phủ thế giới thành viên quốc Hải tặc, Rhodes cũng sớm đã học tập kế hoạch tốt, hắn quyết định đi đuổi bắt những cái kia Hải tặc cung cấp bóc mảnh đất này. Vì đánh bại những cái kia, Hải tặc liền là muốn giết chết bọn hắn. Khi những cái kia Hải tặc thua trận chiến tranh lúc không có thổ địa, liền sẽ nghĩ thế giới chính phủ các nước lãnh thổ trở thành minh hữu lựa chọn. Ai bảo chính phủ thế giới gia nhập đội tuyển quốc gia liền thế đơn lụy bạn? chiếm nhiều như vậy địa bàn rõ ràng là một tảng mỡ dày. Zetfiu nhìn chằm chằm Lão sư Rodes, Hắn Tự hồ từ hắn thâm thúy trong mắt nhìn ra Rodes ra tâm. Thuôn vệ toàn bộ thế giới ra tâm. Zetfiu cảm thấy huyết dịch ở trong cơ thể hắn sôi trào. Tự hồ là tốt kế hoạch. Hắn không nghĩ tới Rodes như thế có ra tâm. Hắn cũng cảm thấy gia nhập Rodes thật có thể là hắn trong cuộc đời chính xác lựa chọn. Kế hoạch của ngươi phi thường mạo hiểm. Nếu như ngươi không cẩn thận bị một cái hải tặc đánh bại, ngươi sẽ bị triệt để tiêu diệt. Đánh bại. Rodes cười lạnh một tiếng, vỗ liền là cái bản, đứng ba cái bắt đầu. Quét mắt nơi xa bị kiếm khí màu đỏ mở ra mặt biển. Đây là một cường giả nhận đến tôn trọng thế giới, nếu như ta thất bại, vậy liền chứng minh ta chẳng qua là người tốt. Kẻ thất bại, hẳn là triệt để tiêu diệt, vĩnh viễn biến mất ở trong biển. Wen, một cỗ vô hình khí thế bạo phát đi ra. Màu đen khí diễm phát ra, trong nháy mắt bắt đầu tuôn hướng bốn phương tám hướng, quét sạch toàn bộ thế giới hoàn đảo. Dọc theo bờ biển, rất nhiều hải tặc đang tại nhặt lên mảnh vỡ. Màu đen không khí quét sạch mà qua. Một cái hải tặc đột nhiên liếc mắt, ngã trên mặt đất. Ngoại trừ cực ít tiến hành một số người bên ngoài, tuyệt đại quốc gia đa số người đều ngất đi. Xin. Chương 733. Băng Hải tặc bách thú phế vật. Chương 733. Băng Hải tặc bách thú phế vật. Trong góc, Bờ Rèn ngẩng đầu nhìn một chút ngất đi hải tặc, lại nhìn một chút xa xa Zoddes, hừ một tiếng, quay đầu đi. Với lại tùy tiện dùng Hà Kỳ, hơn nữa còn là ở địa bàn của mình. Lời mặc dù cũng là như thế, nhưng là Bờ Rèn, đối với Zoddes, đánh trong đấy lòng bắt đầu hiện ra một loại sùng bái. Không chỉ có bởi vì Zoddes kiên cường cùng bá đạo, cũng bởi vì Zoddes đặc biệt nhân cách mị lực để hắn khuất phục tại Zoddes. Sau một lát, Zoddes kịp phản ứng, lúng túng bưng kiến cái óc không có ý tứ, không có khống chế lại, lại có thể phóng xuất ra một loại hạ kỳ. Zett phi không nói gì, chỉ là nhìn xem rồi đệt. Cái này hạ kỳ, cực kỳ cứng hãn. Không hổ là hắn thuyền trưởng. Thế giới mới, vạn quốc. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Chói mắt màu lam lôi trụ, từ phía trên rơi xuống, đánh trúng một cái có to lớn thuyền hải tặc. Hào quang màu xanh lam, phát ra mình đi ra, chiếu rọi toàn bộ biển cả. Thuyền hải tặc nổ tung lên. Vô số hỏa diễm quét sạch toàn bộ biển cả đại lượng mảnh gỗ vụn, khối gỗ vảy ra đi ra, phiêu lưu trên mặt biển. Kì hi, hi ha ha, thế mà qua tìm đến mình mụ mụ phi phước. Thật coi mụ mụ dễ khi dễ sao, tại bên mở, Lao Thái Thái đắc ý cười cười, trong lời cười mang theo một vòng bạo ngược. Nơi này rất nhiều hải tặc đều rất sợ sệt. Trong đoạn thời gian này, Ma Tú biểu hiện ra đầy đủ tàn bạo cùng lực lượng, đem nơi này tiến hành thanh lý mất, không cần trực tiếp ảnh hưởng đến một cái vạn quốc hoàn cảnh. A Di lạnh lùng nói một tiếng, quay người rời đi. Cái khác hải tặc lập tức tới tiến hành quét dọn, mười phần cần thuần thục đây đã là chúng ta đoạn này thời gian học tập đến nay, cũng không biết là bao nhiêu cái khiêu khích bọn hắn hải tặc. Đại bộ phận đều bị bít mom giải quyết. Nói lại lần nữa xem, tại khắc trên một hòn đảo, cái đồ cầm lấy lang nha bỗng đánh tới hướng một cái hải tặc, hải tặc bay ra ngoài, giống một cái như diều đưa dây, rơi vào trong biển. bình một tiếng, nhấc lên một đạo tiến hành biển sóng. hắn nhìn qua biển cả, chẳng hề làm gì, bay người đi ra. trên mặt của hắn có một loại ưu ám biểu lộ. Phu cận hải tặc run lẩy bẩy, cùng a di đồng dạng, cái đồ cũng rất tàn nhẫn. thanh lý mất, chỉ là ba chữ, liền để hải tặc nhóm tràn ngập khủng hoảng. là, thời gian liền là một cái chớp mắt, mấy tháng đã qua. tại trong mấy tháng này, biển cả phi thường hỗn loạn, nhưng tương tự, cũng làm cho rất nhiều trở thành hải tặc nổi danh. Chặt lốc cái linh azi, cả tỏ dã thú. Thế giới mới, nào đó một vùng biển. Tại trên một hòn đảo, hai cái hải tặc đang tại giằng co. Trong đó bất kỳ bên nào, treo thì là yêu cầu rủ đẹp băng hải tặc cơ sĩ. Một bên khác là giã thú cùng hải tặc cơ sĩ. Đáng giận, băng hải tặc bách thú phế vật, nhanh lên cút ngay cho ta, nơi này có thể cùng chính ngươi không có tiến hành bất kỳ quan hệ gì. Không có đạo lý, đây là chúng ta ưa thích, muốn lăn, cũng hẳn là là ngươi lăn. Thế là song phương hải tặc liền cái vã. Về phần cái nhau nguyên nhân, kỳ thật rất đơn giản đó chính là chúng ta cái này từng bước từng bước hòn đảo có được rất phong phú khoáng vật tiến hành vật tư, vô luận là làm súng ống đạn dược, vẫn là làm quân hạm, đều trọng yếu. Trọng yếu như vậy chiến lược tài sản, tự nhiên đưa tới cái đổ cùng rồ đẹp thú. Song phương trùng hợp tại trên cái đảo này gặp nhau. Về sau, tự nhiên là dù men, ai cũng không phải không chịu học tập lui bước. Đáng chết, giết những này rác rưởi tặc, có can đảm chiếm lĩnh chúng ta lãnh thổ. Bên trong một cái hải tặc gầm thét rút ra. Đại đao, sau đó phóng tới ra thú băng hải tặc. Ai sợ ai, ngươi cho rằng ngươi không tầm thường sao? Băng hải tặc bạch thú người cũng không phải hoàn toàn ăn chay. Chương 734 Đội trưởng ở giữa chiến đấu. Chương 734, đội trưởng ở giữa chiến đấu đồng dạng rút ra đại đao đại chiến trực tiếp bạo phát. Trận này tiếp tục không đến một giờ đồng hồ chiến tranh lấy song phương tổn thất nặng nề chấm dứt đây cũng là những này hải tặc chiến đấu, là một chút người bình thường, thực lực không phải rất mạnh, cũng không phải đội trưởng ở giữa chiến đấu. Sau một ngày, bách thú đạo. anh. một cái mình cái bàn bị nện nát, đâm vào cách đó không xa trên vách tường, đem chọn cái kiến trúc vách tường thiết kế đều đụng sụp đổ tình huống rơi đến. Zodesk, cái này hỗn loạn, thế mà đoạt địa bàn của ta. Kaido phát ra một tiếng chú lên, bộc phát ra một cô năng lượng máy liệt khí lưu quét ngang mà qua đã nứt ra tường lại sụp đổ. Phu cận hải tặc run dậy, túi đầu xuống, không hề nói gì. Cái đồ con mắt tràn đầy bạo lực, hô hấp của hắn trở nên bất an, thậm chí gấp rút. Thăng thêm trên đầu sừng, một đầu tức giận trâu được. Ta cái này cần phải đi tìm Jodes, nhất định phải mình giết hắn. Đối với Jodes, cái đồ cũng không có cái gì vấn đề quá lớn ấn tượng. Mặc dù hắn từng tại một chiếc trên thuyền hải tặc, nhưng là hắn cũng không đem Jodes coi ra gì, cho nên hắn cũng không phải là hiểu rất do hắn. Rất nhanh, cái rời đi lãnh địa của hắn, không có mang bất luận cái gì thủ hạ đây chính là cái đồ đối tự tin của mình cứ việc tiểu rồ đẹp đã danh tiếng vang xa, thậm chí vượt qua dẹp diệu, hắn vẫn là không quan tâm. hoặc giả thuyết chúng ta rất nhiều hải tặc, không có mình tận mắt nhìn đến rồ đẹp cường đại, cũng sẽ không đạt được tán thành rồ đây chính là hải tặc may mắn tâm lý. một phương diện khác, rồ đẹp đối tin tức này có chút giận mình. bẹp bẹp. rồ cầm lấy một khối trái cây, chậm rãi nhấm nhót. không nghĩ tới mình thế mà không có treo chọc chúng ta đến cái đồ, có lẽ là có duyên phận à? nếu như rồ đẹp vừa mới xuyên qua tới hắn có thể sẽ sợ sệt cái đồ. nhưng là hiện tại, rồ đẹp tuyệt không sợ hãi. hắn có râu trắng liền rất cường hãn, càng đừng để cập hải đạo. thượng úy. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Bên cạnh, Phật tử túi đầu, 10 phần cần cung kính. Làm sao bây giờ? Hắn lông mày mở ra, vẻ mặt tươi cười. Không phải liền là dạng này một cái cái đồ, có cái gì tốt sợ sệt, năm đó ta liền không sợ hắn. Nếu như dâu trắng ở đây chờ người, vậy liền sẽ phi thường nói không nên lời. Vừa mới xuyên qua tới Zoddes, thành thật, tuyệt đối không dám đắc tội bất cứ người nào. Cũng chính là cùng dâu trắng nói chuyện. Ngươi đi chuẩn bị tiến hành một cái, một khi chúng ta gặp được cái đồ, lập tức có thể cho ta biết. Hắn túm người, nằm tại cái ghế bên cạnh bên trên. Hai cái mỹ lệ nữ nhân lập tức đem hoa quả đưa cho Zoddes. Xem như một tên hải tặc thuyền trượng, dù Des bình thường huấn luyện, thân thể sẽ không quá lạnh nhạt, nhưng tương tự cũng sẽ hưởng thụ. Minh Bạch. Potter đưa ra lập tức rời đi, xuống dưới phân phó. Cứ như vậy, vài ngày sau, một đám hải tặc rốt cục phát hiện cái đồ tung tích. Cái đồ bởi vì rất sinh khí bảy trăm, cho nên chúng ta cũng không có tiến hành rậu giếm, Quang Minh có thể chính đại hướng phía lão sư rỗ đẹt bên này bơi lại rỗ đẹt cũng thu vào tin tức này. Ta không nghĩ tới cái đồ sẽ đến. Chúc ngươi cùng hắn chơi đến vui vẻ. Với lại, ta đã thật lâu không có nhìn thấy hắn. Bên cạnh, Zepfiu bọn người giơ lên dù kiếm, nhẹ nhàng luốt ve một cái thân kiếm. Như vậy, ngươi là mình cùng hắn liên hệ, vẫn là ta cùng hắn liên hệ. Không, lần này ta tự mình tới, ta có đầy đủ lực lượng đánh bại hắn." Rhodes trên mặt lộ ra thiếu dung. Người bên ngoài có thể nhìn thấy nụ cười này, trong lòng không ngừng hiện ra khủng hoảng. Bởi vì mỉm cười, thật là đáng sợ. Zedd không nói gì, chỉ là ngồi xuống. Chương 735: Ma Đao Sen Hạ. Chương 735: Ma Đao Sen Hạ. Cho tới nay, hắn đều là làm như vậy, là thuyền trưởng bản thân thời điểm đêm đó, Rhodes đáp lấy thuyền hải tặc rời đi đại bản doanh, chuẩn bị ngăn lại Hải Đông. Cái này gọi ngăn địch tại biên giới bên ngoài nếu như ngươi tại mình đại bản doanh tác chiến, ngươi rất có thể sẽ phá hủy nó. hắn không nghĩ trả tiền, khắp nơi đều là thật dậy xương trắng, sương mù che khuất đám người ánh mắt, tất cả hải tặc đều trừng to mắt chăm chăm vào trung quanh, sợ có hải tặc đột nhiên tới gần. Rhodes cũng ngồi trên bong thuyền, mặc dù hít mắt, nhưng lại có thể thỉnh thoảng chú ý bốn phía, phòng ngừa cài đồ đột nhiên bắt đầu xuất hiện. dù sao căn cứ tình báo, ước chừng ở thời điểm này, ngươi gặp được cài đồ. cách đó không xa trên mặt biển, một người mặc quần đang bơi lội, người này đương nhiên chính là cài đồ. cài đồ bơi một cái một đoạn thời gian rất dài, đột nhiên ngừng đầu. Nhìn qua nơi xa liền là mông lung biển cả. Mặc dù sương mũi chặn lại hắn ánh mắt, Cải Đồ vẫn có thể cảm giác được phía trước có một chiếc thuyền đang áp sát. Trên thuyền có một cô manh điệt mũi. Rhodes cũng cảm thấy, lập tức đứng lên, nhìn phía xa biển cả. Hắn cũng cảm giác được tự mình một người đang tại không ngừng tới gần. Tất cả mọi người chuẩn bị xong, phía trước có người. Khi bọn hắn nghe được tin tức này về sau, lập tức thấp xuống thuyền tốc độ. Rhodes còn nắm thật chặt Ma Dao xền hạ. Không lâu song phương ở trên biển gặp nhau. Cải Đồ trôi nổi trên mặt biển, nhìn trước mắt thuyền hải tặc, cuối cùng đưa ánh mắt ổn định ở Rhodes trên thân. Cái kia nguyên bản cổ đợt không kinh sợ đến mức ánh mắt bên trong tràn đầy một loại nghiêm nghị sắc khí, giả thu khí thế bạo phát. Rất nhiều hải tặc cảm thấy thất kinh, phản phất có một đầu giả thu hung manh tại nhìn chăm chú lên bọn hắn. Cái đồ, không nên tùy tiện phát cáo. Đây không phải ngươi băng hải tặc. Rhodes cũng tới tiến lên đi một bước, một cái tay có thể bắt lấy mặt thuyền, đồng dạng buộc phát ra một cỗ có rất mạnh khí thế. Cái này hai cổ lực lượng cường đại mãnh liệt va chạm, nhấc lên sóng lớn. Fitzlittu mặt biển không ngừng cuồn cuộn lấy, một tầng điệp ra một tầng, hình thành vì từng đạo biển sóng, gợn sóng càng không ngừng đập hướng bốn phương tám hướng cái đồ trôi nổi trên mặt biển, tùy ý những này gợn sóng đánh vào bản thân trên thân, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chậm chậm rồi thuyền hải tặc cũng lọt vào gợn sóng trúng kích, càng không ngừng đung đưa. giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị biển cả bao phủ. Rodes đứng tại thuyền hải tặc bên ngoài, tùy ý những này gợn sóng không ngừng la luận, hắn vẫn như cũ sừng sững không ngã, liền giống như cũng không nhận được ảnh hưởng. hai bên cứ như vậy rằng co một lát. Rodes, ngươi cái tên này cũng dám chiếm lấy đất của ta ra, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là chủ động rời đi. cái đồ sáng sủa mặt, thanh âm ông ông tác hưởng, nghe vào có một ít buồn nạt. cái đồ ngươi còn không tỉnh ngủ à nếu không ngươi liên tục ngủ không cần giữa ban ngày nằm mơ. Rhodes không cam lòng yếu thế nói, hắn cũng không sợ sệt cãi đổ, không ít hải tặc đều cảm thấy rất khôi hải, nhưng cũng không dám cười. thật sự là cãi đổ thành thế quá kinh người, cãi đồ to lớn con ngươi chừng đến cho chuyện. ánh mắt kia càng là muốn ăn Rhodes. Rhodes, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. cãi đổ từ bên hông xuất ra một cái lang nha bổng, rơi lên cao cao, nhắm ngay Rhodes, dùng sức đâm đi xuống. lang nha bổng bên trên, lóe ra dữ tợn lê quang. Rhodes thả người nhảy một cái. Dơ cao trong tay ma đao sen hạ, đối cái kia vĩ đại lang nhạp động, dùng sức chặt đi lên. Thuyền hải tặc cũng rất nhỏ run rẩy cơ. keng. Đao đổng va nhau, thu hồi sắt thép và chạm âm thanh, với lại bắn tung tóe ra màu vàng hoa hoa. keng. Một cú bạo tạc khí lưu bắn ra. Chương 736, thể thuật cường giả. Chương 736, thể thuật cường giả. Tính thực chất sóng xung kích, gián tiếp đâm vào trên thuyền hải tặc, khiến cho thuyền hải tặc kịch liệt cuồn cuống lấy. Người người cẩn thận, không cần quằn xuống mặt biển. Hốt thở hô to một tiếng, ánh mắt đặt ở cái đồ trên thân, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng không nghĩ tới cài đồ vậy mà như thế cường đại lân cận hải tặc lập tức tìm địa phương bắt lấy phòng ngừa không cẩn thận ngã sấp xuống duy chỉ cái gì si, chăm chú bắt lấy bánh lái giữa không trung đẹp nhũ mày, sau đó thả người nhảy một cái đứng ở cái đồ lang nha bổng bên trên mấy người các ngươi đều cho ta rút lui minh bạch họ tớ lập tức chuyển qua lửa nhìn phía sau hải tặc nghe tiếng không có còn không mau một chút rút lui hắn rất rõ ràng kế tiếp là chủ thuyền ở giữa chiến tranh bọn hắn lưu lại cũng không có không bằng sớm một chút rời đi tránh khỏi sẽ ảnh hưởng rodeus phát huy rất nhanh Thuyền hải tặc vòng vo cái khuynh hướng, phút chốc rời đi. Cái đồ căn bản cũng không có ngăn cản, hoặc giả thuyết nội tình không có đem những người này để vào mắt, coi như trốn, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Rhodes đứng tại Lang Nha bổng bên trên, nhìn xem cái đồ so còn lớn hơn con mắt, mặt không sát mặt. Cái đồ, hơn một năm không thấy, ngươi khí lực, giống như cũng không có quá lớn. Hừ, thối tiểu quỷ, ngươi như thế nào không đi tìm dâu trắng, truy cầu hắn ấp trứng, thế mà ở chỗ này phét rối. Cái đồ hừ lạnh một tiếng, trong lời nói hấn, Rhodes biểu lộ thời gian dần qua đen lại, vừa xuyên qua thời gian. Hắn đơn giản cần dâu trắng che chở, cái đồ lại dám bốc hắn thương xẹo. Quả thật, vẫn là phải giáo huấn một cái cái đồ. Rhodes nhìn xem trong tay ma dao sen hạ, hơi suy tư một chút, cuối cùng vẫn là thu hồi vũ khí. Đối chiến cái đồ như thế thể thuật cường giả, vẫn là dùng thể thuật tương đối phù hợp. Nếu như là đối chiến đại kiếm hảo, đương nhiên hẳn là dùng đại kiếm hảo cấp bậc kiếm thuật. Dạng này bước cách mười phần. Cái đồ cũng chú ý tới Rhodes hành động, mắt nhìn trong tay lang nha độc, dị dạng thu lại, sau đó giơ lên cái kia nhỏ bẻ yếu đất cánh tay. Rhodes, đi chết đi cho ta. Một tiếng quát to vang lên, gợn sóng quần cổ lấy. Jodes chỉ cho là mình lỗ hai ông ông tác hưởng, thật giống như có ngàn vạn cái con rồi tại bản thân bên thai bay loạn đồng dạng, cái đồ rơi lên cái kia nhỏ bé yếu ớt nằm đấm, đống nhiên anh một cái, với anh, hư không đều giống như sụp đổ ra, không khí càng là phát ra to lớn lạnh rung tiếng vang, nước ngọt không ngừng bốc lên, tạo thành từng đạo biển sóng, cái đồ, ngươi đi chết đi cho ta, Jodes đồng dạng quát lên một tiếng lớn, thua người không thể thua trận, thanh thế bên trên tuyệt đối không thể bại bởi cái đồ, đơn giản hoặc là cái hình thể tương đối lớn, thanh âm nghe vào mười phần hung hậu, khí thế mười phần, Jodes rơi lên phải bản lĩnh hình thành chảo chảo, Long chi câu chảo, lại là một cái vĩ đại long chảo, quân quần trên tay, Rhodes dùng sức một chảo, long chảo gián tiếp trộn vào cái đồ trên cánh tay. Mời anh. cái đồ cánh tay phải run lên, toàn bộ dáng người lắc lư một cái, nước ngọt cũng đung đưa. Rhodes đồng dạng run một cái, dáng người từ phía trên rơi xuống, rơi vào biển cả bên trong, nhấc lên một đạo vĩ đại biển sóng. Cái đồ con người co rụt lại. Thật là lợi hại, gia ngà này so đã từng mạnh hơn nhiều. Vừa rồi hắn cứ việc không có dùng sức, nhưng cũng dùng một phần lực lượng, lại nhẹ nhõm bị dồ đệt lại. Cùng một năm trước so sánh, Jodes mạnh lên ít nhất đã có thể rơi vào pháp nhãn của hắn. Cai Đô, nhiều năm như vậy, ngươi tự hồ đi tới. Jodes khẽ miệng khẽ nhếch, mang trên mặt nét mặt tươi cười. Một vòng hí ngược tiểu dung. Cái này Minh Bạch liền là đang nhạo báng Cai Đô. Cai Đô cũng không tinh thần phân chấn, nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm nghị sắc khí. Jodes rất bình tĩnh, một chút cũng không có e ngại. Chuyên 737, Cai Đô lại đến. Chuyên 737, Cai Đô lại đến. Jodes, ta đích thật là xem nhẹ ngươi, ngươi đã từng không phải đã từng phế vật. Đơn giản, nếu ngươi cảm thấy ngươi như thế liền có thể đánh bại ta vậy ngươi liền mười phần sai, ta thế nhưng là bách thú cãi đồ, cãi đồ lần nữa giống giận, phẫn nộ thanh âm vang tận mây xanh, sau đó dơ lên cánh tay trắng kiện, giống như cây cột phổ thông lớn nhỏ nằm đấm, dùng sức đánh về phía Jodes. Jodes nghe một tiếng vĩ đại âm hưởng, cái kia màu sắc rực rỡ cánh tay càng là xuất hiện ở trước mắt. Cãi đồ, ngươi cũng không nên bị ta giết, chết thế nhưng là ngươi. Jodes dơ tay phải lên, dị dạng oanh ra một quyền. Lần này hắn cũng không ứng dụng giờ dạng gồng ở ở ở hôn nhiên lực lượng tinh thần hắn liền không kém hơn cãi Phanh, một lớn một nhỏ, hai cái nắm đấm đâm vào một đường. Vô hình khí kình bắn tung tóe mà ra, nước ngọt quần cuộn lấy chiếu xuống trên người của hai người, tóc cũng bị làm ướt. Dô đe tránh mắt chằm chằm vào cãi đồ, tùy ý những nảy nước ngọt vẩy vào trên người mình. Cãi đồ trong mắt tràn đầy lửa giận, thường ngày bình thường xem thường hắn hải tặc, thế mà trở nên cường đại như thế. Cãi đồ lại đến, Dô đe thả người nhảy một cái, nhảy đến cãi đồ trên cánh tay, phút chốc hướng phía cãi đồ khuynh hướng lao vụt mà đi, tốc độ nhanh chóng, do dự điện quang hỏa thạch, qua trong giây lát, liền ra lúc trước cãi sọ não phụ cận, cãi phản ứng cũng không chậm, lập tức vuông tay, một bàn tay trực tiếp vỗ xuống giống như muốn đem rổ đạn đập thành thịt vụn. Rhodes nhìn xem tới gần cài đồ, vung ra hai tay, dùng sức một chảo. Hai tay một mực bắt lấy cài đồ một ngón tay. Không sai, chính là bắt lấy một ngón tay. Cái này cũng với cái đồ hình thể quá trọng đại, muốn bắt được năm đấm của hắn, nội tình không có khả năng. Cứ thế liền ngay cả ngón tay của hắn, Rhodes đều nhu cầu rũ ra hai tay, dùng sức bắt lấy. Cài đồ, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Rhodes chế rếu một tiếng, vung lỏng cài đồ ngón tay, phần eo dùng sức, hai tay dùng sức dùng một lát, uống. Cài đồ cái kia trọng đại thân thể, bị Rhodes hất lên, hung hăng ném vào. Vâng. Vĩ đại tiếng oanh minh vang lên. Kai Đồ cả người tựa như là gãy mất dây diều hâu đồng dạng, bay về phía xa xa biển cả. Bịch, chút ít nước biển bắn tung tóe mà ra. Kai Đồ rơi xuống nước về sau, hướng phía đáy biển chìm xuống. Nhưng rất nhanh, Kai Đồ liền ổn định dáng người, nhanh nhẹn hướng phía mặt biển mới đến. Đơn giản một lát, Kai Đồ liền đi ra. Mới ra mặt biển, Kai Đồ nhấc bắt đầu, tóc tứ tán, chút ít nước văng đi vào. Cái kia giữ tận ánh mắt, nhìn chằm chằm rộ để tránh mắt bên trong sát khí bình thường. Rhodes, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Kai Đồ rất tinh thần phấn chấn, tựa như là lập tức phun trào núi lửa đồng dạng. Khó mà kềm chế bản thân tâm đầu lửa giận. Rhodes lại đem hắn cho quăng bay đi. Hắn bị ai? Hắn đã xem thường người, quăng bay đi. Đây quả thực chính là trong đời sỉ nhục. Rhodes nhìn thấy cái đồ sắc mặt này, tâm cảnh vui vẻ. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, bây giờ bị đám người xem thường chẳng cảnh. Lúc trước tốt, cuối cùng là rửa sạch sỉ nhục. Trước kia biết mong, sau đó lại là cái đồ. Lúc trước liền có Golden Lion. Bang Hải Tartoss, một nửa người ít nhất đã từng công nhận Rhodes. Lại đến. Rhodes dùng sức giẫm mạnh nước ngọt, cả người nhanh chóng bơi về phía cái đồ. Cái đồ đồng dạng bơi về phía Rodes để đơn giản ít ở đó thời gian, hai người liền dựa vào tới gần. Phen. Rodes dùng sức vỗ mặt biển, đồng thời dầm một cái nước ngọt. Cả người bay vọt lên, tựa như là giẫm lên một cái điểm chống đỡ đồng dạng. Đây cũng là Rodes đặc biệt học tập. Cứ việc cùng thủy sư rổ cự sĩ kỳ tháng bố khác biệt, nhưng vẫn như cũ có thể để người ta lăng không vọt lên cùng. Chương 738. Long chi thiết quyền. Chương 738. Long chi thiết quyền. Rodes, đi chết đi cho ta. Cái đố lại một lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Cái tiếng khỏe mạnh thanh âm vang tận mây xanh. Nơi xa đã từng rời đi thuyền hải tặc, nghe được cái đồ phẫn nộ thanh âm, nhận biết ngẩng đầu nhìn về phía cái phương hướng này. Các ngươi nói, chủ thuyền sẽ thắng lợi sao? Một cái hải tặc bất tình lính hỏi. Potter lập tức chuyển qua lửa, trứng mắt nhìn cái này hải tặc. Hải tặc giống như bị hù đến đồng dạng, cúi đầu xuống, không còn dám liên tục đứng trước Potter. Hừ, các ngươi phải nhớ lấy, cái đồ tiểu tử này chỉ là băng hải tặc rô luyện tập thủy thủ, khí lực căn bản vốn không đi. Potter hừ lạnh một tiếng, trong mắt che kín kinh thường. Trung quanh hải tặc trợn trắng mắt, tựa hồ thuyền của bọn hắn chủ Rhodes cũng chỉ là băng hải tặc rô luyện tập thuyền viên, không hề cao lớn như thế bên trên đơn giản có một chút có thể xác định, cái kia chính là giờ này khắc này. Rodes thanh danh, Sasha siêu việt cãi đồ. Rodes băng hải tặc đã từng thành danh. Cãi đồ băng hải tặc bất thú, cứ việc có chút danh thành, thế nhưng y nguyên so ra kém Rodes. Anh, phẫn nộ cãi đồ, giống như một đầu báo tô châu được liều chết hướng Rodes vọt tới. Cái kia con ngẽ phổ thông lớn con mắt, hiện đầy tơ máu, nhìn qua dữ tợn phi thường. Rodes nắm chặt hai tay, nào về phía cãi đồ. Long chi câu trảo. bản lĩnh bên trên, toát ra chút ít màu đen khí tức, trong nháy mắt tạo thành một cái long chảo. Trong đại long chảo, cùng cãi đồ cánh tay phổ thông thô. Phain, Long Trảo cùng nhỏ bé yếu ớt cánh tay đâm vào một đường, một thoáng lúc đã dẫn phát to lớn bạo tạc. Hào quang sáng chói nở rộ mà ra. Từng đạo hữu hình sóng xung kích tràn ra ra, một thoáng lúc quét sạch rồ đẹp cùng cái đồ hai người. Sóng xung kích càng không ngừng đánh thẳng vào. Nước biển càng không ngừng cuồn cuộn lấy. Một đạo gọn sóng đống xô ra, đập vào rồ đẹp trên thân, đem rồ đẹp cả người cho bị tiêu diệt. Nhưng rất nhanh, rồ đẹp thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại trên mặt biển. Dị dạng cũng có một đạo biển sóng chụp về phía cái đồ, che mất cái đồ nửa cái dáng người. Nhưng cái đồ y nguyên nhìn thẳng Jodes, tay phải gấp nắm chặt thành quyền trên cánh tay cơ bắp hưng khởi, từng tay mạch máu, giống như con run phổ thông chiếm cứ tại trên cánh tay, nhìn qua có chút nhưng giật mình, rất sắc bén, nhưng tiếc hận ngươi còn kém một chút. Rhodes bỗng đưa tay phải ra, đối đằng sau khoanh ra một quyền, màu sắc rực rỡ mùi phun ra ngoài, một thoáng lúc tạo thành một cái to lớn nắm đấm màu đen. Long chi thiết quyền, Cự nhân phổ thông lớn nhỏ thiết quyền, vọt thẳng hướng cai đồ. Cai đồ con ngươi co rụt lại, hoàn chỉnh không có phản ứng quá khứ đợi đến hắn phản ứng quá khứ thời điểm, nắm đấm kia đã đánh vào bụng của hắn, một cỗ kịch liệt cảm giác đau đớn truyền đến. Cai đồ biểu lộ đột biến, nhìn qua dữ tợn phi thường. Sau một khắc, cài đồ tựa như là gây mất dây diều hâu đồng dạng, đến bay mà ra, trên mặt biển càng không ngừng kéo đi chữ, lưu lại một cái rãnh sâu thắm, nước biển cũng bị đẩy lên hai bên. Rhodes nhanh chóng đuổi theo, bởi vì ở trong biển nguyên nhân, Rhodes cũng đành chịu lao vụt, cho nên chỉ có thể nhanh chóng bơi lội. Rất nhanh, Rhodes đuổi kịp cài đồ, giơ tay lên, một bàn tay gián tiếp vỗ xuống, vĩ đại bàn tay đập vào cài đồ trên thân, đem cài đồ đập vào biển cả ở trong, ở trong biển không ngừng sôi trạo, cuồn cuộn lấy. Trên mặt biển, Rhodes cũng không đuổi tiếp, chỉ là dùng kẹp bùn sổ cù hạ kỹ cảm ứng phía dưới. Mặc dù hắn kẻ bùn sổ củ hạ kỳ không có đạt tới Roger một bước kia, nhưng ít nhất cũng huấn luyện đến tinh hiệu tình trạng. Trong nước biển, cài đồ lộn vài vòng, rất nhanh liền ổn định dáng người, phút chốc hướng phía trên mặt biển bơi lại. Bịch. Một đạo bọt nước bị nhấc lên. Cài đồ từ trong nước biển chui ra ngoài, dùng đến vẫn độ ánh mắt, căng tức nhìn Rodes. Chương 739. Một cỗ mêng năng lực. Lượng. Chương 739, một cỗ mêng năng lực. Rodes, ngươi cái phê vật này, lão tử nhất định phải giết ngươi, tuyệt đối giết ngươi. Cái này bạo hùng âm thanh, càng là truyền hướng phương xa. Zodess băng hải tặc người tự nhiên cũng nghe đến tiếng giống giận dữ, bất ngờ trên mặt càng là mang theo sắc mặt giận dữ. Cái đồ đã như thế phẫn nộ, vậy liền giải thích rồ thật rất lớn mạnh, đồng thời đã chiếm cứ thượng Phong. Vâng không cái đồ cũng sẽ không như thế tinh thần phấn chấn. Nước ngọt bên trong, Zodess tùy ý biển sóng vướt, khóe miệng hơi dương lên. Quả thật, cái đồ cùng hắn dự liệu đồng dạng. Dị dạng xem như thực tập sinh, khí lực lại kém hơn một bậc. Nếu không phải nương tựa theo quái vật kia thể trạng, đánh giá cũng không có tư cách gia nhập băng hải tặc rồi. Cứ việc đây cũng chỉ là rồ đẹt lại. Thế nhưng cái đồ khí lực, 20 xác thực kém hắn một chút bằng không hắn vừa rồi cũng không có khả năng đánh một cái tử liền chiếm cứ nhất định ưu thế mặc dù ưu thế cũng không phải rất lớn hô hô hô cai đồ thở hổn hển lồng ngực cao thấp thăng trầm trong lòng tràn đầy khó mà đẻ nén lửa giận hành động này biểu lộ rất giống một đầu châu đực hơn nữa còn là phát tình châu đực jodes thấy thế nào đều cho rằng cai đồ rất giống châu đặc biệt là trên đầu có khác hai cái sừng châu jodes ta muốn ngươi chết cai đồ cầm lấy bên hông lang nha động quát lên một tiếng lớn sau đó dùng cực nhanh tốc độ dơ lên lang nha động đối dội jodes dùng sức đập đi lên Lang nha bổng bên trên, càng là bao quanh từng đạo thiểm điện, phát ra lốp bỗp thanh âm. Rhodes con ngươi co rụt lại, nhanh nhẹn giơ tay phải lên, long chi câu chảo, một cái vĩ đại long chảo, dùng sức đánh ra, không khí đều phát ra lạnh rung vụ vụ âm thanh. Gọn sóng bốc lên gấp bội lợi hại, liền phảng phất biến cả sinh khí bình thường, phát ra đinh thay nhức ngốc tiếng giống giận dữ. Long chảo đập vào Lang nha bổng bên trên, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, hữu hình khí lãng vân phát ra, nhấc lên từng đạo kịch liệt hải lưu. Long chảo cùng Lang nha động rằng co cùng một chỗ, hai bên ai cũng không làm gì được đối phương. Cải đồ tay phải nắm chặt lấy Lang nha động cứ mặt dữ tợn, trên cánh tay cơ bắp ưỡn khởi, dáng người càng là khẽ nghiêng, giống như phải dùng tận toàn bộ lực lượng, nghiền ép Jodess. Jodess dị dạng cũng giơ tay phải lên cánh tay, chút xuống ra toàn bộ lực lượng. Cứ việc hình thể phương diện, hắn so ra kém cái đồ, nhưng là đang dạn lực phương diện, hắn không kém một chút nào. Đây cũng là Atnology ạ thực lực, khí lực phương diện tuyệt đối là số 1 số 2. Vâng anh. Song Vương rằng co một lát. Jodess bỗng một làm kình bạo thu hồi một cố mênh ngông lực lượng, lập tức xông về cái đồ. Ánh sáng rực rỡ mang, bao phủ Jodess. Tại Song Vương hình thành vì một cái to lớn cánh màu đen Jodes cả người tựa như là bay lên đồng dạng. Jodes cánh kích, đen kịt long trảo, nghiền ép lên cài đồ lang nham đồng. Cài đồ dáng người lọt vào nặng như thế kích, mất thăng bằng, kém chút té ngã trên đất. Jodes nhanh nhẹn sút ra, bên cạnh toát ra hai cái màu sắc rực rỡ cánh khổng lồ, đánh tới cài đồ. Vô hình, đen kịt quang mang trợn lóe lên, màu sắc rực rỡ với cánh, đâm vào cài đồ trên thân thể, gian dảo khí lực, bộc phát ánh sáng rực rỡ mang, trong nháy mắt liền đè cài đồ bao phủ lại. Một đạo như sấm nổ tiếng oanh minh vang lên, cài đồ toàn bộ dáng người đều bị đụng bay, trên mặt biển không ngừng cuồn cuộn lấy. Tựa như là đang đánh nước phiêu đồng dạng, liên tục bay xa mấy chục thước, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Vừa dừng lại, đồ quay đầu trừng mắt Rodes, trong mắt tràn đầy vô tận năng tính. Ánh mắt này, tựa hồ muốn đem Rodes. Rodes, cái đồ sắc mặt rất khó nhìn. Bản thảo gốc tưởng rằng một cái thoải mái lâm ly thành công, tối đa cũng liền là hơi có chút phiền bái nhỏ. Chương 740, Chân Long hình thái. Chương 740, Chân Long hình thái. Không nghĩ tới hoàn toàn chính xác có nguy khổ, đồng thời còn không nhỏ. Rodes tự nhiên cũng chú ý tới Caidou phẫn nộ ánh mắt, thiếu dung đó là tương đương sẵn lạ. Caidou Ta liền yêu thích ngươi loại ánh mắt này, loại kia, muốn giết ta nhưng lại bất lực ánh mắt. Lời này tựa như một cây đao đồng dạng, thật sâu đâm vào cái đồ tâm cảm. Cái đồ tâm hoa hạ vốn là khó mà ngăn chặn nóng tính, rốt cuộc bất đắc dĩ khắc chế, hoàn toàn bạo phát đi ra. "Rodes, ta nhất định phải giết ngươi." Nỗi giận cái đồ cứ thế lại cũng không nghĩ nhiều, gián tiếp nhào về phía Rodes, giống như một cái cực đói giống như dạ thú. Rodes nắm chặt hai tay, trên thân toát ra chút ít đen kịt ma lực, quấn quẩn tại thân thể bốn phía. Thời gian dần trôi qua, cái đồ tới gần. Nước biển bị hoàn toàn đẩy ra. "Đúng, Rodes trong mắt tách ra một đạo tinh quang." dơ lên cao cao tay phải nắm chặt thành quyền, long chi thiết quyền, vĩ đại màu sắc rực rỡ thiết quyền trực tiếp buộc phát ra. Cái đồ dơ tay phải lên, đối cái này màu sắc rực rỡ thiết quyền, đung nhiên anh đánh một quyền. Một quyền này bao trùm lấy cái đồ toàn bộ khí lực. Với anh, hai cái vĩ đại nắm đấm đụng nhau tại một đường, lại một lần nữa bạo thu hồi vô hình sóng xung kích. Trên mặt biển sương mù dày đặc đã sớm tiêu tán ra. Trên bầu trời, một sợi rực rỡ ánh nắng Vậy vào trên người của hai người. Rhodes cùng cái đồ nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt bên trong tỏa ra lang lệ hàn mang. Hai bên ai cũng không nguyện nhượng cho đối phương. Tựa hồ muốn đối phương triệt để cho phá tan đơn giản ít chỗ này về sau. Cái đồ cánh tay rất nhỏ run rẩy, động tác rất nhẹ, người bình thường căn bản là không có cách chú ý tới. Nhưng vô luận là cái đồ vẫn là Rhodes đều chú ý tới cái này mạnh khành biến hóa. Rhodes khẽ miệng khẽ nít. Quả thật, đang giận lực phương diện, hay là hắn tương đối cường đại. Đáng yêu, Rhodes, bản nhận ta liền để ngươi kiến giải một cái, ta thực lực chân chính. Cái đồ cũng hiểu được khí lực phương diện không sánh bằng, lập tức thu tay lại, nhanh chóng lui lại. Rhodes cũng không có gấp động thủ, hắn hiểu được cái muốn làm thật, nhất định là muốn biến thành thanh long hình thái vừa lúc hắn cũng muốn nhìn xem, cải đổ chân chính khí lực, cải đổ chừng mắt lấy rộp des, hình thể càng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến thiên. Bản thảo gấp hình người thân thể bành trướng, với lại không thôi kéo dài, liền phảng phất một con cự xà Cự xà dáng người vẫn tại biến thiên, trên thân toát ra từng mảnh từng mảnh vảy màu xanh lam, trên đầu hai cái sừng cũng trở nên gấp bội dữ tợn. Thừng cây râu rồng theo gió phiêu lãng, uy phong lạnh thấu xương cự lòng, ngao du ở giữa không trung. Nhìn một cái, cải đổ có mấy ngàn mét dài. Vẫn thằng long, phong thằng hổ. Trên bầu trời cũng bay tới từng đóa từng đóa màu sắc rực rỡ mây đen. Phiêu phủ ở cài đồ sau khi chết, che khuất trên bầu trời ánh nắng. Nơi xa, không ít hải tặc đều thấy được trên bầu trời cài đồ, cả người đều bị choáng váng. Hào hào lớn, cái kia chính là cài đồ sao không nghĩ tới lại có thể biến thân? Cái này nhất định là thực vật hệ hệ mị thị cạn, đồng thời vẫn là chân long hình thái, cài đồ lại có vận khí tốt như vậy. Trung quanh tiểu hải tặc mười phần hâm mộ, bọn hắn cũng muốn chiếm hữu trái ác quỷ, đặc biệt là cài đồ cái này hệ mị thị cạn hình dạng. Bất tử cũng tương tự hơi kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới cài đồ lại là trái ác quỷ năng giả, đồng thời còn có thể biến thân thành khổng lồ như vậy thanh long. Cái này thật sự là khiến người quá mức kinh hãi tiết. Giữa không trung, cài đồ trọng đại thân thể thật nhanh rời xuống, cho người ta tâm khảm mang đến một cái rất lớn cảm giác áp bách. Nhưng rồ đẹp vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng. Mặc dù cài đồ biến thành chân long, thì tính sao? Atnologia -di diệt long tà thuật, diệt đi qua không ít đông phương hình thái cự long. Chương 741. Thực vật hệ hệ mật thi căn. Chương 741. Thực vật hệ hệ mật thi căn. Chỉ cần khí lực đầy đủ, đông phương hình thái, làm theo cho ngươi diệt đến sạch sẽ có thể nói, cai đồ chẳng những thực lực so với kém một chút, liền ngay cả tài năng đều bị Jodes kiếp chế ở trận này địa bàn tranh đoạt chiến. Jodes hắn là thắng chắc. Jodes, ta nhất định phải giết ngươi. Cai đồ thu hồi như sấm sét tiếng giống giận dữ. Trung thiên khí lưu, từ trong miệng hắn phun ra nuốt vào đi vào. Giống như vĩ đại như phong bạo, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Cai đồ, chết người là ngươi. Jodes tay phải nắm tay, lăng lệ ánh mắt nhìn chăm chăm cai đồ. Một cỗ đen kịt mùi tàn ra, vờn quanh tại Jodes bốn phía. Cả người đều bị hắc quang cho bao phủ. Giữa không trung, thanh long hình dạng cai đồ mở ra giữ tận miệng lớn trong miệng toát ra từng đoàn từng đoàn màu đỏ hỏa diễm, một cỗ nhiệt khí phát ra, màu đỏ hỏa diễm hội tụ vào một chỗ, hình thành vì một cái hỏa cầu thật lớn, liền bờn quanh tại trong miệng. Và anh, cái đồ đống dùng sức phun một cái, vĩ lại hỏa cầu biến thành một đạo hỏa trụ, nôn hướng về phía Rodes. Cột lửa ngất trời, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Ngọn lửa đỏ thẫm, thiêu đốt lên không khí, tỏa ra sáng rực nhiệt độ thấp. Toàn bộ không gian đều bơm éo. Rodes chỉ cảm thấy một cỗ gió nóng, đúng ngay vào mặt tuổi tới. Bách thú cái đồ, khí lực thật không tệ. Đạo này hỏa trụ, một khi bị đánh trúng, khẳng định sẽ người bị thương nặng cứ thế có thể thoải mái mà phá hủy một hòn đảo đơn giản đối rồi des mà nói cái này cũng không tính là gì rồi des trầm dài trương ngậm miệng chút ít ma lực hình thành vì từng đạo sương mù màu đen từ trong miệng tụ đến giờ dạ gồng ơ lờ ở mặt cái đồ sẽ nôn của sáng hắn dị dạng cũng có thể làm đến với anh long chi gào thét một cỗ vĩ đại màu đen mà trụ phóng lên tận trời trực trùng vỡ tiêu một thoáng lúc liền cùng to lớn hỏa trụ đụng vào nhau hai đạo ánh sáng chạch chạm vào nhau màu sắc rực rỡ cùng màu đỏ đan vào lẫn nhau đông bạo phát kinh thiên động địa tiếng quanh mình hai đạo ánh sáng chạch hội tụ vào một chỗ triệt để bắn ra ra Nhấc lên một đạo vĩ đại sóng xung kích. Sóng xung kích xông về bốn phương tám hướng, nhấc lên vĩ đại phong bạo. Mặt biển cũng lọt vào sóng xung kích, ảnh hưởng ít đòi nước ngọt càng không ngừng cuồn cuộn lấy, một tầng lại một tầng, nhấc lên từng đạo vĩ đại biển sóng. Toàn bộ bầu trời đều bị đạo ánh sáng này chạch cho bão phủ. Nơi xa, trên thuyền hải tặc, Potter nhìn thấy cái này một cỗ vĩ đại sóng xung kích, biểu lộ trong nháy mắt thay đổi, nhanh lên rút lui. Còn lại hải tặc phản ứng tới, lập tức thao túng thuyền hải tặc, vòng vo cái phương hướng đơn giản vừa rồi chuyển qua khuôn hướng, một đạo vĩ đại biển sóng đập đi qua, thôi động thuyền hải tặc, để thuyền hải tặc nhanh chóng tiến lên. Thuyền hải tặc đung đưa kịch liệt lấy, không ít hải tặc đều ổn định dáng người, bắt được bốn phía lan can, sợ không cẩn thận rơi vào biển cả. Cái gì cũng một mực bắt được bánh lái, không chế thuyền hải tặc. Potter đứng tại mạn thuyền ở giữa, phóng mắt nhìn lấy xa xa biển cả, trong lòng tràn đầy vô tận lo lắng. Cái này sạch sẽ mang quá mức kịch liệt, hắn nội tinh bất đắc dĩ nhìn thấy rồ đẹp cùng cái đồ thân ảnh, chỉ có thể vô căn cứ tưởng tượng. Tâm khảm hy vọng rồ đẹp có thể chiến thắng. Biển cả vẫn tại kịch liệt run rẩy, nhưng theo thời điểm trôi qua, biển cả đến. Trên bầu trời rực rỡ, cùng thời gian dần qua tiêu tán, đỏ thâm hai đạo ánh sáng chạch, từ từ biến mất bầu trời lại một lần nữa trở nên âm trầm trong nước biển, Rodebom dùng sức dẫm mạnh nước ngọt trên thân bút lên, đại lượng màu đen khí tức những nảy mùi như là máy phun để Rodebom bay về phía bầu trời, không bao lâu liền ra lúc trước cài đồ chính phía dưới chương 742, đứng đầu nhất mật sổ sổ cu hạc kỳ chương 742, đứng đầu nhất mật sổ sổ cu hạc kỳ cài đồ con ngươi co rụt lại lập tức mở to miệng trong miệng lại một lần nữa hội tụ ra chút ít hỏa cầu siêu siêu siêu những nảy hỏa cầu nhanh nhẹn bay ra giống như hỏa thần pháo phổ thông lít nhá lít nhít bao phủ hơn phân nửa bầu trời phanh phanh phanh, Rhodes dùng sức một chảo, vĩ đại long chảo vỗ xuống hỏa cầu bên trên, hỏa cầu lập tức bị đập nát. Cái đồ, ngươi xong đời. Rhodes nhìn xem gần tại thiên ngai cài đồ, cả người nương theo lấy ánh sáng rực rỡ chạy, xong tới, chỉ là một đạo hắc quang chợt lóe lên. Cái đồ con ngươi co rụt lại, chỉ cho rằng bản thân hai mắt tỏa sáng. Sau một khắc, cũng cảm giác trên người có một cỗ cảm giác đau đớn. Túi đầu nhìn lại, Rhodes nương theo lấy thâm ảo màu sắc rực rỡ quanh mang, tạo thành một cái cánh khổng lồ. Rhodes cánh kích, hắn cứ thế đều không có phản ứng tới, liền bị cái này màu đen cánh đụng vào. A cải đồ một tiếng hét thảm, dáng người bẻ cong bắt đầu, tựa như một cái đang tại dây ruột con run đồng dạng. Cơ hội tốt, rộp đè ánh mắt sáng lên, đưa tay phải ra, một cái vĩ đại long chảo, dùng sức vỗ tới. Vô một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh, long chảo đập vào cải đồ phần bụng, nhẹ nhàng vạch một cái, cải đồ phục bộ hiện lên từng đạo vĩ đại vết máu, chút ít máu tươi phun ra đi vào, đem phụ cận mặt biển đều cho nhuộm đỏ. À à à, cải đồ cảm giác dáng người một trận thống khổ bi thương, nhịn không được kêu thảm một tiếng, thân thể hướng phía phía dưới mặt biển còn đi chút ít nước ngọt tiến tung tóe mà ra, cai đồ giống như hứa ngã vào biển cả bên trong, nhìn qua hết sức chật vật. Rhodes chầm rãi rơi xuống, cai đồ, xem ra, ngươi khí lực còn không thua, đương nhiên, cũng không phải là cai đồ khí lực không đủ, mà là Rhodes thật quá mạnh, chiếm hữu thế gian đứng đầu nhất bậc sổ sổ Cukhaki, tự thân lại có rất cường đại lực lượng, mà cai đồ, hôm nay đang đứng ở giai đoạn đương nhiên không nhiều là Rhodes đối thủ. Trong nước biển, cai đồ lại một lần nữa ủ thành hình người, phẫn nộ ánh mắt, nhìn chăm chăm Rhodes. Rhodes, Rhodes cũng chú ý tới cai phẫn nộ ánh mắt, không hề để tâm, nét mặt tươi cười còn rất sảng lặng. Cái đồ, ta liền yêu thích ngươi cái này rất tinh thần phân chấn, lại cũng không thể tránh được biểu lộ. Cái đồ khi nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể thế nào. Như thế nào ngươi muốn ra tay sao vậy liền tiếp tục, cho ngươi một cơ hội. Rhodes tứ không cố kỵ trêu chọc. Cái đồ cắn răng, nhưng ban sơ vẫn là quay người rời đi. Hắn cũng rõ ràng, hắn cũng không phải là Rhodes đối thủ đồng thời hắn hôm nay thâm thụ vết thương nhẹ, ngực còn đang không ngừng đổ máu, đã không thích hợp lại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Nhất định phải sớm một chút rút lui. Rhodes nhìn xem chạy trốn cái đồ, cũng không có ngăn cản. Nếu cái đồ đồng tâm chuyên tâm muốn chạy trốn lời nói, hắn cũng không thể tránh được đến tọt cùng cái đồ biết bay, hắn chỉ có thể lâu dài phi hành. Hắn lúc trước chỉ chỉ mong, hắn cái này ạt nổ no logic a mồ đu lệ, có thể có lẽ đạt tới cuối cùng hình thái. Như thế hắn cũng liền có thể phi hành đến lúc đó đánh không lại liền bay, ai có thể làm khó dễ được ta đợi đến cái đồ tan biến về sau? Otter bọn người cưỡi thuyền hải tặc, đi tới rổ đẹt bên người. Rodes có chút nhảy một cái, rơi trên bông thuyền. Sau đó kéo ra áo khoác, hướng phía bên trong đi đến. Ta đi đổi một bộ quần áo, các ngươi dự bị một chút ăn, qua lập tức ta muốn ăn cơm. Minh Bạch Hải tặc nhóm tương đương mừng rỡ, bọn hắn chủ thuyền đánh bại cai đồ, cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn rồ đẹp băng hải tặc, khoảng cách truyền thuyết chi vị tiến hơn một bước. Trở lại trong khoang thuyền về sau, Rhodes đổi một thân sạch sẽ quần áo, sau đó rời đi thuyền trên mặt, thành thơi tự tại ăn thịt đường sáu. Chương 743, có được bất tử chi thân. Chương 743, có được bất tử chi thân. Rầm rầm rầm rầm. Trên mặt biển, cai đồ càng không ngừng bơi lên, cũng không biết trải qua bao lâu, cai gặp được một cái hòn đảo, cũng không do dự, xài bước đi xuống. Năm ngày trước, bại trận tại Rhodes về sau, cai bơi rất nhiều ngày tại mấy ngày nay trong vòng cài đồ trên người vết thương cũng tốt chỉ là lưu lại một cái vi đại vết sẹo vừa lúc bị rồ đẻ long chào cho bắt lúc trước cài đồ còn không phải tương lai ai có được bất tử chi thân cài đồ vẫn như cũ có thể thụ thương liền nói thí dụ như tương lai liền bị cộ rủ kỳ ô đèn đả thương lưu lại một cái vĩnh cửu bất đắc dĩ ma diệt vết thương là cài đồ cài đồ vừa rồi đạp vào cái này một mảnh đất trống liền có không ít hải tặc thấy được cài đồ sắc mặt không khỏi thay đổi không ít hải tặc xôn xao lui lại trong mắt tràn ngập hoảng sợ đến tội cùng lúc trước bách thú cài cũng là đại hải tặc nữ nhân kia địa bàn Cái đồ nhìn xem ở giữa cờ hiệu, như mày, cái này cờ hiệu, vừa lúc băng hải tặc bị ở muộn cờ xí, hắn cũng không nghĩ tới, tùy ý tìm một cái quanh hướng du lịch, liền có thể có lẽ đi vào Bitmon địa bàn, qua đi xem một cái. Cái đồ di từ dưới, cuối cùng hướng phía hòn đảo chính giữa đi đến. Lân cận hải tặc cũng không dám ngăn cản, chỉ là đem chuyện này nhanh chóng báo cáo. Bitmon bỏ lỡ cái đồ đến tin thời sự về sau, tự mình nên đón đến cuối cùng, đã từng cũng là nàng đồng liêu. Lúc trước cùng nàng đầu dặn, đều là đứng đầu nhất đại hải tặc. Cái đồ, không nghĩ tới ngươi vậy mà tới, có thể cùng ta nói một tiếng, ta có thể thật tốt chiêu đánh ngươi. Bitmon cười hì hì nói. Lin, Cai biểu lộ vẫn như cũ không phải rất tốt. Cai Đô, ta nghe nói, ngươi thật giống như bị Do đẹp cho chiến thắng, còn để lại một vết sẹo. Bitmon ngẩng đầu nhìn Cai Đô. Trên ngực, đơn giản nhiều một cái rất lớn vết sẹo. Nhìn qua còn vô cùng mới, hiện nhiên liền là gần nhất mới xuất hiện. Cai Đô biểu lộ gấp bội khó chịu, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ ánh mắt này. Tước gì an Bitmon? Bitmon cũng không phải hết sức quan tâm, ngược lại liên tục nói ra. Gần đây trên đại dương bao la đã sớm truyền ra tin tức, ngươi cùng Do Det chiến đấu, cuối cùng chiến bại. Cai xem như minh bạch khẳng định là rồ đẹp tiết lộ tin thời sự, bằng không hắn bại trận sự tình, làm sao có thể nhiều người như vậy biết? Trên thực tế, cái này cùng rồ đẹp cũng không quan hệ, chỉ là hiện tại chiến tranh thời gian, vừa lúc có một cái băng hải tặc thấy được chiến đấu kết cục, sau đó cứ như vậy truyền ra ngoài. Lìn, nếu ngươi là vì hỏi sự tình, muốn chê cười ta, vậy liền để ngươi mất hứng. Ta là tuyệt đối sẽ không bởi vì điểm ấy đại sự, liền gặp phải ngăn trở, cũng sẽ không. Cái đồ quát lên một tiếng lớn, trong mắt sát khí trong đầu nhớ tới rồ đẹp thân ảnh lớp gì đem rồ đẹp trò thiên đạo và quả. Tốt, cái đồ. Không cần xoắn xuýt chuyện này, đi ta bên kia, ta dự bị một chút rượu, chúng ta có thể thật tốt nói một chút. Cải đồ quay đầu nhìn xem Bitmon, trong mắt hơi híp, cứ việc rất hiếu kỳ. Bitmon có chuyện gì mục đích, nhưng hắn vẫn là đi theo Bitmon đằng sau. Một cái khách đường, cải đồ ngồi ở một bên, trong tay cầm một hồ lô rượu, không ngừng rót lấy. Nội tâm là tương đương phiền muộn. Bitmon thì ngồi tại vừa ăn món điểm tâm ngọt. Hồi lâu về sau, Bitmon mới dừng ăn, quay đầu nhìn về phía cải đồ. Cải đồ, lúc trước ngươi có tính toán gì? Cải ánh mắt bên trong, lại một lần nữa che kín lửa giận. Rhodes, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn cái đồ, ngươi cũng liền chỉ là nói một chút mà thôi, ngươi nội tình không phải là đối thủ của hắn. Không nên quên, hắn ngoại trừ chính hắn bên ngoài, có khác một cái dẹp thịt. Chương 744, thất bại khả năng. Chương 744, thất bại khả năng. Tim từ ở giữa, bit mom biểu lộ cũng âm trầm xuống. Nàng cũng muốn giao hắn một cái rồ đẹp. Thế nhưng liền ngay cả rồ đẹp đều đánh không lại, huống chi dẹp thịt. Coi như nàng ra tay, thất bại khả năng cũng rất lớn. Cái đồ biểu lộ cũng không được khả lắm. Dị dạng nghĩ đến, ai? Truyền kỳ hải tặc, bá tước đỏ dẹp thịt. Đều là đứng đầu nhất đại hải tặc đối với tới nói hắn liền không có một cái da dáng thủ hạ, thế nhưng nhớ tới vài ngày trước bại trận, cái đồ liền cảm nhận được một cô có đủ, đáng giận, cái đồ cắn răng, hai mươi dùng sức một ném bầu rượu, phanh, bầu rượu gián tiếp phá tan đến, đại lượng rượu, dãi đầy đầy đất, bit mom nhìn thấy cái đồ sáng sủa sắc mặt, khoe miệng nhẹ nhàng dưng lên, mang trên mặt một vòng vui mừng, cái đồ, một mình ngươi, nội tình cũng không phải là rồ đẹp bị thủ, cũng đành chịu đối phó hắn rồ đẹp băng hải tặc, vậy ý của ngươi là, cái giống như cũng nghe ra bit mom ý tại ngôn ngoại, tựa hồ có chút không quá bình thường, rất đơn giản, hai người chúng ta liên thủ chỉ cần hai người chúng ta liên kết cùng một chỗ, liền nhất định có thể đánh bại Rô Đẹt. Bitmon trong mắt tràn đầy sắc khí. nàng đương nhiên bất đắc dĩ lãng quên trước đó, nàng lại như thế nào bị Rô Đẹt sửa chữa? cứ việc rất muốn trả thù, thế nhưng lại là bất lực. Bản Nhật nghe được cái đồ dọc đường nơi này, liền nghĩ tới gần đây lấy được tin tức. Bitmon lúc này mới có ý nghĩ như vậy. Cái đồ cũng hí mắt. Bitmon, ta nghe đồn, một năm trước, ngươi cùng Rô Đẹt tranh thủ đất trống thời điểm, bại bởi Rô Đẹt. về sau còn tại bản thân đất trống, bị Rô cho sửa chữa một trận, đúng hay không? Bitmon sắc mặt cũng là cứng đờ hai người bọn họ quả nhiên là khó huynh khó muội, đều bị Rồ Đèt cho sửa trước qua, cũng bị Rồ Đèt cho đoạt lấy đất trống. đều đối Rồ Đèt có nhất định quan niệm, nhưng Bitmon cũng không có quá suôn suýt. lấy là, cai đồ, người ý nghi đâu? Cai đồ túi đầu trầm tư, bị Rồ Đèt đả thương, như thế nào có thể không báo thù? Chỉ là hắn cũng không muốn cùng Bitmon liên kết cùng một chỗ, nhưng lại không phải Rồ Đèt bị tủ. suy nghĩ hồi lâu, cai đồ lúc này mới ngẩng đầu. vậy thì tốt, chúng ta cùng một chỗ đối phó Rồ Đèt. nếu như là tương lai bách thú cai đồ chiếm hữu bất tử chi thần, đánh giá liền sẽ không cùng Bitmon liên hợp. thế nhưng lúc trước không có bất tử chi thân cải đồ liền không có tương lai của ngạo như vậy. Bitmon trên mặt một thoáng lúc lộ ra tiểu dung vậy thì tốt người đi nghỉ ngơi một chút qua mấy ngày chúng ta liền đi ngắm bắn rồ desserts tranh đoạt triệt để giải quyết rồ desserts băng hải tặc. Tinh tư ở giữa Bitmon ngữ khí mang theo một tia sáng sủa nét mặt tươi cười bên trong cũng tràn đầy cảm giác ngông trầm cái đồ dị dạng cười cũng không biến mất sát khí. Rồ desserts kỹ thật không biết được tương lai thế giới hai cái tứ hoàng hai cái nổi danh đại hải tặc đã đối với hắn sinh ra rất lớn đoán niệm đơn giản coi như hiểu được hắn cũng không phải rất để ý Bitmon cùng cài đồ năm lại như thế nào sao. Vài ngày sau, một chiếc thuyền hải tặc nhanh chóng rời đi Bitmom và quốc. Đầu thuyền, Bitmom cài đồ đứng tại một đường, ngắm nhìn xa xa mặt biển. Trên mặt biển, một chiếc thuyền hải tặc chính đang phi hành đầu thuyền, râu đẹp dựa vào mạn thuyền, ngắm nhìn xa xa mặt biển, tâm khảm là đến quan vui vẻ. Khoảng cách đánh dấu bắt đầu, đã qua thời gian rất lâu. Ai? Đỉnh cấp đánh dấu, hiện tại còn sớm lấy. Thế nhưng cao đẳng đánh dấu, hẳn là không bao lâu, liền có thể hoàn thành. Chỉ cần hoàn thành vị cao cấp đánh dấu, hắn lại có thể đạt được một cái không sai bản thượng. Chính là không biết lần này là cái gì. Chương 745. Đại quy mô xuất động chương 745, đại quy mô xuất động đơn giản nghĩ đến, hẳn là một cái không sai đồ tốt. Ngay tại trước này thuyền hải tặc cách đó không xa, dị dạng có một chiếc thuyền hải tặc đang tại vội vàng tiến lên. Đầu thuyền đứng đấy hai người, tất cả đều là Jodesh người quen. Thự nhiên chính là Bitmon cùng cái đồ. Hai người này, mục đích rất đơn giản. Tiêu diệt Joddes. Linh, ngươi khẳng định sao thật gặp được Joddes, cái đồ nhịn không được hỏi một câu. Tiêu Tan, ta đây có thể xác định, Joddes muốn đối một cái hải tặc động thủ, một hồi đi qua một vùng biển này. Đơn giản mạnh biển này cương quá lớn, chúng ta đại khái không cách nào gặp được hắn nhưng chúng ta có thể đi cái chỗ kia trở lấy, kiểu gì cũng sẽ gặp được hắn. Bitmon cười hì hì nói, cai đồ cũng cũng không tiếp tục hỏi nhiều, yên lặng nhìn xem. bên này, Johtes nhìn phía xa yên tĩnh tỉnh táo yên lặng mà biển, nội tâm lại có chút không bình tĩnh. thế nào nhìn ngươi mày nhíu lại lấy, trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì sao? Zephyr cũng chú ý tới Johtes thần sắc, thoáng có chút quan tâm. không có gì, chỉ là luôn cảm thấy có chuyện gì thiếu tốt muốn phát sinh, bất quá chỉ là nói không nên lời. Johtes chỉ cho rằng tâm khảm rất không bình tĩnh, nhưng là trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được. vậy liền đứng nghĩ, không nên quên, trên cái thế giới này. Ngoại trừ Hải quân cùng chính phủ bên ngoài, có ai là đối thủ của chúng ta dẹp thể hiện tương đương tự tin? Rodersti mỉ suy nghĩ một chút, hoàn toàn chính xác cũng là. Những cái kia, băng được gian giảo băng hải tặc, cũng liền băng hải tặc Joker, băng hải tặc râu trắng, phần lớn cũng sẽ không động thủ với hắn, còn lại cũng không làm gì được hắn. Về phần Hải quân cùng chính phủ, hắn đã sớm bố trí gián điệp, nếu như đại quy mô xuất động, khẳng định sẽ có tin tức. Thế nhưng trước mắt mà nói, một lần cũng không có đồng thời đoạn này thời điểm, Hải quân vội vàng bảo hộ chính phủ thế giới gia nhập liên bang, căn bản cũng không có thời gian tìm hắn để gây sự. Cũng đúng hẳn là ta nghĩ nhiều rồi trên cái thế giới này có thể có lẽ tìm chúng ta ngạ khổ e sợ còn không có thời gian à rô đét nợ đủ cười không tại nhiều nghĩ quay đầu đi tới một bên tìm cái xứ sở tòa hạ khả năng nửa giờ sau mới có hải tặc đánh gây rô đét ngủ đông chủ thuyền đã đến mục đích rô lúc này mới mở mắt ra nhìn qua xa xa hòn đảo cuối cùng tới mục đích giải ra hỏa này nên liền có thể hoàn thành cao cấp đánh dấu đi tại mấy tháng này đến nay không ít hải tặc tìm rô đét khổ rô giải quyết đồng thời còn chiếm đoạt những địa bàn này theo lý lẽ mà nói hắn giải quyết nhiều như vậy hải tặc nên coi là một cái truyền kỳ đại hải tặc xuất phát jodes thả người nhảy một cái an ổn rơi trên mặt đất những người khác đuổi sát phía sau thế nhân trùng trùng điệp điệp hướng phía trong đảo đi đến vừa đi không bao lâu jodes nhíu mày chỉ thấy hòn đảo này bên trên bốn phía đều là đổ nát thê lương không ít nhà cửa đều phát hỏa nhìn qua tựa như trải qua một trận đại chiến đồng dạng trên mặt đất khác có rất nhiều thi thể nhìn qua mười phần thảm thiết jefy đi hai bước đống dừng lại nhìn xem trên một khối nam thạch thân ảnh thanh âm này nhìn qua vô cùng lạ mắt cũng không biết cụ thể là ai Tỷ mỹ nhìn tốt lập tức, dẹp phiệu lúc này mới nhìn ra người này là ai cơ. Chủ thuyền, cái này tựa hồ chính là chúng ta lần này mục tiêu, bất quá đã bị những người khác giải quyết. Được giải quyết. Jodes đi lên trước một bước, lông mày khẽ nhíu một cái. Đơn giản, đây cũng là mục tiêu của chúng ta, bất quá đến tột cùng là ai, thế mà đánh bại hắn. Chương 746, nắm chắc tất thắng. Chương 746, nắm chắc tất thắng. Đồng thời nhìn qua, tựa hồ là nghiền ép tính Tôn Phong. Hai người chỉ là nhìn thoáng qua, liền đã nhìn ra. Đúng, Jodes đứng thẳng, nhanh nhẹn quay đầu. Giáp phụ cũng một cái tay nắm chặt trường kiếm trong tay. "Hi hi ha ha, Rhodes, phải chăng rất mừng rỡ ta thế, nhưng là đặc biệt thay ngươi giải quyết cái này bản thân tư ra, ngươi có nên hay không cảm tạ ta?" Hai người chậm rãi đi tới. Rhodes lông mày cau lại. "Lại là Bitmon cùng cái đồ. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nhìn thấy hai người liên kết cùng một chỗ, Rhodes trong lòng, khả năng đã có nghĩ cách chủ ý đánh giá, là vì liên hợp lại cùng nhau á quả nhiên. Bitmon hoàn chỉnh không có lựa dối, ngậm miệng nói ra, "Rhodes, bản nhật hai chúng ta tới, là tìm ngươi thật tốt tựu chuyện." Cứ việc không có nói rõ, thế nhưng ý tứ rất rõ ràng. Cái đồ không có tìm từ, thế nhưng cái kia ánh mắt phẫn nộ vẫn như cũ chậm chậm vào Rhodes. Ánh mắt này càng là ước gì đem rồi thân. Nhìn thấy Rhodes một khắc này, Cái đồ cho rằng bản thân trên ngực vết thương mơ hồ làm đau. Lửa giận trong lòng không ngừng xuất hiện. À, ta rõ ràng, ngươi muốn cùng ta thật tốt nói một chút, vậy cũng chỉ có thể cùng ngươi nói một chút. Rhodes chậm rãi rút ra ma đạo sen hạ. Trên lưới đao, tách ra Lên Quang lõe lõe u quang ở giữa, đẹp phiu cũng rõ ràng hai người ý nghĩa. Chậm rãi rút ra vũ khí của mình. đã Cái đồ cùng Bitmom liên thủ, vậy hắn cũng phải cùng Rhodes liên thủ, một đường chống lại cự địch. Hì hì ha ha. Jodes, chúng ta thật tốt nói chuyện a. Bitmon chậm rãi đi hướng Jodes, cai đồ một mực đi theo ở bên cạnh. Jodes nhìn qua hai người, nhớ tới hiện tại băng hải tặc rột chẳng cảnh. Tựa hồ, khi đó hai người liền liên hợp đối địch. Liên quan cứ việc không hề tốt đẹp gì, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Vậy liền nói một chút, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hai người các ngươi liên kết cùng một chỗ, lại có thể làm gì ta? Jodes trong lời nói mang theo khinh thường. Vô luận là Bitmon vẫn là cai đồ, đều là bộ hạ của hắn bại tướng. Zephyr cũng chiếm hữu thực lực như vậy, hắn còn có cái gì rất sợ hãi? Thua khẳng định là sẽ không thua nhiều nhất cũng sẽ không thắng đồng thời, nếu có thể có lẽ đồng thời đánh bại hai cái nhất lưu đại hải tặc, Jodes nhất định sẽ thanh danh truyền xa. đến lúc đó trở thành truyền kỳ hải tặc sứ mệnh, nên rất nhanh liền có thể hoàn thành. nghĩ tới đây, Jodes trong mắt toát ra một đạo ánh sáng nóng bỏng rạng, thể hiện tương đương hưng phấn. Bitmon cùng Kaido nội tâm một vài, luôn cảm thấy Jodes giống như tròn váng, bằng không vì sao hưng phấn như vậy? đây chính là hai người liên thủ. Kaido, trên đường đi giải quyết gia hòa này, không cần mệnh lệnh ta. Bitmon Cái Đồ hai người một đường nào về phía Jodes. Phanh phanh phanh. Cái cùng Bitmon cực tốc chạy vội trên mặt đất lưu lại mấy cái vết chân, bên cạnh mang theo híu hình khí kỉnh. âm vang, rẹt phiểu nhanh nhẹn vừa gảy đao, nhanh nhẹn xông ra. jodes cũng quăng một cái kiếm hoa, nhảy lên ba vị trí đầu hai bước, qua trong giây lát, liền rời đi cãi đồ hai người ở phía trước. cãi đồ dừng một chút, đông xoay người lại một cái, nào về phía rẹt phiểu, cũng rồi hai tay ra, chớ nhìn hắn đầu thiết, nhưng là cãi đồ cũng không ngốc đã hiểu được bản thân không phải jodes bị thủ, đương nhiên không có khả năng gây nốc cùng jodes liều mạng. đối phó cãi đồ, không bằng đi đối với rẹt phiểu ít nhất rẹt phiểu, hắn có nắm chắc thắng, đáng chết cãi đồ. Binmong bên kia không biết cái đổ nghĩ cách chú ý, bất đắc dĩ, chỉ có thể quay người nào về phía Zordes. Chương 747, Thế giới cường giả đỉnh cao thực lực. Chương 747, Thế giới cường giả đỉnh cao thực lực. "Tiểu tử, ngươi là cảm thấy ta dễ khi dễ sao?" Zefiu bên kia không biết cái đổ nghĩ cách chú ý, trong mắt tỏa ra một đạo hàn quang. Lại dám xem thường hắn? Nhớ ngày đó, hắn cũng là truyền kỳ thứ nhất. "Lão đầu tử, một cái bị chế phục ra hỏa, có chuyện gì dường như lậy, ta hiện tại liền giết ngươi." Cái đổ tuyệt không sợ. Zefiu bại bởi Zordes, hắn cũng bại bởi Zordes. Ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Siêu. giết thì không có đáp lời, gián tiếp chính là một đạo. Người hung ác một điểm liền tốt, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Sớm chút đem cái đồ chiến thắng, sớm chút kết thúc. Một đạo lăng lệ lanh quang chợt lóe lên, màu đỏ kiếm mang bổ về phía cái đồ. Lão giả đã đã từng bị chiến thắng, vậy liền cho ta xin về hiu sớm a. Cái đồ cầm lấy lang nha động, dùng sức đánh lên đến. To lớn không khí tiếng nổ đùng đoàng, chấn nhiếp người hai. Phanh, lang nha động, một gậy nện ở kiếm khí bên trên, kiếm khí nổ tung ra, sinh ra một cái vi đại sóng xung kích, cũng hướng phía bốn phương tám hướng giải mà đi giải bệ ấy hạc kè, cái đồ giống như một đạo lôi quang phổ thông, một thoáng lúc xông ra, đi vào dẹp phiêu bên người, đồng thời dơ lên lang nha đồng, dùng sức đánh lên đến. Lang nha đồng bên trên hiện đầy màu lam lôi điện, phát ra phách ly bá rồi âm hưởng. Dẹp phi phản ứng tốc độ cũng không chậm, ngay tại cái đồ hạ thủ cái kia một sát na lúc, dẹp phiêu nhanh nhẹn trở lại, nâng lên trường kiếm trong tay, hoành thả ở phía trước chính mình. keng, lang nha đồng nện ở trên thân kiếm, thu hồi thanh thú kim loại tiếng vang minh, bầu không khí bên trong bắn tung toé ra đại lượng màu vàng hỏa hoa. hoa. Dẹt phi tay phải run lên hai tay một mực bắt được, trong cơ thể càng là chút xuống. nha nha nha, cai đồ giống giận đã dùng hết toàn bộ hai tay án lấy trong tay lang nha động, giống như muốn đem rẹt phiểu đánh đổ. không thể không nói đang giận lực phương diện, có rất ít người có thể có lẽ cai đồ. Jodes là một cái trong đó. thế nhưng rẹt phiểu tuyệt đối không có như thế lực lượng. rẹt phiểu lớn ở chính là kiếm thuật không phải lực lượng. lao đầu tử, đi chết đi cho ta. cai đồ lần nữa quát lên một tiếng lớn, hai tay nắm chắc, trên cánh tay cơ bắp ương khởi, trong cơ thể khí lực, hát vẫy mà ra. giam giác, không trung, đông xuất hiện một vết nước. Zephyr hai cái chân thật sâu rơi vào trong cái này, vết nước không thôi mở rộng tạo thành một cái hồ sâu. Hừ, Zephyr hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng né qua một bên đã hiểu được khí lực so ra kém cài đồ, hắn đương nhiên không có khả năng ngây ngốc liều mạng. Kiếm thuật mới là hắn nam hiểu nhất. Zephyr né tránh về sau, lập tức nhảy đến một bên, trường kiếm trong tay dùng sức chém ra một kiếm, kiếm khí màu đỏ phóng lên tận trời. Cài đồ chỉ cho là mình ánh mắt sáng lên, kiếm quang liền đã từng xuất hiện tại hắn trước mắt. Phanh, cài nhanh nhẹn rơi lên lang nha động, gian tiếp tới một cái hoành táo thiên quân. Nhỏ bé yếu ớt lang nha động đâm vào kiếm khí bên trên. Kiếm khí bên trên ẩn chứa khí lực, càng không ngừng đả kích lấy Cái Đồ Lang Nha Động. Cái Đồ một cái tay nắm chặt, ý nguyên bất đắc dĩ đẩy ra. Lập tức dùng một cái tay khác nắm chặt, sau đó đẩy, gian dảo khí lực, khiến cho kiếm khí bay ngược mà ra, bay về phía xa xa biển cả. Rầm rầm rầm. Kiếm khí trút qua địa phương, thế như trẻ tre ít ổ nhà cửa, tất cả đều bị mở ra, phát ra ầm ầm nổ vang. Hỏa diễm tràn ngập ra. Trên mặt đất hiện lên một đường rãnh thật sâu, liên miên bất tuyệt, dài tới mấy ngàn dặm, cung ý nguyên không ngừng quét trường. Mãi cho đến thế nhân nhìn không thấy mới thôi. Thế nhưng mặc dù như thế, Kiếm khí vẫn như cũ bay về phía xa xa biển cả. Dầm dầm, kiếm khí đem biển cả cho tách ra. Rút đao đoạn thủy đây cũng là thế giới cường giả đỉnh cao thực lực xuyên. Trương 748. hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Trương 748. hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Trên chiến trường, Cái Đấu nhìn thoáng qua bên cạnh khe ránh, lông mày khẽ nhíu một cái. Cứ việc ngoài miệng xem thường dễ chịu, nhưng là ở tâm khám chỗ sâu, hắn vẫn là không dám xem nhẹ. Nói thế nào cũng là một tên nhân vật truyền kỳ. Lao đầu tử, không nghĩ tới ngươi người đã giả, khí lực phương diện không kém một chút nào. Lao hắn ta, Còn tuổi rất trẻ, Zepfiu trong mắt tỏa ra một đạo hàn mang, tay phải hất lên đao, lại là một đạo sắc bén kiếm mang. Cái đồ cầm lấy Lang Nha Đổng, quanh tiến đến. Lang Nha Đổng đâm vào kiếm khí bên trên, đem kiếm khí đụng tán, cũng liên tục hướng phía Zepfiu bay đi. Zepfiu nhìn xem trước mặt bóng đen, nhanh nhẹn vung lên đao, đao kiếm chọn tại Lang Nha Đổng bên trên. Lang Nha Đổng vòng vo cái khuyên hướng, bay về phía phương xa. Phanh, cũng đâm vào một cái trên vách tường, khảm nạm ở bên trong. Một bên khác, Zoro Des đi hướng Binmon. Binmon, không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng cái đồ tại một đường, sẽ không phải, ngươi coi trọng hắn đi hì hì ha ha, đứng trước rồ đẹp hề làm, Bitmon cũng không có sinh khí, ngược lại cười đến rất sảng lặng. Nếu cái đồ hắn trái lương tâm, ta sẽ không để ý sinh một đứa trẻ. Quả thật, đây chính là một cái sinh con cùng ma đánh giá chỉ cần người khác nguyện ý, vô luận là dâu trắng vẫn là gả, Bitmon đều nguyện ý sinh một đứa trẻ đến tuột cùng cùng hai người kia sinh hải tử, nhất định thừa kế tốt đẹp đen, tương lai là một cái tuyệt đối đáng tin chiến sĩ. Cũng khó trách Bitmon sẽ coi trọng rồ đẹp, cách đó không xa, cái đồ biểu lộ sáng sửa số dưới. Lữ ngươi cũng không cần lời nói xung, còn không mau một chút hoàn tất chiến tranh, nếu ngươi không phải rồ đẹp đối thủ, ta liền đi thực sự lần này hai người sở dĩ khiêu khích Rhodes cũng là ôm giải quyết Rhodes tâm thái hai người bọn họ cũng bắt đầu hiếm nghi dẹt truyền thuyết khí lực cho nên dự định thử nhìn một chút liền xem như bất đắc dĩ đánh thắng Rhodes hai người bọn hắn cũng tin tưởng bản thân thực lực hoàn toàn có thể chạy khỏi nơi này lấy là thế này mới đúng Rhodes đạo thủ biết cai đô không cần ngươi để ý tới ta ta sẽ giải quyết hắn bitmom tay phải nhanh chóng nắm thành quyền trong mắt sát khí bằng bạc toàn bộ bầu trời đều u ám xuống tới không khí trở nên mười phần kiềm chế với anh bitmom giơ tay phải lên gián tiếp nhào về phía Rhodes cánh tay phải bên trên toát ra chút ít lôi điện, trong sấm sét còn kèm theo ngọn lửa đỏ thẫm. "Jodes, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Jodes chậm rãi giơ lên ma đao sen hạ. "Bitmom, nếu ta nhớ được không sai, lần trước ngươi tựa hồ bị ta kinh nghiệm đặc biệt thảm." Bitmom biểu lộ có chút đen lại. "Lần trước thời gian đơn giản bị Jodet giáo huấn một trận." "Jodes, lần trước ta chỉ là sơ ý, lần này ta tuyệt đối sẽ không thua." Bitmom chạy càng nhanh, tay phải nắm chặt thành quyền, cánh tay phải hướng khởi, toàn thân đều là cơ bắp. Rất khó tưởng tượng, một người nữ sinh như thế có khí lực đơn giản nghĩ đến tương lai Bitmom dáng vẻ tựa hồ cũng là rất bình thường. Ý tổ lý a ý chạm. Rhodes nhẹ nhàng túi người, tay phải nắm chặt lưỡi đao, đong nhiên vừa gảy dao. Một đạo sắc bén vô cùng chạm kích sóng phóng lên tận trời. Quang mang chói mắt, long lanh ánh mắt của mọi người. Bitmom hí mắt dùng sức vang ra một quyền, hư mặt đất dần hiện ra một đạo lôi quang, càng không ngừng lôi ra. Vô hình. Trứng mắt màu lam lôi điện gián tiếp buộc phát ra, kiếm khí trực tiếp bị đánh tan. Nhấc lên từng đạo hưu hình khí lưu, quét ngang mà qua, xung về bốn phương tám hướng. Giang giác giang giác, không trung hiện lên từng đạo vết nước, đột ngột toát ra một cái hố sâu to lớn. Zodess cùng Bitmom thân thể đồng thời hãm. Chương 749: Lưới đao phong bạo. Chương 749: Lưới đao phong bạo. Phích lịch lù lù. Bitmom nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy bén tránh ra. Zodess dị dạng thả người nhảy lên, theo sát Bitmom, trong tay ma đao xển hạ, tách ra một đạo rực rỡ, sau đó lập tức sơ tán ra đến. Ít đòi lưới đao, phiêu phù ở ở giữa không trung. Mỗi một con dao đều tản ra hàn mang. Bitmom đã sớm quen thuộc dò đệ tài năng. Nhìn xem những này giữa không trung lưới đao, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giới, hai tay gấp nắm chặt thành quyền. Liệt diễm phù ra. Bitmom cấp tốc huy quyền. Cánh tay phải bên trên toát ra chút ít hỏa diễm. Hỏa diễm hình thành vì một cái vĩ đại roi, đối rồ Des dùng sức quất đi xuống. Siêu. Bầu không khí bên trong đều chuyển ra to lớn tiếng xé gió. Lưỡi đao phong bạo. Rồ Des nhất chuyển đao trong tay trôi. Giữa không trung, ít đòi lưỡi đao huyền chuyển nhẹ múa, hình thành vì một cái to lớn vòi rồng. Vòi rồng gầm rú một tiếng, đem vĩ đại hỏa diễm trường tiên nuốt mất. Hỏa diễm bị xé nứt ra, biến thành từng đạo ngọn lửa, tiêu tán ở không khí ở trong. Siu siu siu. Sau một khắc, ít đòi lưỡi dao trực tiếp đối với Bit Mongbay như cuồn phong đột kích đinh đinh keng keng. Lưới dao đánh vào Bitmom trên thân, liền giống như từng khối tấm thép bên trên đồng dạng, thu hồi trận trận tiếng vang. Rhodes con ngươi có chút co rụt lại. Không nghĩ tới Bitmom dáng người, vậy mà như thế kiên cố. Nhiều như vậy lưới dao đánh vào người, vậy mà một chút cũng không có. Đơn giản giống như, Bitmom lúc nhỏ, liền tương đương biến thái, một bàn tay thậm chí đánh phế cự nhân. Giống như hứa tài năng, cũng là chuyện đương nhiên. Lại đến, Rhodes cũng không phải rất quan tâm, phát ra trong tay ma đao sen hạ, mở ra hai tay, chút ít ma lực hội tụ cùng một chỗ, hình thành vì hai cái to lớn long trảo đồng thời ma đao sển hạ lưỡi dao y nguyên trôi nổi ở giữa không trung, phân phát lóng lánh hàn quang. bitmon hiếp lại con mắt, nhìn chăm chú lên trung quanh, e sợ không cẩn thận liền bị lén lén. chiến đấu bắt đầu. Dô đè thả người nhảy lên, hóa thành một đạo rực rỡ, nhanh nhẹn tới gần bitmon. sau đó chậm rãi giơ hai tay lên. trung quanh ít mỏi lưỡi dao, còn như mưa rơi mở dạng, lit nhá lit nhít đánh về phía, bao trùm gần phân nửa bầu trời. bitmon vung mạnh lên hai tay, vô tận hỏa diễm cùng lôi điện, thay đổi công kích. chiến tranh đang kéo dài lấy, sau một giờ, rết cuối cùng cái đồ ở giữa chiến tranh, cũng từng tiến nhập nhất cháy bỏng tình huống hai bên chiến đấu tương đương kịch liệt, cai đồ vì đối chiến giết lại một lần nữa biến thành vì thanh long hình dạng trên bầu trời hóa thành thanh long cai đồ mở ra cái kia giữ tận miệng lớn nhắm ngay giết phun ra nuốt vào ra một đạo vĩ đại hỏa trụ trứng mắt hỏa trụ chiếu sáng nửa cái bầu trời lao đầu tử ngươi liền triệt để bị tuyên thái a cai đồ giống giận giết một mực nắm chặt dù kiếm trong mắt mang theo một tia lăng lệ hàn mang một cỗ sắc bén vô cùng kiếm y bốn phóng lên tận trời trên bầu trời vây quanh mà đến mây đen đều bị đạo này kiếm y bén nhọn cho tách ra ra cai đồ đều bị chấn nhấp rồi. Thế nhưng cái kia một đoàn vĩ đại hỏa trụ vẫn như cũ xông về Jeffiu. Jeffiu dáng người nhẹ nhàng chấm xuống, cảm thụ được đúng ngay vào mặt trời tới gió nóng, dùng sức một đạp chân, cả người liền giống như hỏa tiễn đồng dạng, vọt thẳng hướng về phía trên bầu trời hỏa diễm. Lao đầu tử, ngươi là có hay không muốn chết?" Cải Đồ cười ha hả. Trong miệng hỏa trụ trở nên gấp bội trắng kiện. Hỏa diễm nhiệt độ cũng thật nhanh lên cao. "Siêu." Ngay tại tiếp cận hỏa diễm cái kia một sát na lúc, Jeffiu trong mắt dần hiện ra một đạo lăng lệ hàn mang, tay phải vung lên. Hồng quang chợt lóe lên. Chương 750. Già giận cầm không nổi đao. Chương 750. Già dặn cầm không nổi đao, một đạo lăng lệ kiếm mang phóng lên tận trời, kiếm khí chém vào vĩ đại hỏa trụ phía trên, hỏa trụ trong nháy mắt bị cắt tản ra đến, hỏa diễm một phân thành hai, tiêu tán vô tung vô ảnh. cái đồ con ngươi co rụt lại, trên mặt tràn đầy không thành ti tưởng, không có khả năng, điều này dạng đại khái ngươi cái lao già hòng hẻm, nên đã từng giả, làm sao có thể có được thực lực như vậy? nơi xa, Jodes nghe được cái đồ lời nói, nhịn không được bật cười. tương đối mấy người bọn hắn, Giáp Phỉ đơn giản giả, thế nhưng coi như như thế nào đi nữa lao, thực lực cũng là tiêu chuẩn đồng thời, Giáp Phỉ cũng chính là vừa rồi về hưu tuổi tác còn không có giả dặn cầm không nổi đao một bước kia nếu bảo dưỡng tốt vẫn như cũ có thể chiến đấu. huống chi lúc trước cái đồ liền ngay cả tương lai cọ rủ kỳ ầu đèn đô thị bị đánh thành trọng thương. huống chi là rẽ phiệu rẽ phiệu nhanh chóng tới gần cái đồ tay phải nhanh chóng dơ lên trên lưỡi dao toát ra một đạo thâm ảo màu đỏ lanh quang siêu màu đỏ kiếm mang lại một lần nữa hiện lên cái đồ trong lúc nhất thời không có chú trọng bị cái này một đạo kiếm khí cho chém chúng vẽ tại trên ngực. á ha một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên cái đầu ngực lại hiện lên một đạo vết máu chút ít máu tươi phun ra đi bảo rơi lấy đất, lần trước rộ đẻ xưu lưu lại mặt xẹo phía trên, lại hiện lên một cái vết thương. Đồng thời cùng lần trước là đan sen vào nhau đánh giá trước mắt cái đổ cả một đời đều không thể xóa đi đạo này vết thương. Bitmong con ngươi có chút co rụt lại. Lúc này mới chiến tranh đến bây giờ, cái đổ vậy mà thụ thương, lại như thế đánh xuống, bọn hắn khẳng định thất bại. Bitmong trong lòng đã từng bắt đầu sinh thoái ý bản thảo gốc nàng và cái đổ liên thủ, chính là cho rằng dẹp phiểu cũng không lợi hại. Ai nghĩ đến người đã tử giả, khí lực còn rất cường đại. Giữa không trung, cái đồ cố nén dáng người thống khổ dị thường, dãy rựa bạn thân thân thể, nhanh chóng hướng phía một bên di chuyển nhanh chóng. Bitmong nhìn xem bay đi cái đồ, thả người nhảy một cái. Cái đồ? Cái đồ chỉ là túi đầu, nhìn xem nhảy qua tới Bitmong, di từ dưới, vẫn là bắt lấy Bitmong. Bất luận nói thế nào, Bitmong cũng là cùng hắn cùng đi đồng thời về sau nói không chừng còn cần đến Bitmong. Lại bay mất. Rhodes hơi sửng sốt một chút. Cái này cái đồ cũng quá không có tiết tháo. Lúc này mới thụ một tí tẹo như thế tiểu nhân, nguy hại, vậy mà liền nghĩ đến chạy trốn. Cũng không biết hơi kiên cường một chút đơn giản cái đồ đã bay mất, cũng không có cách nào. Cũng không thể trên mặt biển đuổi theo. Zetsu nhanh chóng đi đến Rhodes bên cạnh, phát ra trường kiếm trong tay trong mắt còn có một kia tuyệt đối tiết hận, giá hỏa này vậy mà đi, đơn giản thực lực còn là rất không tệ. Rhodes quay đầu mắt nhìn, không có nói thêm cái gì. lúc trước cái đồ tuyệt đối không phải dẹt phiu địch thủ, thế nhưng tương lai liền nói không chừng. đến tột cùng tương lai cái đồ, thế nhưng là khá cường đại. chỉ bất quá lúc trước còn trẻ hơn một chút. tốt, đi cũng liền đi, tốt xấu cũng làm một kiện đối sự tình, ít nhất những người này tất cả đều được giải quyết. Rhodes ngựa đầu nhìn một cái bên phía. bản thảo gốc nơi này là hắn muốn chinh phục địa phương tiếp đơn giản cái đồ cũng biết mong giống như muốn đem nơi này xem như chiến trường, sớm giải quyết những người này. Cái này vừa lúc, không cần hắn lãng phí thời gian. Dọn dẹp một cái, nhìn xem nơi này có không người sống, hết thể dự bị thỏa đáng về sau, ở chỗ này xếp vào một cái căn cứ. Rhodes đánh giá một chút hòn đảo này. Cứ việc đã từng cổ xưa không thể, nhưng hẳn là còn có rất nhiều sinh mệnh, hoàn toàn có thể làm thành địa bàn của mình. Chương 751: Lắng nghe vạn vật thanh âm. Chương 751: Lắng nghe vạn vật thanh âm. Giáp phụ mấy người cũng không có nhiều lời chuyện gì. Mấy ngày kế tiếp, Rhodes một mực tại hòn đảo này, chẳng đến hết thảy đều bố trí vững vàng về sau, lúc này mới rời đi. Thời gian cực nhanh, tuyết nguyệt như thoa đưa thế giới mới bạo loạn kéo dài nguyên một năm tại một năm này trong vòng ít hỏi hải tặc điên cuồng vì một cái hư vô mở miệng truyền kỳ hải tặc danh dự cái này cũng không biết có tồn tại hay không rồi bảo tàng không ít hải tặc đều tại kịch liệt chết giết trong cái này rô đét dâu trắng bọn người dị dạng nhận lấy rất nhiều hải tặc khiêu khích đơn giản cuối cùng những này hải tặc đều đánh tan rô đét cũng tha thiết ước mơ đạt được truyền kỳ danh dự không ít hải tặc đều đem rô đét râu trắng bọn người xem như toàn truyền kỳ mới toàn bộ thế giới mới ít có mấy cái truyền kỳ ngoại trừ hải tặc phương diện bên ngoài hải quân phương diện dị dạng cũng nhận rất lớn khiêu chiến Vì giữ gìn chính phủ gia nhập liên bang, quân không thể không phái ra đại lượng chiến lực chống tự nhiều loại hải tặc. Cứ việc rất ra rời, nhưng cũng không thể không như thế. Ai bảo chính phủ thêm nước bạn tạo thành chính phủ, hàng năm đều sẽ dâng cúng đại lượng tiền tài. Hải quân không bảo vệ cho bọn hắn, từ đâu tới kinh phí? Lấy là cái này một năm đã qua, hải quân cũng quản bọn họ những này đảng hoàng hải tặc. Hàng đầu tập hợp tại những cái kia, phách lối hải tặc trên thân. Trong đại bản doanh bộ, Rhodes dựa vào mặt trời lấy dựa, thưởng thụ lấy khổ sở ánh nắng, tâm cảnh vô cùng vui vẻ. Ngày ngày huấn luyện qua đi, nghỉ ngơi cho khỏe một cái, nội tâm 10 phần thoải mái cái này còn chưa không phải trọng điểm. gần đây đoạn này thời điểm đến nay, Jules tương đương vui vẻ, bởi vì đã từng có rất ít hải tặc đến khiêu khích hắn, đã từng thường thường có một lần, lúc trước cơ hội không có. cái này cũng đại biểu cho, lần này Ba Lan Vân Dũng đại thời đại đã từng lặng lặng yên tĩnh tỉnh táo tích yên tĩnh trở lại, thắng lợi còn sống sót, liền là truyền thuyết. cứ thế vì để cho bản thân trở thành chân chính truyền thuyết hải tặc, Jules đoạn này thời điểm đến nay thường xuyên tự mình động thủ, cũng may hắn đã thành công. lúc trước có rất nhiều người đều hiểu được uy danh của hắn, đem hắn cùng râu trắng người cũng liệt vào truyền kỳ. theo lý lẽ mà nói. Hắn hẳn là lập tức liền hoàn thành nhiệm vụ của lần này, đến lúc đó lại là một lần đánh dấu thực hiện. Một cái cao đẳng đánh dấu, ban thưởng nên rất phong phú. Rhodes trong lòng nghĩ như vậy. Lenken, chúc mừng chủ ký sinh thực hiện đánh dấu sứ mệnh, trở thành đứng đầu nhất đại hải tặc. Chúc mừng chủ ký sinh lấy được cao đẳng ban thưởng, đỉnh cấp kẽ bùn sổ cự hạ kỳ, chiếm hữu kèm theo năng lực lắng nghe vạn vật thanh âm. Hệ thống thanh âm đột nhiên truyền đến. Rhodes trong lòng kinh hỉ vạn phần, trong mắt cách ra lăng lệ rực rỡ. Muốn cái gì tới cái đó, đang suy nghĩ phải chăng không sai biệt lắm nên thực hiện sứ mệnh, hệ thống thanh âm liền truyền đến. Nhất trước mắt vẫn là phần thưởng lần này đỉnh cấp Kẻ Bùn Sổ Cu Haki, lắng nghe vạn vật thanh âm. Hắn lúc trước lớn nhất được điểm chính là Kẻ Bùn Sổ Cu Haki. Ha Uso Cu rất lợi hại, Bùn Sổ sổ Cu cũng rất lớn mạnh. Thể thuật cùng kiếm thuật cũng là đứng đầu nhất. Chính là Kẻ Bùn Sổ Cu Hạ Kỳ hơi kém một chút. Lúc trước không đơn giản đến bù cái này nửa điểm, còn có được lắng nghe vạn vật thanh âm. Đây quả thực là một năng lực. Vua hải tặc Roger đặc thủ tài năng, có như thế tài năng, hẳn là rất dễ dàng tìm tới trong truyền thuyết giả kẹo. Hoa Ka cái này ban thưởng đến tầm không sai, thật thật cao hứng. Zoro cao hứng phá lên cười. Mặt ngoài, rất nhiều người nghe được Zoro tiếng cười, tâm khảm có chút mê mẩn mê ngum, hoàn chỉnh không rõ Tơ Xanh đã sinh cái gì, chỉ biết là Zoro gần đây là lạ. Chương 752, Hệ mì ti cản trái ác quỷ. Chương 752, Hệ mì ti cản trái ác quỷ. Luôn luôn là cao giọng cười trộm, nhìn qua thật cao hứng. Cứ việc rất hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Ngay tại hiện tại, đi một mình tới. Zeffio đứng tại mặt ngoài, nghe Zoro tiếng cười, lông mày khẽ nhíu một cái. Không minh bạch, Zoro lại phát chuyện gì thần kinh. Luôn nói một mình, mình cười trộm. Zeffio có chút đẩy cửa ra. Jodes cảm giác có người ra ngoài, thu liệm Tiểu Dung. Ngươi đã đến, có chuyện gì sự tình sao? Ngươi đang cười chuyện gì thanh em lớn như vậy? Rẹt phải có chút hiếu kỳ mà hỏi. À, không có gì, chuyện gì cũng không có. Ngươi còn có việc sao không? Có việc gì liền không nên quấy rầy đến ta nghỉ tạm. Jodes cũng không có nói ra đến. Cái này sự tình tốt, vẫn là mình chia sẻ tính toán. Rẹt phải trợn trán mắt. Gần đây chúng ta đứt trống, giống như có người tại tranh đoạt một viên trái ác quỷ, đã đánh nhau. Trái ác quỷ, cái kia hẳn là một cái đến quan không sai trái ác quỷ à? Jodes ngẩng đầu nhìn lại. Nếu như là bình thường trái ác quỷ xác định không có khả năng đánh nhau, giết dịu cũng sẽ không đi qua. đến cuối cùng bọn hắn băng hải tặc, kỳ thật không thiếu hụt trái ác quỷ. đơn giản, đây không phải một viên đồng dạng trái ác quỷ, tựa như là một viên hệ mi thị cạn trái ác quỷ, hệ mi thị cạn. Rhodes có chút ngồi thẳng, cái này tựa hồ là một cái không sai trái ác quỷ. nếu là thực vật hệ hệ mi thị cạn lời nói, vậy liền đem hắn cầm xuống đi, tại đất của ta già chính là ta. Rhodes trong lời nói mang theo hạ khí, một cái thực vật hệ hệ mi thị cạn, ứng dụng tốt, có thể có lẽ cho mình băng hải tặc mang đến một cái cường giả tuyệt thế, coi như không phải tương lai thượng tướng loại kia cấp bậc, như thế nào cũng là cao cấp cán bộ cấp bậc, tuyệt đối một cái trụ cột. Như thế, lần này ta tự mình lên đường, nhất định phải cầm tới viên này trái ác quỷ. Rhodes đứng thẳng, hai tay dùng một lát áo khoác, nhìn qua đó là một cái đến quan hạ kỳ. Vừa lúc hắn gần đây rất nhàn chán, lại không có cái gì giải trí hoạt động, lấy là chỉ có thể ra ngoài đổi một ít thời gian. Jeth không có nhiều lời, trở lại liền rời đi đem thiên hạ ban ngày. Rhodes liền ngồi một chiếc thuyền hải tặc, tiến đến lần này mục đích. Vài ngày sau, nhìn một cái biển rộng vô bờ bên trên, thuyền hải tặc đang tại cấp tốc đi thuyền. Rhodes đứng ở đầu thuyền nhìn qua xa xa biển cả, nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài, nơi này không khí chính là tươi mát, rất hưởng thụ khó như vậy đến thời gian. như thế cuộc sống sát thực thật không tệ. trung bênh hải tặc cũng không có quấy rầy đến rồ đẹp cảm xúc, yên lặng làm lấy bản thân sự tỉnh. hồi lâu về sau, rồ đẹp lúc này mới chuyển qua lửa, nhìn về phía bên người mấy cái hải tặc. chúng ta lúc nào đến mục đích? chủ thuyền, có khác hơn một cái giờ đồng hồ, chúng ta liền có thể đến lần này nơi muốn đến. bọt tờ vội vàng trả lời. xem như rồ đẹp thư ký, bọt đơn giản rất thích hợp. chỉ có tiếc thật là, bọn hắn băng hải tặc không có khí lực lại mạnh mẽ, lại xinh đẹp nữ tính bằng không làm một cái người ngọc hải tặc thư ký vô cùng để mắt, lúc trước cũng chỉ có thể chấp nhận một cái. đúng, chúng ta mục đích là cái gì xứ sở. joe desmond nhớ tới, hắn tựa hồ còn không biết được lần này mục đích là nơi nào. liên tùy tiện nhưng đi đến, trung quanh hải tặc đến quan im lặng, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ là rất không cách nào. chủ thuyền, giống như tại giờ gì sở rổ xạ lân cận. giờ gì sở rổ xạ. joe des ngay từ đầu cho rằng có chút quên hay, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến, đây cũng là trong nguyên tắc đỏ sở làm mì ngô đất chống chính là chương bảy cái này hải tặc vô cùng tương đại. chương bảy cái này hải tặc vô cùng cường đại chỉ bất quá lúc trước đọt phở làm mị ngộ nhiều nhất vừa rồi sinh ra nơi này có lẽ vẫn là thuộc về kim dị cụ đồn gia tộc địa bàn đương nhiên kim dị cụ đồn xác định cũng rất trẻ trung không cần quản là ai đất trống tốc độ cao nhất tiến bộ viên kia hệ mị thì cạn trái ác quỷ ta nhất định phải nắm bắt tới tay jodes tay phải nắm tay trong mắt dần hiện ra một đạo rực rỡ thương ngay hắn đã từng có được tương lai tứ hoàng thực lực liền ngay cả nội tình cũng có trong một năm tồn chữ chinh phục lớn hải tặc thời gian cực nhanh rất nhanh một cái giờ đồng hồ liền đi qua jodes cũng nhìn thấy mục đích con chứng kiến một cái rất phồn vinh bến cảng. đến mỗi lần, khắp nơi đều là đám người. hải tặc cứ việc cho thiên hạ này mang tới hủy hoại, nhưng tương tự, cũng mang đến đại lượng dòng người lượng. chỉ cần thực lực bản thân đầy đủ, liền có thể làm cho cả quốc gia trở nên phồn vinh hưng thịnh. nhìn dở gì sơ rồ xa hòn đảo này, hôm nay không sai. tiếc hận tương lai gặp đỏ phở làm mì nổ, toàn bộ quốc gia tất cả đều hủy. cờ bờ, rồ đét dạn dò một tiếng, thuyền hải tặc dán tiếp hướng phía xa xa bến cảng tới gần. cùng một chỗ chạy, mười phần tùy tiện đây chính là đại hải tặc bài diện. bến cảng chỗ, tự nhiên có rất nhiều hải tặc thấy cảnh này. Mau nhìn, cái kia tựa như là rồ Đẹt Băng Hải Tặc. Không sai, đích thật là rồ Đẹt Băng Hải Tặc, thế giới mới chứ danh đại hải tặc. Ta thế nhưng là nghe nói, rồ Đẹt Băng Hải Tặc chiến thắng cải đổ cùng Bitmom liên thủ. Rất nhiều người đều tại quần tình rối rít ở đây, phải cẩn thận tạ ơn cải đổ cùng Bitmom. Nếu không phải hai người này quá sắc bén, đoạn này thời điểm, biểu hiện rất ngu cuồng, tiêu diệt rất nhiều hải tặc. Cũng đành chịu khía cạnh phụ trợ sự cường đại của hắn. Cải đổ cùng Bitmom đánh giá cũng rất phẫn nộ a thuyền hải tặc tiếp cận về sau, rồ Đẹt sơ sót chúng quanh hải tặc kinh ngạc, sải bước đạp vào giờ gì sơ rồ sạ thủ địa sau một hồi, Rhodes lúc này mới chuyển qua lửa, nhìn xem bên cạnh hải tặc. mục tiêu của chúng ta là ai? hắn tựa hồ đến bây giờ đều không biết được đối thủ là ai. chủ thuyền, viên này trái ác quỷ bị một cái tiểu hải tặc cất được. về phần đối thủ, tựa hồ có một cái khí lực không sai hải tặc. tim tư ở giữa, hoa có chút đặc biệt nhìn xem Rhodes. Rhodes tự nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của hắn. làm sao vậy? có chuyện gì không thích hợp sao vẫn là nói cái này hải tặc? vô cùng cường đại. chủ thuyền, cái này bản thân tư gia ngươi hẳn là nhận biết, đã từng cùng ngươi một cái băng hải tặc. một cái băng hải tặc. Rhodes dừng một chút sau đó lập tức nghi thông suốt, ngươi nói là băng hải tạc ruột, hắn đã chỉ ở một cái băng hải tạc đợi qua, cái kia chính là lừng lây chứ danh băng hải tạc ruột, không sai, chúng ta tại cái này lần cận phát hiện đã băng hải tạc ruột thành viên, John, lúc trước tổ kiến mình băng hải tạc, nguyên lai like là tên kia, John trong đầu hiện lên một người thân ảnh, bây giờ tại băng hải tạc ruột thời gian, hắn cũng nhận biết cái này John thuyền trưởng, kỳ thật không phải cái gì người tốt, lúc trước càng là phản bội ruột, bất quá cũng trách ruột không may, thần chi gốc chi chiến thời gian, tuyệt đại đa số người đều không có cùng hải quân chiến tranh ý nghĩ, John là trực tiếp phản bội. Những người khác cũng đang đánh xì dầu, lấy là ban sơ thời gian, băng hải tặc Rorột triệt để chiến bại. Văng không nhiều như vậy thất thường, đã sớm diệt hải quân cùng băng hải tặc Roger liên thủ. "Zon, là tên kia, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này nhìn thấy, cũng tốt, có thể thực hiện hai chúng ta ở giữa ân oán." Rorột hiện lộ một bộ âm trầm thiếu dung. Chương 754: Thế giới mới trừ danh đại hải tặc. Chương 754: Thế giới mới trừ danh đại hải tặc. Bây giờ tại băng hải tặc Rorột, trôi qua đến quan thiếu tốt, ai bảo hắn là ở trong thực lực kém nhất. Ai không có việc gì đều đến hè làm hắn, lúc trước vừa vẫn có thể tìm John phiền phức đồng thời, nếu Rodes nhớ kỹ không sai, John tại thoát ly thời điểm mang đi Rốt bảo tàng lấy bù ghi Rốt kệ, thủy trung muốn tìm John bảo tàng Rốt bảo tàng, hắn cũng là nhất định phải được nhiều như vậy tiền tài, sao có thể liền giao cho John một người xem như đã Rốt thủy thủ, hắn cũng có tư lịch có được đi đi trước tìm tới trái ác quỷ, lại đi tìm John ai nhà 20 băng có chuyện là thời gian nên hoàn thành vì Rodes cũng không gấp quá đối John đạo thủ hệ mị thị cạn trái ác quỷ trọng yếu nhất đây cũng không phải là thường ngày bình thường có thể nhìn thấy tương đối những cái kia tiền tài có thể có lẽ gia tăng một cá nhân thực lực trái ác quỷ lúc này mới trọng yếu giờ gì sơ rô xa một cái quán bar bên trong một đám hải tặc đang uống rượu trung quanh rất nhiều người đều cách xa xa không dám đến gần những người này bởi vì mấy cái này uống rượu hải tặc cũng không phải là phổ thông hải tặc đều là thế giới mới chứa danh đại hải tặc cầm đầu chủ thuyền càng là đã băng hải tặc rột một thành viên lúc trước cũng là thế giới mới chứa danh biển cả rôn dị dạng cũng là rột để lần này mục tiêu rôn ngồi ở bên cạnh một cái địa vị uống rượu ăn thịt nướng cũng không quan tâm đám người trung quanh cũng đúng vào lúc này một cái hải tặc chạy tới Chủ thuyền, bên ta mới nhìn đến một cái hải tặc tới, tựa như là Rô Des băng hải tặc thành viên. Rô Des băng hải tặc, John dừng lại uống rượu. Tao mày, ta nhớ được là Rô Des ai tiểu quỷ băng hải tặc, hắn như thế nào cũng tới nơi này, liên quan tới. Rô Des, là đến quan kinh thường. Dù là Rô thành lập bản thân băng hải tặc, với lại đã từng lấy được rất thành tựu không tệ. Thế nhưng trong mắt hắn, ý nguyên chỉ là một cái tiểu quỷ. Hiện tại liền không có đem Rô Des để vào mắt, lúc trước dị dạng cũng không đem Rô Des để vào mắt. Không sai, chính là Rô Des xây dựng Rô Des băng hải tặc, tựa hồ đã tới. Tiểu hải tặc nhẹ gật đầu nói ra. Tiểu Quỷ này, như thế nào tới nơi này chẳng lẽ lại cũng là vì viên kia trái ác quỷ? Rón chân mày níu chặt hơn. Viên này trái ác quỷ, hắn nhưng là nhất định phải được. Không nghĩ tới Røddes đến thế mà tới. Cứ việc rất xem thường Røddes, thế nhưng Røddes đoạn này thời điểm lấy được thành tựu, vẫn còn có chút làm cho người kiên kỵ. Đặc biệt là Røddes, Røddes băng hải tặc có khác một cái rẻ phiểu đây chính là ngay cả hiện tại Røddes đều có chút cố kỵ tàn nhẫn nhân vật. Coi như như thế nào đi nữa khinh thường, cũng rất khó ứng phó. Bọn hắn có mấy người là ai tại dẫn đội? Ta chỉ thấy một cái Røddes, ngoài ra, một cái đội trưởng cùng cán bộ cũng không có. John lập tức thở dài một hơi. Nếu cũng chỉ có một John, hắn nội tình không để vào mắt. Tốt, nhanh lên uống rượu xong, uống xong về sau, chúng ta nên đi tìm những thứ đó. John suy nghĩ một chút, giống như vẫn là phải trước tìm được hệ Z toan nở hệ mịt thì cản trái ác quỷ. Nắm bắt tới tay bên trên mới an tâm. Rất nhanh, John băng hải tặc người liền rời đi, đi truy tìm viên kia trái ác quỷ chiếm hữu người. Dị dạng, John cũng đang tìm kiếm người kia đơn giản người kia giống như hiểu được mình có nguy hiểm, một mực trốn đi, trong thời gian ngắn cũng vô pháp tìm tới. Mấy ngày kế tiếp, hai bên đều không có tìm được. Tại cái này thời kỳ. Rodes băng hải tặc cùng Zone băng hải tặc lẫn nhau gặp nhau, nhưng hai bên cũng không có là địch, chỉ là gặp thoáng qua. Chương 755, vô tận hoảng sợ. Chương 755, vô tận hoảng sợ. Ban đêm, Rodes san xong cơm tối, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, một cái hải tặc bận bịu chạy ra ngoài. Chủ thuyền đã từng tìm tới người kia, cũng đến trái ác quỷ. Cứ thế chẳng những chúng ta tìm được, Hàn hải tặc người đồng dạng cũng tìm được. Đi, mau dẫn ta đi. Rodes cũng không nói hoài tới nghỉ tạm, mặc vào áo khoác, trở lại liền trực tiếp rời khỏi. Nghỉ ngơi cái gì, nào có trái ác quỷ hàng đầu. Một bên khác, dân tộc bên trong một cái trung niên đấng mảy dâu đang tại vội vàng bận điệu dọn dẹp đồ vật, sắc mặt nhìn qua mười phần sốt ruột. đáng đời, không nghĩ tới lại bị phát hiện, cũng không biết có thể hay không thoát ly nơi này. Tìm từ ở giữa, trung niên đấng mảy dâu nhìn xem trong tay trái ác quỷ, tâm khảm mười phần xoắn xuyết. chính là viên này trái ác quỷ mang đến cho hắn tai nạn. trên đường đi có không ít hải tặc đánh hắn chủ trương, chỉ là tuyệt đại đa số người đều bị tiêu thải. thế nhưng thừa đi lên những người kia, mỗi một cái đều là cường giả đứng đầu. liên nói thí dụ như rôn, lại nói thí dụ như doides, cái nào bây giờ không phải là đặc biệt nổi danh. được rồi, không nghĩ vẫn là nhanh lên thoát ly nơi này lại nói, tránh khỏi đến lúc đó không còn kịp rồi. Trung niên đấng mày dâu lấy lại tinh thần, dọn dẹp đồ tốt, với lại nắm chặt trong tay hộ, xoay người chạy ra gian phòng. Mới ra đi, trung niên đấng mày dâu không thể không dừng lại. Bởi vì ngay tại phòng bên ngoài, đứng đấy một đám người. Bên cạnh nhất một cái, hắn cũng nhận biết đã băng hải tặc rồi thuyền viên. Lúc trước Zôn băng hải tặc chủ thuyền Zôn, tiền thưởng 260 triệu hai bờ rỉ bài bố, cũng không phải hắn có thể đối phó. Đem trong tay ngươi trái ác quỷ dao ra, bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí. Zôn đưa tay phải ra, tuyệt không tu liễm trong mắt sát khí. Trung niên đắng mẩy dâu rất nghiêm trọng, đầu đầy mồ hôi, hai tay càng là bung lỏng trong tay hụt. Cứ thế liền ngay cả bàn tay hay mu bàn tay đều là mồ hôi. Như thế nào ngươi đang e sợ, đã vân vân, còn không mo một chút đem trái ác quỷ ra ra, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Rôn cũng không tiết chế sát khí của mình. Trung niên đắng mẩy dâu nghiêm trọng nhìn xem rôn, đồng thời liếc qua trung quanh, hy vọng có thể tìm được một cái cơ hội chạy trốn. Muốn chạy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Rôn liếc mắt liền nhìn ra trung niên đắng mẩy dâu nghĩ cách chủ ý, thả người nhảy một cái, vung ra hai tay, đối nam tử trung niên nào tới. Trung niên đấng mảy dâu con ngươi co rụt lại, không hề nghĩ ngợi, nhanh nhẹn hướng phía bên người tránh ra. Vô hình, bầu không khí bên trong truyền ra một tiếng tiếng quanh minh. Rôn trên thân mang theo hung hùng thanh thế, như là một đầu đang tại mánh hổ vồ mồi. Trung niên đấng mảy dâu trong lòng hiện ra vô tận hoảng sợ, trong lòng rất e ngại, rất muốn tránh mở, nhưng lăn lộn thân bất lực, không sử dụng ra được lực lượng. Rôn rất nhanh liền tới gần, nhìn xem từng bước tới gần Rôn, Trung niên đấng mảy dâu càng nắn răng, cơ bắp căng thẳng, lực lượng trong cơ thể bạo phát đi ra, coi như không phải Rôn đi thủ, cũng muốn xuất ra toàn bộ khí lực, dạng này mới có thể chạy khỏi nơi này. Vô Nhưng rất đáng tiếc, hắn cũng không phải là địch thủ. Chỉ là vừa rồi luận võ, liền bị Zôn cho đánh bay ra ngoài, toàn bộ người trên mặt đất quần của lấy, trong tay hộp cũng bay về phía giữa không trung. Zôn nhìn xem trái ác quỷ hộp, thả người nhảy một cái, lập tức bay trước đây, cũng rút ra hai tay lạnh. Rốt cục nắm bắt tới tay. Siêu. Ngay tại Zôn gần cầm tới thời điểm, một đạo màu lam nhạt chạm kích sóng, cắt ra đại địa, trong đáy mắt liền ra lúc trước trước mắt người đời. Zôn nhìn xem gần tại thiên nhai chạm kích sóng, biểu lộ đổi biến, lập tức thối lui đến một bên, xa xa né tránh, nếu như bị đạo này chạm kích sóng cho đánh trúng, liền xem như hắn cũng sẽ không tốt tại. Người anh. Trảm kích sóng vẫn tại ngao du bay lựa lấy, tiếp tục hướng phương xa. Chương 756, phản bội quyết Tâm. Chương 756, phản bội quyết Tâm. Toàn bộ đại địa đều bị cắt ra, lộ ra một đạo vĩ đại khe rãnh. Khe rãnh liên miên bất tuyệt, dài đến mấy ngàn thước. Hồi lâu về sau, mới tan biến tại trong mắt mọi người. John quay đầu nhìn lại, hơn 10 người liền đứng tại phương xa, với lại nhanh chóng đi tới. Đi ở trước nhất, cũng là hắn ý thức người. Jordes băng hải tặc Jordes. Jordes, là ngươi tên tiểu tử túi này, ngươi tới nơi này, là sống đủ chưa? Zhon mặt âm trầm nói ra. Jodes biểu lộ cũng khó coi xuống tới. Thế mà gọi hắn tiểu tử thối đã từng thời gian, thực lực không đủ, có thể nhịn nhẫn. Thế nhưng hiện tại, đã không cách nào dễ dàng tha thứ. "Zun, ngươi vẫn là cũng đã từng như thế, miệng túi như vậy 247, tiêu ngạo như vậy. Đã từng ta hoặc là không làm gì được ngươi, thế nhưng hôm nay, ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này." Jodes trong mắt tràn đầy sát khí. Chiếm hữu thế giới đứng đầu nhất kiếm thuật đứng đầu nhất song sát haki, siêu cường thể trạng. Hắn tuyệt đối là đứng tại thiên hạ đứng đầu nhất đối với một cái Zun, hoàn toàn đủ rồi. "Ha ha ha." Zun đột nhiên cười như điên. "Chỉ bằng ngươi" cũng muốn chiến thắng ta, ngươi nhưng không nên quên, ngươi nội tỉnh không phải ta đối thủ. Bây giờ tại Băng Hải Tặc Giới, nếu không phải có dâu trắng tài trợ ngươi, lão tử đã sớm giết ngươi. Mặt sau zone Băng Hải Tặc thế nhân đồng dạng cười lên ha ha. Trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, Jones mặt tâm trầm, nhanh chóng giơ lên ma đao tiên hạ. Ngươi không nói ta đều quên, ngươi tự hồ cũng là Băng Hải Tặc Giới thủy thủ, nhưng ngươi vậy mà trở mặt giới. Bản nhật coi như ta không nếu như giết ngươi, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ bị bộ hạ của ngươi giết, đây cũng là phản bội lại giới. Trong đám người, một người trong mắt dần hiện ra một đạo kỳ quái rợ rỡ. Trong nguyên tắc John đích thật là bị bộ hạ phản bội, rất có thể chính là người này. Bọn hắn, bọn hắn cũng dám phản bội ta. John xét lại một chút thủy thủ đoàn của chính mình, những này hải tặc tất cả đều bị dọa, cúi đầu, không dám nhìn thẳng đứng trước John. Đối với cái này, John đó là gấp bội khinh thường. Trong đám người, một cái hải tặc cũng chú ý tới John ánh mắt, trong lòng gấp bội phẫn nộ, cũng quả quyết phản bội, quyết tâm đẹp quay đầu đi hướng một bên, nhẹ nhàng đạp một cước trái ác quỷ hộ, từ trong bên trong cút ra đây một viên trái ác quỷ, một viên có kỳ quái hoa văn trái ác quỷ. Cái này đây là chuyện gì trái ác quỷ? trung quanh hải tặc kém chút té ngã trên đất, bọn hắn còn cho rằng rỗ đẻ hiểu được cái này trái ác quỷ, không nghĩ tới vậy mà không biết. Đúng, đây là chuyện gì trái ác quỷ? Rhodes nhìn xem trước kia nam tử trung niên. Trung niên đứng mày dâu bản thảo gốc còn dự bị thừa cơ chạy trốn, bị Rhodes hỏi lên như vậy, vô ý thức ngừng lại. Vị chủ thuyền này, đây là thực vật hệ hệ mật thì cản con rơi trái cây, ta cũng là trước đó không lâu mới đến. Con rơi trái cây? Rhodes con mắt đều sáng lên. Cái này không tiện là trong nguyên tắc dẹp phủ bỏ lỡ viên kia ác ma qua thực vật hệ hệ mịt thì cản con rơi trái cây hấp huyết quỷ hình cùng loại với đông phương hấp huyết quỷ có thể đi qua quá trình hút máu của bọn hắn đến khôi phục lực lượng, khôi phục tuổi trẻ, còn có thể khôi phục thể lực hoàn chỉnh liền là một cái dẩu cụ là năng lực quân đầu chiến thuật tuyệt đối không có dùng trừ phi là đơn đả độc đấu có lẽ hai cái cường giả đứng đầu quần đầu bằng không trên cơ bản là lợi cho bất bại chi địa jodes cũng không nghĩ tới bản thân vận mệnh tốt như vậy vừa lúc đạt được trong nguyên tắc viên này đỉnh tiêm hệ mịt thì cản trái ác quỷ hoặc giả thuyết đây cũng là zflr vận mệnh chương 757 trạng thái đỉnh phong chương 757 trạng thái đỉnh phong lúc trước hắn đã từng từng bước đi vào lão niên trạng thái sau này thực lực sẽ từ từ suy yếu thế nhưng nếu chiếm hưu viên này trái ác quỷ rét phiêu liền có thể thời gian dài bảo trì thanh niên trạng thái để bản thân trở nên càng thêm cường đại như thế tương lai mấy chục năm cứ thế mấy trăm năm bọn hắn băng hải tặc đều có thể ở vào trạng thái đỉnh phong viên này trái ác quỷ thuộc về ta jones nhanh chóng ngồi xuống đưa tay chuột vào trái ác quỷ ron trong mắt tỏa ra lăng lệ lanh quang nhanh nhẹn cắm vào treo ở bên hông trường đau sau đó dùng lực vung lên vung ra một đạo sắc bén vô cùng chạm kích sóng Xem như đã băng hải tặc Zoro tinh anh, John cũng là một cái đỉnh tiêm đại kiếm hảo. Thương nhân, thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Rodes nhanh nhẹn xoay người, trường kiếm vung lên, kiếm khí chém vào lưỡi kiếm của hắn bên trên. Màu vàng hỏa hoa bắn tung tóe mà ra, đi theo to lớn tiếng sắt thép va chạm. Rodes nắm thật chặt chuôi đao, sau đó có chút hất lên. Kiếm khí gián tiếp bị Rodes cho đẩy ra, bay về phía giữa không trung, trực trùng bất tiêu. Phích lịch rù rù ba. Cứ việc sắc trời vô cùng âm ám, đám người không cách nào nhìn thấy bầu trời, nhưng lại có thể nghe được, trên bầu trời vang dội tiếng hôênh minh. Liên giống như toàn bộ bầu trời đều bị mổ ra đồng dạng đem kiếm khí cho đánh sơ xác về sau, Zodes cúi đầu, đem trên mặt đất trái ác quỷ nhặt lên. Zôn con ngươi co rụt lại, một mặt khiếp sợ sắc mặt. Điều này dạng đại khái ngươi làm sao trở nên mạnh như vậy? Lúc này mới 2 năm không đến, Zodes vậy mà liền từ hiện tại ai? Tiểu hải tặc, dù thành hiện tại đỉnh tiêm đại hải tặc. Hắn một đạo chẳng kích, lại bị Zodes cho đẩy ra đồng thời nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng, cũng không dùng lực. Thiên hạ này chuyện gì thời điểm có dạng này thiên tài? Zodes nhặt lên trái ác quỷ, để vào áo khoác trong túi áo, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Zôn. Nguyên lai mục đích của ta chính là viên này trái ác quỷ. thế nhưng hiện tại ta còn muốn giết ngươi, sau đó lại rời đi nơi này. nói xong, Jules nhanh chóng đi hướng Ron, đao kiếm chống đỡ lấy không trùng, từng bước kéo đi, lưu lại một cái màu đỏ vết tích. Ron nghe bên tai kéo đi âm thanh, trong lòng hỏa khí ló ra, hai tay dùng sức nắm chặt trường kiếm trong tay. tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi mạnh lên, liền có thể cùng ta chiến tranh, ngươi còn non một chút. Ron trong mắt, ý nguyên tràn đầy khinh thường đây cũng là rất nhiều hải tặc bệnh trung. dù là địch thủ lấy được rất ưu dị vấn đề, nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, vẫn như cũ không đồng ý đối phương đặt cạnh cạnh. Rodes nhanh chóng đi lên trước, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang rội. Một cố không có gì sánh kịp thanh thế quét ngang mà ra. Gian dảo hạ ủ sổ củ hạ kỳ, gián tiếp phóng xuất ra. Toàn bộ đêm tối trở nên càng thêm hãi hám. Trên bầu trời ánh trăng cũng từ từ tiêu tán. Đây cũng là Rodes hạ ủ sổ củ hạ kỳ. Cứ việc cả niềm bên trong, đại khái là bởi vì đặc hiệu duyên cớ. Thế nhưng lý tưởng thiên hạ bên trong, hạ ủ sổ củ hạ kỳ cũng là có mình hào quang. Xem như thừa kế Rodes vương khí lực Rodes, hắn hạ ủ sổ cù hạ kỳ, chính là một mảnh đen nghị khí tức. Bình bình, đối diện hải tặc đóng ngã sấp xuống liên giống như đổ mi nổ hiệu ứng đồng dạng, còn lại hải tặc một cái tiếp một cái té ngã trên đất, giang giặc giang giặc, từng tiếng thanh âm thanh thúy truyền đến, trên mặt đất bỗng hiện lên từng đạo vết rách, đồng thời không ngừng mở rộng, y đói nham thạch chấn đến giữa không trung, thế nhưng sau một khắc, bị hoàn chỉnh nghiền thành bụi mịn, theo gió tung bay trụ, tiêu tán ở trong không khí. Haku so củ haki, rôn can răng biểu lộ ưu ám vô cùng tại. chương 758, bạt đao chạm, chương 758, bạt đao chạm, như thế gian dảo hạ ha -so haki, hắn còn từ chưa từng nhìn thấy liên xem như hiện tại rột cũng hơi thua ba phần, cái này hắn đã xem thường thiếu niên, vậy mà đã từng có được mạnh như thế khí phách, cái kia mặt thực lực khẳng định cũng sẽ không quá kém. hắn cứ thế có thể từ rột đẹp trên thân, nhìn thấy lúc trước rột cái bóng, loại kia không gì sánh kịp lớn mạnh cái bóng, loại kia thuộc về chân chính vương giả mới có quyết đoán. 10 giây sau đó, rột tuyệt đại hơn phân nửa bộ hạ, tất cả đều bị rột đẹp hạ ủ sổ cù hạ kỳ cho chân nhất rồi, chân trắng mắt ngã xuống đất không dậy nổi. rột đẹp chậm rãi rơi lên trong tay ma đao xen hạ, đao kiếm chĩa thẳng vào cách đó không xa rột. John, nên giải quyết giữa chúng ta. Lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tim từ ở giữa, Rhodes cũng thu hồi hạ kỳ. John nhíu chặt lông mày, nhưng vẫn là rơi lên đại đạo. Xem ra, một đoạn thời điểm không thấy, ngươi trở nên càng khoa trương, vậy liền để ta đánh gãy ngươi cao ngạo. Phanh! John dùng sức dấm mạnh không trung, toàn bộ người hóa thành một đạo rực rỡ, vượt qua giữa hai bên ngắn ngủi khoảng cách. Một lúc ở giữa, liền xuất hiện ở Rhodes trước mắt. Rhodes nhìn xem trước mặt bóng đen, nhanh nhẹn rút dao, liền là một cái bạn đao chạm, vô cùng sắc bén kiếm mang xuống ra, hồng quang lấp lóe lấy John con mắt. John con ngươi co rụt lại, dáng người dừng một chút, nhanh nhẹn rơi lên vũ khí trong tay, đối hỏa tuyến, dùng sức vung nao, phanh, kiếm khí gián tiếp nổ tung lên ít tỏi bụi mù bay ra mà ra, tràn ngập bầu trời, che khuất tầm mắt của mọi người. Trên mặt đất vẽ xịu hải tặc, càng là không ngừng quần quật lấy, lưu lại từng đạo vết thương. John trong mắt tách ra một đạo hàn mang, cả người nao tới, vọt vào trong bụi mù, nhanh nhẹn đi tới John ở giữa, trong tay ma đao xén hạ, dùng sức chặt đi lên, sắc bén kiếm mang, xét qua John hai gò má, John đều cho rằng có một ít noy noy. Ra hỏa này, vậy mà trở nên lợi hại như vậy nhìn xem rồ đẹp vậy theo nhưng trẻ tuổi khuôn mặt rôn nội tâm có chút nặng nghề đắt cách cách rồ đẹp hai ba bước tiến lên nhanh nhẹn tiếp cận trong tay sắc bén trường kiếm một cái huyền chặt rôn cấp tốc trường đao đặt ở trước người chặn lại rồ đẹp tập kích rôn ngươi đã từng giả cho ta trước thời gian rời khỏi võ đài của thế giới a rồ đẹp chế rên một tiếng buông ra tay trái dùng sức một chảo hư mặt đất xuất hiện một đạo long chảo đen kịt long chảo chụp về phía rôn rôn sớm hiểu được rồ nhìn long chảo thả người nhảy một cái hướng phía mặt sau tránh đi với phát ra từng đợt tiếng quanh minh nghe xuống tới là như vậy, đình thái nhức óc. tránh ra sao ngươi lại có thể tránh bao nhiêu lần? Rhodes trong mắt mang theo khinh thường, coi như có thể có lẽ né tránh một lần, cũng vô pháp vĩnh viễn né tránh. Thời điểm vừa đến, thân thể khỏe mạnh hắn, tuyệt đối đánh thắng được đã từng đi vào trung niên rồi. Phích lịch rủ rủ. giờ gì sợ Rosa, không ngừng phát ra tiếng oanh minh đại địa kịch liệt run rẩy, hiện lên từng đạo vết rách to lớn, đồng thời không ngừng khuyết tán ra, hiện lên vô số vực sâu khổng lồ. Lân cận đám người, sớm đã né tránh, cách xa cái này chiến tranh phi thường kịch liệt địa phương. nơi xa. Một cái quần áo thoáng có chút chất pháp nam tử, ngắm nhìn nơi này chiến trường, trên mặt càng là mang theo thơm ngọt biểu lộ. Không nghĩ tới chúng ta dở gì sở rồ sạc, vậy mà cũng sẽ gặp được như thế nguy cơ. Cái này đấng mày dâu chính là cái này quốc gia quốc vương. Kinh dị củ đồn phụ thân, cũng là một cái nhân tử quốc vương. Chương 759. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Chương 759. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lân cận đám đại thần, trên mặt dị dạng mang theo lo lắng. Quốc vương bị hạ, hai cái này đều là tiên hạ đỉnh tiêm đại hải tộc, chế phục quốc độ vô số. Chúng ta mặc dù là chính phủ thêm nước bạn thành viên, nhưng là nếu như đắc tội hai người này, Hải quân cũng sẽ cảm thấy nhức đầu. Mỗi người bọn họ đều rất phẫn nộ. Rhodes Cumson, thứ không cố kỵ địch thủ. Hoàn chỉnh không có bận tâm cảm thụ của bọn hắn. Vừa vặn mấy người bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Được rồi, không cần quản hai người bọn họ, chiến tranh sớm muộn sẽ hoàn tất, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp xa cách phiến khu vực này của chúng. Cuối cùng, mấy người vẫn là từ bỏ ngăn cản. Bọn hắn cũng không có tư lịch đúng tay cái này 20 cuộc chiến đấu. Trên chiến trường, Rhodes Cumson ở giữa chiến tranh đã từng tiến nhập gay cấn giai đoạn Hai bên chiến đấu chừng 2 giờ đi qua giải như vậy kỳ cường độ cao chiến tranh, Rhodes còn tốt, thế nhưng Zone hiển nhiên đã không tiên trì nổi. Lan luận thân đều là mồ hôi, hô hấp cũng biến thành ngắn ngủi. Hai mắt càng là đỏ bừng vô cùng. Nói cho cùng, Zone đã từng tuổi già. Chiến tranh cường độ quá cao, đã từng vượt ra khỏi thân thể của hắn phạm vi chịu đựng, để hắn có chút gánh không được. Zone, ngươi đã từng già, vẫn là ngoan ngoãn đi theo thời gian, tiêu tán tại cái này một mảnh dòng lũ bên trong a. Rhodes trong mắt mang theo chế giễu, tay phải nắm chặt ở chu đao, giơ cao mặt đất, trên cánh tay cơ bắp hưng khởi. Zone con ngươi co rút lại, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Ai, hắn đã nhìn không tầm thường người, lúc trước đã tới mức độ này, thậm chí có thể để ép hắn đánh. chuyện gì thời điểm có dạng này thiên kiêu nhân vật. ngay tại Zôn khiếp sợ cái kia một sát Na lúc, dù Death tay phải vồ một cái, to lớn Long chảo đánh ra. với anh, Long chảo đập vào Zôn trên thân. Zôn nhận lấy trọng kích, dáng người bay ngược mà ra, đâm vào cách đó không xa trên mặt đất, không trung nổ tung ra, hiện lên một cái hố sâu to lớn. dù Death tăng tốc tiến lên, hai ba bước xuất hiện tại Zôn ở giữa, đưa tay chụp tới Zôn. Zôn con ngươi co rụt lại, còn chưa kịp nhẫn nấp, liền bị dù Death cho bắt được toàn bộ thân thể sắc lên. "Zhon, ngươi già rồi, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Rhodes biệt không thu liễm trong mắt sát khí, còn lại hải tặc hắn đều có thể buông tha, duy chỉ Zhon, hắn nhất định phải giết. Cái này dễ dàng phản bội người, chết tốt nhất. Zhon trong lòng hiện ra một cố cảm giác sợ hãi. Hắn tự hồ cũng không phải là dò đối thủ. Sau một khắc, Zhon cả người choáng đầu hoa mắt, đại náo hỗn loạn. Rhodes dùng sức hất lên, đem Zhon ngã tại xứ sở. Zhon sọ não, càng thêm đau đầu âm vang. Rhodes giơ cao tay phải lên bên trong ma đao xén hạ, lưỡi đao nhất truyện, ánh quang chiếu xạ tại Zhon trên ánh mắt. Rôn biểu lộ trở nên trắng bạch vô cùng. Nếu bị một đao kia chém chúng, hắn tuyệt đối sẽ chết. "Không đừng có giết ta, Rhodes, ta có thể khi bộ hạ của ngươi, ta có thể giúp ngươi làm bất luận cái gì, chỉ hy vọng ngươi có thể để đó ta." Rôn lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hoàn Trình đã không có một cường giả tôn nghiêm. Vì mạng sống, Hoàn Trình có thể từ bỏ tôn nghiêm. Hổ thẹn, ngươi cái này lúc nào cũng có thể sẽ phản bội gia hỏa, ta là tuyệt đối sẽ không uốn." Rhodes trong mắt hiện lộ một đạo hàn mang. Trong tay ma đao xén hạ, chợt lóe lên, chạm hào quang màu xanh lam, quét qua Rôn. Liên quan tới cái này, loại lúc nào cũng có thể sẽ phản bội gia hỏa, dù Des tuyệt đối sẽ không muốn. Không chừng có một ngày liền trở mặt mình. Phốc phốc. Kiếm quang cắt ra rôn cái cổ. Chút ít máu tươi phun ra đi vào, thậm chí phun tại rổ đẹt trên thân. Đem rổ đẹt quần áo đều cho nhuốm đỏ. Chương 760. Chính xác lựa chọn. Chương 760. Chính xác lựa chọn. Ta ta. Zôn hai tay che bản thân cổ, trong mắt để lộ ra không thành tin tưởng, thậm chí còn có một tia hối hận. Sớm biết rổ đẹt trở nên, so đã từng gấp bội lớn mạnh, hắn liền không nên đắc tội rổ đẹt. Hoặc giả thuyết thật sớm liền xa cách cái này hắc bạch chi địa. Rôn ánh mắt từ từ vô thần, hai tay thật nhanh rơi xuống, con mắt chậm rãi đóng lại. Rôn nhẹ nhàng hất lên, đem rôn thi thể vứt sang một bên, hai tay vu vu, ánh mắt bên trong mang theo chán ghét mà vứt bỏ. Chết đều ô uế tay của ta. Tiếc hận, rôn đã nghe không được. Giải quyết rôn về sau, rôn sờ một cái trong túi áo, xác nhận trái ác quỷ còn tại. Tốt, chúng ta trở về đi. Rôn quay người liền rời đi. Về phần những cái kia, hải tặc đại đa số ngã xuống đất mất đi, duy chỉ thiếu thiếu bộ phận thực lực tương đối mạnh người, đứng ở đằng xa, khung hoàng nhìn xem rôn liền ngay cả John đều bị chiến thắng, bọn hắn cũng không có lá gan cùng Rodes đối chiến. Rodes rất nhanh liền biến mất. Về phần Rodes bảo tàng, hắn cũng không phải là rất quan tâm, cũng chính là có rất nhiều tiền tài, chỉ cần hắn trái lương tâm, hoàn toàn có thể đi sở khai ai nơi đó tiền tài tương đối nhiều. Thế nhưng nếu có không ít trái ác quỷ lời nói, Rodes nói không chừng liền rất quan tâm. Cùng nay đồng thời, xa xa một mảnh trên mặt biển, một chiếc binh hạm đang chậm rãi đi thuyền. Binh hạm ngay phía trước, đứng đấy một cái trung niên đắn mảy dâu đắn mảy dâu dáng dấp vô cùng cường kiện, có được rộng lớn lồng ngực, màu vàng nâu lẳng già, mười phần dẩm dạp dâu dịa. Mắt trái phía dưới có một đường may hợp vết sẹo, nhìn qua cứ việc dữ tợn, thế nhưng càng lộ ra hạ kỳ. Hạ thân quần áo quần áo một kiện lộ ra cánh tay, đồng thời trang trí lấy huy chương không có tay đen áo sơ mi, màu xanh lá đậm băng tay. Trên cổ bọc một đầu màu vàng nhạt khác quàng, vụ trộm hết lên hải quân chính nghĩa áo choàng. Theo gió phiêu lãng đây cũng là hải quân nguyên soái bổ cẩm công. Công nguyên soái đứng ở đầu thuyền, nhìn qua mắt lăn tăn mặt biển, tâm khảm liền cùng mảnh này nước ngọt đồng dạng, vô cùng không bình tĩnh. Ở giữa, một cái hải quân sĩ quan đi tới. "Công nguyên soái, ngươi thả, nhóm nhất định sẽ thắng, gặp bên trong cũng đang tại nhắm đến." Công nguyên soái khẽ bước cằm hắn cũng không biết lần này đối Jets Đức ra tay phải trang chính xác lựa chọn không sai chính là đối diện phiểu động thủ Hải quân vương diện cho rằng Rodes hậu kình quá lớn thế lực cũng rất khổng lồ cho nên muốn tận khả năng suy yếu Rodes vừa lúc đạt được Rodes gần đây thoát ly tin tức cho nên Hải quân muốn triệt để giải quyết phiểu kéo đoạn Rodes một đầu cánh chim lại thêm bỏ lỡ phiểu muốn thoát ly tin thời sự lấy là công nguyên xoáy quyết định tự mình động thủ triệt để cầm xuống phiểu hiện tại phiểu kỳ thật không biết chuyện này Yeri nguyên căn cứ nguyên lai đi thuyền phương hướng tiếp tục đi tới khả năng một cái giờ đồng hồ về sau Rét phi cùng Công nguyên soái rốt cục gặp nhau. Tại một mảnh hải cương bên trên, ngõ hẹp gặp nhau. Phó thuyền trưởng, tựa như là Hải quân. Một cái hải tặc có chút nghiêm trọng nói. Rét phi cũng không về che, ngắm nhìn xa xa mặt biển. Hắn sớm đã thấy được Hải quân, dị dạng cũng nhìn thấy Hải quân đầu thuyền đứng đấy Công nguyên soái. Không tỉnh. Rét phi cũng không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy Công nguyên soái. Hắn cũng không tin đảm nhiệm Công nguyên soái chỉ là vừa tốt đi ngang qua đồng thời một cái nguyên soái như thế nào có thể sẽ tự mình đi ra. Cái kia chẳng phải duy chỉ một cái khả năng. Công Nguyên xoáy lần này quá khứ mục tiêu, chỉ sợ sẽ là vì bắt hắn lại. Dẹp Phỉ thật nhanh nắm chặt vũ khí trong tay. Chương 761. Chiến tranh bắt đầu. Chương 761, chiến tranh bắt đầu. Mấy người các ngươi, đi chiếu cố thuyền trưởng, ta tới đối phó những này hải quân. Nếu như là đã tưởng, Dẹp Phỉ khẳng định sẽ một mình phân chiến. Thế nhưng lúc trước, có đồng bạn, khẳng định sẽ mời đồng bạn hỗ trợ đồng thời Công Nguyên xoáy đều vào sân, nói không chừng tiếp xuống, có khác hải quân, một mình hắn cũng không có lớn như vậy nắm chắc. Minh Bạch. Hải Tặc thoát ly về sau, Dẹp Phỉ giơ lên trong tay trường kiếm, giơ lên cao cao đối phương xa hải quân binh hạm, dùng sức vung ra một đao tất cả mọi người làm tốt dự bị chiến tranh bắt đầu công nguyên xoáy hô to một tiếng mà lùi về sau đi bản thân chính nghĩa áo choàng nhảy đến giữa không trung dùng sức vung ra một quyền một đạo huy hình sóng xung kích bộc phát ra đâm vào cách đó không xa kiếm khí phía dưới vĩ đại tiếng oanh minh vang lên nhấc lên từng đạo huy hình khí lưu quét ngang hướng bốn phương tám hướng nước ngọt cũng nhấc lên từng đạo vĩ đại gợn sóng gợn sóng không ngừng cuộn của lấy vớt hai bên đội thuyền đều tại kịch liệt đung đưa nhưng rất nhanh hai chiếc đội thuyền tới gần rét phiêu đứng ở đầu thuyền nhìn xem vương sa công nguyên soái thân ảnh trong mắt mang theo một vòng nghiêm nghị hằn ý công ngươi không hảo hảo tại ngươi hải quân ở lại đi vào làm gì chẳng lẽ lại ngươi là chán sống rồi lấy là đặc biệt đi ra muốn chết sao không ít hải quân trong mắt tràn đầy sát khí cảm thấy tức giận bất bình công nguyên soái lại là đến quan bình tĩnh một chút cũng không có cảm thấy sinh khí rét phỉu chúng ta hải quân dễ dàng tha thứ ngươi quá lâu lần này nhất định phải đưa ngươi cái nguy hiểm này ác người chỉ để đưa vào ỉm đeo đao ỉm đeo đao cái này xứ sở đơn giản không sai đơn giản ta nhớ được giống như đã từng có người trốn tới qua rét phỉu ngậm miệng điều khiển Công nguyên soái sắc mặt cũng là tối sầm. Ai? Từ thôi động trong thành trốn đi ra người, không phải liền là rỗ đẹp băng hải tặc tuyển trưởng. Cái này có thể nói là hải quân bên trong một sĩ nhục lớn. Giáp Vũ, không cần nói nhiều, bạn Nhật, ta nhất định phải đưa ngươi triệt để cầm xuống. Công nguyên soái nhảy đến giữa không trung, nào về phía thuyền hải tặc địa điểm khuyên hướng. Ngạ mạn, chỉ bằng một mình ngươi, cũng muốn cầm xuống ta. Giáp Phủ trong giọng nói mang theo khinh thường, dị dạng nhảy hơi lượn dây, trường kiếm trong tay, dùng sức chém ra một kiếm. Rất nhanh, hai cái đứng tại hải tặc tiên hạ định nhân vật, đại đánh nhau. Trận đấu 10 phần bị liệt. Liên ngay cả phía trên hải quân cùng hải tặc cũng đánh lên. Trên mặt biển khắp nơi đều là đạn pháo tiếng oanh minh, tiếng chém giết. Dẹt Phụ gặp được hải quân, đầu thuyền Rhodes King ngạc nhìn xem bên cạnh hải tặc. Không sai, phó thuyền trưởng gặp hải quân Nguyên Soái Công, trước mắt đang tại kịch liệt giao chiến. Bu Công Công. Rhodes nhíu chặt lông mày. Nếu hắn nhớ kỹ không sai, trong nguyên tắc Dẹt Phụ bị bắt, cũng là bị công Nguyên Soái cho bắt được. Lúc trước hai bên đánh nhau, nói không chừng, Dẹt Phụ chính là vào lúc này bị bắt. Coi như không phải thời gian này, cũng rất nguy hiểm. Đến tột cùng hắn gặp phải, thế nhưng là cả một cái hải quân tăng tốc tiến lên, mau chóng đuổi tới chiến trường. Rhodes vội vàng mở miệng nói ra: Minh bạch, chiến trường khuyên hướng, Zephyr đơn giản gặp trong đời lớn nhất nguy cơ. Mặc dù hắn được xưng là bá tước đỏ, trong truyền thuyết hải tặc, lừng lẫy chứ danh đại kiếm hảo, thực lực kinh khủng như vậy, thế nhưng đối mặt Công nguyên xoáy như thế thể thuật cường giả, vẫn như cũ cảm nhận được áp lực núi lớn. Hai bên vừa rồi chiến đấu, liền tiến vào dạng co giai đoạn. Trên mặt biển, bốn phía đều là kịch liệt tiếng va chạm. Zephyr, ngươi liền cho ta quỳ gối đầu hàng đi. Công nguyên xoáy quát lên một tiếng lớn, đã ra một cước. Chương bảy Sắc bén vô cùng chạm kích sóng. Chương 762, trăm sắc bén vô cùng chạm kích sóng. Nguyệt Nha Hình chạm kích sóng bắn ra, tách ra sóng gợn lăn tăn mặt biển, bay về phía rẽ phía hữu. Hải quân dỗ cờ xì kỳ dặn kỳ a cửu, làm một cái đường thuật cường giả. Công nguyên soái đương nhiên rất khéo Hải quân dỗ cờ xì kỳ, nên nhận thua chính là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không thua. Rẽ phía trường kiếm trong tay, có chút nhất chuyển. Sắc bén lưỡi kiếm, chiếc xạ mặt trời rực rỡ, chiếu sáng công nguyên soái con mắt. Một đạo hàn mang trợn lóe lên, màu đỏ kiếm khí bổ vào Nguyệt Nha Hình chạm kích sóng phía trên, đem chạm kích sóng cho đánh sơ sát qua một bên. Lại làm một tiếng to lớn tiếng vang minh, biển cả lại một lần nhắc lên từng đạo sóng cả. Đáng yêu, không hổ là tên khoa học lừng lây bá tức đỏ, thực lực liền là cứng hãn. Công nguyên sói tắn răng, biểu lộ âm trầm xuống. Cứ việc đã sớm hiểu được dẹp phĩu rất lớn mạnh, thế nhưng chân chính đối chiến thời điểm, hắn mới phát hiện, không phải bình thường cường đại. Hắn cũng không có cách nào chân chính ngăn chặn. Dẹp phĩu biểu lộ cũng tương tự thật không tốt. Trong thời gian ngắn, cũng không có cách nào thế nào được đối phương. Cái này còn không phải nhất khiến người sầu lo, hắn rất sợ không cần gì thời gian, Hải quân sẽ phái ra vi quân. Một cá nhân đối chiến công nguyên sói, kỳ thật không tính là gì liên é e ngại đối chiến mấy cái hải quân cao thủ, lại đến, Zẹt phỹ thả người nhảy lên, trường kiếm trong tay vung lên, lại làm một đạo sắc bén vô cùng trảm kích sóng. Công Nguyên xoáy cũng không có e ngại, dị dạng cũng là một đạo lăng lệ vô cùng công kích. Hai bên chiến đấu, trở nên càng thêm kịch liệt. Ngay tại chiến trường phương xa, một chiếc hải quân quân hạm đang tại nhanh chóng tới gần. Binh hạm hỏa tuyến, treo một cái đầu chó vật phẩm trang sức. Vật phẩm trang sức mặt sau, dị dạng đứng đấy một cái nam tử, Hải quân anh hùng gặp. Không sai, lần này đến đây tiếp viện, chính là hải quân truyền kỳ anh hùng gặp. Gặp trung tướng, có khác một cái giờ đồng hồ chúng ta liền có thể đến chiến trường. Không cần gấp quá, ta thế nhưng là nghe nói, Rodoes vừa rồi thoát ly giờ gì sở rồ xa, trong thời gian ngắn không cách nào trở về. Chỉ cần chúng ta có thể mau chóng giải quyết dẹp phỉu, chiến đấu liền sẽ tiếp nhận. Gặp thể hiện tương đương bình tĩnh, hoặc là bởi vì truy tìm viên kia thực vật hệ hệ mịt thì cản trái ác quỷ, cho nên Rodoes cũng không có dấu giếm tung tích. Hải quân liên quan tới. Rodoes tung tích, hết sức rõ ràng. Vừa lúc bởi vì vân vân, hải quân mới quyết định đối dẹp phỉu đạo thủ, chuẩn bị triệt để giải quyết dẹp phỉu. Một giờ thời điểm không hề dài, gặp ngôi binh hạng, rất nhanh liền đi tới hai người chiến trường binh hạm trong nháy mắt xuất hiện tại trong mắt mọi người. Giết thấy cảnh này, biểu lộ hất gám. Hải quân viện quân thế mà đến. Gặp đương nhiên cũng nhìn thấy Giết cười lên ha ha. Giết ta tới. Ngươi làm tốt quỷ gối đầu hàng chuẩn bị sao? Tiếng cười ở giữa, gặp cầm lấy một cái vi đại màu sắc rực rỡ đạn tháo, dùng sức hất lên. Đạn tháo bay đến giữa không trung, phía cạnh đánh tới hướng Giết Phỉ. Siu siu siu. Zephyu nhanh nhẹn rút dao. Màu đỏ hàn quang chợt lóe lên. Hình tròn đạn tháo cứ như vậy bị cắt ra, cũng tại mặt đất dữ bạo. Ngọn lửa màu đỏ thầm thoát ra, chút ít khói đen che kín mà đến. Ba phủ biết cả. Công nguyên xoáy bản thảo gốc u ám sắc mặt biến mất. Giết phi ngươi thua định, ta khuyên ngươi vẫn là gián tiếp quỷ gối đầu hàng. Miễn cho đến lúc đó mệnh tang biệt cả. Quỷ gối đầu hàng, đây tuyệt đối là không thể nào. Giết phi trong mắt dần hiện ra một đạo lanh quang, làm một cái đại hải tặc, tiêu ngạo chi bá tức đỏ chi. Chương 763, xông vào im kẹo đao. Chương 763, xông vào im kẹo đao. Hắn nhưng là có bản thân trang nghiêm cùng tiêu ngạo, làm sao có thể đầu hàng hải quân? Vậy liền tiếp tục chiến đấu a. Công nguyên xoáy cũng hiểu được chiến tranh bất đắc dĩ tránh cho, nắm chặt tay phải, lại một lần xông về giết phi gặp cũng từ một bên khác ngày tới, hai người đều ứng dụng hải quân rổ cờ xi kỳ gõ thủ, đứng tại rẹt phiểu song phương, cùng nhau đọ thủ, phát ra lăng lệ vô cùng thế công. rẹt phiểu cũng giơ tay phải lên, trường kiếm trong tay, phát ra trận trận lanh quang, xiu xiu xiu, từng đạo kiếm khí bay vào ra, với đơn giản vừa rồi bay ra, liền bị gặp cho một quyền đánh tan. đáng đời, không nghĩ tới gặp ai lao đầu tử cũng tới, phó thuyền trưởng giống như lâm vào hạ phong, cũng không biết thuyền trưởng chuyện gì thời gian đến, thật sự nếu không tới, nói không chừng phó thuyền trưởng sẽ bị đánh bại. hải tặc nhóm đều lo lắng đơn giản, rẹt phiểu mặc dù rất cường đại thế nhưng đứng trước hai cái cường giả đỉnh cao vẫn là hơi không đủ chiến tranh đơn giản một lát rét phiệu liền bị hoàn toàn chế trụ rét phiệu cắn răng tay phải huy kiếm liên tục đánh ra vô số chạm kích sóng đứng trước mây mây cường địch muốn rút lui cũng không phải đơn giản như vậy kịch chiến một ngày đêm sau rét phiệu cuối cùng sức cùng lực kiệt, rơi vào trong biển rộng về phần những cái kia đông dạng hải tặc đứng trước gấp hai hải quân cũng cũng sớm đã bị đánh bại gấp nhanh lên đi đem hắn dẫn tới công nguyên xoáy trong lòng thở dài một hơi đánh dài như vậy kỳ cuối cùng là chiến thắng bắt được rét phiệu về sau tiếp xuống liền nghĩ biện pháp đối với Rồ Đẹt, giải quyết cái này nhức đầu hải tặc. Một khi giải quyết Rồ Đẹt băng hải tặc, liền sẽ nặng nghề tập kích hải tặc khí diễm. Bọn hắn hải quân uy thế nhất định sẽ đạt tới cực điểm. Minh Bạch, công đại ca, gặp nhảy vào trong biển rộng, tìm được chính không thôi chìm xuống dẹp thịt, lôi kéo hắn, rời đi mặt biển. Tốc độ cao nhất rút lui. Rất nhanh, hải quân mang theo nhiều lượng hải tặc, rời đi một vùng biển này. Sau một ngày, thuyền hải tặc đi tới chiến trường. Trên mặt biển, duy trì từng khối tấm ván gỗ phiêu dãng. Trung bình còn trôi rất nhiều người thi thể. Tất cả đều là Rồ băng hải tặc thành viên. Thấy cảnh này, Rô đẹp trên người thanh thế không khỏi tự chủ phóng xuất ra, gian dảo thanh thế thẳng vào mây xanh, trên bầu trời, bay tới từng đóa từng đóa mây đen, che khuất mặt trời, toàn bộ bầu trời trở nên đen kịt. Lân cận Hải Tặc trong lòng bịt kín vẻ lo lắng, đứng ở chính giữa, không dám nói câu nào. Hải quân, rất tốt, các ngươi vẫn là rất có bản lĩnh. Rô đẹp sớm trầm thanh âm truyền ra, Hải Tặc nhóm nội tâm càng là một lạnh. Thuyền trưởng, chúng ta cũng không thu được phó thuyền trưởng tin tức, hắn rất có thể. Bất cứ việc chưa hề nói rõ ràng, nhưng Rô sớm đã minh bạch hắn ý tứ. Zefy, rất có đại khái cùng nguyên tắc đồng dạng, bị Hải quân bắt được. Nếu không có hắn, nói không chừng Dệp Phỉu sẽ bị nhốt vào ỉm kéo đao thẳng đến mấy chục năm sau, vì vị sông vào ỉm kéo đao mới lấy đạo tàu. Về trước đi, thật tốt khảo sát một cái, xem hắn được đưa đến cái nào căn cứ hải quân. Rhodes cũng không có tùy tiện xuất kích. Thời gian này hải quân cùng thiên hạ chính phủ thế lực rất khổng lồ, khắp nơi đều là nhiều loại căn cứ. Hắn không có khả năng từng cái tìm đi qua đợi đến hắn tìm tới thời gian, đánh giá Dệp Phỉu đã bị đưa vào ỉm kéo đao. Minh Bạch. Rhodes băng hải đặc phó thuyền trưởng, tên khoa học lừng lẫy bá tước đỏ Patich Dệp Phỉu. Chương 764. Tiếp cận Zlaina. Chương 764, tiếp cận Z Lai Na đã từng bị Hải quân Nguyên Soái công bắt lấy. Phía dưới cứ thế còn có rèn phi vụ ảnh chuột. Trong lúc nhất thời, thế giới mới nhắc lên vị đại sóng cả. Xem như gần đây một năm rực rỡ nhất băng hải tặc, Rodes băng hải tặc thế nhưng là phi thường cường đại. Chiếm hữu hai cái truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Rodes tức thì bị xưng là đỉnh tiêm đại hải tặc. Mây mây lớn mạnh băng hải tặc lại bị bắt đi phó thuyền trưởng, có thể nào không làm cho sóng to gió lớn. Gù dạ dạ dạ dạ không nghĩ tới hải quân vậy mà lại đối Rodes đè ra tay, thật sự là không đơn giản. Dâu trắng nhìn xem tờ báo trong tay, cười ha hả. Thế nhưng nơi khoẻ mát vẫn là vì Zoro đẹp cảm thấy lo lắng. Hải Quân đã đối dẹp phụ ra tay, vậy liền mang ý nghĩa muốn đối Zoro đẹp ra tay. Hắn thật đúng là sợ đến cuối cùng, Zoro đẹp gánh không được. Lao cha, ngươi muốn đi giúp tay sao?" Một cái hải tặc dõng mở miệng hỏi. "Không cần, Zoro đẹp đánh giá sẽ không phê chuẩn, với lại ta tin tưởng, hắn hẳn là có thể giải quyết." Dâu trắng lắc đầu cự tuyệt. "Một cái có thể tùy thời tự ỉm kẹo đao đả tổ người, có chuyện gì vấn đề lớn?" Một bên khác, băng hải tặc Roger. Roger dị dạng đối với chuyện này hết sức cảm thấy hứng thú. "Hải Quân thật đúng là có loại, hiểu được, Zoro đẹp có thể hay không cứu ra dẹp phụ?" tiêu tan, Rodes cũng không giảm được, Hải Quân muốn bắt hắn lại, cũng không có dễ dàng như vậy. dây oai dị dạng đối Rodes rất tự tin, nếu Rodes hiểu được, nhất định sẽ rất im lặng. vì sao những người này đều đối với hắn rất tín nhiệm? tương đối Dâu Trắng cùng Rô tin tưởng, có một bộ phận Hải Tặc vô cùng vui vẻ. Liên nói thí dụ như, Bitmon chặt lọt tẻn lìn. hì hi ha ha, không nghĩ tới Rodes cũng sẽ gặp được như thế ngạ khổ, thật đúng là cao hứng. vừa nghĩ tới Rẹn Phìu bị bắt, Bitmon gớm gì mở bạt ti chúc mừng một cái. thằng đến lúc trước, Bitmon cũng không có cách nào quên, hai lần bị Rodes nhục nhã chẳng cảnh oán hận trong lòng khó mà bình phục. Hải quân, các ngươi nhưng phải cố lên một cái, tranh đoạt đem dồn đè cũng giải quyết. Ta sẽ thật tốt cảm ơn các ngươi. Bít mông cười to lên, mặt ngoài hải tặc nghe được tiếng cười kia trong lòng riu lên. Bách thú đảo, với anh, cái đồ đống ném ra một tòa vách tường, lão già chết tiệt này chính là cái phế liệu. Có thể có lẽ người đánh bại ta, thế mà bị hải quân bắt lấy, hắn đây là chuyện gì? Ý nghĩa là cho là ta không bằng hải quân sao? Trung canh hải tặc tất cả đều bỏ tay rồi. Cái này lo Jim nghe xuống tới có chút là lạ đồng thời, loại chuyện này có cái gì tốt nói ra được? hắn là không cảm giác mất mặt sao bất quá cũng không có hải tặc dám nói cãi đổ, trừ phi hắn là không muốn sống. một bên khác, trong đại bản doanh, Jodes nhìn xem báo chí, trong mắt hiện ra một cỗ phẫn nộ. Tước gì lập tức liền tiêu diệt hải quân. thế nhưng hắn rất rõ ràng, Jodes băng hải tặc căn bản cũng không phải là hải quân đối thủ. coi như hắn như thế nào đi nữa lớn mạnh, cũng vô pháp một người khiêu chiến mấy cái đỉnh tiêm cao thủ. mạo muội đi giải cứu Jethiel, nhiều nhất cũng chính là cùng cuộc chiến thượng đỉnh đồng dạng, cuối cùng đều là thất bại kết thúc. đến lúc đó đánh mất tham trọng, còn biết thất bại đơn giản cũng may, Jodes còn có bí mật tuyệt chiêu. "Ta, ta để ngươi khảo sát ra sao Hải quân hiện tại ở đầu cái căn cứ?" "Thuyền trưởng, ta đã từng khảo sát rõ ràng, ngay tại tiếp cận Z Lai Na trụ sở mới, một khi chúng ta đồng thủ, chính phủ thế giới liền sẽ lập tức phái người trợ rút. Rhodes cúi đầu, nhíu chặt lấy lông mày. Cái trụ sở này hắn cũng rõ ràng, nên chính là tương lai cuộc chiến thượng đỉnh về sau, Hải quân mới Hải quân bản bộ. Nơi này rất tiếp cận Z Lai Na. Chương 765: Bí mật tuyệt chiêu. Chương 765: Bí mật tuyệt chiêu. Chỉ cần mấy giờ đồng hồ, chính phủ viện quân liền sẽ đuổi tới. Một khi hắn đi phòng ngự, còn không tới kịp công hãm cái trụ sở này, đoán chừng hải quân người liền đã tới. Lấy là cưỡng ép đánh tới, cơ hội là không thể nào. Muốn trong thời gian ngắn hoàn tất chiến tranh, xác định cũng không có khả năng, phải dùng phương pháp khác giải quyết. Potter, bản nhật ban đêm, ngươi coi như bợ trợn bọn người, cưỡi thuyền hải tặc tiến đến căn cứ hải quân, thế nhưng tốc độ muốn chậm một chút. Về phần ta, ta sẽ tách đi ra hành vi, ngươi cũng không nên nói tiến đến, giả bộ như ta ngay tại trên thuyền, để hải quân người không biết. Potter lập tức minh bạch. Rhodes đánh ra muốn dương đông kích tây, vây ngủ cứu triệu. Mặt ngoài bọn hắn tam quân xuất động, chính là vì cứu vớt Dệp tỷ. Phía sau, Rhodes khẳng định có cái khác. Minh Bạch. Cùng ngày ban đêm, từng chiếc từng chiếc thuyền hải tặc mang theo chút ít chiến lực, rời đi đại bản doanh. Đồng thời, tin tức này rơi vào hải quân trong tay. Ngay tại những này thuyền hải tặc thoát ly về sau, Rhodes đơn độc một người nhảy vào biển cả, hướng phía căn cứ hải quân Khuynh hướng bơi đi. Căn cứ hải quân bên trong, công nguyên xoáy bỏ lỡ tin thời sự về sau, lập tức triệu tập gặp cùng Sen Goku hai người. Sen cổ cũ, ta đã từng bỏ lỡ tin tức, Rodes băng hải tặc toàn viên đã từng đến đây, các ngươi nhất định phải làm tốt phòng bị, tuyệt đối không thể để cho Dẹp Phỉ được cứu đi. Minh Bạch, Công Nguyên Xoáy nhìn xem mặt ngoài đen kịt bầu trời, tâm khảm không hề giống bầu trời đồng dạng bình tĩnh, luôn cảm thấy có chút không đơn giản. Trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng, mặt biển vô cùng yên tĩnh tỉnh táo yên lặng, ngẫu nhiên có từng đạo gần sóng. Trên bầu trời chiếu xạ ra rực rỡ ánh nắng, không ngừng thổi tới trận trận gió nhẹ. Nước ngọt bên ngoài, hải quân quân hạm đang tại đi tới. Không nhiều lúc, hải quân binh hạm đứng tại một cái đảo nhỏ, sau đó rất nhiều hải quân cùng đi xuống tới. Tựa hồ dự định bổ sung vật tư. Ngay tại những này hải quân dưới binh hạm thời gian, Rhodes cũng từ một bên khác bơi xuống dưới, trốn ở một khối nham thạch đằng sau. Cuối cùng tìm tới những này hải quân, bọn hắn cũng hẳn là đi căn cứ hải quân a. Rhodes nói thầm một tiếng, sau đó lén lút theo những này hải quân đằng sau. Thủy trung theo tới đều biết trung trường, Rhodes xác nhận không có ai, lặng yên đi hướng trong đó hải quân. Hải quân căn bản cũng không có chú ý tới mặt sau có người theo, vẫn như cũ hướng phía trước hành tàu đột nhiên, Rhodes chui ra. Nhanh nhẹn tiếp cận cái này hải quân, đồng thời một trưởng trực tiếp đánh vào hải quân cái hốc. Hải Quân con mắt trắng bệnh, té ngã trên đất, hôn mê trước đây. RhodeS cấp tốc cầm cái này Hải Quân, núp ở một cái âm ám nơi hẻo lánh. Mấy phút đồng hồ sau, RhodeS từ nhỏ trong ngõ đi tới. Chỉ bất quá bây giờ RhodeS đã từng không phải là lúc đầu khuôn mặt, ngược lại là trước đó cái kia. Hải Quân khuôn mặt. Đây cũng là RhodeS lần trước bỏ lỡ năng lực, ẩn ở set chi thuật để RhodeS có thể cải biến dung mạo của mình. Cưỡng ép đánh vào căn cứ Hải Quân, tuyệt đối không khả năng. Hải Quân nói không chừng an bài mấy cái thượng tướng chúng tướng, cùng một chỗ bảo hộ dẹp dữ. Đánh vào liền là tự chui đầu vào lưới. Lấy là RhodeS quyết định lén lén lẹn vào trong đó. Những này hải quân chính là những cái kia. Căn cứ vừa lúc cũng là vì áp giải phạm nhân cứu. Hoàn chỉnh có thể lén lén lẹn vào trong đó. Rất nhanh, hải quân liền tăng thêm tốt vật chất, lại một lần nữa trở lại quân hạm bên trên, đi tới căn cứ hải quân. Rhodes nhìn qua trước mặt căn cứ hải quân, trong mắt dần hiện ra một đạo hàn quang. Chính là cái trụ sở này, mục tiêu của hắn. Tất cả mọi người đều lên đi, kê biên tài sản một cái. Bến cảng chỗ, một cái hải quân sĩ quan vẫy vây tay. Chương 766, kinh động hải quân. Chương 766, kinh động hải quân. Tất cả hải quân tất cả đều xuống tuyển tiếp thu kiểm tra đây cũng là vì để tránh cho có người chui vào trong cái này lấy là hải quân làm nghiêm mật nhất bố phòng. mỗi cái trở lại tới hải quân đều muốn kiểm tra một lần xác nhận cái này hải quân liền là chân chính hải quân về phần giản lược tiểu chữ cách cục đương nhiên không thể nào là vân tay phân biệt chỉ là nhất giản lược con người phân biệt không cần nhớ nhiều cái gọi là con người phân biệt chính là hải quân sĩ quan dùng bản thân con mắt nhìn xem ảnh chụp xác nhận cái này hải quân có phải hay không căn cứ người tốt không có vấn đề các ngươi đi vào đi có được infiltr ở set joe des nội tình không cần sầu lo bị phát hiện nên ngang cầm vũ khí đi quân căn cứ, hoặc là bởi vì những người này đúng lúc là áp giải tù phạm. Lấy là Rhodes liền đi tại phía sau cùng, còn đi theo không ít hải tặc. Quá tốt rồi, xem ra hẳn là gián tiếp tiến vào nhà tù, nên có thể tìm tới Jeffy. Rhodes trong lòng có chút mừng thầm. Như thế vừa lúc, miễn cho hắn còn muốn đi tìm nhà tù. Mấy phút đồng hồ sau, liền đi tới nhà tù Lân cận. Nhà tù bên ngoài có khác một đống hải quân tại loại bỏ. Vô luận là hải quân vẫn là hải tặc, đều nghiêm trọng thẩm tra một phiên, sắp nhận không có bất kỳ cái gì một ngoại nhân. Tiếc hận, coi như loại bỏ lại thế nào nghiêm mật. Rhodes cũng đã sớm đã từng tiến đến. Những người này con ngươi phân biệt, thoáng có chút là hậu. Tiến vào nhà tù về sau, loại bỏ liền không có cái kia mặt nghiêm trọng, chỉ là nhiều một chút trông coi người. Jodes đi theo mặt sau, từng bước từng bước nhìn lại, cũng không tìm tới Zefu. Nhưng rất nhanh, Jodes liền cảm xúc cảm nhiệm đến ZFL giờ mùi, ngay tại cách đó không xa. Chẳng qua là cảm thấy đi lên hơi có chút suy yếu. Xem ra Zefu nên thụ thương. Jodes nhìn thoáng qua hỏa tuyến hải quân, khẽ miệng cái nết, trở lại nhanh chóng tránh ra. Cũng không có người chú ý tới, hải quân liền thiếu đi một tên đợi đến bọn hắn phát minh thời điểm, đoán chừng đã không còn kịp rồi. Ngục giam nội bộ nhất. Rét phỉu dựa vào vết tường, hai tay để dưới đất, bản lĩnh bị cuồng tay cuồng lại. Nhìn qua một điểm nhục thể cũng không có. Rhodes lặng lẽ y mang khí đi tới, nhưng vẫn là bị Rét phỉu nghe được. Chỉ là Rét phỉu cũng không quan tâm, cúi đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Rét phỉu, nhìn hình dạng của ngươi, giống như qua cũng không tốt, có muốn hay không ta tới giúp ngươi. Rét phỉu nhếch bắt đầu, nhìn qua trước mặt mắt Sinh Hải quân, lông mày có chút nhăn lại. Ngươi là ai? Đương nhiên là ta, ngươi ngay cả ta đều không nhận ra được sao? Rhodes tay phải sải qua, hiện lộ bản thân lúc đầu khuôn mặt. Rét cả người đều lây dại, hắn phải trang bị chiến thắng. Đầu góc cũng bị đánh tròn váng. Rhodes vậy mà xuất hiện tại căn cứ hải quân. Vẫn là nói xong bộ căn cứ hải quân mắt người đều mù. Lớn như vậy một người xuống vậy mà không nhìn thấy. Các loại, không đúng. Zephiu bông phản ứng quá khứ, Rhodes vừa rồi tựa như là dùng hải quân khuôn mặt tới nói cách khác, Rhodes giống như sẽ cải biến dung mạo. Thuyền trưởng, là ngươi? Zephiu có chút không xác định hỏi. Không sai, chính là ta, chỉ là ứng dụng phương pháp đặc thù cải biến dung mạo thôi. Tốt, thời điểm không đủ, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước, có chuyện gì mời đi ra ngoài lại nói. Rhodes cũng không có giải thích. Hiện tại cũng không có thời gian giải thích. Hắn vừa rồi thoát ly, nếu không vui một điểm, một khi bị hải quân phát hiện, át phải sẽ kinh động hải quân. Cho nên nhất định phải cấp tốc rời đi. Giáp phủ cũng không hỏi nhiều, lập tức đứng lên, đi tới Điêu Lan ở giữa. Chương 767. Hệ mật thì cản con rơi trái cây. Chương 767. Hệ mật thì cản con rơi trái cây. Rose đẹt xuất ra trước kia vụn trộm dự bị chìa khóa, thay Giáp phủ đóng lại cổ tay. "Tốt, chúng ta có thể rời đi." Ô, ô ô vừa rồi đẩy ra ngục giam đại môn, mặt ngoài liền truyền đến tiếng báo động thế lương. Rose cùng Giáp phủ đồng thời ngửa đầu mặt ngoài khắp nơi đều là hốt hoảng hải tặc, xem ra ta đi ra đã bị phát hiện. Rhodes cũng không có quá mức kinh ngạc đến tận cùng hắn là giả bạo hải quân tiến đến, đồng thiếu đi cái hải quân khẳng định sẽ bị phát hiện đắt cái cạch. mặt ngoài truyền đến liên tiếp tiếng bước chân, ngựa đầu nhìn lại một đống lớn hải quân tại một cái hải quân sĩ quan dẫn đầu dưới đi tới nhà tù cách đó không xa, hải quân sĩ quan nhìn xem gần tại trước mặt Rhodes có khác bên cạnh dẹp phỉu, con mắt đều trừng thẳng. Rhodes ngươi như thế nào ở chỗ này, hắn rất mê mang. rõ ràng kiểm tra thời điểm cũng không có Rhodes, nhưng vừa vặn lúc này hiện tại Rhodes ngay ở chỗ này đồng thời còn cứu Zephieu. Xem ra chúng ta bị hải quân phát hiện. Jules xoa bóp một cái cánh tay, giọt nước không có sầu lo. Zephieu trên mặt cũng mang theo nét mặt tươi cười. đúng vậy à, chính là không biết những này hải quân khí lực như thế nào, có phải hay không rất dấp rưỡi. dù là bị hải quân bắt, thế nhưng hắn vẫn không có đem những này hải quân để vào mắt. liền xem như sèn gỗ cũ cùng gạt, cũng là nương tựa theo hai người khí lực mới chiến thắng hắn, hắn đương nhiên khó chịu. vậy chúng ta liền một đường động thủ đánh đi ra A. Jules đi lên trước, từ trong túi lão xuất ra một cây đao chuôi, nhẹ nhàng đập hai lần. trong túi lão lôi dao, nhanh nhẹn bay ra. Lại một lần nữa hình thành vì một thanh hoàn chỉnh đao. Zetfiu vẫn là có chút âm mộ. Tay đao này tốt bao nhiêu, thường ngày bình thường thời gian có thể biến thành mảnh vỡ, giấu trong túi. Một khi chiến tranh, có thể trực tiếp biến thành đao. Vừa xuất ra đao, giấu đét lại từ trong túi đao lấy ra một viên trái ác quỷ. Bởi vì hải quân chỉ là kiểm tra khuôn mặt, cũng không có kiểm tra mang theo bên người vật phẩm. Lấy là trái ác quỷ cùng ma đao xẻn hạ đều không có bị phát minh. Đúng, viên này trái ác quỷ ngươi lấy đi, là một cái không sai trái ác quỷ, rất thích hợp ngươi. Zetfiu nhíu mày, nhưng không có nhận lấy. Đây cũng là ngươi lần này lấy được trái ác quỷ sao ta kỳ thật không cần trái ác quỷ? Nhanh lên cầm lấy đi, viên này trái ác quỷ thế nhưng là thực vật hệ hệ mị thị cạn con rơi trái cây hấp hết quỷ hình dạng. Nam, chiếm hữu viên này trái ác quỷ, ngươi liền có thể trong khoảng thời gian ngắn phục hồi như cũ khí lực, còn có thể bảo trì tuổi trẻ dung mạo. Này đến vốn là thuộc về rẽ phiêu đồng thời rồ đẹp thứ liên quan tới. Trái ác quỷ cũng không phải coi trọng như vậy. Có khác cái nào một viên trái ác quỷ so đánh dấu tốt hơn, khôi phục lực lượng, bảo trì tuổi trẻ. Rẽ phi trong mắt dần hiện ra một đạo tinh quang. Hắn lúc trước vừa rồi thụ thương có chút mệt mỏi, thể lực cũng không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. thật muốn đánh ra căn cứ hải quân, vẫn là hơi không đủ đồng thời hắn cũng từng cảm thấy đến, hắn hiện tại đã già, thân thể năng lực thời gian dần qua giảm xuống. trước kia cái kia một trận đại chiến, còn không có bảo trì bao dài thời điểm, liền bị gặp cùng công nguyên xoáy đánh bại. nếu có thể bảo trì tuổi trẻ, cái kia hẳn là liền không cần lo lắng. rét phỉu cũng không tiếp tục di tử, cầm lấy trái ác quỷ, dùng sức cắn một cái, một cố khó mà miêu tả mùi lạ truyền vào trong miệng. cái này hương vị giống như là ăn đồng dạng, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. rét phỉu biểu lộ càng là đến quan khó coi miệng. Chương 768. Sức đánh một trận. Chương 768. Sức đánh một trận. Tốt, chúng ta cũng nên xuất phát, mau chóng thoát ly căn cứ hải quân. Zodes quay người đi hướng hải quân. Zephyr theo sát quyết về sau, hai tay một mực nắm chặt Khai chiến, ngăn lại hai cái này hải tặc Cứ việc hiểu được Zodes cùng Zephyr cường đại. Thế nhưng thân là hải quân, nhất định phải thuần phục chính nghĩa. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng súng vang lên. Bầu không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Có ít sáng lóng đạn, bay vọt mà đến. Zodes chỉ là khoát tay. Ma đao xẹt hạ nhanh nhẹn sơ tán ra đến, biến thành vì từng khối lưỡi dao, đâm về phía trong không khí đạn. Tất cả đạn tất cả đều bị cắt nát, vụn vật lẻ thẻ, tản mát đầy đất. Phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Zetsu phụ bỗng xông ra, nhanh nhẹn tới gần trong cái này một cái Hải quân, bắt lấy cánh tay của hắn. Thiếu Hạo ý nghĩa, có thể hay không cho ta mượn một vật?" Hải quân trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, cũng không có kinh sợ. Toàn bộ đại náo còn chưa kịp phản ứng. "Nhanh lên dừng tay cho ta." Hải quân sĩ quan quát lên một tiếng lớn, cắm vào. Đại đao, đối Zetsu, dùng sức chém đi xuống. Oang oang oang. Không khí đều nhỏ xíu run rẩy lên. Cái này Hải quân sĩ quan vẫn là rất lợi hại, bằng không cũng không có khả năng bố trí ở chỗ này, dùng để trông giữ dẹp phỉu. Nhưng rất đáng tiếc đối với tôi nói, hắn vẫn tương đối kém. Dẹp phỉu nhanh nhẹn né tránh, đồng thời lôi kéo Hải quân, cắn một cái rơi mất Hải quân trên bờ vai, hấp thu cái này Hải quân máu tươi. Mô đen vàng vỡ đây chính là hệ mịt thì cảm năng lực. Nương theo lấy dẹp phỉu hút máu, bản thảo gốc có chút cao tuổi khuôn mặt, trở nên hơi trẻ hơn một chút. Trên đầu vụn vật tơ xanh, trong nháy mắt biến thành màu đen. Trong cơ thể khí lực cũng từ từ mạnh lên đối với mà nói, cái kia, Hải quân sắc mặt cũng đang nhanh chóng biến hóa, cả người trở nên già yếu, trên mặt đều là nếp nhăn, tóc càng trở nên trắng tinh vô cùng. cái này cái này sao có thể? Hải quân sĩ quan mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong che kín ngạc nhiên. bản thảo gốc đã từng có chút cao tuổi dẹp phiu, thế mà trở nên càng thêm trẻ. ngược lại là ai? hải quân biến thành lão giả kia, chẳng lẽ lại là viên kia trái ác quỷ tài năng? hải quân sĩ quan nhớ tới trước kia trái ác quỷ, lập tức liền đoán được. đắt cách cách, cách đó không xa, truyền đến vài tiếng ngắn ngủi tiếng bước chân. jodes cùng rệt phiu đồng thời nhìn lại, ánh mắt bên trong mang theo một vòng ngưng trọng. Bởi vì hải quân tướng lãnh cao cấp tới, quả nhiên, cổng lớn bị đẩy ra, từ mặt ngoài đi tới gặp cùng Sễn gỗ Cụ hai người. Ngoài ra, có khác một đống lớn hải quân sĩ quan, mê mây nhiều người, cho dù là Dodo Đẹt Băng Hải Tặc toàn viên quá khứ, cũng linh có lực đánh một trận. Về phần công nhân sói, kỳ thật không ở nơi này, đoán chừng là về hải quân bản bộ đến tụt cùng một cái nguyên sói, cũng không thể lưu tại nơi này. Sễn gỗ Cụ cùng gặp sau khi rời khỏi đây, lần đầu tiên nhìn thấy Dodo Đẹt, con người co rúm lại. Rất khó tưởng tượng, phong bị xâm nghiêm như vậy sợ, Dodo Đẹt đến tụt cùng là vào bằng cách nào. Rõ ràng người bên ngoài không có bị đánh ngất xỉu. Giải thích rồ đẹp là Quang Minh chính đại tiên đến. "Zetsu Vũ, là ngươi, ngươi như thế nào trở nên như thế trẻ tuổi?" Sen gỗ củ còn dự bị nói cái gì, không cẩn thận thấy được cách đó không xa Zetsu Vũ, cả người đều sợ ngây người. "Zetsu Vũ vậy mà trẻ ra?" Một bên gặp cũng chú trọng đến điểm này, trong tay đột đột cứ thế rơi trên mặt đất. Thật hay giả sẽ không phải là hóa mắt đi. Gặp cứ thế còn rủi rủi con mắt. Về sau chăm chú nhìn thoáng qua đơn giản, Zetsu Vũ trở nên gấp bội trẻ. Chương 769. Bụt ạ sẽ kỷ hạ. Chương 769. Bụt ạ sẽ kỷ hạ. Jefy cũng chú ý tới hai người ánh mắt, cầm lên trên mặt đất một cây dao. Gặp, thật lâu không thấy, lần này lại gặp được người, cũng nên giải quyết giữa chúng ta chuyện. Gặp cũng không có quá nhiều để ý trong tay đồ an vật ném một cái, kéo xuống công lý áo choàng. Sển gỗ cù dị dạng cũng thối lui bản thân chính nghĩa áo choàng. đã Jodes ngươi cũng tới, vậy liền triệt để chiến thắng hai người các ngươi, tiêu diệt Jodes băng hải tặc. Jodes cười lạnh một tiếng, cũng không biết hải quân từ đâu tới tự phụ, bởi vì có thể đánh bại bọn hắn hai người. Nếu muốn chạy, vẫn là có thể nhẹ nhàng chạy mất. Về phần Jefy, đánh giá là chơi thoát hai sức cùng lực tuyệt, ban sơ mới bị bắt lại. Zefview, nơi này kỳ thật không thích hợp chiến đấu, chúng ta đổi chỗ khác. Rhodes nhìn thoáng qua trung quanh hải quân, chậm rãi rơi lên Mara đảo xền hạ. Nơi này đến tột cùng tiếp cận Zeflina, một khi đánh nhau, hải quân viện quân rất nhanh liền có thể đến tới. Zef tự nhiên cũng minh bạch điều này. Ta rõ ràng, chúng ta chuyển sang nơi khác chiến đấu. Sengo cú gặp hai người nghe Rhodes lời nói, bên kia còn không rõ ràng Rhodes ý nghĩa. Gặp, nhanh lên ngăn lại hắn. Minh bạch, gặp lập tức nhảy lên trước, nào về phía Rhodes, giống như cực đói cho săn. Lúc trước mới muốn ngăn cản, ngươi đã chậm. Rhodes chế rếu một tiếng. Xông về một bên vách tường, tay phải có chút vung lên đao, sắc bén vô cùng hàn mang, chợt lóe lên, Phích lịch rủ rủ. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, lân cận nhà tù, tất cả đều bị rổ Death cho chặn đường, cái kia cốt thép chế tạo lồng sắt, liền giống như đầu hũ đồng dạng. Cách đó không xa vách tường, càng là ầm vang sụp đổ, hiện lên một cái thật lớn lô lớn. Rô Death lưu lại cho ta, gặp chợt quát một tiếng, đưa tay phải ra, trên ngón tay che đậy hạ kỳ, đối rổ Death dùng sức điểm bên trên đến. Ngoan, một đạo hũ hình sóng xung kích bắn về phía rổ mặt sau, Death tiến lên một bước, trường đao trong tay có chút một trận sóng xung kích trực tiếp bị đánh tan dẹt phía theo sát quyết về sau phút chốc vượt qua lô lớn trốn ra ngục giam vua tạ sứ lệ kỳ hạ sen gỗ củ thứ nhất thời điểm vũ thành thật lớn màu vàng đại phật mở ra bàn tay lòng bàn tay nhắm ngay rổ đèt chạy trốn phương hướng vui màu vàng sóng xung kích sâu ra nhấc lên từng đạo thật lớn khí lãng trên mặt đất hòn đá một thoáng lúc vỡ vụn ra lân cận nhà tù cũng bị nhấc lên y ỏi tấm đệm bay về phía giữa không trung nguyên bản liền đã từng phá một cái động lớn vách tường càng là ẩm vàng sụp đổ mặt ngoài rồ đi hay không bao lâu cảm thụ được sau khi chết sóng xung kích, tay phải có chút dùng một lát. Long chi thiết quyền thật lớn màu sắc rực rỡ năm đấm đâm vào màu vàng khí công ba phía trên. với anh phát sinh thật lớn nổ lớn màu vàng cùng ánh sáng rực rỡ chạch lẫn nhau xen lẫn, đồng thời tứ tán ra hướng phía bát phương khuyết tán mà đi. giang rắc giang rắc trên mặt đất hiện lên từng đạo vết nước. một tiếng vang thật lớn không trung hiện lên hố sâu to lớn. sengo cũ gặp lao tử rút lui trước mắt gặp lại. jones gián tiếp nhảy hướng về phía một bên miệng cả. dép phiu dị dạng nhảy xuống đơn giản vừa nhảy đi xuống dép phiu đóng phản ứng tới đã là trái ác quỷ năng lực giả. Cái này nếu như không cẩn thận rất xuống biển, hà không? Tiếc hận Zetsu Fuyu vẫn là chậm một bước, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, đã rất xuống biển cả. Vừa rơi vào nước ngọt bên trong, Zetsu Fuyu đang chuẩn bị ngăn cản, đột nhiên truyền đến một cú cảm giác bất lực. Sau đó, Zetsu Fuyu liền chìm xuống biển. Chương 770: giao huấn một cái hải quân. Chương 770: giao huấn một cái hải quân. Ha ha ha. Lao tiểu tử này tựa hồ quên đi, hắn cũng là một cái trái ác quỷ năng lực giả, vậy mà nhảy xuống biển. Gặp tự mãn phá lên cười. Sen gỗ cũ trên mặt cũng mang theo một vòng nhẹ nhàng đằng sau. Jordes sạm mặt lại, nhưng vẫn là nhanh nhẹn xoay người, tay phải nhẹ nhàng ngỗ. Thật lớn long trảo, gián tiếp đẩy lên nước ngọt, đồng thời đem rệm phỉu đẩy lên giữa không trung. Bịch. Rệm phỉu tính cả chút ít nước ngọt, ngã ở một bên bên hạm bong thuyền. Nước biển trực tiếp chảy ra ngoài, thoát ly nước ngọt về sau, rệm phỉu cũng phục hồi như cũ đến đây, lập tức đứng thẳng. Thiếu có ý tốt, không có thói quấn tới. Rệm phỉu cảm giác có chút lúng túng. Nếu không phải Jordes, hắn nói không chừng đã từng táng thân biển rộng. Không cần sầu lo, chúng ta bây giờ liền xuất phát, ngươi đến điều khiển bánh lái. Jordes tiến lên một bước, đi đến thuyền hậu phường, nhắm ngay xa xa sẹn gỗ cụ dùng sức một chảo. thật lớn sơn rộ để chảo, chụp tới sen gỗ cũ vua tạ sự lễ ký hạ sen gỗ cũ mở ra to lớn hai tay màu vàng sóng xung kích tràn ra mà ra một tiếng thật lớn tiếng oanh minh vang lên trên mặt biển phát sinh kinh thiên nổ lớn nổ lớn nhấc lên từng đạo khí lãng sông về bốn phương tám hướng nước ngọt cũng nhận khí lưu ảnh hưởng nhấc lên từng đạo gần sóng nào về phía trung quanh quân hạm ít mỏi quân hạm kịch liệt run rẩy rộp đét dưới chân binh hạm cũng đang lắc lư lấy nước biển nhào tới trước mặt binh hạm gián tiếp cách xa căn cứ hải quân phương hướng đồng thời thổi tới một cỗ khí lưu Zefi thao túng bánh lái, thuyền hải tặc vòng vo một cái khuyên hướng, tại khí lưu ủng hộ phía dưới cực tốc tiến lên, nhanh, lập tức lên đường, nhất định phải đuổi kịp những người này. Sengo cụ cũng nhảy tới một chiếc quân hạm bên trên, một đám hải quân lập tức chạy tới, thao túng hải quân quân hạm, xa xa đi theo rỗ Det đằng sau. Det nhìn qua xa xa hải quân, bình tĩnh tìm một cái xứ sở ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm, tránh cho có người lén lén. Zefi, không cần quản khuyên hướng, tùy ý mở, dễ tìm nhất một cái không có người xứ sở, như thế nào cũng phải thật tốt giáo huấn một cái hải quân. Liên quân tới, gặp cùng Sengo cụ. Jodes cũng không phải rất sầu lo, thật muốn đánh bắt đầu, bọn hắn bên này đắc thắng khả năng tương đối lớn, chân thực không được, cũng có thể tìm một cơ hội rút lui. Tốt, ta hiểu được. Jephtu khẽ bước cằm, vừa lúc, hắn lúc trước tâm tình cũng khó chịu, cũng muốn giao hấn một cái hải quân. Đằng sau, gặp vây vây tay, nhanh lên, đem tất cả đạn tháo lấy ra. Đám hải quân lập tức đi tới, đẩy ra từng chiếc xe, xe đẩy nhỏ bên trên chứa không ít đạn tháo, gặp cầm lấy một cái đạn tháo, tương lượng hai lần, sau đó nhắm chuẩn Jodes, dùng sức ném đi. Jodes nhanh lên dừng lại cho ta ít tỏi đạn tháo, trải rộng toàn bộ bầu trời đen nhịn một mảnh. Rhodes quèm miệng giật một cái, gặp nữa thích thật đúng là thần kỳ, liền nữa thích ném đạn pháo. Cứ việc im lặng, nhưng Rhodes vẫn là nhảy đến giữa không trung, trong tay ma đao sền hạ, nhẹ nhàng vung lên. Siu siu siu, từng đạo kiếm khí màu xanh lam chợt lóe lên. Giữa không trung, ít ỏi đạn pháo nổ tung lên quan, màu sắc rực rỡ bột phấn cũng bay lả tả đi ra. Rhodes cấp tốc thu hồi đao. Gặp, những này đạn pháo quá nhỏ, có loại cầm một cái lớn hơn một chút. Ra đi, ngươi sẽ không phải là trò đùa cái đạn a. Rhodes nhịn không được mắng một câu, chỉ thấy hiện tại gặp trong tay nắm lấy một cái thật lớn xích sắt, xích sắt một chỗ khác, xuyên qua kết nối lấy một cái to lớn đạn tháo. chương 771, đứng đầu nhất thể thuật cường giả. chương 771, đứng đầu nhất thể thuật cường giả. một cái không thể so với hải quân quân hạ muốn nhỏ đạn pháo đen sì, nhìn qua liền như là một tòa núi nhỏ. gặp lao già này rất xấu, vậy mà chuẩn bị lớn như vậy một cái đạn tháo. Jodes, ngươi vẫn là lưu lại cho ta. gặp dùng sức hất lên, cái kia thật lớn màu sắc rực rỡ đạn tháo, giống như một đạo hắc quang xuất hiện tại quân hạ ngay phía trên. Jodes nhẹ nhàng xoay người, hai tay nắm ở chuôi đao. Bắt đầu chạm, một đạo sắc bén vô cùng chẳng kích, mở ra giữa không trung to lớn đạn tháo. Đạn tháo liền ở giữa không trung nổ tung. Zephew, tốc độ nhanh một chút, không cần lễ mà lễ mề, hải quân đều nhanh đuổi theo tới. Zephew mặt đen lên, một câu không nói, chỉ là yên lặng thao túng bánh lái. Cứ như vậy, Rhodes ở phía trước chạy trốn, hải quân ngay tại đằng sau truy đuổi. Cũng không biết chạy qua bao lâu, sắp trời thời gian dần qua tối đi lên. Hai chiếc binh hạm, cũng không biết chạy đến chuyện gì địa phương. Trung quanh tất cả đều là biển cả, không có một người. Zephew thao túng bánh lái, nhìn xem trước mặt đen như mực biển cả. Đúng. Zet phía trong mắt dần hiện ra một đạo linh quang. Thuyền trưởng, phía trước có một tòa hải đảo. Rhodes cũng phát ra đao, nhìn phía xa mặt biển. Hoàn toàn chính xác có một hòn đảo, như ẩn như hiện. Cái kia ngay ở phía trước hòn đảo dừng lại, trước giải quyết những này hải quân lại nói, liên tục như thế chạy trước, như thế nào cũng không thể thoát khỏi hải quân. Duy chỉ trước tiên đem hải quân cho đánh sợ, lúc này mới có thể. Rất nhanh, hải quân binh hạm chậm rãi ngừng lại. Rhodes thả người nhảy một cái, dẫn trước rơi vào trên hải đảo. Zet theo sát phía sau. Mà sau, Sengo cùng gặp đương nhiên cũng nhìn thấy. Gặp, xem ra hai người bọn họ muốn ở chỗ này chiến thắng hai người chúng ta đây không phải là rất tốt vừa lúc ta cũng muốn chiến thắng bọn hắn liền không có phiền vãi nhiều như vậy hai người cưỡi binh hạm cũng chậm rãi tới gần sen goku cùng gặp một đường nhảy lên đứng tại jodes ngay phía trước jodes zeffyû bản nhật chính là các ngươi hai cái tần thế phúc phốc. jodes nhịn không được bật cười các ngươi hai cái sẽ không trò đùa vái đàn a vẫn là không có tình ngủ chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn chiến thắng chúng ta zeffyû cũng không về che chỉ là yên lặng ước lượng dưới trong tay đại đao đào phẩm chất rất kém cỏi cũng không thích hợp tác chiến đơn giản có tốt hắn có siêu cường haki Hoàn chỉnh có thể ứng phó một trận chiến đấu. Sengoku hai người cũng chậm rãi đi lên trước, Gặp giơ tay phải lên, toàn bộ trên cánh tay bao phủ tại đèn kỹ hạ kỳ. Tại dưới ánh trăng, là cái kia mặt loài sáng. Sengoku cũng không cam chịu bị mạnh, thứ nhất thời điểm biến thành to lớn màu vàng đại Phật. Kim quang lóng lánh, là cái kia mặt lóa mắt. Cứ thế chiếu sáng gần phân nửa hồn đạo. Zetsu, người đi đối với Sengoku, ta đến đúng tại gặp. Zoro đen lượn quanh một vòng, đi đến gặp trước làm một cái đứng đầu nhất thể thuật cường giả, rất thích hợp đối chiến thể thuật cường giả. Zetsu cũng không có cư tuyển. Hai cái trái ác quỷ năng lực giả chiến phù hợp cũng không cần lo lắng không cẩn thận rơi vào biển cả Rhodes thử một chút lao phu yêu thiết quyền gặp đống chạy mà đến dơ tay phải lên dáng người nhẹ nhàng như lệnh cánh tay phải lại cơ bắp căng thẳng lực lượng trong cơ thể buộc phát ra gặp hẳn là ngươi thử một chút quả đấm của ta Rhodes dị dạng dơ tay phải lên đột nhiên ban quyền hắn của ban đầu liên quan tới lực lượng cũng rất tự tin đen tụi hạ kỳ bao phủ toàn bộ cánh tay trung quanh bản thảo gốc cũng có chút âm trầm đêm tối trở nên càng thêm mở đi toàn bộ không gian đều nhận đến hai người thanh thế ảnh hưởng gặp sắc mặt hơi đổi một chút Chương 772, hủy thiên diệt địa thanh thế. Chương 772, hủy thiên diệt địa thanh thế. Thật cường Hãn Hạ Kỳ, hắn có thể cảm giác được, Rhodes Hạ Kỳ cũng không yếu với hắn. Nhưng hắn thế nhưng là đi qua thiên truy bách luyện, vừa mới có được mãnh liệt như vậy Hạ Kỳ. Rhodes như thế trẻ tuổi, vậy mà liền đã có được. Thật sự là khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên và phần. Sau đó, gặp trong mắt dần hiện ra một đạo lăng lệ rực rỡ. Đã chiến tranh đã từng vang rồi, vậy liền nhất định phải thắng. Đồng thời muốn đem rợ đệt cái này uy hiếp cho xóa đi. Wen, hai cái màu sắc rực rỡ thiết quyền đụng nhau tại một đường. Không gian liền giống như bạo tạc phổ thông, sinh ra to lớn khí lưu, nhấc lên từng đạo bụi mù, bao phủ hai người thân ảnh. Không trung cũng xuất hiện to lớn hô sâu. A a a, nha nha nha, hai người đồng thời la ầm lên, sử xuất lăn lộn thân thủ đoạn, muốn áp đảo đối phương. Nhưng là đang giận lực phương diện, hai bên thế lực ngang nhau, lâu dài bên trong, ai cũng không làm gì được đối phương. Cứ như vậy rằng qua hồi lâu. Một bên khác, biến thành vị đại phật hình dạng sẹn gỗ cụ, giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay toát ra một đoạn màu vàng khối không khí. Vụ tạ lễ Màu vàng sóng xung kích bắn ra mà đến đại địa kịch liệt run dày lấy, toàn bộ mặt đất tựa như là bị nhấc lên đồng dạng. Vô số bùn đất vẩy ra mà ra. Từng cây từng cây cây cối, càng là lọt vào đả kích, nổ tận gốc, ban sơ càng là biến thành bột phấn. Zetsu phụ nhanh nhẹn giơ đao lên. Ong ong ngoong. Đen kịt hạ kỳ vây quanh mà đến, bao trùm lấy cái này cũng không tính sắc bé nào. dao. Wen. Zetsu cảm thụ được đúng ngay vào mặt thổi tới gió bấc, giơ lên cao cao trường đao trong tay, dùng sức vung lên. Một đạo yêu diễm màu đỏ chẳng kích, bay vọt ra. Tại đen kịt bóng đêm bên trong, như thế lóe mắt chạm kích cùng sóng xung kích đâm vào một đường, nhấc lên kinh thiên nổ lớn, màu vàng cùng màu đỏ hai đạo quang mang bộ phát ra, toàn bộ hải đảo đều bị cái này hai đạo ánh sáng chạy bao phủ, càng là xua tán đi u ám bầu trời, hải đảo càng là kịch liệt lung lay lấy, đại địa vỡ ra, ít ỏi cây cối ẩm băng sụp đổ, liền giống như phát sinh động đất lớn, nước ngọt cũng đang kịch liệt lung lay lấy, nhấc lên từng đạo to lớn biển sóng, không ngừng vút bờ biển, nước biển bên trên binh hạm không ngừng run rẩy lấy, có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bao phủ khả năng, nhanh, nhanh lên rút lui, trong cái này một chiếc quân hạm bên trên hải quân khẩn trương lên. Cải sĩ càng là phút chốc điều khiển bánh lái, để binh Hạm xa xa thoát ly hòn đảo này, tránh khỏi gặp chiến đấu khó khăn chắc trở. Quân hạm bên trên, một cái hải quân nhìn về phía xa xa hòn đảo, sắc mặt lo lắng, cũng không biết gặp trung tướng bọn hắn có thể hay không thắng. Xem ai người, giống như hủy thiên diệt địa thanh thế, coi như như thế nào đi nữa tin tưởng gặp, khó tránh khỏi sẽ có một chút lo lắng. Không nên nói lung tung, gặp trung tướng nhất định có thể thắng, hắn nhưng là gặp trung tướng. Không sai, đồng thời có các phụ tá trợ tướng, làm sao lại thua cho chỉ là một cái hải tặc. Cứ việc trong lòng rất số lo, nhưng mà mặt ngoài vẫn là rất tin tưởng hải quân. Trên hải đảo, Rhodes nhìn qua gặp, khóe miệng liệt ra một vòng nét mặt tươi cười. "Gặp, không nghĩ tới ngươi người đều già, lực lượng có khác, đơn giản ta đánh giá, ngươi cũng kiên trì không được bao lâu, nếu không ngươi liền nghỉ một chút." Gặp đồng dạng tất miệng. "Ta lực lượng có khác một chút, ta nhìn ngươi không được, nếu không ngươi đến nghỉ một chút. Vậy chúng ta tiếp tục." Rhodes bỗng đưa tay trái ra, một bàn tay vỗ xuống. Gặp cũng phản ứng quá khứ, sọ so não nghiêng một cái, dùng đỉnh đầu đâm vào rỗ bàn tay bên trên. Đồng thời giơ chân lên, dùng sức một đà hai. Chương 773: Gay cấn giai đoạn. Chương 773: Gay cấn giai đoạn. Dù des phản ứng này bén, thoải mái mà né tránh, sau đó bắt lấy gót chân, dùng sức văng ra ngoài. Gập tay phải vỗ một cái không trung, lang không bay vọt, ổn định vốn người thân thể. Dạn kỳ a cụ. Một đạo màu lam nhạt nguyệt nha hình trảm kích sóng bay ra. Chỗ qua địa phương, mặt đất lưu lại từng đạo khe rãnh. Ong ngong ngong. Giữa không trung, có ít màu xanh thảm nhỏ bé lơi dao, tập tập hợp một chỗ. Lơi dao xoay tròn lấy, giống như như phong bạo. Roeng. Cùng phong lơi dao phút chốc xoay tròn lấy, gián tiếp đem mượt nha hình trảm kích sóng cuốn vào trong cái này, đồng thời triệt để chôn vùi gặp con người có chút cỏ rủ lại. Tay đao này, còn thực là không tồi, đánh ra không ít kiếm khách. Đều muốn a. Cứ việc đã sớm đã từng biết, nhưng bây giờ tận mắt thấy, thật đúng là hết sức cường đại. Lại đến. Jordes tay trái nắm chặt chuôi đao, tay phải nắm tay. Giữa không trung, bốn phía đều là màu lam nhạt lưới dao. Tới thì tới, ai sợ ai? Gặp cũng không có nhận sợ, tay phải nắm chặt thành quyền, bỗng nhiên nhào về phía Jordes. Hai người tại một lần chiến tranh cùng một chỗ. Ngươi một đao, ta một quyền. Ngươi một quyền, ta một ước. Hai bên chiến tranh vô cùng kịch liệt, không có hạ thủ lưu tình, tựa hồ muốn đối phương triệt để tiêu diệt đồng dạng. Phích lịch rụ rụ trên hòn đảo, bốn phía đều là tiếng nổ lớn. Một bên khác, Diệp Tiệu một cái tay cầm trường đao, ánh mắt gấp trầm trầm sèn gỗ cụ trên thân xuất hiện đèn mến mũi, cả người trực tiếp biến mất. còn rơi trái cây năng lực, Cùng hấp huyết quỷ không sai biệt lắm, chẳng những có thể là thân, còn có thể chế tạo hắc giám, dùng để che đậy thân thể của mình. Sen gỗ cụ chỉ là sừng sốt một chút, nhưng rất nhanh phản ứng quá khứ, ánh mắt bén nhọn quét mắt phía dưới bóng đen. Người cho rằng trốn đi, liền hữu dụng sao? Tinh tư ở giữa, sen gỗ trên thân toát ra một đạo gấp bụi chói mắt kim sắc quan mang liên giống như là một cái chân chính đại phật đồng dạng ánh sáng vàng kim lộng lây trong ngay mắt xua tán đi đêm tối đồng thời cũng xua tán đi bao phủ dẹp phủ âm thầm dẹp cứ việc chân lộ đi vào nhưng một chút cũng không có ngạc nhiên ngược lại thả người nhảy một cái bay vọt đến giữa không trung trong tay kỳ thật không sắc bén trường đao một trận sen gô lại một lần nữa dùng sức vô tay một cái ánh sáng vàng kim lộng lây bắn ra chiếu sáng tiểu công dẹp cứ có chút nhảy lên xa xa né tránh sóng xung kích đánh vào trên mặt đất Và anh trước mắt hào quang màu vàng nóng bùng phát ra trước lên một cái thật lớn cây nấm lây toàn bộ hải đảo kịch liệt run rẩy thật lớn bạo tạc, nổ ra một cái trọng đại vô cùng hố sâu, rộng mấy chục thước, gợn sóng trở nên gấp bội cùng bạo, phản phất hải thần phát sinh lửa giận. Hải quân quân hạm sớm đã xa xa tránh ra, e sợ không cẩn thận liền bị bốn vị cường giả đỉnh cao chiến tranh cho lan đến gần. Đây cũng không phải là bọn hắn có thể có lẽ gánh vác được. Thỏ Ngọc rơi về phía tây, Kim ô mọc lên ở phương đông. Một đêm thời gian cứ như vậy đi qua. Rhodes bọn người ở giữa chiến tranh, một mực tại gây cấn giai đoạn, hai bên ai cũng không làm gì được đối phương. Cứ việc Rhodes thật rất lớn mạnh, nhưng gặp cũng rất lợi hại, hắn nội tình không cách nào bảy biện gia nghiền ép thế cung. Cứ như vậy ước chừng qua hơn nửa ngày. Hai bên đại thế, vẫn như cũ không làm gì được đối phương đơn giản đi qua mây mây cường độ cao chiến đấu, song phương thể lực đã sớm tiêu hao rất nhiều. Mỗi người đều có chút sức cùng lực kiện. Liên xem như trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng Roder, đều cho rằng có chút không chịu được nổi. Liên lại càng không cần phải nói, gặp đánh giá gặp lúc trước cũng rất mệt mỏi, cũng tại kiên trì. Sengo cuối cùng sẽ dị dạng cũng rất mệt mỏi. Zeffy, người thua định. Zeffy không có tìm từ, chỉ là hô hấp có chút không phục sướng. Chương 774. Hải quân rồ cỡ C si kỳ gột tù. Chương 774 Hải quân rổ cờ xì kỳ gặp đủ, sợ chiếm hưu hấp huyết quỷ trái ác quỷ, nhưng nói cho cùng, hắn đã từng già, dáng người tố dưỡng không cách nào khôi phục trạng thái đỉnh phong, chỉ có thể đi qua ngắn mũi duy trì đồng thời còn cần tiêu hao đại lượng thể lực, lấy là cũng là có rất lớn thiếu hụt. Trên cái thế giới này, căn bản cũng không có viên mãn trái ác quỷ. Sengoku, cụ, ngươi quá coi thường ta. Rẹt phì chế rếu một tiếng, đống bay về phía phương xa. Sengoku trong lúc nhất thời không có phản ứng quá thứ, thế nhưng nhìn xem rẹt phì bay đi khuyên hướng, Sengo sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, cả gan dũng cảm, còn không mau dừng lại cho ta. Hắn bên kia còn không biết được, rẹt phiểu bay hai mươi đi hướng, liền là hải quân quân hạm phương hướng. Sengo cố cứ việc ngăn cản, nhưng rẹt phiểu đã bay mất. Quân hạm bên trên, không ít hải quân sắc mặt thay đổi. Thiếu tốt, rẹt phiểu tới, người người cẩn thận. Tiếc hận, rẹt phiểu tốc độ càng nhanh, bắt lại trong cái này một cái hải quân, sau đó dùng lực cắn. Một thoáng lúc liền hút sạch cái này hải quân sinh mệnh lực. Rẹt phiểu lại bắt lấy ngoài ra mấy cái hải quân, hai ba lần, liền hút đi những này hải quân tính mệnh, đem vốn người thân thể khôi phục trạng thái đỉnh cao nhất. Cách đó không xa. Sengoku Cụ cấp tốc ứng dụng hải quân rộ cờ xỉn kỳ gắp củ, nhưng vẫn là chậm một bước. Diệt Phỉ đã khôi phục trẻ. Sengoku biểu lộ trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng. Bản thảo gốc Diệt Phỉ liền đã từng rất khó đối phó, lúc trước Diệt Phỉ, vậy mà lại khôi phục tuổi trẻ, mà hắn vừa vặn tiêu hao rất nhiều thể lực. Cái này lại nên như thế nào là Diệt Phỉ để tủ? Chiến cuộc đã từng phát sinh nghi chuyển. Thành công thiên bình, thật nhanh tới gần rổ đẹp một phương này. Lấy Sengoku Cụ lúc trước thể lực coi như lại đánh lên đến, thua khả năng cũng rất lớn. Ban sơ thậm chí sẽ bị triệt để đánh bại. Nơi xa. Gặp cũng thấy cảnh này, bản thảo gốc có chút rững rương biểu lộ, cũng có chút thay đổi. Ngược lại là Jordes, nhịn không được cười lên ha ha. Gặp, ngươi xong đời, lúc trước xem ra, Sengoku cũ đã từng không phải dẹp phỉu địch thủ. Mà ngươi, giống như cũng đến ban sơ giai đoạn, chính là không biết, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Jordes nội tâm tương đương tự tin, coi như dẹp phỉu bên kia không có lấy được ưu thế. Hắn nơi này, chỉ cần đi theo thời gian trôi qua, tất nhiên sẽ đánh bại Gặp. Từ hắn chiếm hữu đứng đầu nhất thể trạng, nhất gian dạo song sắt hạ kỳ thời điểm, liền đã từng đặt vững trận chiến đấu này thắng lợi. Lao hắn mới sẽ không thua đâu. Chiến thắng ngươi một cái tiểu hải tặc, vẫn là dư sải. Gặp trong lòng cứ việc lo lắng, nhưng mặt ngoài lại một chút cũng không có lo lắng. Ít nhất không thể không kịp ở thời điểm này, lộ ra vẻ sợ hãi. Sengoku cũ nhìn xem đã từng phục hồi như cũ trẻ tuổi rất phiểu, tâm khảm đã nghĩ đến, có phải hay không hẳn là dẫn đầu rút lui. Lại đánh lên đến, thua thật có phần có thể là hải quân. Sengoku gặp đông xoay người, xa cách Rodes, xông về hải quân quân hạm vị trí. "Ta đi, muốn chạy trốn sao?" Rodes cũng không nghĩ tới, gặp đã vậy còn như thế không có tiết tháo chút nào. Hiểu được đánh không lại, liền muốn chạy trốn cứ việc có chút im lặng, nhưng dù đẹp vẫn là phút chốc theo ở phía sau, cũng không tính để gặp rời đi. có lẽ tuyệt không thể như thế nhẹ nhàng liền rời đi. sen cổ cử cũng nghe đến gặp tiếng hò hét, nhìn xem chạy tới gặp, lập tức rõ ràng, vua tạ sự lệ ký hạ. rét phiểu nhìn xem trước mặt khí lưu màu và nóng, nhanh nhẹn, nhảy đến giữa không trung, gặp lúc này cũng nhảy tới, giơ chân lên, dùng sức đá một cái, một đạo nguyệt nha hình trạng kích sóng bắn ra. chương 775, bị ép thỏa hiệp. chương bảy bị ép thỏa hiệp. rét trường đao trong tay vu lên, dị dạng một đạo kiếm khí bắn ra kiếm khí cùng chạm kích sóng chạm vào nhau nhấc lên ngập trời khí lưu nước ngọt càng không ngừng bốc lên thôi động quân hạm chậm rãi hướng về phương xa chạy tới gặp nhảy lên hải quân binh hạm lại một lần nữa đá chân lại là mấy đạo nguyệt nha hình chạm kích sóng tất cả mọi người lập tức rút lui sengo vội vàng lớn tiếng phân phò nói cùng nó đánh một trận không có chút nào ý tứ chiến tranh không bằng dẫn trước rút lui về sau đang xoắn suýt càng nhiều hải quân chỉ để tiêu diệt dỗ debt băng hải tặc đám hải quân cứ việc kinh ngạc nhưng là nghe sengo cuội mệnh lệnh cũng không dám cự tuyệt nhanh chóng chuyển động bánh lái đừng nghĩ chạy dỗ debt lúc này cũng nhảy qua đến giơ tay phải lên, đối binh hạm, dùng sức vung ra một quyền. màu sắc rực rỡ ma lực hội tụ mà ra, hình thành vì một đạo cự đại nắm đấm màu đen. nắm đấm thật giống như đạn đạo phổ thông, bay tiến đến. Vu Tạ lễ kỳ hạ, sẹn gỗ củ thứ nhất thời điểm phát ra một đạo sóng sung kích. màu vàng sóng sung kích đâm vào màu sắc rực rỡ trên nắm tay, thật lớn tiếng vang minh vang lên, trứng mắt rực rỡ tứ tán mà ra. đồng thời bạo thu hồi một cỗ to lớn khí lưu. khí lưu nhấc lên thật lớn khí lãng, thúc đẩy lấy hải quân quân hạm, xa xa rời đi. Jodes có chút im lặng, hắn hiện tại thoát ly căn cứ hải quân thời điểm, liền là lợi dụng đạo này khí lưu lúc trước hải quân thế mà hiện học hiện dùng, đừng nghĩ đến chạy trốn, đuổi theo cho ta. Rhodes lớn tiếng hò hét nói, rẽ phải không có tìm từ, ứng dụng con rơi trái cây tài năng, ủ thành mô đen vàng hải, ở giữa không trùng phi hành. hai người cùng một chỗ đuổi theo hải quân, người tới, đem đạn pháo lấy tới, gặp vây vây tay. mặt sau hải quân sắc mặt có chút không tốt lắm, gặp trung tướng, tất cả đạn pháo, cho hết mất đi, quân hạm bên trên đã từng không có đạn pháo, gặp lúc này mới phản ứng quá khứ, trước đó truy rò đẻ thời điểm, trải qua dùng hết, gặp liền giao cho ta, cứu binh lập lúc chúng ta hoàn toàn có thể rời đi. Sengoku Củ nói ra lời này, biểu lộ chút khó coi, Đường đường Hải Quân đứng trước một chút Hải Tặc, thế mà bị ép thỏa hiệp, thậm chí còn cần trốn tránh, thật sự là có đủ mất mặt. Thế nhưng lúc trước, bọn hắn hoàn toàn ở thế yếu, cho nên không thể không trốn tránh. Vô Tạ Sợ Lệ ký hạ, Sengoku Củ không để ý tới nhiều như vậy, đối Dộ Đệt cùng Dẹn Phỉ hai người thu hồi một đạo lại một đạo sóng xung kích, ý đồ dùng những này sóng xung kích đến ngăn cản Dộ Đệt. Dộ Đệt cùng Dẹn Phỉ đồng thời vung đao, một đạo lại một đạo kiếm khí từ song phương bay hướng Hải Quân quân hạm, gặp cũng nhảy đến giữa không trung, không ngừng dùng đến xỉ gặng có lẽ giản kỳ hạ cụ. Giữa không trung, càng không ngừng thu hồi độ lớn, Hải quân chỉ có thể vội vàng chạy trốn, lại không cách nào phản kháng. Toàn bộ hành trình, Sengoku cũ biểu lộ 10 phần âm trầm ánh mắt kia ước gì Anzoldes. Từ xưa đến nay, Hải quân còn chưa bao giờ bị đuổi giết qua. Ngay tại hai bên chiến tranh cánh giờ, một chiếc thuyền hải tặc vừa lúc đi qua song phương chiến đấu sân bãi, từ đó cũng nhìn thấy đang tại chiến tranh song phương. Thuyền trưởng, chúng ta là không phải nhìn lầm hải quân thế mà bị hải tặc cho truy sát điện." Một cái hải tặc kinh ngạc nói. Hải tặc thuyền trưởng cũng ngây dại, kinh ngạc không ngậm miệng được. Đời ta chỉ thấy hải quân truy sát hải tặc, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hải tặc truy sát hải quân. Đúng, những cái kia. Hải tặc là ai chuyện gì thời gian có sắc bén như vậy hải tặc. Ở giữa, một cái hải tặc trong tay cầm thiên lý kính, ngắm nhìn xa xa mặt biển. Thuyền trưởng, cái kia tựa như là rô đẹt biển cái này người, là bọn hắn thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng. Rô đẹt băng hải tặc, cái này không đại khái á bọn hắn phó thuyền trưởng không phải là bị bắt được sao? Chương 776. Chào phúng hải quân. Chương 776. Trào phúng hải quân. Hải tặc thuyền trưởng lập tức đoạt lấy kính vi vọng, phóng mắt nhìn lấy xa xa mặt biển thật đúng là Joe Death băng hải tặc người, không nghĩ tới hải quân vậy mà lại bị đuổi giết. Chờ đã, nhanh lên cầm máy chụp ảnh quá khứ, ta nhất định phải đem chuyện này vô xuống đến. Rất nhanh, thuyền hải tặc đã sớm đập mấy cái ảnh chụp. Sau đó, chiếc này thuyền hải tặc nhanh chóng rời đi. Sen gỗ cù đương nhiên cũng chú ý tới thoát ly thuyền hải tặc, biểu lộ đến quan khó coi, nhưng lại không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc này thuyền hải tặc từ bản thân không coi vào đầu thoát ly. Gần nửa ngày sau, Joe cho rằng bản thân hơi mệt chút, cũng là thời điểm hẳn là rời đi. Đồng thời, Rẹn Phỉ cũng có chút ra rời. Dù là chiếm hữu trái ác quỷ. Thế nhưng bay dài như vậy kì, đoán chừng cũng rất mệt mỏi đồng thời, lại liên tục đổi tiếp, chính là căn cứ Hải quân Phương hướng, đến lúc đó nói không chừng gặp được Hải quân Vệ quân. Cho nên không thể tiếp tục nữa. "Zephyu, chúng ta lúc trước liền rút lui." Rhodes trở lại liền trực tiếp rời khỏi. Zephyu cũng không do dự, bởi vì hắn nguyên lai liền định rút lui, hiện tại vừa vẫn phù hợp yêu cầu của hắn. Sengoku nhìn xem thoát ly rồ hai người, trong lòng thở dài một hơi. Nhưng càng nhiều, vẫn là cảm giác ảo náo cùng tự trách được không tùy tiện bắt lấy Zephyu, lại còn bị rồ cấp cứu đi. Đứng trước cường thế rồ còn cần phải rút lui gặp đi đến sễn gỗ cũ ở giữa, nhẹ nhàng vỗ một cái sễn gỗ cũ cánh tay. Sengoku cũ, ngươi cũng không cần số lo, chúng ta chỉ là hơi chủ quan chủ quan thôi, về mặt thực lực, chúng ta hải quân cũng không yếu hơn bọn họ sễn gỗ cũ kỳ thật cũng biết. Hải quân đoàn thể khí lực cũng không yếu tại Jones, vẹn vẹn chỉ là bởi vì lần này cũng chỉ có hai người bọn họ. Tốt, không nói chuyện này, vẫn là nghĩ đến như thế nào cùng Công Nguyên Soái giao tiếp a. Sengoku cũ trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, gặp biểu lộ cũng không phải là rất tốt. Công Nguyên Soái rồi mới đem dẹt phiệu giao cho bọn hắn, hiệu quả không đến mấy ngày, chẳng những dẹt phiệu chạy bọn hắn còn bị Rô cùng Rẹn Phỉu đuổi theo đánh, cái này nếu như không cẩn thận nói tiền đến, Hải Quân mặt mũi mất hết. Hắn cái này Hải Quân hào hán gạt, đoán chừng cũng sẽ mất mặt. Vô vọng, bọn hắn cũng không có công trình, chỉ có thể đẻ xuống bất mãn trong lòng. Hải Quân hoang luân. Thứ nhất phi thường kinh bạo báo đạo, nhanh chóng thông qua được tin tức chim, chuyển khắp toàn bộ thế giới. Rô băng Hải Tặc phó thuyền trưởng Rẹn Phỉu bị bắt, chỉ là Hải Quân hoang luân, không ít Hải Tặc đều có thể nhìn thấy cái này đưa tin. Vô số người đều cảm giác chấn kinh vạn phần, đặc biệt là báo đạo bên trên coi từng tấm hình, tất cả đều là đối với Hải Quân cùng Rô Trong cái này thậm chí có mấy cái đại đà tạ. Rhodes cùng Zeffy truy sát Hải quân, càng là đặt ở trang đầu đầu đề. Ta liền nói, Rhodes như thế nào cũng là đỉnh tiêm đại hải tặc, Zeffy cũng không có khả năng bị bắt, cái này nhất định là Hải quân quỷ kế. Không sai, khẳng định là như thế, chỉ bất quá Hải quân không cẩn thận chơi thoát, bị Rhodes truy sát. Không ít hải tặc đều tại chờ phúng Hải quân. Duy chỉ một số nhỏ hiểu rõ người rõ ràng, Hải quân khẳng định bắt lấy Zeffy, bằng không cũng không có khả năng báo cáo ra. Nhưng trên báo chí hiện lên màn này, vậy cũng chỉ có thể giải thích một cái đề mục, Rhodes đem Zeffy cứu ra. Vế phân duyên cớ nguyên do cũng không phải là rõ ràng như vậy đơn giản thiên hạ đỉnh tiêm đại hải tặc, liên quan tới chuyện này vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Rhodes đến cùng là thế nào cứu đi dẹp phiểu? Có thể có lẽ từ hải quân trong tay cứu đi người, vẫn là đến có bản lĩnh. Liên nói thí dụ như dâu trắng. Chương 777. Tuyệt không phải người bình thường. Chương 777, tuyệt không phải người bình thường. Hiện tại chính nhìn xem tờ báo trong tay, một mặt hiếu kỳ. Đã từng liền hiểu được, Rhodes rất có tương lai, không nghĩ tới thế mà lợi hại như vậy, cũng không biết hắn là làm được bằng cái nào. Còn lại hải tặc cũng một mặt hiếu kỳ đúng vậy à, rõ ràng đã từng bị hải quân bắt lấy, lại còn có thể bình yên vô sự, đồng thời đem người mang về, cái này tuyệt không phải người bình thường. ta cũng rất hiếu kỷ, hắn cuối cùng làm được bằng cách nào? dâu trắng cũng cúi đầu trầm tư để tay lên ngực tự vấn lòng. nếu như là hắn gặp được như thế tình hình, nội tình không nhất định có thể cứu ra con gái của mình. lấy là hắn rất hiếu kỷ, cũng muốn biết phương pháp này đương nhiên cũng có phi thường tức giận. Liên nói thí dụ như cái đồ cung bích môn, trong lòng che kín nóng tính, trong lòng đã từng mang chết hải quân đã vậy còn như thế phế, đều bắt được người, đã từng chiếm lĩnh ưu thế tuyệt đối, cuối cùng còn để cho người ta chạy cái này cũng liền mà thôi, còn bị rồ đẹp truy sát, hoàn toàn chính xác liền là mất hết hải quân mặt mũi đã từng đánh thời gian của bọn hắn, giống như không có như thế sợ liều mạng đuổi giết bọn hắn, cai đồ cứ thế hoài nghi hải quân đang đường, một đám phế liệu hoàn toàn không cần, ngoại trừ cai đồ cùng bít mông bên ngoài, khác có một người càng thêm sinh khí, cái kia chính là hải quân nguyên soái bù cùng công, căn cứ hải quân bên trong, công nguyên soái ngồi trong phòng làm việc, phía sau gặp cùng sen gỗ một mặt chỉ tiếp dẹn sát không thành ép, hai người rõ ràng đều rất yếu dị, cũng là bên trong người nhọ như vậy một kiện, vậy mà làm động sen gỗ ta đều không biết được nên nói cái gì mới tốt. Giáp Tiệu đã từng bị bắt lại, băng hải tặc cũng liền cái kia mặt mấy người. Các ngươi nhiều người như vậy, ban sơ thế mà đều thất bại. Xèn Gỗ Củ cúi đầu, một mặt tấy nấy. Gặp đã tốt lắm rồi, tuyệt không có xử, cứ thế không có một kia ấy nấy. Giống như việc không liên quan đến mình đồng dạng. Gặp, nói chính là ngươi, không cần trang làm gì sự tình đều không liên quan gì đến ngươi, có phải hay không là ngươi bỏ rơi nhiệm vụ? Công nguyên soái nhìn thấy gặp chẳng hề để ý sát mặt, lập tức tức giận, kém chút liền không nhịn được đối gặp hạ thủ. Về phần Xèn Công nguyên soái vẫn là rất tín nhiệm, cũng chỉ có gặp thường thường dễ dàng phạm sai lầm công tuổi già cái này cũng không khắc không kiểm trách ta ta đương thời thế nhưng là rất nghiêm túc cũng không có bỏ rơi nhiệm vụ gặp rất vô tội nói vậy ngươi hảo hảo cùng ta nói một chút nó lúc ngươi tại làm chuyện gì công nguyên xoáy dùng sức vỗ bàn một cái lăng lệ ánh mắt trừng mắt đáp hắn bất chính dự bị tìm từ đột nhiên dừng một chút biểu lộ hơi có chút lung túng nhìn xem ta đã nói nhất định không liên quan gì đến ngươi phải chăng ngươi đương thời đi ra ngoài không có tuyệt đối không có ta nói lúc đang tại an đô lút còn lại chuyện gì sự tình đều không có làm gặp liền vội vàng lắc đầu giải thích nói bên cạnh sẹn gồ cụ đều không còn gì để nói lúc này nếu như ngươi cái gì cũng không nói ngược lại một chút sự tình cũng không có ngươi nói ra liền xong đời Vừa vặn còn tìm dạng này lấy cớ đây quả thực chính là đang cấp công nguyên xoáy tìm bóp từ gõ hắn quả nhiên công nguyên xoáy nghe xong thốt nhiên tức giận cầm lấy cái bàn, quăng về phía gạt gạt cũng không có ẩn nấp tùy ý cái bàn nào tới cái bàn trực tiếp bị nảy nát công nguyên xoáy cũng không có liên tục ra tay thở phì phò toạ hạ cái này thời điểm ngươi còn ăn đùn đùn lời nói cứ việc nói như vậy thế nhưng công nguyên xoáy cũng hiểu được gạt kỳ thật cũng không có làm sai Mỗi người đều tại làm bản thân sự tình. cũng không thể liền ngay cả đi ngủ đều cùng dẹp phượt cùng một chỗ. Sengoku, ngươi nói xem, lần này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Công Nguyên Soái, ta đã từng khảo sát rõ ràng, đẹp hẳn là len lén chui vào ức. Chương 778, có thể bơi lội trái ác quỷ năng lực giả. Chương 778, có thể bơi lội trái ác quỷ năng lực giả. Len lén chui vào. Công Nguyên Soái cao mày, ta không phải để cho các ngươi nhiều phối trí mấy đạo cửa ải, nhất định phải kê biên tài sản mỗi người, họ lại như thế nào lén lén lẻ vào? Sengoku cổ thần sắc có chút luống túng. Công Nguyên Soái ta hỏi ý qua, bọn hắn cũng không biết là như thế nào chuyện, chỉ là qua đi có một cái hải quân biến mất. thế nhưng căn cứ ta khảo sát, cái này biến mất hải quân đã bị tìm được, liền tại bọn hắn đã từng tiếp tế qua một hòn đảo bên trên, với lại đã chết. nói ra lời này, Sengo cũng có chút hiếu kỳ, Jose đến cùng là thế nào giả mạo cái kia? Hải quân, công nguyên xoáy cũng cúi đầu tự hỏi, chẳng lẽ lại là trái ác quỷ năng lực giả, đồng thời vẫn là cùng cái đồ một cái loại hình, cái đồ có thể là trái ác quỷ năng lực giả, cũng là một cái có thể bơi lội trái ác quỷ năng lực giả, đây là toàn thế giới đều công nhận. Jodes nói không chừng chính là dạng này người, đơn giản rất có khả năng, cũng không biết hắn cụ thể năng lực. Sengo cụ khẽ gật đầu, Gáp Gapien đứng ở chính giữa, không nói câu nào đây là đại la ở giữa, hắn cái này đánh xì dầu, tốt nhất vẫn là không cần nhiều quản. Tiếng lặng ở chỗ này nhìn xem liền có thể, tiếp xuống một đoạn thời điểm, Sengo cụ cùng Công nguyên xoáy chắp đầu thật lâu, nhưng là vẫn như cũ không biết Jodes năng lực. Hồi lâu về sau, Công nguyên xoáy ngửa đầu nhìn xem hai người, tốt, chuyện này bản nhật coi như xong, ta chỉ mong trước mắt đừng lại phạm loại sai lầm cấp thấp này. Về phần chính phủ bên kia ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi xử lý chuyện này, tuyệt sẽ không mang đến ảnh hưởng. cứ việc sểng gỗ củ hai người thất bại, thế nhưng công nguyên soái vẫn là rất tin tưởng hai người. thực lực của hai người vẫn phải có. minh bạch. thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Cùng hải quân chiến tranh hoàn tất về sau, hải quân liền không còn có đi tìm rồ đẹp phi phức. hàng đầu cũng là thế giới mới đại thế quá mức bể bụng, hải quân cũng không có nhiều như vậy tinh lực đặt ở rồ đẹp trên thân. điều này cũng làm cho rồ đẹp khổ sở bình tĩnh. ngoáng một cái mới năm. tại mấy năm này trong vòng, rồ đẹp muốn lưu tại, vì đỉnh cấp đánh dấu làm chuẩn bị, tìm kiếm trong truyền thuyết lịch sử duy chỉ tìm được hoàn thành tác phẩm mới có thể tìm tới trong truyền thuyết dạp kẹo hoàn thành lần này đỉnh cấp đánh dấu đơn giản muốn tìm được dạp kẹo cũng không phải cái kia mặt đơn giản kỳ thật không chỉ có nhu cầu lịch sử còn cần có thể giải đọc lịch sử người một ngày này trong đại bản doanh bộ jodes ngồi tại một cái trên ghế, dáng người nhẹ nhàng nghiêng nhắm mắt tự hỏi hoàn thành tác phẩm không có tìm được xem ra chỉ có thể trước tìm những cái kia có thể giải đọc hoàn thành tác phẩm người bốn tối bạn chỉ đường muốn tìm đến cũng không phải là cái kia mặt giả lượng bất quá có thể tìm được giải đọc lịch sử người về sau lại nghĩ biện pháp giải quyết Hắn hoàn chỉnh quên đi, chiếm hữu lắng nghe vạn vật thanh âm hắn, căn bản cũng không cần cái gì giải đọc lịch sử người. Chỉ bất quá trong lúc nhất thời không nghĩ mà thôi. Thuyền trưởng, ngươi thật muốn tìm lịch sử sao? ở giữa, dép phiu búng đánh gậy đang tại tự hỏi Rhodes. Không sai, ta đối với người nào người xứ sở, vẫn là cảm thấy rất hứng thú, cho nên muốn biết một chút. Rhodes cũng không có dấu giếm, chỉ là một chút phi phạm sự tình che giấu. Nếu muốn truy tìm giáp kẹo, lúc đầu cần tìm kiếm được lịch sử tung tích. Thế nhưng muốn tìm được hoàn thành tác phẩm, cũng không có cái kia mặt đơn giản, nhất định phải tìm tới những cái kia, biết lịch sử người. Đẹp phiu đầu tự đủ. biết lịch sử người, Rhodes cũng yên lặng tự hỏi, luôn cảm thấy có thể tìm tới những người này chính là trong lúc nhất thời không nghĩ. Chương 779, không sợ cường giả. Chương 779, không sợ cường giả. Các loại, Rhodes trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ trên cái thế giới này thật là có như thế một đám người. Hạ dạ, ai, lấy nghiên cứu và thảo luận lịch sử làm mục tiêu tiến sĩ, bọn hắn xác định hiểu được hoàn thành tác phẩm, nói không chừng cũng biết một chút liên quan tới lịch sử tung tích, chỉ cần có thể thu phục những người này là có thể. Giáp Hựu, nơi này liền giao cho ngươi. Ta tạm thời tiến đến một chuyến, qua đoạn thời điểm trở lại. Rhodes giao tiếp một câu, trở lại liền rời đi. Tiến đến Hạ gia, tuyệt đối không thể để cho quá nhiều người biết. Lấy là lần này, không thể mang quá nhiều người. Tốt nhất một mình hắn xuất phát. Ta rõ ràng, nơi này liền giao cho ta. Zếp phủ cũng hiểu được chuyện này tính, cũng không có hỏi nhiều. Hắn chỉ cần hai mươi muốn bảo vệ thật lớn bản doanh liền có thể đem tiên hạ ba ngày, Rhodes liền một thân một mình, lén lút rời đi bản thân đại bản doanh. Một người bơi lội tiến về Tây Hải. Xem như biển cả há tử, liền muốn có cái này tại đấu tranh, có can đảm phấn đấu tinh thần đương nhiên là tuyệt đối sẽ không nói, hắn sợ dĩ làm như thế, vẹn vẹn chỉ là vì không khiến người ta phát minh. Ước chừng nửa tháng sau, Rodes cuối cùng đi tới Tây Hải, tìm được lần này mục đích. Một mảnh trên bờ biển. Rodes nhìn phía xa thấp bé đại thụ, khóe miệng khẽ nhếch, nhanh chóng đi đến. Cuối cùng tìm được, hạ dạ. Về phần cái kia một gốc to lớn cây, nên chính là hạ dạ toàn chi chi thụ, bên trong cất chứa đại lượng cổ điện bí tịch. Nói không chừng liền có hoàn thành tác phẩm tung tích đây cũng là Rodes thật xa quá khứ mục đích. Rodes mắt nhìn phương xa đại thụ, gia tốc bước chân, nhanh nhẹn hướng phía đằng sau đi đến rất nhanh liền đi vào trong một mảnh rừng rậm. Rầm rầm, từng đợt gió nhẹ thổi qua, gợi lên lấy lá cây. Rhodes đơn độc một người đi lại, hưởng thụ lấy khổ sở không khí mới mẻ. Quả thật, vẫn là rừng lớn bên trong tương đối tốt. Hồi lâu về sau, Rhodes cuối cùng là xuyên qua rừng cây, đi tới toàn chi chi thụ đằng sau. Toàn chi chi thụ đằng sau cũng không có bất kỳ cái gì người. Nhưng Rhodes có thể cảm giác được, bên trong có rất nhiều người, với lại tựa hồ tại thảo luận chuyện gì. Rhodes sai bước tiến lên, nhẹ nhàng mở cửa lớn ra. Kéo kẹt kéo kẹt, là ai? Nghe được cái này cửa gỗ ra gì thanh ở đây biểu tình của tất cả mọi người tất cả đều thay đổi bởi vì nghiên cứu và thảo luận cái kia chống không lịch sử thế nhưng là tội chết nếu bị chính phủ phát hiện khẳng định sẽ bị chính phủ thế giới triệt để phá hủy một bộ phận tiến sĩ càng là đi qua một bên trong ngăn tủ lấy ra một khẩu súng đắt cải cách jones nhanh chóng đến gần trong tay nắm trường đao lăng lệ ánh mắt xem kỹ lấy mọi người ở đây bị cái này một ánh mắt lọt mắt xanh trong lòng của tất cả mọi người hiện ra một cú cảm giác sợ hãi thật giống như bị một cái hung hán giả thú để mắt tới đồng dạng là ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này chính giữa một cái bằng được tuổi già tiến sĩ Hiển nhiên nhận biết Rhodes, nhịn không được kinh hô một tiếng. Ánh mắt bên trong càng là tràn đầy khủng hoảng. Cờ Zon Lô tiến sĩ, hắn là ai? Bên cạnh tuổi trẻ tiến sĩ hỏi. Thế giới mới trong truyền thuyết đại hải tặc, Rhodes băng hải tặc thuyền trưởng, tiền thưởng 600 triệu bờ gì đỉnh tiêm đại hải tặc. Cờ Zon Lô tiến sĩ biểu lộ rất khó coi. Một cái trong truyền thuyết đại hải tặc đến nơi đây, tuyệt đối không phải chuyện gì xấu đáng nhắc tới, trải qua sự kiện kia về sau, Rhodes tiến thưởng, nhảy lên đạt đến 600 triệu. Tại thời kỳ này, đương chi không sợ cường giả. Chuyện gì tiền thưởng 600 triệu bở gì đại hải tặc? Còn lại tiến sĩ sắc mặt mang theo một vòng trắng bệ. Tiên thượng 600 triệu bạc gì, tại toàn bộ Tây Hải, tuyệt đối là bá chủ cấp nhân vật khác. Cứ thế toàn bộ thế giới đều là cường giả đỉnh cao. Chương 780, lịch sử chính văn tung tích. Chương 780, lịch sử chính văn tung tích. Rhodes trưởng, người đến chúng ta hạ dạ, có chuyện gì không? Cờ rộn lộ lập trường có chút hỗn hòa, nữ khí cũng không dám cứng rắn. Ai bảo Zoro là đỉnh tiêm đại hải tặc. Rhodes cũng không gấp quá trả lời, ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía. Bên trong khắp nơi đều là sắc. Nhìn qua cổ kính, làm cho cùng tảng thư lâu đồng dạng. Hạ dạ, Không hổ là rất chứa danh khảo cổ học thánh địa, nhìn qua liền rất có văn hóa. Ta cái này bản thân tư ra, xưa nay liền rất kính ngưỡng các người những này văn học gia, nhà lịch sử học, bởi vì các người để ta đã biết cái thế giới này lịch sử. Rhodes rất khiêm tốn nói một câu đơn giản có một chút, đi học thời gian, Rhodes hoàn toàn chính xác đối lịch sử cảm thấy rất hứng thú. Thích xem nhất chính là những cái kia. Hoàn thành tác phẩm tư liệu đến thiên hạ này, liên quan tới. Hoàn thành tác phẩm, đặc biệt là cái kia chống chọi 100 năm, Rhodes đồng dạng cảm thấy rất hứng thú. Cái này nên chính là lòng hiếu kỳ quá mức thị bựng. Rhodes tuyên trưởng, cũng đối hoàn thành tác phẩm cảm thấy rất hứng thú sao, Cờ Dồn Lô tiến sĩ dị dạng hứng thú. Còn cho rằng Dodo là cùng một loại người. Phối hợp diễn có lắng nghe vạn vật thanh âm, hạ dạ đằng sau có xuất hiện. Không sai, ta đơn giản đối hoàn thành tác phẩm cảm thấy rất hứng thú, nhưng ta càng đối hoàn thành tác phẩm cảm thấy hứng thú, ta muốn biết, những cái kia. Hoàn thành tác phẩm tung tích. Dodo hiện lộ một bộ rừng dưng tiêu dung, nói ra mục đích của mình. Cờ Dồn Lô tiến sĩ sửng sốt một chút, lập tức lập tức rõ ràng tới. Dodo Des trường, ngươi muốn hiểu được lịch sử chính văn tung tích sao? Cái khác người đưa mắt nhìn nhau. Jodes mục đích, lại là lịch sử đây chính là bị chính phủ thế giới nghiêm lệnh cấm chỉ đơn giản đàng nghĩ đến Jodes thân phận, thế nhân cũng không có kinh ngạc như vậy. Hải Tặc tự nhiên không có khả năng quan tâm chính phủ thế giới. Không sai, ta muốn biết hoàn thành tác phẩm hạ xuống. Các người nên có thể cho ta cung cấp một cái ta muốn biết tin tức đi. Jodes trên mặt lúc trước vẫn như cũ mang theo tiểu dung, thế nhưng thế người trong lòng hiện ra một cỗ ý lệnh. Nếu bọn hắn bất đắc dĩ cho Jodes cung ứng tin tức lời nói, nói không chừng sẽ bị tức giận Jodes phá hủy. Cơ ngôn lộ biểu lộ cũng từng bước thay đổi đến. Jodes thuyền trưởng, chúng ta cứ việc cũng tại nghiên cứu và thảo luận lịch sử nhưng là chúng ta cũng không có lịch sử tung tích cũng đang tìm kiếm ở trong Rhodes có mày cũng không hổ là đỉnh cấp đánh dấu không đơn giản lập tức đối mặt nguy hiểm to lớn quá trình cũng mười phần gian khổ vẹn vẹn truy tìm một cái lịch sử liền rất phức tạp cơ rốn lỗ cũng chú ý tới Rhodes nhíu chặt lông mày tâm khảm vô cùng lo lắng Rhodes thuyền trưởng bởi vì chính phủ thế giới cấm chỉ cho nên chúng ta rất khó tìm đến lịch sử hắn e sợ Rhodes là đang chất vấn hắn lấy là không kịp chờ đợi giải thích một phen hoàn thành tác phẩm cái kia bạn hoàn thành tác phẩm bạn chỉ đường cũng liền tìm tới giảm kéo địa vị cái kia lịch sử toa độ các ngươi biết không, Rhodes lại một lần nữa mở miệng hỏi hoàn thành tác phẩm cũng không phải là rất trọng yếu, cái kia lịch sử toạ độ mới là trọng yếu nhất, Rhodes thuyền trưởng hoàn thành tác phẩm toạ độ chúng ta đồng dạng cũng không biết tung tích dậy. Cờ Dôn lô lại một lần nữa lắc đầu, Rhodes gián tiếp ngồi ở một bên trong lòng có chút phiền muộn, hắn bỏ ra dài như vậy kỳ quá khứ cuối cùng không có cái gì đạt được, Cờ Dôn lô nhìn xem rất buồn bực Rhodes tâm khảm tâm thần bất định bất an e sợ Rhodes sẽ dẫn lây sang cái này toàn bộ hòn đảo, hồi lâu về sau Rhodes mới ngẩng đầu cái kia mạn. Các ngươi có thể cho ta một tin tức tốt sao cũng không thể để ta thật xa trắng đi qua một chuyến. Cờ Dồn Lộ các loại người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên như thế nào trả lời. Hoàn thành tác phẩm cùng bản chỉ đường, bọn hắn khẳng định không biết. Chương 781, hoàn toàn hủy diệt. Chương 781, hoàn toàn hủy diệt. Thế nhưng nếu không cho Dỗ Đẹt một cái giao tiếp, đoán chừng chuyện ngày hôm nay cũng không có khả năng thiện. Cho nên đám người tất cả đều đang do dự, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đang sợ. Trong đám người, một cái tóc bạc trắng thủy ngân đến. Dỗ Desken trưởng, ta có thể giúp ngươi, chỉ chỉ mong ngươi không nên làm khó Cờ Dồn Lộ tiến sĩ bằng hắn. Ôn vị ạ, không nên nói lung tung, ngươi có thể có chuyện gì tài năng còn không mau một chút cho ta rời đi. Cờ Dồn Lộ nhìn xem đi ra thủy ngân, biểu lộ bỗng dưng biến lạnh, lập tức lớn tiếng quát lớn. Mặc dù là tại quát, nhưng rất rõ ràng, cờ Dồn Lộ trong lòng đến quan quan tâm thiếu nữ này, đánh ra sợ sệt Rodes đẹp hãm hại thiếu nữ. Rodes cũng quay đầu nhìn lại. Tóc bạc trắng thủy ngân, nhìn qua có chút lạ mắt. Ôn vị ạ, cái tên này. Rodes giống như đã từng biết người này là ai. Trong nguyên tác, nón che nắng băng hải tặc nhà khảo cổ học Nghị cô Robin Mouten. Chỉ bất quá lúc trước, Ôn vị ạ nhìn qua so ạ nhĩm trung niên thành một chút cũng hơi so trước kia đẹp một chút nhưng đây không phải trọng điểm tiểu nữ hải ngươi nói ngươi có thể có lẽ giúp ta tìm tới hoàn thành tác phẩm bản chỉ đường ngươi khẳng định không phải đang nói láo a nếu ngươi đang lừa gạt ta ngươi hẳn phải biết hậu quả thế nhưng là khá là nghiêm trọng jodes tay phải nắm chặt ma đao xé hạ cho ở đây thế nhân mang đến rất lớn cảm giác các bách jodes tuyên trưởng ngươi không cần quan tâm đến ổn vị ạ nàng chính là nói lung tung chỉ nàng cái nha đầu này một điểm năng lực cũng không có đúng vậy a ngươi cũng không cần tin nhiều nàng người chung quanh vội vàng vì ổn vi a nói chuyện rõ ràng ổn vi a vẫn là rất được hoan nghênh Cứ việc thế nhân nói như vậy, thế nhưng Dụ Đẹt vẫn là rất tán thành Ôn Vi A năng lực. Đến cuối cùng, Ôn Vi A thế nhưng là cùng những này tiến sĩ một đường ra biển qua, tài năng nhất định là có. "Mấy người các ngươi không cần nhiều miệng, có khác người, Thủy Ngân, nếu ngươi dám lừa gạt ta, ta liền sẽ phá hủy toàn bộ hạ gia." Mọi người sắc mặt một trận trắng bệnh. Nhưng Ôn Vi A ánh mắt bên trong lại mang theo quả quyết. "Ta có thể làm được, chỉ cần cho ta thời điểm, lại cho ta dư thừa tư liệu, ta nhất định có thể tìm tới lịch sử mục tiêu tung tích." Ánh mắt này, Dụ Đẹt rất thích. Nhìn Ôn Vi A lúc trước bộ dáng, hẳn là rất tự tin. Cái kia mặt tìm tới hoàn thành tác phẩm tọa độ, liền có khả năng. Rất tốt, cái kia mặt từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là ta rủ đẹp Băng Hải tặc người, gánh vác lấy chúng ta băng hải tộc cơ sĩ." Dồ đẹp xắt lên quần áo, ba khí bắn ra, nhưng lại có không ít nước biển bị quăng trên mặt đất. Hắn quên đi, hắn mới vừa từ trong nước bên trong mới tới, trên thân tất cả đều là nước ngọt, ướt rầm rề. Với lại cảm giác này rất khó chịu. "Đúng, ta đi nghỉ ngơi một chút, các loại quần áo làm, chúng ta liền thoát ly, đoạn này thời điểm, ngươi chuẩn bị một chút tư liệu." Rodoet trở lại đi đến màn ngoài, sau đó gián tiếp tởi xuống áo ngoài, treo ở một mảnh nhánh cây bên cạnh. Sau đó tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Toàn chi chi thụ bên trong, Cờ Dồn lộ các loại một đám tiến sĩ lập tức vây lại. "Tốn vị ạ, ngươi hiểu rõ ràng sao đây chính là Thiên Hạ đỉnh tiêm đại hải tặc, đồng thời thế giới mới rất nguy hiểm." "Đúng vậy a, sơ ý một chút, toàn bộ băng hải tặc liền sẽ hoàn toàn hủy diệt." Thế nhân trong lời nói đều mang quan lo đơn giản rồ đẻn nếu ở chỗ này, nói không chừng sẽ chém người. Thế mà dám nói thế với hắn. "Chuyện gì gọi là sơ ý một chút, toàn bộ băng hải tặc liền sẽ triệt để hủy diệt." Cờ Dồn Lỗ tiến sĩ, các ngươi liền tiêu tan, ta là tuyệt đối sẽ không có việc. Thứ việc thế giới mới rất phong hiểm, thế nhưng đồng dạng cũng có rất lớn kỳ ngộ, có thể gặp được càng nhiều lịch sử. Nếu chúng ta không lưng tựa một cái đại hải tặc lời nói, chỉ bằng chúng ta khí lực, đoán chừng mới vừa tiến vào thế giới mới, liền sẽ bị triệt để là tung. chương 782 điều tra giãy giẻo. chương 782 điều tra giãy giẻo. ổn vị a nghiêm túc nói, những người khác cũng im lặng, bọn hắn cũng hiểu được, thế giới mới khẳng định có nguy hiểm. thế nhưng đồng dạng, cũng có rất nhiều tư liệu. chỉ cần tiến vào thế giới mới, nói không chừng có thể lấy được chút ít tư liệu, cái tiêu chống không lịch sử cũng không thành vấn đề. nhưng điều kiện này, thiết yếu phải có một cái núi dựa lớn. Rodes băng hải tặc tuyệt đối là lớn nhất bối cảnh. Cuối cùng, ổn vị ạ vẫn là quyết định đi theo Rodes, cùng rời đi Hạ Dạ. Những cái kia, tiến sĩ cuối cùng cũng không có ngăn cản. Vào lúc ban đêm, Rodes liền thuê một chút đội thuyền, rời đi Hạ Dạ. Về phần tại sao không rủ tàu, hắn cũng không có công trình, đến tận cùng còn muốn mang một cái ổn vị ạ, cùng ổn vị ạ tài liệu, liên tục bơi lội, khó tránh khỏi có chút không thích hợp. Một ngày này, Rodes vừa trở lại thế giới mới, liền thu vào đến từ dàn phụ tin thời sự, hoàn thành tác phẩm bản chỉ đường. Không nghĩ tới vận mệnh tốt như vậy, thế mà phát hiện. Zordes khoe miệng mang theo một vòng nét mặt tươi cười. Cái này đánh giá là đoạn này thời điểm đến nay, tốt nhất một tin tức. Tìm lâu như vậy, cuối cùng là tìm tới khối thứ hai. Về phần khối thứ nhất, đương nhiên chính là từng tại nước bạn nổ bỏ lỡ cái kia một khối ở giữa, hồn vị ạ cũng nghe đến Zordes lời nói, lập tức vênh hai, lóe sáng mắt to, yên lặng nhìn chăm chú lên Zordes. Lúc này mới vừa rồi rời đi thế giới mới, thế mà liền có lịch sử bản chỉ đường tung tích. Ta rõ ràng, ta cái này sẽ mình quá khứ. Zordes quay đầu nhìn về phía sau lưng hải tặc. Tất cả hải tặc dùng mình một cái. Những này hải tặc, đương nhiên là bị Rhodes bắt được, với lại triệt để thu phục. Bang không, hắn nhưng bất đắc dĩ điều khiển đội thuyền. "Tôi già, ngươi muốn đi chỗ nào?" Tất cả hải tặc lập tức cúi đầu, không đúng. Liền ngay cả hải tặc thuyền trưởng cũng chỉ có thể cúi đầu xuống. Rhodes chậm chạp đi lên trước. "Đi, báo ủy chở nước." Minh Bạch. Thế nhân lập tức gật đầu hô to một tiếng, sau đó lại một lần cúi đầu. Nhưng ba giây sau đó, Gai Si ngẩng đầu, một mặt thương ngọt. "Tôi già, cái này quốc độ, ta chưa từng nghe qua." Rhodes. Vài ngày sau, Rhodes cuối cùng đã tới mục đích, cũng phải thu thiệt những cái kia Hải Tặc bằng được đần, làm hại Jodes không được cũng không tiếp tục phái người tới đã tới mục đích về sau. Jodes lại lén lút rời đi hòn đảo này, bởi vì cái này quốc độ cũng không phải là lịch sử bản chỉ đường chỗ quốc gia, chỉ là một cái trạm trung truyền. Dùng để mê hoặc chính phủ thế giới, hắn cũng không muốn để chính phủ người biết hắn đang điều tra dại kẹo. Đến lúc đó chính phủ khẳng định sẽ liều mạng bắt. Về phần ổn vị ạ, tự nhiên bị bố trí thỏa đáng. Eto Hải Vực, không sai, đây cũng là hoàn thành tác phẩm bên trong nội danh biệt cả. Băng Hải Tặc Joder cùng Băng Hải Tặc Cải Dồ Cù hai cái truyền kỳ băng hải tặc ở chỗ này phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên cũng được xưng là ẹt bộ hải chiến một tòa hoang không lửa ăn trên hòn đảo Jodes đơn độc một người bơi đến bờ biển mặt sau đột ngột vách đá dựng đứng hạ lên mặt đứng đây rất nhiều chính phủ thế giới người mỗi người đều tại nghiêm túc ngưng vương e sợ bên kia có một cái hải tặc đông tới gần Jodes cũng không gấp quá độ thủ ở phía dưới chờ lấy Thẳng đến sắc trời đen đi lên Jodes nhẹ nhàng dậm trên nhang thạch nhanh nhẹn đi tới vách đá dựng đứng bên trên với lại nhanh chóng thông qua được phòng tuyến siêu như là như do vừa qua một cái thủ nữ hiển nhiên cảm ứng được hiếu kỳ nhìn thoáng qua bốn phía mới mẻ, ngươi có hay không cảm giác được, vừa mới giống như có một trận gió thổi qua. Nguyện ngốc tử a nơi này chính là bờ biển ở giữa, tự nhiên sẽ có phong đạo. chương 783 thành quả nghiên cứu chương 783 thành quả nghiên cứu một cái khắc thủ ngự trận trắng mắt thủ vệ ngấm lại cũng là trên đại dương bao la lại là ban đêm như thế nào đại khái không có gió dội đẹp xuyên qua những này thủ ngự về sau lại xuyên qua một mảnh rừng rậm cuối cùng đi đến một cái nham thạch đằng sau Nham thạch về sau có một cái sơ động Nham trong huyện trước mắt có rất nhiều người tất cả đều là chính phủ thế giới thành viên. Nơi này đã từng là một cái đồng dạng phòng bảo tàng. Bên trong vừa vặn có lịch sử, về sau liền bị chính phủ thế giới cho sử dụng. Đây cũng là rỗ đẹt bộ hạ gần đây mới phát hiện, cũng tính được là là cơ duyên xảo hợp. Vừa vặn có một người phản bội, bằng không, Rhodes cũng không biết nơi này tin thời sự. Cái kiếm mạn giống như hẳn là trực tiếp đánh vào. Rhodes chậm rãi rút dao ra, cũng chỉ có một con đường như vậy, hắn cũng duy trì gián tiếp đánh vào. Ra tay trước kia, Rhodes nhẹ nhàng lau một cái mặt mình. Bản thảo gốc xinh đẹp khuôn mặt, trở nên, thu cùng Màu sắc rực rỡ tóc biến thành vì màu vàng, trên thân còn quần áo một thân màu vàng áo khoác, nhìn qua tựa như một cái cuồng bạo sư tử đồng dạng. Nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc phát minh. Rhodes thời khắc này cách gắn mặc, cùng ngôn thần li ủng đồng dạng. Không sai, Rhodes hắn dự bị hố người. Dù sao không thể để cho chính phủ thế giới biết đắt cải cách. Rhodes cũng không tại lừa dối bản thân, quang minh chính đại đi vào. Người nào? Mấy cái thủ vệ binh sĩ thứ nhất thời điểm phát hiện Rhodes quát chói thai một tiếng, đồng thời giơ lên trong tay trường thương. Siêu. Rhodes cũng không cho bọn hắn phản ứng kỳ ngộ, tay phải hất lên, kiếm sắc bén mang cắt ra cả vùng, phích lịch rụ rụ, toàn bộ phòng nghiên cứu đều bị cắt ra, lân cận mặt tường gầm vang sụp đổ, nhang thạch cũng hiện lên từng đạo vết rách to lớn, đại địa đều đang run dậy. nên tốc chiến tốc thắng, Jodes thả người nhảy một cái, nào vào phòng nghiên cứu, nghiên cứu và thảo luận trong sở, rất nhiều người đều thất kinh đến tột cùng, đại đa số chỉ là bình thường nghiên cứu khoa học viên chức, gặp phải tình huống như vậy, đương nhiên sẽ cảm thấy rất sợ sệt, duy chỉ những hộ vệ kia, cứ việc cũng e ngại, nhưng vẫn là có thể biểu hiện rất bình tĩnh một chút, đồng thời riêng phần mình trở lại cương vị của mình, Jodes tiến vào phòng nghiên cứu về sau cũng không do dự, trường đao trong tay, tận tình cơ. từng đạo sắc bén kiếm mang, bổ về phía người ở chỗ này. Không có hai bản lĩnh, đại đa số người đều bị rồ đẹt giải quyết. Nói cho cùng, những này chỉ là bình thường hộ vệ, cộng thêm nghiên cứu khoa học viên chức, đương nhiên không nhiều là rồ đẹt đối thủ. Không tốt, Golden lì ông. một cái hộ vệ thu hồi tiếng kêu thảm thiết thế lương, còn lại hộ vệ trong mắt cũng mang theo hoảng sợ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, quá khứ ngăn bán, lại là thế giới đỉnh tiêm hải tặc. Bọn hắn chỉ là một chút nho nhỏ hộ vệ, lại như thế nào có thể có lẽ chống lại đỉnh tiêm trong biển rộng công kích. Well, sở nghiên cứu bên trong không ngừng phát ra tiếng nổ thật to, cũng xen lẫn tiếng kêu thảm thiết thê lương. nửa giờ sau, toàn bộ sở nghiên cứu bị Jodes hủy hoại không sai biệt lắm. trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, máu tươi càng đem không trung cho nhuộm đỏ. Jodes phát ra đau trong tay, trở lại đi vào lần cận trong phòng, một cái phòng một cái phòng tìm tới đi. không bao lâu, Jodes tìm được lần này mục đích, một cái to lớn màu đỏ phiến đá. trong truyền thuyết hoàn thành tác phẩm, cũng chính là lịch sử bản chỉ đường. ngoài ra, Jodes còn thuận đi một đống lớn tài liệu, tất cả đều là chính phủ thế giới nghiên cứu thành quả. chính phủ thế giới nhất định sẽ tức điên ngay tại rô det mang đi tất cả tài liệu về sau, đống người bên trong, leo ra một cái thụ thương nam tử. cái này đấng mày râu nhấc bắt đầu, khó khăn nhìn ra phía ngoài. chương 784 tối cao tiền thưởng thứ nhất, chương 784 tối cao tiền thưởng thứ nhất, golden liễm. tiếc hận cái này đấng mày râu kỳ thật không biết, hắn sở di còn sống, hoàn toàn là bởi vì rô det ý nếu như ra hỏa này chết rồi, chính phủ liền muốn hoài nghi tất cả mọi người, hắn cũng ở trong đó. hải đảo bên ngoài, trên một con thuyền, rô det nhìn xem cả thuyền mặt tài liệu, có khác cái kia một khối màu đỏ tươi lịch sử, nội tâm kích động bạt phần cuối cùng là cầm tới lịch sử, thật sự là quá tốt. Khoảng cách thực hiện đỉnh cấp đánh dấu, tiến hơn một bước. Ngoại trừ hoàn thành tác phẩm bên ngoài, còn cầm không ít tài liệu, những tài liệu này đều là chính phủ thế giới nghiên cứu, khẳng định cũng rất trọng yếu. Tốt, chúng ta hiện tại liền trở về. Vào lúc ban đêm, cái này nghiên cứu và thảo luận trong sở, tất cả đều chuyển cho chính phủ thế giới. Phan, Sa hoa nơi ở bên trong, một cái lao giả phẫn nộ vố gậy một cái cái bàn. Đáng đời, Golden Lion ổ cái này vương bát, vậy mà đánh lén căn cứ của chúng ta. Lão giả này, chính là chính phủ thế giới tối cao quyền lực người gọi rộng sảy. Không sai, đồng thời còn cầm đi thiết yếu nhất hoàn thành tác phẩm, nhất định là đối cái kia. Hòn đảo có ý tưởng. Ai? Hòn đảo, tự nhiên liền là dạ kẹo. Cũng là chính phủ tuyệt đối không cho phép đến gần hòn đảo. Nhất định phải muốn công trình giải quyết Golden Lion, tuyệt đối không thể để cho, hắn liên tục phách lối số dưới. Ngoài ra một cái lão giả đồng dạng mặt âm trầm đoạn này thời điểm đến nay, Golden Lion rất càng hẳn dỡ, khắp nơi khiêu chiến chính phủ thế giới, còn có giá tâm rất lớn. Đây là chính phủ thế giới không thể nào tiếp thu được. Vậy thì tốt, nghĩ biện pháp khảo sát một cái Golden Lion hạo ổ, nếu có thể, đem hắn cùng một chỗ tiêu diệt. Bất hạnh Golden Lệ ổng, cứ như vậy thay rổ đệt bối hát qua, cũng trách hắn không may. Ai? Chỉ có người còn sống sót, cũng không có chú ý tới rộ đệt dùng vũ khí, cũng không có lưu lại cái gì ảnh chụp, bằng không những này gọ rộng sẩy, cũng sẽ không hiểm nghi Golden Lệ ổng, thậm chí khả năng một chút liền nhìn đấu. Dị dạng còn có một cái hoàn toàn mới tiền thưởng, 800 triệu bờ gì? Cái này đánh giá là thời kỳ này, tối cao tiền thưởng thứ nhất. Không cần cho rằng 800 triệu bờ gì rất ít, cứ thế so ra kém tương lai những cái kia. Băng Hải Tặc Hoàng phó, nhưng ở thời kỳ này, tuyệt đối là đứng đầu nhất. Nào đó một tòa phủ không đạo tự Thuyền trưởng, có ngươi tiền thưởng, ngươi tiền thưởng lại tăng lên. Một cái có chút khỏe mạnh hải tặc, Cao Hứng chạy trước, còn không ngừng hô to. Trung quanh không ít hải tặc đều bị hấp dẫn lực chú ý khách đường ngay phía trước, Golden Li ổng ngồi ở giữa, nhìn xem nhanh nhẹn chạy tới hải tặc, trên mặt cũng cười. Như thế nào ta tiền thưởng tăng thêm sao hiện tại là bao nhiêu, cứ việc Golden Li ổng cũng không phải là rất quan tâm tiền thưởng. Thế nhưng tiền thưởng tăng lên, khẳng định sẽ khiến người Cao Hứng. Thuyền trưởng, ngươi tiền thưởng đã từng ra tăng đến 800 triệu bởi gì? Tội danh tựa như là thu thập hoàn thành tác phẩm, Newton phục sinh, cổ đại binh khí. Thuyền trưởng, ngươi thần sắc bén có như hiểu được cổ đại binh khí tung tích, những binh khí kia có phải hay không rất lợi hại? cái này hải tặc cao hứng phi thường, nhưng không có chú ý tới gôn đần lì ống cái kia đã từng mặt tâm trầm. nhìn qua hết sức khó coi, lân cận còn lại hải tặc chú ý tới túi đầu, không nói câu nào. ngươi nói cái gì ta muốn phục sinh trong truyền thuyết hiện đại binh khí. gôn đần lì ống âm lãnh thanh âm truyền ra. tiểu hải tặc lúc này cũng chú ý tới gôn đần lì ống nữ khí có chút không đúng. thật nhanh nhấc bắt đầu, liền thấy gôn đần lì cái kia ánh mắt muốn giết người. nhìn qua mười phần do người. thuyền trưởng, ta đây không phải ta nói, đây là cái này dưới báo chí mặt viết. Golden Lion lẫm tay phải một chiêu, báo chí bay lên, bay đến lòng bàn tay của hắn. Mở ra báo chí xem xét. Quả thật, phía dưới viết hắn y đồ phục sinh trong truyền thuyết cổ đại binh khí, y đồ hủy diệt thế giới. Chương 785. Trong truyền thuyết hiện đại binh khí. Chương 785, trong truyền thuyết hiện đại binh khí. Ngoài ra, trên báo chí còn viết không ít, đem Golden Lion ổng miêu tả mười phần tà ác. Muốn nhiều hỏng, liền xấu đến mức nào. Golden Lion biểu lộ tương đối khó nhìn. Mặc dù hắn hoàn toàn chính xác có tìm tới trong truyền thuyết binh khí hiện đại ý nghĩa thế nhưng hôm nay còn không có áp dụng, chỉ là ở trong lòng áp ủ lúc trước thế mà bị chính phủ thế giới biết. Ai tiết lộ tin thời sự Golden Ly ống trong lòng nghĩ như vậy, nhìn phía dưới hải tặc, từng cái hiểm nghi quá thứ. đơn giản rất nhanh, Golden Ly ống thu hồi ánh mắt. cái này hắn còn không có cùng bất luận kẻ nào nói, những người này cũng không biết. Golden Ly ống lại tỉ mỉ nhìn một chút báo chí đả kích chính phủ thế giới cái nào đó sở nghiên cứu, cầm đi lịch sử. mặt trên còn có rất nhiều ảnh chụp. Golden Ly ống biểu lộ muốn nhiều mất mặt, liền có bao nhiêu khó coi đây hết thể rõ ràng cũng không phải là hắn làm, chính phủ lại hoài nghi hắn, hiện nhiên hắn là bị vu hãm. chẳng những bị vu hại còn không cẩn thận bị chính phủ thế giới biết hắn còn không có áp dụng kế hoạch cứ việc Gordon Ly ông rất xem thường chính phủ thế nhưng vô duyên vô cớ bị người ta vu cáo Gordon Ly ông trong lòng vẫn là tương đương khó chịu đáng yêu đừng cho lão tử hiểu được là ai nếu để lão tử biết nhất định phải giết cái này hỗn đản Gordon Ly ông hung tỵ mắng một câu Trung Binh Hải tặc rõ ràng đây hết thề đều không phải là Gordon Ly ông làm tất cả đều là những người khác làm chỉ là vận mệnh rất thiếu tốt không cẩn thận có một cái hoa ngữ hơn nữa còn làm một cái thiên đại hoa ngữ nhìn cái gì vậy còn không mau một chút cho ta tìm tới hai vương bát ta nhất định phải làm thì hai gia hỏa là thuyền trưởng. Một bên khác, Rhodes cũng không hiểu được những này, trong lòng chính vụng trộm vui đặc biệt là nhìn thấy trên báo chí nội dung, Rhodes rướn gì cất tiếng cười to. Bản nhật tiểu dân chúng, nội tâm thật cao hứng, cầm tới bản thân muốn mặt hàng, còn không có bị chính phủ thế giới hoài nghi. Về phần tiến về giáp kẹo, hoàn chỉnh có thể lén lút đi qua, không nên bị chính phủ thế giới phát hiện. Đến lúc đó đỉnh cấp đánh dấu sứ mệnh, thoát đi chính phủ đối bắt, hoàn toàn có thể không để ý đến đây chính là người thông minh tài trí. Hệ thống cái này cặn bã làm sao lại lý giải? Thuyền trưởng, ngươi làm sao cao hứng như vậy? một cái hải tặc nhìn thấy rô des cao hứng, khổ sở hỏi một câu. rô des nhếch bắt đầu, cũng không có xin khí. ta bản nhật thế nhưng là đến quan cao hứng, bởi vì nguyên nhân là không nói cho các người biết. loại chuyện này đương nhiên không thể nói ra đi. ở đây tất cả hải tặc tất cả đều sạm mặt lại. rô des vậy mà cũng có như thế hoạt bát thời khắc. vừa vặn bọn hắn còn không thể nói chuyện gì, chỉ có thể liên lặng nhìn xem rô des. tốt, nhiều lần nói, các ngươi đi dự bị một cái, cũng nên dùng cơm. ta bản nhật muốn ăn rất nhiều ăn ngon, thật tốt chúc mừng một cái. minh bạch thuyền trưởng. vài ngày sau, rô về tới đại bàn doanh trở lại đến sau chuyện thứ nhất, Jodes liền đem hoàn thành tác phẩm cho giấu đi, miễn cho không cẩn thận bị những người khác phát hiện. Loại chuyện này, tuyệt đối không thể bị phát hiện. Một cái công khai trong phòng, Jodes hoàn chỉnh sơ sót trong cái này vàng bạc tài bảo, lực chú ý tập trung ở một cái màu đỏ trên hòn đá so. Đây là trước kia Jodes lấy được lịch sử bản chỉ đường. Thêm nữa lúc trước lấy được, đã có hai cái. Chỉ cần lại bỏ lỡ hai khối hoàn thành tác phẩm bản chỉ đường, Jodes liền có thể tiến về dãy kẹo, hoàn thành đỉnh cấp đánh dấu nhiệm vụ. Zephyr, còn lại hai khối hoàn thành tác phẩm toa độ, ngươi hiểu được ở bên kia sao? Jodes có chút hưng phấn hỏi ngươi có thể hỏi nó, nhìn nó có thể hay không trả lời ngươi. Rét phi trận trắng mắt. vậy mà chuyện gì sự tình đều muốn hỏi hắn, thật coi hắn biết tất cả mọi chuyện. Chương 786, hai cái lịch sử bản chỉ đường. Chương 786, hai cái lịch sử bản chỉ đường. Joe đẹp ngấm lại cũng là món hàng này, Rét xác định sẽ không biết. chờ một chút, hỏi nó. Joe trong đầu Linh Quang lói lên, túi đầu nhìn xem phía trên mấy cái hòn đá. hắn giống như sẽ lắng nghe vạn vật thanh âm. cái kia mặt còn cần gì hoàn thành tác phẩm học ra, hoàn chỉnh có thể lợi dụng năng lực của mình thu hoạch được mình muốn biết sự tình nói thí dụ như giả kẹo hạ xuống, trong nguyên tắc Rodes chính là làm như thế. Rodes nhẹ nhàng vỗ một cái bản thân sọ nào. Ta thật là đần, như thế chủ yếu, thế mà cũng sẽ quên. Zetsu mặc dù không biết rõ Đệt nghĩ cách chú ý, nhưng cũng nhẹ gật đầu. Đơn giản, Rodes đó là tương đương đần. Loại chuyện này thế mà còn muốn hỏi hắn. Rodes hoàn chỉnh không có trả lời Zetsu, tối đầu nhìn xem trước mặt phiến đá, nhắm mắt lại, chăm chú cảm thụ được. Quả thật, sau một khắc, có ít tươi mới thanh âm hội tụ ở trong đầu của hắn. Hồi lâu về sau, Rodes nhanh chóng mở mắt ra, trong mắt dần hiện ra một đạo lăng lệ rực rỡ. Không hổ là lắng nghe vạn vật thanh âm. Hắn hôm nay đã từng biết một bộ phận địa điểm, chỉ cần lại tìm đến còn lại hai cái lịch sử bản chỉ đường, hắn liền có thể tìm được rạp kẹo. Điều kiện là tìm tới cái này lịch sử bản chỉ đường. Rhodes cúi đầu nghiêm túc tự hỏi. Lúc đầu hoàn thành tác phẩm bản chỉ đường, tựa hồ Bitmon cùng cái đồ đều có một phần, sau đó liền là nước bản đồ. Về sau liền là giải ôn đìn. Còn lại hai khối, có một khối rất có khả năng tại giải ôn đìn. Ngoài ra một khối, hẳn là tại Bitmon có lẽ cái đồ trong tay. Nếu không, đi trước Bitmon bên kia nhìn xem. Nếu nếu như không có, lại đi cái đồ bên kia nhìn xem. Jodes cũng cho rằng thời điểm kéo đến không sai biệt lắm, là thời gian hoàn thành lần này đỉnh cấp đánh dấu. Jeffy, ta còn muốn tiến đến một chuyến, ký thăng ngươi. Jodes quay người liền rời đi. Jeffy cũng hiểu được Jodes mục tiêu, cũng không trở ngại dừng, tiến lặng theo ở phía sau. Hắn cũng hiểu được Jodes mục tiêu, đường quá nhiều, cũng không cần thiết hiểu được quá nhiều. Vào lúc ban đêm, Jodes lại một lần đơn độc một người rời đi bản thân đại bản doanh. Lần này mục đích của hắn là Bitmom. xem trước một chút Bitmom có hay không đến tổ cùng Bitmom so cái đồ lớn hơn một chút. Thành Doanh cũng hơi sớm một chút, nên biết một chút cái gì. Vài ngày sau. Roderd liền rời đi biết Mom đã trống, hải đảo mặt sau. Roderd nhìn xem không người xung quanh, có chút nhảy một cái, nhanh nhẹn đi vào trên bờ biển, sau đó xuyên qua rừng cây. Đi hồi lâu, đều không có người phát minh Roderd. Thủy chung đến biết Mom lâu đài lần cận, Roderd cái này mới dừng lại, coi chừng cẩn thận mà nhìn xem bốn phía. Lần này quá khứ là vụng trộm khảo sát, cũng không thể bị băng hải tặc bị ở một người phát minh. Phát hiện, đánh giá lại là một trận ác chiến. Lâu đài bên ngoài, Roderd cũng không sốt rộn động thủ. Vẫn là ứng dụng iền phật ở xét tài năng, trốn ở phụ cận, lén lén quan sát, bảo đảm có thời cơ thích hợp. Hồi lâu về sau, Jodes con mắt đột nhiên sáng lên, hắn thấy được một cái người rất quen thuộc. Chặt lót tơ tơ rột tơ rồ, Bitmom tương tử, thân phận địa vị rất cao. Jodes hoàn chỉnh có thể giả mạo thân phận của hắn, lén lén chui vào Bitmom địa bàn, tiến vào Bitmom tàng bảo khố. Cái này công trình giản lược sáng tỏ, phiền phức cũng không lớn. Không sai, cứ làm như vậy, làm ra lựa chọn về sau. Jodes theo tơ rột tơ rồ, thẳng đến bốn phía lửa ăn thưa thất về sau. Jodes đột nhiên xung ra, trong nháy mắt đi tới tơ rột tơ rồ phía trước. Tơ rột tơ rồ cũng giật ngay mình, đang chuẩn bị hoàn thủ. Jodes tay đã từng đặt tại trên đầu hắn. Zordes nắm lấy tựa rụt tựa rồ sổ nào, dùng sức nhấn một cái. Chương 787, tuyệt đối là một cái giá trên trời. Chương 787, tuyệt đối là một cái giá trên trời. Cũng nâng lên đầu gối, dùng sức đụng đi. Tang bảo khố chìa khóa ở bên kia, Zordes hạ thủ trong nháy mắt hỏi, "Fen?" Tựa rụt tựa rồ trong đầu vô ý thức suy nghĩ một chút, mà hậu thân tải run lên, con mắt trắng bệnh, đã hôn mê. Zordes nhìn qua ngã xuống đất tựa rụt tựa rồ, khoe miệng mang theo một vòng quỷ dị nét mặt tươi cười. Vận mệnh thật tốt, thậm chí ngay cả chìa khóa ở nơi nào đều biết. Ngay tại vừa rồi đánh ngất xỉu, tự dọn tự rổ cái kia một sát ná lúc, Zoro đã dụng lắng nghe vạn vật thanh âm, nghe tự dọn tự rổ tiếng lòng. Đây cũng là lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực. Rất sớm thời gian, Zoro liền chiếm hữu như thế năng lực, nhưng là một mực lợi dụng một trận chiến giấy cả ô mặt, còn lại phương diện một mực không có tác dụng. Trước đó không lâu, lắng nghe hoàn thành tác phẩm bản chỉ đường thanh âm về sau, hắn lúc này mới nhớ tới. Liền ngay cả Diệp Phỉu cũng có thể nương tựa theo siêu cường kẹo buồn sổ cự Haki, đọc đến tiếng lòng của người khác. Hắn có cái gì không được lấy? Bỏ lơ bản thân muốn nội dung về sau, Zoro đứng người. Đồng thời biến thành tợ rụt tợ rồ dáng vẻ, đốt nhấp nháy chính đại hướng lấy lâu đài khuynh hướng đi đến. Tợ rụt tợ rồ đội trưởng, thế nhân đánh một tiếng hiệu triệu, lại không có một người dám ngăn trở Rodes. Rõ ràng, mấy cái này hải tặc đều đem Rodes xem như tợ rụt tợ rồ. Rodes cũng không đánh hiệu triệu, trực tiếp đi vào. Sau đó thuận hình ảnh phương hướng, đi tới trong hậu viện. Căn cứ tợ rụt tợ rồ hình ảnh, hiện tại Bitmom đang ngủ, chìa khóa liền đặt ở bên cạnh. Thường nhân khẳng định không cách nào tới gần Bitmom. Nhưng Rodes, dựa vào hắn khí lực, vẫn là có đầy đủ tự tin tới gần Bitmom. 2 phút đồng hồ về sau, Rodez rời đi biết mom dàn phòng mặt ngoài, rón rén đi vào. Bitmom vẫn tại ngủ say, cũng không chú ý tới có người đang đến gần. Thủy Trung đợi đến Rodez đi đến giường ở giữa, Bitmom đều không có phát hiện, vẫn tại nằm ngáy hó khò Rodez nhìn xem ngủ say Bitmom, nhịn không được rung gật đầu. Tuế Nguyệt quả nhiên là thanh đao mồ heo. Rất khó tưởng tượng, Bitmom lúc trước như thế anh tuấn, đợi đến lớn tuổi về sau, nhìn qua là đáng sợ như vậy. Đơn giản hiện tại, hắn cũng không phải sang đây xem mỹ nữ. Rodez căn cứ tự dọn tự dỗ hình ảnh, rất nhanh đã tìm được chìa khóa, với lại vụng trộm lấy đi. Tầng hầm, tầng dưới chốt nhất. Rodes nhìn xem trước mặt tàng bảo khố, xuất ra chìa khóa, nhẹ nhàng mở cửa. Vừa mở cửa, bên trong lóng lánh ra kim quang. Phóng tầm mắt nhìn, bốn phía đều là vàng bạc châu báu. Bình thường hải tặc thấy cảnh này, đánh giá đã sớm đã từng mê thất bản thân, hận không thể đem tất cả hoàng kim đều lấy đi. Rodes lại chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó hướng phía bên trong đi đến, cứ thế đều không có nhìn nhiều. Bitmom ra hỏa này, thật đúng là có tiền, thỏa thỏa một cái phú bà. Ngay tại trận những vàng bạc này châu báu, nếu bán đi, tuyệt đối là một cái giá trên trời. Bitmom cũng tuyệt đối là một cái đỉnh tiêm phú bà lại thêm lúc trước bí mong lớn lên thành thủ anh tuấn lại có tiền xác định sẽ có rất nhiều người đến ăn bám nhưng rất đáng tiếc jodes dạ dày chỉ có thể ăn cứng rắn cơm lần nữa đi ít chỗ này jodes xuyên qua hoàng kim khu vực đi tới tàng bảo khố chính giữa tàng bảo khố chung quanh đều là dùng vững chắc nhất tảng đá chế tạo tất cả đều bị kín lại nội tình không có ánh nắng chỉ có lẻ thẻ ánh đèn jodes đi hồi lâu cuối cùng đứng tại một cái phòng bên ngoài lông mày khẽ nhũ một cái nơi này vậy mà cũng có chẳng lẽ lại bên trong giấu một chút chuyện gì đặc thù đồ vật tim tư ở giữa jodes có chút chờ mong nhà máy chương 788 Đại lượng trái ác quỷ. Chương 788 Đại lượng trái ác quỷ. Liên ngay cả vàng bạc châu báu đều không tư lịch đặt ở bên trong, nói không chừng là một cái rất chủ yếu đồ vật, có phần có thể là bốn khối lịch sử tọa độ. Lúc trước suy nghĩ một chút, nội tâm vẫn còn có chút kích động. Jones cũng không tiếp tục di tử, xuất ra chìa khóa, nhẹ nhàng cắm ở bên trong O oh O oh oh vừa đem chìa khóa cắm vào lỗ đút chìa khóa, phòng bảo tàng bên trong, bỗng phát ra sắc nhọn tiếng o oh o oh liền cùng phòng không cảnh báo không sai biệt lắm. Chuyện gì xảy ra? Namba số không biết Mom đang ngủ, nghe được cái này tiếng cảnh báo lập tức mở mắt ra, ngửa đầu nhìn thoáng qua trúng quanh, đôi mắt kia đỏ bừng phi thường, nhìn qua rất giật vẫn. Mặt ngoài, một cái hải tặc vội vàng chạy tới. Mo mu, là tiếng cảnh báo, hẳn là phòng bảo tàng bên kia cảnh báo thu hồi thanh âm. Chúng ta muốn hay không lúc trước đi xem một chút, phòng bảo tàng. Bitmon biểu lộ trong nháy mắt liền thay đổi. Bên trong thế nhưng là có không ít vàng bạc châu đá, đại lượng trái ác quỷ. Cái này còn không phải trọng điểm. Bên trong có khác một cái phi thường chủ yếu đồ vật, tuyệt đối không thể để cho những người khác phát hiện, cũng không thể bị những người khác lấy đi. Các ngươi những ngày phế liệu, còn không mau một chút cho ta đi lên nhìn xem tuyệt đối không thể để cho bên trong đồ vật thiếu đi. Bitmon càng là thứ nhất thời điểm nhảy xuống giường, phút chốc hướng phía phòng bảo tàng khuynh hướng chạy đi. Dưới mặt đất phòng bảo tàng, Rhodes nghe được cái này tiếng báo động thê lương, bên kia còn không biết được phát sinh chuyện gì, sắc mặt hơi đổi một chút. đáng đời, cái này vậy mà không phải thống một cái chìa khóa, xem ra ta hẳn là bại lộ. Muốn nghĩ cũng phải, tò rộn tò rộn, nhất định có thể biết như thế chuyện bí mật. Được rồi, vẫn là lấy trước đến mặt hàng, những chuyện khác, nói. Rhodes cũng cũng không tiếp tục sầu lo bạo lộ, nhất dùng sức một đạp, đá vào lớn hơn. Và anh, Đại môn một thoáng lúc cầm vang sụp đổ, lân cận vách tường cũng hiện lên từng đạo vết rách. Liên cái này tăng bảo khố trung quanh vết tường, nội tình bất đắc dĩ kháng cự cường giả đỉnh cao công kích, lấy là tu như thế kiên cố, vẹn vẹn chỉ là đưa đến dự phòng tác dụng. Chỉ cần ngươi dám đi vào, liền sẽ lập tức phát hiện. Tại chỗ đè hạ thủ một khắc này, toàn bộ lâu đài đều run rẩy lên. Bitmon hiển nhiên cảm nhận được mặt đất lắc lư. Thiếu tốt, có người xung vào, tìm từ ở giữa, Bitmon tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Trẻ tuổi thời gian Bitmon, thân thể còn có chút nhẹ nhàng, không hề giống ra trước mắt, lớn lên vô cùng khỏe mạnh, đi hai bước, đại địa đều muốn run rẩy. Phía trên, Rhodes đá văng sau đại môn, hai ba bước đi vào. Liếc mắt liền thấy được một cái màu đỏ phiến đá, trong mắt tràn đầy kinh hỉ ánh mắt. Quá tốt rồi, không nghĩ tới thật ở chỗ này. Rhodes bản thảo gốc chỉ là tính toán tới xem một chút, cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng không nghĩ tới, Bitmom vậy mà thật có được. Thật sự là làm cho người rất kích động. Rhodes đều không biết được nên nói gì. Đúng, Bitmom lập lúc tới, vẫn là trước hết nghị công trình đem vật này chuyên trở ra ngoài. Phương xa, chuyên đến ngắn ngủi tiếng bước chân. Rhodes đã từng có thể cảm nhận được Bitmom tới gần. Đánh ra không bao lâu, Bitmom liền sẽ tới đến lúc đó muốn đi, liền không có cái tia mặt dễ dàng. Rhodes cũng không tại sóng ném thời điểm, nắm lên trên mặt đất hoàn thành tác phẩm bản chỉ đường, cũng mở to miệng. Một đạo vĩ đại màu đen khí diễm phun ra nuốt vào mà ra. Phích lịch rù rủ trên vách tường một thoáng lúc xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Không hề đứt đoạn giãn ra, gián tiếp đem mặt đất cho rẽ ra một đầu vết rách to lớn. Sau đó phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh. Bởi vì là ở phòng hầm nguyên nhân, lấy là Rhodes một chiêu này, xuyên suốt toàn bộ mặt đất. Chương 789. Người đến cùng là ai? Chương 789. Người đến cùng là ai? Bitmom dị dạng cảm nhận được cái này một cỗ kinh thiên đại xúc động, biểu lộ càng thêm khó coi, trong mắt sát khí không chút nào. Che giấu, đừng cho mụ mụ hiểu được là ai làm, bằng không ta nhất định phải rút hắn gần, lột da hắn. Cái kia giữ tận sát mặt, có thể thấy được Bitmom như thế phẫn nộ. Tầng hầm, Rodes nhìn xem trước mặt cái hố, dơ lên cao cao, sau đó dùng sức ném đi. Siêu, hoàn thành tác phẩm bản chỉ đường gián tiếp bay ra, mang theo tiếng xé gió, xông về trên bầu trời. Mặc dù không biết sẽ đáp xuống chỗ đó, thế nhưng Rodes tín nhiệm, bằng vào lực lượng của hắn, đầy đủ ném ra vạn quốc đảo. Đoán chừng sẽ rơi xuống tại trong biển rộng đến lúc đó chỉ cần đi trong biển rộng vất liền có thể đúng vào lúc này, Bitmom cũng vào vào. Vừa qua khỏi đến, liền thấy Jodes, đồng thời cũng nhìn thấy cái kia từ nam chí bắc bầu trời hồ sâu. Trên mặt đất, bản thảo gốc nên tồn tại hoàn thành tác phẩm bản chỉ đường, đã triệt để không thấy. Bitmom còn nhìn một chút bốn phía. Trong phòng trống rỗng, chuyện gì cũng không có. rộn Đợt rộn, cuối cùng là như thế nào chuyện, vừa mới ai ở chỗ này? Bitmom kỳ thật không biết được, người trước mắt cũng không phải là con của nàng tợ Jodzo, mà là nàng lớn nhất tiểu địch. Jodes miệng bên trong khẽ nhếch, mang trên mặt một vòng quỷ dị nét mặt tươi cười. Hắn cũng không nghĩ tới, Bitmom vậy mà không có hiểm nghi tự trợn tự rồ, chỉ cho rằng tự trợn tự rồ chỉ là đến tương đối sớm mà thôi. Bitmom cũng chú ý tới rồ đẹp quỷ dị nét mặt tươi cười, tâm khảm một đoài, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Ngươi không phải tự trợn tự rồ, ngươi đến cùng là ai? Cái gì hắn không phải Kaka? Những người khác cũng không có Bitmom linh như vậy mượn ánh mắt, thủy Trung coi là rồ đẹp liền là tự trợn tự rồ. Ba ba ba. Rồ đẹp chống mu tay. Không hổ là Bitmom, phản ứng như thế nhạy bén, cái này vậy mà đều bị ngươi cho đoán được, kính lễ kính lễ. Bitmom nghe được cái này thành thạo gọi tên. Bitmong lần đầu tiên nghĩ đến một người, Jordes. Jordes, ngươi là Jordes? Bitmong kinh hô một tiếng, một mặt không thành tin tưởng. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn xem Jordes. Điều này dạng đại khái đây không phải Kaka sao làm sao có thể là Jordes? Đúng vậy a, mụ mụ, phải chăng sai lầm. Những người khác cũng vô pháp tín nhiệm, đây cũng là Jordes. Bitmong thực sự cũng không thể nào tin được. Nàng kỳ thật không cảm thấy Jordes sẽ ăn trái ác quỷ, hơn nữa còn là biến thân loại này vô năng trái ác quỷ. Nhưng hắn luôn cảm thấy, hiện tại tự trợ tự Jordes mặt tươi cười, liền cùng Jordes rất giống, hoàn toàn là một cái mô hình bên trong khắc vào đi cũng chính là lớn lên có chút không giống. Bitmong, ta còn cho rằng ngươi đều không ý thức ta, không nghĩ tới ngươi lại còn như kỹ. Rodesday phải một vòng. Tờ Rốt tờ Rô diện mạo một thoáng lúc tan mất, thay vào đó là Rô đẹt khuôn mặt. Cái này điều này dạng đại khái, chẳng lẽ lại Rodes hắn nào đó quả trái ác quy sao? Một cái hải tặc có chút sạ lưỡi nói. Bitmong lại không quan tâm điểm này, ngược lại nhìn thẳng Rodes. Lúc đầu vân vân, ngươi nên chính là lợi dụng năng lực như vậy, lén lén chui vào căn cứ hải quân, cứu dẹp Diệu A. Quả thật, có thể có lẽ trở thành tứ hoàng, đều không phải là đồng đốc. Bitmong chỉ là lập tức nói ra Rô đẹt pháp. Big Mom, ngươi quả thật không ngu. Rhodes cũng không quan tâm, càng không có dấu diếm. Cái này, không phải ngươi muốn điều tra, liền có thể điều tra đồng thời sau đó phải cùng Big Mom chiến tranh, rất dễ dàng bạo lộ thân phận của mình, cho nên cũng không có tất yếu dấu diếm. Rhodes, khối kiếm màu đỏ phiến đá đâu ngươi đem nó đặt ở bên kia. Big Mom mặt âm trầm nói ra. Chương 790. Nên độc thủ. Chương 790. Nên độc thủ. Nếu không phải là muốn hiểu được hoàn thành tác phẩm bản chỉ đường tung tích, nỗi giận Big Mom, đoán chừng đã sớm độc thủ. Bên kia còn biết một mực chờ tới bây giờ. À, mặt hàng đã từng bị ta gửi vận chuyển đi ra ngoài, ngươi nếu mà muốn, vậy liền chiến thắng ta, chiến thắng ta liền có thể đạt được." Rhodes khẽ miệng mang theo một vòng nét mặt tươi cười, thật nhanh từ trong túi áo xuất ra một cái chùy đao. Lưỡi dao nhanh nhẹn bay vào, cùng chùy đao hợp tại một đường, tạo thành một thanh lóe ra làm con đao. Không thể không nói, mà đao sễn hạ vẫn là rất ưu dị, tối thiểu rất thuận tiện mang theo. Như vậy, nên động thủ." Rhodes chậm rãi đi hướng Bitmon. Bitmon cũng mặt tâm chậm, nhanh chóng đi tới, vung ra hai tay. Một cái tay bốc lên hỏa diễm, một cái tay bốc lên, lôi thân lan lộn thân bị ngọn lửa lôi điện bao phủ, nhìn qua huy phong lạnh thấu xương. Jodes, ngươi đi chết đi cho ta. Bitmon quát lên một tiếng lớn, trong miệng thu hồi vĩ đại sóng âm, nguyên bản liền đã từng vỡ ra vết tường, vết rách càng lớn, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, chống đỡ lấy cái phòng dưới đất này cây cột, cũng hiện lên từng đạo vĩ đại vết nước. trên trần nhà rơi xuống vụn vặt đá cuội. thiếu tốt, mọi người mau rút lui. mặt sau hải đặc biểu lộ đổi biến, cấp tốc lui lại. nếu những này là cây của sụp đổ, toàn bộ lâu đài đều sẽ sụp đổ, đến lúc đó bọn hắn đem bị chôn dưới đất. khí lực lớn mạnh người còn có thể, lực yếu tiểu nhân, người. Tuyệt đối sẽ bị lập tức cho vùi lấp. Bitmon, ta liền không chơi với ngươi, bản thân ngươi muốn trân trọng, không cần chức thời gian giả yếu. Rhodes hề làm một câu, sau đó từ một bên cái hố hướng tại mặt ngoài nhảy qua đi. Không cần chạy cho ta. Bitmon hình thể cũng rất nhẹ bén, hai ba lần liền đi theo mặt sau, nhảy ra không trung. Wen, ngay tại thế nhân đi vào một khắc này, tầng hầm cây của tầm vang sụp đổ, phía dưới vỡ vụn ra, hướng phía phía dưới đổ sụp. Mặt đất trực tiếp sụp đổ. Cao ngất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Rhodes chờ ra, hướng phía nơi xa nhảy xuống. Rhodes, ngươi cho lão nương đi chết đi. Nội giận Bitmom vây tay một cái. Trên bầu trời, bay tới từng đố từng đố mây đen, che khuất ánh nắng. Toàn bộ hòn đảo đều trở nên âm tối xuống. Không khí trở đen, mười phần kiềm chế. Phích lịch dù ù mây đen bên trong, truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Bên trong toát ra từng đạo màu vàng rực rỡ, càng không ngừng lóe ra, như là từng đầu điện xà bình thường, điên cuồng luân vũ. Rhodes ngựa đầu nhìn qua bầu trời, nắm chặt ma đao sền hạ. Bitmom khí lực vẫn là rất cường đại. Cho nên tuyệt đối không thể coi thường. Oen. Đúng, bầu trời thu hồi một đạo tiếng nộ thật to. Một đạo chướng mắt kim sắc quang mang từ phía trên rơi xuống cái này rực rỡ, càng là chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Do đẹp lắng nghe bên tai tiếng vang minh, thật nhanh rơi lên đại đao, nhẹ nhàng một chặt, một đạo chạm hào quang màu xanh lam phóng lên tận trời. Kiếm khí cùng lôi quang chạm vào nhau, thu hồi càng thêm vang dội tiếng vang minh. Hai đạo ánh sáng chạch tràn ra mà ra, chiếu sáng toàn bộ hòn đảo đồng thời phát sinh vô tận khí lưu, hướng phía bát phương giải mà đi. Thời gian dần qua dính tới vạn quốc, từng cây từng tay đại thụ bị nhấc lên, bay về phương xa ít ỏi nhà cửa xuất hiện từng đạo vết rách, không hề đứt đoạn mở rộng con lửa. Sau đó càng là ầm vang sụp đổ. Do đè lên đao, sơ suất cái này trùng thiên khí lãng. Thả ngươi nhảy một cái, nào về phía Bitmong. Cái này tốc độ, giống như điện quang hỏa thạch đơn giản ít chỗ này, rồi liền hiện lên Bitmong trước người, trong tay ma dao xén hạ, tách ra chiếu sáng rặng rỡ. "Jodes, ngươi đi chết đi cho ta." Phẫn nộ Bitmong một trưởng vô số dưới, lòng bàn tay toát ra một đám lửa, hình thành vì cái vĩ đại lửa roi, đối rồ bỏ rơi đi. Hỏa diễm tản ra sáng rực nhiệt độ cao. Chương 791, Long chi câu chào. Chương 791, Long chi câu chào. Bầu không khí bên trong giỏ xương một thoáng lúc bị bức hơi, toàn bộ không gian nhìn qua tựa như bóp méo đồng dạng liền ngay cả Rhodes đều cảm giác một tiếng nóng bức. Siu, Rhodes nhẹ nhàng hất lên ao, Hàn mang chợt lóe lên, khốc nhiệt hỏa diễm trường tiền bị cắt ra đồng thời, Rhodes một cái là mình nhanh chóng xuất hiện tại Bitmon bên người, tay trái chụp vào Bitmon. Bitmon con người co rụt lại, cũng không nghĩ tới, Rhodes tốc độ đã vậy còn như thế nhanh. Lúc này mới một cái chớp mắt, liền ra lúc trước phía sau của nàng. May mắn, Bitmon phản đắp cũng không phải rất kém cỏi, giơ tay phải lên, một bàn tay đối Rhodes vỗ xuống, Song vương, bay tới hai cái sắp thái khác nhau đám mây. Mặt trời rời, lôi thần cờ Rhodes mẹ tờ rời. Rô hoàn chỉnh sơ suất hai đoán mây, bắt được Bitmon bàn tay, dùng sức kéo một phát, đem Bitmon cả người xách lên. Vô một tiếng vang thật lớn, Bitmon cả người bay ngược mà ra, ngã ở trên mặt đất, cũng trên mặt đất không ngừng kéo đi lấy, lưu lại một cái rất dài rất dài khe rãnh. Sao như thế nào đại khái, mụ mụ thế mà bị đánh bay? Không ít hải tặc trong mắt tràn đầy không thể tin, cùng Rô Det nổi danh đại hải tặc chặt lọt tẻ lỉnh, lại bị Rô cho một chiêu đánh bay. Bitmon trong mắt dị dạng tràn đầy chất vấn đã, nàng thấy nhưng là so Rô Det còn cường đại hơn, lúc trước thế mà bị Rô cho một chiêu đánh bay. Mặc dù hoàn toàn chính xác sơ ý một điểm, nhưng cũng không thể không thừa nhận độ đẹp cường đại. Bitmom nhanh chóng nhảy dựng lên, cảnh giới nhìn xem Jordes, nhưng không có gấp quá ra tay. "Bitmom, xem ra ngươi vẫn là cùng đã từng đồng dạng, thật rất phế." Jordes trong mắt mang theo khinh thường. "Hoàn chỉnh quên đi, mấy năm trước vừa rồi xuyên qua tới thời điểm, hắn cũng không phải Bitmom đối thủ, vị trí cũng là trong đó kém nhất một cái." Bitmom biểu lộ tương đối khó nhìn, tựa như là ăn thuốc súng đồng dạng. "Jordes, lão nương tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi." Bitmom nổi giận một tiếng, hai tay nắm chặt bản lĩnh bên trên lại một lần nữa toát ra một đám lửa, hình thành vì một cái to lớn lửa roi. một cái tay khác toát ra vô tận màu lam lôi điện. nhìn xem bay tới lôi điện, Jodes bung ra tay trái, cấu thành một đạo chảo trạng. Long chi câu chảo, một đạo vĩ đại long chảo, bao quanh Jodes cánh tay. Jodes dùng sức một chảo, long chảo gián tiếp bắt lấy lửa roi, dùng sức bóp, lửa roi một thoáng lúc bị Jodes bóp nát, biến thành vụn vặt hỏa diễm, tiêu tán ở trong không khí. Tay phải nhẹ nhàng hất lên, kiếm khí đem lôi điện đem cắt ra, lăng lệ kiếm mang cắt ra đại địa, bay về phía Bigmon. Bitmom có chút giấm mạnh không trung, cả người bay vọt lên, nhảy đến giữa không trung, thoải mái mà tránh ra kiếm khí, kiếm khí y nguyên bay về phương xa, đại địa cắt ra. Thẳng đến hồi lâu về sau, kiếm khí mới bị tách ra. Thế nhưng toàn bộ hải đảo đều đã bị một phân thành hai. Hảo Hảo sắc bén, đây cũng là độ đệ khí lực sao không hổ là thế giới đỉnh tiêm đại hải tặc. Không ít hải tặc thấy cảnh này, cảm xúc một phiến. Bitmom lông mày cũng là khẽ nhíu một cái. Dỗ đệ khí lực, giống như trở nên càng thêm cường đại. Khó trách đoạn này thời điểm, danh khí rất chấn động. Bitmom, ta không có thời gian, liền đi, không đòi các ngươi chơi. Rôdes vây vây tay, đánh âm thanh hiệu triệu, trở lại liền chuẩn bị rời đi. Bitmom sắc mặt trong nháy mắt đen đến nàng đất trồng đến, lấy đi hàng của nàng sắc, lại còn quang minh chính đại rời đi. Cái này căn bản liền không có đem nàng để vào mắt, rõ ràng liền là tại khinh bị nàng. Bitmom trong lòng toát ra khó mà che giấu nóng tính. Rôdes ngươi cái này hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Chương 792, qua lại phong bạo bên trong. Chương 792, qua lại phong bạo bên trong. Phẫn nộ Bitmom cũng không tiếp tục tiết chế mình, con mắt màu đen trở nên đỏ bừng vô cùng, vô tận sát khí khó mà ngăn chặn trên bầu trời lại một lần nữa bay tới một đám mây đen trong mây đen toát ra từng đạo lôi đỉnh jodes cũng chú ý tới giữa không trung lôi đỉnh động ra tốc bước chân hướng phía hỏa tuyến đi đến lực chú ý thủy trung tập trung ở giữa không trung cái này một tiết chớp năng lực vẫn là rất mạnh mẽ liền xem như hắn cũng tuyệt đối không khác không kém khinh thường với anh jodes đi hai bước một tiếng vĩ đại tiếng oanh minh vang lên vĩ đại lôi đỉnh từ phía trên rơi xuống trực diện đối jodes đánh lên đến toàn bộ bầu trời đều tràn đầy hào quang chói sáng jodes cũng cảm nhận được cô này khí lực ánh mắt một lằng biểu lộ khe biến Tay phải một mực nắm chặt, đen kịt ma lực tỏa ra. Rhodes kết quyền, Rhodes bỗng nhiên vung quyền, vô tận ma lực tràn ra đi vào, hình thành vì một cái to lớn nắm đấm, đánh tới giữa không trung lôi điện. Phanh! Màu sắc rực rỡ nắm đấm cùng lôi điện đâm vào một đường, cả hai chạm vào nhau, phát sinh kinh thiên động địa nổ lớn. Hai đạo sắc thái đều khác biệt quan mang, nở rộ mà ra, chiếu rọi toàn bộ hào đảo. Thế nhân vô ý thức che ánh mắt của mình, hào hào lớn mạnh, giải quyết đối phương sao? Thế nhân cứ việc che khuất con mắt, thế nhưng lực chú ý, một mực tập trung tại chiến đấu phía trên. Bọn hắn cũng muốn biết chiến tranh cử hành như thế nào. Bitmon có hay không? Giải quyết hết rồi Des. Khí lưu vẫn như cũng là cái kia mặt của bạo. Cứ thế liền ngay cả Bitmon cũng không thể không dùng tay che khuất ánh mắt của mình, dư quang nhìn chăm chú lên Rodes. Rodes cảm thụ được vọt tới khí kình, trở lại hướng phía hòn đảo mặt ngoài đi đến, Tuy ý những khí lưu này thổi tới bản thân trên thân. Rodes, người cái này vương bát, không muốn đi. Bitmon cũng chú ý tới Rodes muốn chạy trốn, nổi giận lên, rồi hai tay ra, liền dự bị động thủ đánh người. Rodes cũng không quay đầu lại, ra tốc tốc độ, qua lại phong bạo bên trong. Cứ việc Bitmong tập kích rất mãnh liệt, nhưng Rhodes vẫn như cũ có thể lọt cậu, hoàn toàn không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Bitmong ngay tại đằng sau đuổi theo, cũng không biết trải qua bao lâu, Rhodes Speck rời mở Bitmong, nhảy vào biển cả ở trong. "Bitmong, ngươi cũng không cần nhớ ta, ta là tuyệt đối không khả năng cùng với ngươi, ngươi không xứng với ta." Rhodes lớn tiếng điều khiển một câu, sau đó hướng phía nước ngọt hạ Judy, không dám ở lâu. Nội giận Bitmong, vẫn là rất lợi hại. Bờ biển, Bitmong nhìn xem đã từng tan biến không thấy Rhodes, trong lòng tràn đầy vô tận nóng tính năm. "Rhodes, ngươi cái này vương bát" ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Lân cận hải tặc túi đầu xuống, không dám nói câu nào, e sợ không cẩn thận chọc giận Bitmon. Trong nước biển, JoDe bơi hồi lâu, cuối cùng là thoát khỏi Bitmon, sau đó lượn quanh một vòng tròn, đi tới hòn đảo một chỗ khác, leo ra nước ngọt về sau, JoDe ở trung quanh nhìn thoáng qua. Theo lý lẽ mà nói, cái kia mặt hàng hẳn là ném ở nơi này, cũng không biết cụ thể ở nơi nào. JoDe hiện tại chỉ là dùng sức quăng ra, đem hoàn thành tác phẩm bản chỉ đường cho vứt ra ngoài, cũng không biết cụ thể ở nơi nào. Thế nhưng căn cứ lực lượng đến đoan trưởng, hẳn là liền ở phụ cận đây, kỹ càng địa điểm vẫn là muốn mình tìm. Rhodes xoay người, hướng phía một bên bờ đi. Biển cả rất lớn, cũng rất sâu, muốn ở trong nước biển tìm đồng dạng mặt hàng rất khó khăn. Thế nhưng dù sao cũng so tại cái này mênh mông thiên hạ tìm một vật muốn đơn giản, ít nhất phạm vi thật to rút nhỏ. Thế nhưng tìm hồi lâu, Rhodes đều không có tìm được. Không cách nào, Rhodes chỉ có thể lại một lần nữa trở lại nước ngọt bên ngoài, ngồi tại trên bờ cát, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Rhodes, ngươi thật sự là ngốc tử, hiện tại nên trực tiếp ôm tảng đá liền chạy, bị phát hiện liền bị phát hiện phẩm. Chương 793. Hải tặc dạ tâm. Chương 793, Hải Tặc Giả Tâm đương nhiên, đây cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Hiện tại ai tình huống, không phải muốn đi liền có thể đi. Nghỉ tạm ít chỗ này, Rhodes bấm kịp phản ứng, vỗ đầu mình một cái. Rhodes, ngươi thật sự là một cái du một số não, ngươi thế nhưng là chiếm hữu lắng nghe vạn vật thanh âm, loại chuyện này còn muốn xoắn xuýt sao? Rhodes lấy lại tinh thần, ngẩng vào biển rộng mênh mông bên trong, lắng nghe người toàn bộ biển cả. Trong lúc nhất thời, có ít tươi mới thanh âm, tràn vào Rhodes trong óc. Rất nhanh, Rhodes đã tìm được mục đích, quay đầu nhìn phía xa biển sâu phương hướng. Hoàn thành tác phẩm bạn chỉ đường, liền bị hắn ném vào nơi đó. Lúc trước chỉ cần tìm được là có thể. Rhodes cũng không sóng ném thời điểm, tăng thêm tốc độ, bơi đến bên trong biển sâu. Cuối cùng mở tại một mảnh nước bùn bên trong, tìm được cái kia một khối cho hắn ném qua đi lịch sử toa độ. Mấy phút đồng hồ sau, Rhodes lôi kéo vĩ đại hoàn thành tác phẩm toa độ, rời đi cái này một mảnh hải cương. Rhodes tiến vào vạn quốc, trộm đi biết mong đồng dạng mặt hàng, một thoáng lúc chuyển khắp toàn bộ thế giới. Loại chuyện này muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được đến tột cùng nó lúc chiến đấu quá mức kịch liệt, tất cả mọi người thấy được. Dĩ dạn chính phủ cũng thông qua được thủ đoạn đặc thù biết lần này sự kiện nội tình thánh địa ma dị Gò rùa sảy biết cái này tin thời sự như mày màu đỏ phiến đá các ngươi nói là cái gì thực sự tâm khảm của hắn cũng từng đoán được nhưng là liền là không có nói ra thôi hắn là hoàn thành tác phẩm có lẽ hoàn thành tác phẩm bản chỉ đường bị bít mong chiếm được sau đó bị rồ đèn biết lại bị rồ đèn bỏ đi ngoài ra một cái gò rùa sảy cũng mở miệng nói ra biểu lộ bầm đen thật giống như người khác thiếu hắn mấy triệu mấy người còn lại sắc mặt cũng rất không tốt bọn hắn khả năng đã từng đoán được những này chứ danh đại hải tặc đều đang nghĩ muốn lịch sử Không phải muốn biết cái kia chống chố 100 năm hoàn thành tác phẩm, chính là muốn tiến về dạ kẹo. Nhưng vô luận là loại kia, đều là chính phủ thế giới cấm kỵ. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép người khác tham dò. Ừ, những này trên đại dương bao la cát bã, vậy mà ý đồ nghiên cứu và thảo luận cái kia chống chố 100 năm, tuyệt đối không cách nào tha thứ. Gõ rụt sẩy cắn răng, ván giận không thôi. Không sai, nhất định phải muốn công trình giải quyết, không thể để cho chuyện này liên tục sinh ra xuống dưới, nhất định phải ngăn chặn những này hại tặc gia tâm. Đây cơ hồ là mỗi một cái gọ rụt sẩy ý nghĩ. Vậy thì tốt trước hết nghĩ công trình phải người khảo sát đến lúc đó lại đi giải quyết những này hải tặc mấy người thương lượng một chút tử cuối cùng hạ quyết định tận lực tranh thủ xử lý sạch bộ phận hải tặc cầm lại lịch sử bản chỉ đường hoặc là lịch sử đương nhiên cứ việc mấy người đã từng lựa chọn nhưng không có truyền đạt chết nhiệm vụ hoặc giả thuyết không có để ở trong lòng đến cuối cùng đám hàng này nếu đặt ở một cái nhân thủ bên trong như vậy nguy hại liền rất lớn thế nhưng đặt ở mấy cái hải tặc trong tay tổn thương liền không có lớn như vậy đặc biệt là mấy cái này hải tặc đều rất lớn mạnh muốn chiến thắng lớn nhau cầm tới lịch sử cũng không phải đơn giản như vậy lấy là gọi dù sẽ cứ việc sinh lý, nhưng còn có thể tiếp nhận. Chỉ là dự bị hơi phái người tìm tỏi một cái, có thể giải quyết tốt nhất, không thể giải quyết lại rộ đẹp nhưng không biết những này. Hiện tại, hắn vừa rồi ngồi lên thuyền hải tặc, cất kỹ hoàn thành tác phẩm bản chỉ đường, sau đó tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Cái này thuyền hải tặc đã sớm đã từng dự bị tốt đến cuối cùng, hắn cũng không thể kéo lấy cùng nhau đi đứng tại hoàn thành tác phẩm bản chỉ đường, ngay tại trong biển ơi. Cái này bị thấy được, thật sự là có chút khó coi. Vài ngày sau, Rộ trở lại đại bản doanh. Trở lại đến sau chuyện thứ nhất, Rộ liền đem hoàn thành tác phẩm bản chỉ đường giấu đi, đặt ở mình trong kho hàng. Chương 794, gõ rùa sảy ý nghĩ. Chương 794, gõ rùa sảy ý nghĩ. Kho tạm bên trong, nhìn xem trước mặt ba khối hoàn thành tác phẩm mục tiêu. Rô Det nội tâm vẫn là rất đắc ý, còn kém một khối, hắn liền có thể tiến vào dạng. Hoàn thành một lần đỉnh cấp đánh dấu đơn giản tại cái này trước kia, đến tìm tới nhất khối, nhân tiện hào phóng một chút, đem lịch bản chỉ đường, tất cả đều đưa cho Rô Rô. Để Rô Rô khi hắn kẻ chết thay. A, không đúng. Lời nói này liền có chút quá phận. Rô Rô dù sao nguyên lai sẽ chết, hắn quá thuộc về bản thân vận mệnh, không bằng cho mình lương, một cái nổi. Coi như là tại báo đáp mình không sai chính là như vậy. Rhodes trong lòng nghĩ như vậy. hồi lâu về sau, Rhodes lấy lại tinh thần, cái kia mặt liền nên ban sơ một khối hoàn thành tác phẩm, cũng không biết có ở đó hay không giải ố gì, không có công đi xem một cái, nói không hai mươi định chính ở đằng kia. chờ một chút, gần đây hơi mệt chút, vẫn là thật tốt nghỉ ngơi một chút, qua một thời gian ngắn lại đi. Rhodes mở ra tàng bảo khố đại môn, hai tay thả ở sau gáy, thành thơ tự tại rời đi. một ngày này, trong đại bản doanh bộ, trời đã từng đen đi lên, mây đen tràn ngập bầu trời, đêm mình sâu, rất nhiều người đều mình ngủ, nhưng cũng có một bộ phận người, cũng không ngủ. Siêu siêu siêu! Đúng, một tiếng tiếng xé gió truyền ra. Một người đột nhiên phát ra, nhanh nhẹn nhảy vọt tường dây, tiến vào rô Death lư trong vòng. Tốc độ nhanh chóng, hoàn chỉnh siêu việt thủ vệ phản ứng. Những này thủ lự thậm chí đều không có phát giác được. Liên ở đây người đi ra một khắc này, rô Death đống mở mắt ra, nhanh chóng ngồi dậy, cũng cầm lấy bên cạnh ma đạo xền hạ. Đầu năm nay, vậy mà cũng có người dám xuống tay với ta, hơn nữa còn là vụng trộm ra tay. Cứ việc có chút im lặng, nhưng rô Death vẫn là ngồi ở giường bên trên, kiên nhẫn cùng đợi, chờ lấy người khác tới tự chui đầu vào lưới. Một bên khác. Giệp Phụ Dị Dạng cũng phát hiện, nhưng không có gấp quá ra tay, dựa vào giường. Hắn tin nhiệm, Zoddes hẳn là có thể giải quyết. Nếu ngay cả cái này đều có thể giải quyết, cũng không có tiếp tục sinh hoạt, vẫn là sớm chi nhánh ngân hàng rồ Đẹt tính toán. Trong phòng, Zoddes kiên nhẫn cùng đợi, cũng khang khít tiếp ra ngoài tìm cái thích khách. Hắn cho rằng, có cần thật tốt bồi ra hỏa này chơi một chút, căn dặn một ít thời gian đêm hôm khuya khoắt, bản thảo gốc đang ngủ ngon giấc, lúc trước thế mà không cẩn thận bị đánh thức. Không hảo hảo căn dặn một cái thời điểm, có chút không thể nào nói nổi. Mặt ngoài, bóng đen tiếp cận về sau, lén lút đi tới rồ Đẹt bên ngoài ra phòng. Trên đường đi, không có bất kỳ ai phát minh, Rhodes đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Chuyện gì thời gian, chính phủ người lợi hại như vậy, cái này đều đã chạy đến cửa nhà, còn không có bị những người khác phát hiện. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng Rhodes vẫn là chậm rãi giơ lên ma dao sen hạ, tùy thời chuẩn bị vung dao chém đi xuống. Cửa phòng chậm rãi mở ra. Người này vừa rồi đi tới, liền thấy ngồi tại giường chiếu bên trên Rhodes, cả người ngây ngốc một chút. Giống như trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Bất quá ngẫm lại cũng là, người hầu bỗng đứng tại cổng, giống như quả lòng mang ý đồ xấu, đều sẽ cảm thấy rất nặng nề. Rhodes cũng nhìn về phía người áo đen này mang trên mặt một vòng hề làm chi sắc, rất nhanh, người này liền kịp phản ứng, phản ứng đi qua sau chuyện thứ nhất, tự nhiên liền là chạy trốn, hắn nhưng không có năm chắc đánh bại Rô chạy, người chạy sao? Rô chế rếu một tiếng, dùng sức nhảy lên, qua trong giây lát, liền ra lúc trước người áo đen sau lưng, sụt dĩ, người áo đen dùng sức chân đạp không trung, cả người giống như một đạo rực rỡ đồng dạng, chật lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hải quân rồ cờ Siki, Rô lập tức minh bạch thân phận của người này, rất có phần lớn là chính phủ thế giới hoặc là hải quân người, trong cái này, chính phủ thế giới người khả năng càng lớn. Chương 795, trăm định ra mới kế hoạch. Chương 795, trăm định ra mới kế hoạch. Người này nói không chừng chính là chính phủ thế giới phái tới. Về phần chính phủ phái người tới mục đích, Joe Det đại khái cũng đoán được. Đêm hôm khuya quét lén lút, khẳng định là trọng đồ. Hắn nơi này nhất làm chính phủ để ý, liền là từ biết mong nơi đó giành được lịch sử bản chỉ đường ẩm ướm. Đêm khuya, đen kịt trên hòn đảo, đống hiện lên vang dội tiếng nổ mạnh. Không ít hải tặc trong nháy mắt bị hấp dẫn ít đòi ánh đèn đóng lại, trở nên đèn nuốt sán trương. Hải tặc nhóm vây ở trung quanh, đêm âm thầm bên trong đang tại chiến tranh hai người bao bọc vây quanh. Tựa hồ có người ngăn bắn, chúng ta muốn hay không động thủ? Một cái tiểu hải tặc đống mở miệng nói ra ở giữa hải tặc đội trưởng xoay người, một bàn tay đập vào ai. Tiểu hải tặc sọ náo bên trên. Động chuyện gì tay không thấy được thuyền trưởng đều đè ép người kia đánh, chúng ta chỗ đó cần động thủ. Cái khác hải tặc ngẫm lại cũng là, lạ. Rhodes đều đã từng chiếm lĩnh tuyệt đối thượng phòng, cần gì phải lãng phí thời gian, không bằng ở bên cạnh quan chiến. Nơi xa, Zefiu nhìn xem Rhodes, nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu. Rõ ràng có thể mâu trong kết thúc chiến đấu, Rhodes thế mà còn kéo lấy ít chỗ này về sau, Rhodes cũng cho rằng không sai biệt lắm là thời điểm nên kết thúc chiến đấu. Tiểu tử, dưới thời gian cả đời, không cần lén lút qua tới tìm ta nghèo khổ. Jodes dáng người nhẹ nhàng trầm xuống, nhanh chóng dơ lên ma đao xé hạ, tay trái nhẹ nhàng nuốt ve lưới đao. Một giây sau, Jodes trong mắt tách ra một đạo linh quang, lăng lệ vô cùng kiếm mang, chợt lói lên, màu xanh thẳm tia sáng, một thoáng lúc sệt qua người áo đen thân ảnh. Người áo đen dáng người run lên một cái, sau đó cả người bị Jodes một phân thành hai, với lại từ trên bầu trời ngã sấp xuống, ánh mắt yê man theo một vòng khủng hoảng cùng hối hận đoán. Sớm biết Rhodes như thế thất thường, liền đừng tới nữa. Đơn giản từ khi hắn trình diện chính phủ thế giới một khắc kia trở đi, vận mệnh của hắn liền đã chú định. Nhìn cái gì vậy còn chưa đi rửa sạch? Rhodes hô một tiếng, sau đó trở lại đi vào gian phòng. Lập tức liền có mấy cái hải tặc đi tới, quét dọn mặt đất. Sau khi trở lại phòng, Rhodes ngồi trên ghế, gõ cái chân bắt chéo, giáng người hướng về sau nghiêng lệnh, nhắm mắt tự hỏi. Vừa rồi người kia hẳn là trái ác quỷ năng lực giả, cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng lại có thể tránh né người khác hạ nếu không phải hắn cùng dẹp phủ kệ bùn sộn của hạ kỳ vô cùng ran rào nói không chừng cũng vô pháp phát hiện, bởi vậy có thể thấy được chính phủ thế giới nội tình. Xem ra trước mắt thỏa đáng tâm một điểm, bằng không rất dễ dàng sẽ bị chính phủ thế giới cho hố, vẫn là hơi chú ý một chút. Rhodes cúi đầu, tự lẩm bẩm một phiên. Hồi lâu về sau, Rhodes cuối cùng tiến vào trong lúc ngủ mơ. Chính phủ rất nhanh liền biết người áo đen thất bại, thế nhưng cũng không có để ở trong lòng, lại định ra mới kế hoạch mua. Giống như không nổ đi Rhodes, thế không bỏ qua đồng dạng. Một ngày này, Rhodes vừa rồi kết thúc huấn luyện, đang tại nghỉ ngơi. Ngoài cửa lớn, xa xa một cái hành lang bên trên, một cái nam nhìn qua Rhodes thất lu Cứ như vậy nhìn quanh hồi lâu về sau, người nam tử mới rời khỏi quán rượu này, đơn giản ngay tại thoát ly về sau, cái này đấng mày dâu khuôn mặt, trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn, cùng rỗ đẹp ẩn phật ở set chi thuật không sai biệt lắm nếu rỗ đẹp tại nơi này, nhất định sẽ kinh ngạc phát minh, nam tử này thế mà dịch dung thành dẹp phỉu. Phó thuyền trưởng, Người mở cửa nhìn xem đi tới, dẹp phỉu, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại cung kính đánh một tiếng hiệu triệu. Rốt cục tiến đến. Chương 796, cơ hội thích hợp. Chương 796, cơ hội thích hợp đấng mày râu khệ miệng mang theo một vòng nụ cười quỷ dị, cũng không có người nhìn thấy cái này đấng mày dâu gọi là cờ dạ mạn, chính phủ dưới cờ một thành viên, hệ vạ dẹp bệ sĩ si ám mện mện Normi năng lực giả. lần này chính phủ đặc biệt phái hắn tới, lợi dụng mện mện Normi năng lực, ám sát Rodes. chỉ cần có thể có lẽ thành công giết Rodes, bọn hắn chính phủ thế giới liền thiếu đi một cái phiền toái. đúng, đi trước tìm tới Rodes. Cờ dạ mạn lập tức căn cứ chính phủ thế giới tình báo, hướng phía Rodes phương hướng đi đến. Rodes đang tại nghỉ ngơi, đông cảm thấy có người tới gần, ngửa đầu nhìn lại, liền thấy, dép dịu. thuyền trưởng. cơ dạ mạn rất khiêm tốn nói một câu. Rodes lại to mày, luôn cảm thấy, trước mặt. Dệp Dụ có chút không hài lòng lắm. Đây cũng không phải là. Không sai, đây quả thực không phải Dệp Dụ. Nếu như nói ngay từ đầu, Rhodes chỉ là thoáng có chút nghi nghi, nhưng bây giờ đã từng có thể khẳng định. Đây cũng là cùng Innpert ở sẹt đồng dạng tài năng. Rhodes hiểu được liền có phòng theo trái cây năng lực. Về phần thân phận, rất có phần lớn là chính phủ thế giới người. Xem ra chính phủ vì giải quyết hắn cái này duy nhất, nhọc lòng. Đến, toa hạ. Rhodes giả bộ như chuyện gì đều không có phát minh, nhẹ nhàng vỗ một cái ở giữa cái bàn, sau đó thân thể hướng về một bên khác nghiêng. Với lại vừa vận đưa lưng về phía cỡ dạ mạn cái này hoàn chỉnh chính là cho cờ dạ mạn cơ hội. cờ dạ mạn cũng nhìn thấy rồ đẹp bóng lưng, trong mắt cách ra một đạo lấp quang. nhưng cũng không có gấp đạo thủ, bởi vì rồ đẹp thật rất lớn mạnh, hắn nhất định phải làm đến nhất kích tất sát. băng không rất có khả năng cho rồ đẹp phản ứng cơ hội. thuyền trưởng, ta lần này tìm ngươi tới. cờ dạ mạn thật nhanh tiếp cận rồ đẹp, tay phải đặt ở trên chuôi dao, lại không gấp quá đạo thủ, dự bị chờ đợi một cái cơ hội thích hợp. ngay tại tiếp cận rồ một khắc này, cờ dạ mạn đống cắm vào, trường kiếm trong tay đối rồ dùng sức đâm xuống. ngong ngong ngong, không khí đều thu hồi rất nhỏ run rẩy âm thanh. Zodes nhanh nhẹn xoay người, tay phải dùng sức vỗ. Vành. Đen kỵ long chảo đập vào cờ da mạn trên thân, cờ da mạn cả người bay rớt ra ngoài, đâm vào một bên trên vách tường, đem vách tường xô ra một cái hố to. Sau đó trên mặt đất lướt đi lấy, kéo đi dòng dã mấy ngàn thước, lúc này mới ngừng đi lên. Khu khu cụ. Cờ da mạn ho nhẹ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Biểu lộ càng trở nên tái nhợt vô cùng. Giáng người lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi đắt cả kịch. Zodes nhanh chóng đi tới, dừng ở cờ da mạn phía trước ta nói, các ngươi chính phủ cũng quá liều chết, cần phải như thế ngàn phương trăm kế ám sát ta sao? Cứ việc đã sớm hiểu được, bọn hắn cầm tới hoàn thành tác phẩm, chính phủ thế giới khẳng định sẽ đối với bọn hắn độc thủ, lại không nghĩ rằng phản ứng kịch liệt như vậy. Cái này vẫn là hắn không có tiến về dạp kẹo. Một khi đến dạp kẹo, với lại bị chính phủ biết, chính phủ thế giới khẳng định lại phái binh tiêu trừ. Đến lúc đó liền muốn đứng trước đại quy mô hải quân, cơ dạ mạn chỉ là ho khan một cái, cũng luôn cũng tử, không nói lời nào sao vậy ngươi liền đi chết đi. Rhodes cũng không cho ra hỏa này tìm từ kỳ ngộ, đột nhiên vung lên nào, lam quang chợt lóe lên. Cơ dạ mạn há miệng muốn nói, lại chưa kịp nói đi vào, toàn bộ dáng người liền bị cắt ra. Đại lượng máu tươi phun ra đi ra. Thuyền trưởng, nhìn thấy cựu địch giải quyết, đội ngũ khác chạy qua đến, vây quanh ở rồ Đẹt bốn phía. Một bộ phận hải tặc càng là lo sợ bất an, e sợ rồ Đẹt sẽ sinh khí, giận chó đánh mèo bọn hắn. Rồ Đẹt đương nhiên sẽ không bởi vì điểm ấy đại sự tinh thần phân chấn, thu hồi ma dao sen hạ, quay người liền rời đi. Chương 797, cho chính phủ thế giới một bài học. Chương 797, cho chính phủ thế giới một bài học. Đem nơi này thu thập chỉnh đốn một chút, ta muốn nghỉ ngơi. Là Về đến trong phòng, Rhodes cũng không gấp quá nghỉ ngơi. Hắn muốn công trình kinh nghiệm một cái chính phủ thế giới, không thể tổng đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, khiến cho giống hắn lớn bao nhiêu tội ác đồng dạng. Được rồi, cái này ngày sau cáo ngày còn muốn, cũng không nóng nảy, ta có nhiều thời gian. Rhodes kéo ra chăn mềm, bịt mắt liền ngủ mất. Một đêm thời gian, cứ như thế đi qua đợi đến ngày kế tiếp dạng sáng, Rhodes sau khi đứng lên, trong sân đã thu thập thỏa đáng. Liền ngay cả vách tường cũng từng đã sửa xong đây chính là thế lực lớn năng lực, cũng gọi là Rhodes tốc độ. Ta, kéo ra. Hội nghị trong phòng. Jodes ngồi tại chủ chỗ ngồi bên trên, khiêu lấy cái chân bắt chéo, dáng người khẽ nghiêng, nói đi, ngươi cho rằng chúng ta hẳn là thế nào giáo huấn một cái chính phủ thế giới? Thuyền trưởng, nếu không chúng ta gián tiếp đánh vào thánh địa mà gì, đem gò dột sảy bắt. Một cái Hải Tặc kích động nói ra, cái kia cao hứng ánh mắt, thật giống như gò dột sảy, đã từng gần trong gan tức. Tùy thời đô thị bị hắn bắt lấy đồng dạng, còn lại Hải Tặc tất cả đều trợn trăng mắt. Jodes sắc mặt cũng là tối sầm. cứ việc hiểu được cái này Hải Tặc lớn lên nhân cao ma đại, nhìn qua chính là tứ chi phát triển, đầu gốc ngu si loại hình. Thế nhưng cũng không cần đến như thế sủng a vậy mà nghĩ đến đánh vào chính phủ thế giới bắt đi gọt rộp sảy như thế nào không nói lật đổ chính phủ thế giới thống trị khu khu khu nghèo khổ các ngươi nói một cái thích hợp công trình đừng nghĩ đến đánh vào chính phủ thế giới liền ngay cả hải quân đều đánh không lại còn đánh chuyện gì chính phủ thế giới về nhà tắm một cái ngủ đi ha ha ha ở đây tất cả hải tặc tất cả đều cười ha ha đơn giản zo des nói cũng đúng liền ngay cả hải quân đều đánh không lại chúng chi đối chính phủ thế giới đạo thủ trước kia ai hải tặc cũng là cười cười xấu hổ hắn cũng không ngu như thế nào đại khái đánh vào chính phủ thế giới nói cách khác cho zo des nghe một chút cái bộ dáng biểu lộ một cái mình trung thành. Một bên, Répfiệu gấp cao mày. Nếu muốn để chính phủ không cần tìm phiền thoái, vậy thì phải cho chính phủ thế giới tìm phiền thoái. Jodes khẽ gật đầu. Répfiệu cũng không hổ là phó thuyền trưởng, có trật tự. Giết đi chính phủ là không thể nào, nhưng lại có thể cho thế giới chính. Về phần dạng gì nghèo khổ, cũng cần thương đã không có thể làm cho chính phủ quá tại phẫn nộ, cũng phải cấp chính phủ thế giới một bài học. Jodes cúi đầu trầm tư một lát, nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Thuyền trưởng, nếu không chúng ta cướp giật kẹn rùi kỉn, cho chính phủ thế giới một bài học. Một cái hải tặc đống mở miệng đề nghị. Jodes nhức bắt đầu nhìn xem cái này hải tặc, kẹn rù kìm, là chỉ chính phủ thêm nước bạn hàng năm đều muốn cống lên cho thế giới quý tộc thiên long nhân tài bảo, tổng cộng có 170 cái gia nhập liên minh, đem lục soát tới ngọc lùa, giao cho hải quân hộ vệ, hộ tống đến thánh địa mà gì, Dị. những này ngọc lùa, thế nhưng là mười phần đắt đỏ. Jodes suy tư một chút, giống như, thật đúng là không có công trình tìm chính phủ thế giới phiền phức, cũng liền duy trì hơi ăn cướp một cái kẹn rù kìm. Vậy thì tốt, các người đi khảo sát một cái, ta đi tìm chính phủ mượn một chút tiền, thật tốt đuổi dỡn một chút. Jodes vô bàn một cái, cầm lấy ma đao xé hạ trở lại liền đi ra, còn lại hải tặc cũng cùng rời đi. Vài ngày sau, Rhodes ngồi thuyền hải tặc rời đi bản thân đại bản doanh dự bị đi cản trở tẻn rủ kìm, còn lại hắn không làm được, cái này vẫn là có thể. Sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, một chiếc hải quân binh hạm đang tại cấp tốc đi thuyền. Quân hạm bên trên đứng đấy một cái hải quân trung tướng đại. chương 798 lược tận địa chủ chi nghi chương 798 lược tận địa chủ chi nghi trung tướng không ngừng nhìn xem chung quanh, hai tay nắm chặt đao, mười phần cảnh giác. cái này một chiếc binh hạm đương nhiên chính là áp giải tẻn rủ kìm quân hạm. Xem như người phụ trách, hắn đương nhiên muốn coi chừng một điểm đặc biệt là nơi này là thế giới mới, tự thân liền rất bất an tính tỉnh táo yên lặng, thường xuyên sẽ có hải tặc đánh lén hải quân. Hắn thì càng cần phải cẩn thận. Trung tướng Tiểu Hải Nhi, có hải tặc đang tại phút chốc tới gần, tựa như là là rổ đệt băng hải tặc. Nói đến rổ đệt băng hải tặc, cái này hải tặc trong mắt tràn đầy khủng hoảng đây chính là có thể đuổi theo sễn gỗ cụ cùng gặp đánh hải tặc. Liên bọn hắn những này nhỏ hải quân, có thể có lẽ đối với sao hải quân trung tướng lập tức xoay người, nhìn phía xa dần dần đến gần thuyền hải tặc. Có khác cái kia thành tạo cơ sĩ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệ. Cứ việc đồng dạng là hải quân trung tướng, nhưng hắn cũng không cảm thấy hắn có thể cùng gạt so sánh, tuyệt đối không phải Jodes đối thủ. Nhanh, cảnh giác, lập tức tránh né, đồng thời báo cáo công nguyên soái, để hắn lập tức phái ra trợ giúp. Hải quân trung tướng cũng không dám dẫn trước ra tay, chỉ có thể nắm chặt đao trong tay, trên thân lông mao dựng đứng, đứng trước loại này cường địch, thật rất nguy hiểm. Chậm chậm, Song Phương đội thuyền tới gần. Jodes đứng ở đầu thuyền, nhìn xem gần tại Thiên Nhai Hải quân binh hạm, khẽ miệng lộ ra một vòng đường cong. U, đây không phải Hải quân sao? Các ngươi như thế nào tại thế giới mới không biết thế giới mới rất phong hiểm sao như thế? Người người cũng là bạn cũ ta có thể tài trợ cái ngươi, miễn phí bảo hộ các ngươi về căn cứ hải quân, tuyệt đối không thu bất luận cái gì phí tổn. Ha ha ha. Hải tặc nhóm đều cười lên ha hà, giọt nước không có đem hải quân để vào mắt. Hải quân trung tướng biểu lộ rất khó coi, nhưng lại không có biện pháp. Ai bảo hắn không phải rồ đẹp thủy thủ? Rhodes, chúng ta thế nhưng là hải quân, nội tình liền không cần ngươi hộ tống, chính chúng ta có thể rời đi. A, như thế à. Vậy không bằng như thế, các ngươi cùng ta một đường trở lại, xem như lão bằng hữu, ta có thể chiêu đái các ngươi, lược tận địa chủ trí nghi. Rhodes y nguyên mang theo nét mặt tươi cười, một mặt hí ngược thỉnh thoảng lừa dỡn một chút hải quân, tâm tình vui vẻ. Hải quân trung tướng cũng không cần nói, biểu lộ đã khó coi tới cực điểm. Rhodes, chúng ta thế nhưng là hải quân, ngươi thế nhưng là hải tặc, căn bản cũng không có chuyện gì tốt nói, ta cũng không muốn cùng các ngươi trở lại. A, Rhodes bản thảo gốc trên mặt nét mặt tươi cười, trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vòng sáng sủa biểu lộ. Nói như vậy, chúng ta không phải bạn lữ, mà là địch nhân. Vậy ta đối cựu địch làm một chút chuyện gì, cũng là chuyện đương nhiên. Tim tư ở giữa, khí thế cường han bạo phát đi ra, toàn bộ biển cả đều tại run rẩy lấy, nhấc lên từng đạo to lớn biển sóng. Hai chiếc đội thuyền đều tại kịch liệt đung đưa. Hải quân trung tướng thân thể cũng run rẩy. Những cái kia hải quân, trong lòng càng là tràn đầy hoảng sợ. Nắm vũ khí hai tay, tất cả đều là mồ hôi. Động thủ. Rhodes dẫn trước nhảy ra, nhào về phía hải quân. Cái khác hải tặc cũng theo ở phía sau. Hai phút đồng hồ về sau, Rhodes nhẹ nhàng đá một cái ngã trên mặt đất hải quân trung tướng, hướng phía trong khoang thuyền đi đến. Mặc dù là hải quân trung tướng, nhưng cũng không phải là mỗi cái hải quân trung tướng đều là gặp loại kia. Cấp bậc. Lấy là cái này hải quân trung tướng, 2 3 lần liền được giải quyết. Giải quyết hải quân về sau, Tự nhiên chính là thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm. Nhanh lên, đem tất cả kèn rủ kiện tất cả đều dọn đi, một cái cũng không được lưu cho hải quân. Là. Sau 10 phút, Rhodes về tới trên thuyền hải tặc. Thiếu Hạo ý nghĩa, về phần ngươi có thể hay không sống xuống dưới, vậy liền nhìn vận mệnh của ngươi. Chương 799. Vương Tư chất. Chương 799. Vương Tư chất. Rhodes nhìn xem đã từng vết thương nhẹ ngất đi hải quân trung tướng, quay người đi vào trong khoang thuyền. Ước chừng hơn 1 cái giờ đồng hồ về sau, gặp mang theo một số người, đã đi tiếp viện hải quân. Chỉ tiếc, Rhodes đã sớm đã từng rời đi không cách nào, gặp chỉ có thể thu thập tàn cuộc. Ban đêm, sắc trời mình đen. Rhodes nằm tại thuyền trên mặt, thưởng dụng mùa hè này khó được gió mát. Thuyền trưởng, mau nhìn xem, đằng sau có một hòn đảo. Một cái hải tặc đánh gậy đang tại nghỉ ngơi Rhodes. Rhodes cũng mở mắt ra, nhìn xem phương xa. Hoàn toàn chính xác có một cái hòn đảo, đồng thời phía dưới bốc lửa ánh sáng. Nhìn qua, vừa rồi trải qua một trận đại chiến. Minh hướng nhìn xem, ta muốn biết là ai. Vừa lúc, sắc trời đã từng đen, hắn cần 20 cẩu một cái địa phương nghỉ ngơi cho khỏe một cái thuận tiện nhìn xem chiến đấu là ai đơn giản vừa đi xuống thuyền hải tặc, Rhodes cũng cảm giác một cỗ rất gian dảo uy áp quét ngang mà qua. còn lại hải tặc dị dạng cảm ứng được kinh ngạc nhìn xem rừng rậm nơi xa. thuyền trưởng, cái kia tựa như là hạ ủ sổ cù hạ kỳ, có thể có lẽ cùng Rhodes một cái thuyền hải tặc, tự nhiên đều là một chút thực lực tương đối không sai hải tặc, lấy là cũng không bị hạ ủ sổ cù hạ kỳ cho chân chóa đương nhiên, có khác một cái nguyên nhân rất lớn. cái kia chính là cái này hạ ủ sổ cù hạ cũng không phải là rất lớn mạnh, hẳn là chỉ là vừa mới thức tỉnh. đi, chúng ta đi xem một chút. Rhodes lập tức tới hào hứng có thể có lẽ chiếm hữu hạ ủ sổ cự hạ kỳ tại toàn bộ thế giới mới đều là nổi danh hải tặc nói không chừng cái này hạ ủ sổ cự hạ kỳ giác độ người vẫn là hắn ý thức một cái nào đó hải tặc có phần có thể là tương lai người nào đó mà đổi thành một bên dị dạng có một cô người phát hiện cái này một cỗ hạ ủ sổ cự hạ kỳ vở gỗ cái này tựa như là hạ ủ sổ cự hạ kỳ chiếm hữu vương tiên tư hắn tử được xưng là vở gỗ là một cái có đầu đinh sắc mặt trang trọng đấng mày râu vở nhìn thoáng qua phương xa quá bị đốt cháy đại hỏa cho nhuộm đỏ chúng ta mình hướng nhìn xem nói không chừng đây là một vị chân chính mấy người còn lại đều không tìm tử yên lặng những người này cũng không phải là những người khác vừa lúc trong nguyên tác, đọ phở lãm mỉ ngộ thủ hạ rất nhanh thế nhân liền đi tới quảng trường chỗ chỉ thấy quảng trường nơi này nam rất nhiều người đại đa số đều ngất đi khác có mấy người bị trói tại trên thập tự giá trong cái này một thiếu niên có màu vàng tóc ngắn ánh mắt bên trong tràn đầy khủng hoảng đồng thời còn có một chút mê mang rõ ràng hắn còn không rõ ràng những người này đến tuổi cùng là làm sao ngất đi thiếu niên tóc vàng này đương nhiên chính là đọ phở lãm mỉ ngộ chính là thiếu niên này chiếm hữu vương tư chất thế nhân lửa nóng nhìn xem đọ phờ lạm mỉn nộ, đọ phờ lạm mỉn nộ cũng nhìn thấy thế nhân, trong lòng vẫn là có chút sợ sệt, đặc biệt là trải qua chuyện vừa rồi, các ngươi là vợ gồ bọn người nhìn nhau, lập tức cùng một chỗ quỳ một chân trên đất. thiếu chủ, ngươi là chiếm hữu vương tiên tư hắn tử, không bằng về sau, liền cùng chúng ta cùng một chỗ. không sai, từ chúng ta đến phụ tá ngươi, ngươi nhất định sẽ trở thành hải tặc bên trong vương giả. đọ phờ lạm mỉn nộ gấp bội ngươi giải, trong lúc nhất thời còn không tiếp nhận đơn giản qua hồi lâu, đọ phờ lạm mỉn nộ cuối cùng lá tiếp nhận những người này, hoặc giả thuyết cũng không có cách nào không tiếp thụ hắn của ban đầu, không có lựa chọn quyền lợi. Thiếu chủ, ngươi tiêu tan, chúng ta nhất định sẽ giúp đỡ ngươi để ngươi trở thành chân chính vương giả. Đúng, thiếu chủ, những người này làm sao bây giờ? Trong đám người, có chút bẩn thỉu chỉ tổn, chỉ một cái chung quanh bình dân. Nhìn thấy những cái áo vải, đỏ phờ làm mị ngủ trong mắt, tràn đầy oán hận. Chính là những người này, kém chút để hắn tuyệt vọng. Chương Trăm, cỡ nào mênh mông lực lượng. Chương Trăm, cỡ nào mênh mông lực lượng. Con hại chết mẹ của hắn, tuyệt đối không cách nào tha thứ. Giết bọn hắn. Minh Bạch trong mắt thế nhân mang theo một vòng tán dương đây mới thật sự là hải tặc tương lai mới có tư lịch trở thành hải tặc bên trong vương giả không nhiều lúc lân cận người tất cả đều bị giết sạch nhìn xem chết đi thế nhân đọp phở làm mị ngộ trong lòng có một loại không đồng dạng cảm thấy nội tâm mười phần vui vẻ thiếu chủ đã từng giải quyết chúng ta nên rời đi như vậy chúng ta đi đọp phở làm mị ngộ đi ở phía sau những người khác đi ở mặt sau đứng tại một loạt. hiển nhiên một cái hắc bang giàn mua dáng vẻ nhưng vừa đi không bao lâu thế nhân tất cả đều ngừng đi lên bởi vì tại phía sau bọn họ lại xuất hiện một người có lẽ nói là xuất hiện một đám người những người này tự nhiên liền là Jodes Jodes đứng tại phía trước nhất xét lại một chút thế nhân ban sơ đem ánh mắt đặt ở đóờ làm mỉ ngộ trên thân cứ việc đóờ làm mỉ ngộ nhìn qua rất trẻ trung nhưng Jodes vẫn là nhận ra hắn đã thiên hạ quý tộc thiên long nhân tương lai ổ cả sẽ kỳ bổ cải đóờ làm mỉ ngộ hạ ủ sổ cụ hạ kỳ người sở hữu đơn giản đánh giá là tuổi bắp nhất hạ ủ sổ cụ hạ kỳ người sở hữu bị cãi đồ đánh có sinh lý bóng ma Vargo một đoàn người đương nhiên cũng nhìn thấy Jodes biểu lộ đổi biến liên quan tới Jodes thanh danh toàn bộ thế giới mới có người nào không biết người nào không hiểu, mấy người cũng không hiểu, vì sao Rô Đè sẽ ra lúc trước cái này vắng vẻ địa phương, không thừa Thái Phở Làm Mì Nổ cũng không nhận biết Rô Đè. Nhìn xem bản thân Lai Lịch bị che lại, Đọ Phở Làm Mì Nổ sắc mặt trở nên rất khó coi. Đáng yêu, không cần lấy Lai Lịch của ta, còn không mau một chút tránh ra cho ta. Vợ gỗ đáng người biểu lộ thay đổi. Thiếu chủ, đây chính là thế giới mới chứ danh đại hải tặc, tạm thời vẫn là không cần lấy được tội trạng bọn hắn, đối chúng ta bất lợi. Đọ Phở Làm Mì Nổ cứ việc cản dỡ, nhưng cũng không ngu, hắn chủ yếu nhất dựa vào đều e ngại Rô hắn tự nhiên cũng không có khả năng lại đắc tội Rô Vợ gỗ càng là ngay lập tức tiến lên một bước. Rhodes thuyền trưởng, tiểu hài tử không hiểu chuyện, chỉ mong ngươi có thể tha thứ thiếu chủ của chúng ta. Mỗi người đều rất cung kính, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, giống Rhodes như thế đỉnh tiêm đại hải tặc, thực lực tuyệt đối rất cường đại, cũng là bọn hắn gây không tầm thường tồn tại đất cạch cạch. Rhodes chỉ là cười cười, cũng không nói chuyện, chỉ là chậm rãi đi hướng đỏ phở làm mì nổ bọn người. Thế nhân nhìn xem từng bước đến gần Rhodes, trong lòng có chút tâm thần bất định bất an, một bộ phận người càng là nắm chặt vũ khí, trên cánh tay cơ bắp nhỏ xiu run dày lấy, nghẹn, trên đầu cũng toát ra từng dọt mồ hôi rõ ràng không phải rất nóng, nhưng lại chảy mồ hôi. Rô Detz đi một bước, trên người thành thế liền sẽ trở nên xèn sệt ba phần. Một đạo mạnh mẽ hạ ủ sổ cụ hạ kỳ phong thích đi ra, bao phủ đỏ phơ làm mì ngộ một đoàn người. Chỉ bất quá Rô Detz hơi thao túng một cái, cũng không thu hồi loại kia có thể có lẽ cải biến sắc trời hạ ủ sổ cụ hạ kỳ đây cũng là vì không cho những người này mất đi. Cái này đây là cỡ nào men ngông lực lượng. Đỏ phơ làm mì ngộ cắn răng, chậm chậm đi tới Rô liền giống như một toa thấp bé đại sơn đồng dạng, thật sâu khát tại đỏ phơ làm ngộ trong lòng. Cũng không có người hiểu được, đỏ phơ làm ngộ tâm cảm chỗ sâu đã từng lưu lại không thể xóa nhòa hoảng sợ. Rhodes cũng chú ý tới đọ phở làm mì ngộ sắc mặt, khoẹ miệng nhẹ nhàng dương lên. Xem ra, đọ phở làm mì ngộ đã từng thật sâu nhớ kỹ hắn đánh giá, trước mắt hắn sẽ làm hộ cái đồ, trở thành đọ phở làm mì ngộ trong lòng sợ nhất người ở chương 801. Hải tặc đỉnh nhân vật. Chương 801, hải tặc đỉnh nhân vật. Rhodes đi đến đọ phở làm mì ngộ đằng sau, nhẹ nhàng cúi người, nhìn trước mắt tuổi trẻ thiếu niên. Đọ phở làm mì ngộ rút lui, lui bước một bước, trong lòng tràn ngập khủng hoảng. Lân cận những người khác cũng nắm chặt vũ khí, nhưng lại không có một người dám đối rồ đè hạ thủ. Rhodes chỉ là nhìn thoáng qua lập tức nhất bắt đầu, lại nhìn một chút những người khác đại đa số hắn đều biết đều là tương lai đồ quỷ xuất gia tộc thành viên, vỡ gỗ, chỉ bổn các loại, các ngươi tiêu tan, liên quan tới tên tiểu quỷ này, ta sẽ không quan tâm, đến tổn cùng ta cũng không phải loại kia bụng dạ hẹp hỏi người. Thế nhân trong lòng thở dài một hơi, còn cho rằng rỗ đẹp muốn buông tha bọn hắn, nhưng sau một khắc, biểu tình của tất cả mọi người thay đổi, như thế, các ngươi hai cái theo giúp ta đánh một chút, để ta xem các ngươi khí lực, nếu có thể có lẽ để cho ta tận hướng, ta có thể cố mà làm buông tha các ngươi, thế nhưng nếu thất bại, các ngươi nhưng cũng đừng trách ta lòng dạ đoan gắt. Jodes thật nhanh rút ra, ma đao xen hạ, khoe miệng mang theo một vòng hí ngược nét mặt tươi cười. Jodes thuyền trưởng, chúng ta, Vargo đang chuẩn bị nói cái gì, Jodes liền đã từng rút ra ma đao xen hạ, mũi đao chỉ hướng Vargo. Rút đao đi, bản nhật không đánh một trận, các ngươi là tuyệt đối bất đắc dĩ thoát ly nơi này. Hô, thế nhân nhìn xem tản ra dọa người thanh thế Jodes, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xem ra bản nhật không động thủ, lá bất đắc dĩ rời đi. đã Jodes thuyền trưởng muốn chơi một chút, vậy chúng ta liền phục hồi. Vargo dẫn trước xuất ra một cây gậy trúc, những người khác cũng riêng phần mình xuất ra vũ khí. Về phần muốn chạy trốn, đó là không có khả năng. Rhodes băng hải tặc ngay tại mặt sau bọn hắn coi như như thế nào đi nữa gian dảo, cũng còn kém rất rất xa rồi. Rhodes băng hải tặc chỉ có thể bồi dồn đánh một trận. Thiếu chủ, người cùng ta quá khứ, trận chiến tranh này, người ở bên cạnh nhìn xem liền tốt. Đọt phật là mỹ ngộ tự nhiên sẽ không cự tuyệt đến tận cùng hắn hiện tại vẫn là một cái tiểu thí hải. Chiến tranh đã bắt đầu. Rhodes trong mắt dần hiện ra một đạo dữ rỡ. Vờ gỗ rơi lên bàn lĩnh, trong tay cây gậy trúc bao trùm lấy một tấm hạ, hạ kỳ. đen nhánh sang chói, như là kim loại sáng bóng. Không sai, rất gian dảo hạ kỳ, tiết Không biết ngươi khí lực, có phải hay không cũng rất mạnh. Rhodes đem ma đao sèn hạ đặt nằm ngang trước người mình, nhìn xem Rhodes trong tay tản ra làm con đao, vờ gỗ trong lòng cũng không dám sơ ý, dưới tay phải ý thức nắm chặt. Rhodes thuyền trưởng, liền để ta đến lãnh giáo một chút, truyền kỳ đại hải tặc khí lực. Nói xong, vờ gỗ nhào tới, trong tay vậy chúc, đối Rhodes đánh xuống. Siêu, một tiếng tiếng xé gió truyền đến, Rhodes nghiêng một cái so não, nhẹ nhàng tránh ra đồng thời bắt lấy đen kỵ gậy trúc, dùng sức kéo một phát. Vợ gỗ thao túng không ở dáng người, hướng phía Rhodes ngược lại, đến. Với Rhodes cứ thế cũng không có động đao chỉ là vừa nhấc chân, đá vào vờ gỗ phần bụng. Vờ gỗ toàn bộ dáng người không tự chủ được bay rất ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, càng không ngừng kéo đi lấy, lưu lại một cái rất lớn kéo ngấn. Cách đó không xa đỏ phở làm Mỹ ngổ con người co rú lại. Tại hắn nhìn qua rất lớn mạnh vờ gỗ, lại bị rồ đẹt cho một cước đà bay. Tốt lớn mạnh, đây cũng là thế giới đỉnh tiêm hải tặc thực lực sao? Không sai, thiếu chủ, ngươi phải biết, trên cái thế giới này, hải tặc có không ít. Rodoes là trong cái này đứng tại địa người, ngươi làm trước, nhất định phải hàng say, nói không chừng cũng có thể trở thành hải tặc đỉnh nhân vật. Một người ngư trọng tâm trưởng nói ra, trương 802, phệ nhân giả thú trương 802, phệ nhân giả thú đọ phượt lạc bị ngổ không có tìm từ, thế nhưng trong lòng hạ quyết định tận lực nhất định phải trở thành đứng đầu nhất người giống rồ đẹp dạng này đại hải tặc chúng ta cũng cùng tiến lên còn lại hải tặc cũng vọt tới nào về phía rồ đẹp từ bốn phương tám hướng cùng một chỗ vây quanh rồ đẹp lưu dùng vây công phương pháp đánh bại rồ đẹp rồ đẹp nhìn xem từ bát phương vọt tới hải tặc bình tĩnh vương tay bắt được trong cái này một người soạn não người này căn bản chưa kịp phản ứng ngoài ra một người cũng đánh tới nhanh lên cho ta buông tay Rodet xoay người, bắt được người này sói não, sau đó đem hai đầu người dùng sức nện ở cùng một chỗ. Phen! Một tiếng vang thật lớn, giữa hai người tiếp chóng trước đây. Rodet hất lên, đem hai người quăng bay đi. Hai người bay ra trong náy mắt, lại đụng vào hai người, tính cả một số người một tứ phi vào. Đâm vào cách đó không xa trên một cây đại thụ, đem đại thụ đụng sập. Đáng yêu, xem ta, bệ tạ chèn bệ tạ. Cách đó không xa, chỉ bọn cũng hạ thủ. Phi thường ác tâm chất nhảy, hội tụ vào một chỗ, hình thành vì một đạo xiển xích, đối rồ đè đánh xuống đi. Ngươi cái này bẩn tiểu gia hỏa, tránh ra cho ta. Rodes trong mắt mang theo một vòng chán ghét mà vứt bỏ ác tâm như vậy ra hỏa, vẫn là đường dùng tay, sẽ tạm thân thể của mình. Rodes vươn ra tay phải, hình thành một đạo long chảo, long chảo đập vào trì vồn trên thân, trì vồn bị đánh bay, xa xa bay về phía bầu trời, vượt qua rừng rậm, cũng không biết bị đập tới bên kia. Ác tâm như vậy một cái ra hỏa, tốt nhất vẫn là không nên xuất hiện. Trì vồn, thế nhân hô to một tiếng, có chút tức giận bất bình nhìn xem Rodes. Rodes tự nhiên cũng chú ý tới những người này oán hận ánh mắt, không để ý chút nào, ngược lại mở ra tay phải, nếu tinh thần phân chấn, vậy liền động thủ để cho ta đem các ngươi tất cả đều đánh bại. Tim tư ở giữa, Rôdes trên thân hiện ra chút ít đen kịt ma lực. Tại cái này đêm tối bên trong, càng thêm dễ thấy. Dầm dầm rầm. Trên hải đảo, bốn phía đều là tiếng vang minh. Trong rừng phát sinh liên tiếp nổ lớn, từng cây từng cây đại thụ chặn ngang chặt đứt, vô tận bụi mù đầy trời phiêu động, tràn ngập bầu trời đơn giản trận chiến tranh này chỉ kéo dài không đến 10 phút đồng hồ. Thương lai đỏ phở làm mị ngộ những bộ hạ kia, tất cả đều bị Rôdes đánh bại. Nơi xa, đỏ phở làm mị ngộ nhìn thấy đây hết thảy, tâm khảm tràn đầy kinh ngạc. Lúc đầu, đây cũng là thế giới cấp cường giả thực lực. Jodes làm xong vợ gỗ bọn người về sau, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đọ phờ làm mỉn nổ. Đọ phờ làm mỉn nổ cũng chú ý tới Jodes ánh mắt, tâm khảm du lên, vô ý thức rút lui, lui bước một bước, giống như thấy được một cái nào đó vệ nhân giả thú phổ thông. Tiểu tử, nhìn ngươi rất không tệ, như thế nào muốn hay không trình diện ta Jodes băng hải tặc trở thành ta thực tập sinh. Jodes mở miệng mơi nói, tương lai ổ cả sẽ bù cải, khí lực còn là rất không tệ, ít nhất có thể khi một cái cao cấp cán bộ. Đọ phờ làm mỉn nổ sừng sốt một chút, hoàn chỉnh không nghĩ tới, Jodes vậy mà muốn mơi hắn, nhưng hắn tự định giá một cái, vẫn là cử tuyển. Không không được, ta nhưng là muốn trở thành vương hắn tử, đồng thời, ta vẫn là, ta vẫn là. Đỏ Phật Lạm là Mỹ ngộ gi từ dưới, không biết có nên hay không đem bản thân thực sự thân phận nói ra. Làm sao vậy? Có chuyện gì tốt gi từ, không phải liền là ngươi Thiên Long Nhân thân phận, ta cũng không phải không biết. Zoro Des mở miệng treo chọc nói. Đỏ Phật Lạm là Mỹ ngộ sắc mặt b biến. Cái này, hắn chưa bao giờ trả lời bất luận kẻ nào, nhưng là Zoro Des thế mà biết buồn. Chương 803, đánh cược. Chương 803, đánh cược. Như thế nào phải chăng cảm thấy rất ngạc nhiên vì cái gì người khác sẽ biết chuyện này. Zoro trên mặt hề làm chi sắc càng đậm. Ngươi ngươi là làm sao mà biết được? Đọ Phở Lạng Mi Ngô đơn giản khá là kinh ngạc. A, đừng ở hồ, chỉ là vừa rồi những người kia đều tại hồ, lấy là ta mới biết. Đọ Phở Lạng Mi Ngô trong lòng thở dài một hơi. Lúc đầu chỉ là vô ý bên trong nghe được, cũng không phải là biết bí mật của hắn. Cái này vẫn là có thể khiến người tiếp nhận. Không sai, ta là thiên hạ quý tộc Thiên Long Nhân, như thế nào có thể có lẽ trở thành người khác tuyển viên? Cho nên việc này tuyệt đối không khả năng. Quả thật, Đọ Phở Lạng Mi Ngô tuyệt đối là Thiên Long Nhân. Cái này đều thời gian này vẫn còn có thuộc về Thiên Long Nhân cao não, hoàn toàn thấy không rõ hình thức. Ha ha ha, đọ phở làm mị ngổ, ngươi thật là đủ khôi hài. Thật cho rằng ngươi là thiên hạ quý tộc sao không nên quên? Người nhà của ngươi đã từng bỏ phế thiên hạ thân phận quý tộc, ngươi vĩnh cửu không còn là thiên long nhân. Lẫn cận, rất nhiều hải tặc một mặt ngạc nhiên. Tên tiểu quỷ này lại là thiên hạ quý tộc thiên long nhân, cái này đánh giá là lẫn vào thảm nhất thế giới. Ta có thể, ta nhất định có thể khôi phục thiên long nhân. Đọ phở làm mị ngổ trong mắt mang theo một vòng kẹt mắt chỗ sâu, còn mang theo một kia sát ý rồ đẹp đã từng biết đọ phờ làm mị ngổ. Tiểu tử, không bằng hai người chúng ta đánh cược, nếu ngươi thua, cái kia mặt ngươi chính là chúng ta băng hải tặc người. Thế nhưng nếu ngươi thắng, chỉ cần ngươi làm trước không đắc tội ta, ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Ngươi cảm thấy thế nào đó phở làm mì ngổ túi đầu tự hỏi đây tuyệt đối là một cái không sai cách nhìn. Nhưng nếu hắn xin miễn lời nói, đoán chừng hôm nay, không cách nào còn sống rời đi nơi này. Đặc biệt là rồ đẹp sau khi chết, đứng đấy không ít hải tặc. Mỗi một cái hải tặc, nhìn qua đều hung thần ác sát. Ánh mắt kia, nhìn qua liền rất đáng sợ. Ngươi muốn làm sao đánh cực? Rất đơn giản. Ta cược ngươi tuyệt đối bất đắc dĩ trở thành thiên long nhân. Nếu ngươi có thể có lẽ trở thành thiên long nhân, ta liền không lại tìm ngươi gây chuyện. Nhưng nếu ngươi bất đắc dĩ trở thành thiên long nhân, cái kia mặt ngươi hẳn phải biết hậu quả. Ngươi cảm thấy thế nào? Liên quan tới cái này nội dung cốt truyện hắn tới nói, cái này căn bản cũng không phải là đánh được. Thắng bại đã sớm quyết định, nhưng đỏ phờ làm mì nổ kỳ thật không biết được. Đối với mình ý nghĩ vẫn là có lòng tin nhất định. Lấy là đỏ phờ làm mì nổ cũng không nghĩ nhiều, tuyệt không do dự gật đầu đáp ứng. Vậy thì tốt, đợi đến ngươi hiệu quả hoàn tất về sau, ta liền sẽ qua tới tìm ngươi. Bất quá hôm nay đột ngột, ngươi nhưng chớ nói ra ngoài. Jodes cứ việc tính toán thu phục đỏ phờ làm mịn nổ, nhưng cũng không tính buộc lộ ra đi. Trước mắt đến đỏ phờ làm mịn nổ, hoàn chỉnh có thể xem như cắm vào địch nhân trái tim sắc bén vũ khí. Đồng thời nếu có thể, hắn dự định chiêu mộ càng nhiều người. Chuyện gì tóc đỏ sà sét, hạt emi hạt chi lưu, một cái đều không thể bỏ qua. Cái kết màn, ta đi, không nên quên ngươi cùng ta đổ ước. Nếu ngươi dám lừa dối ta, ta tuyệt đối sẽ một đao chém chết ngươi. Jodes giơ lên ma đao xền hạ, có chút vạch một cái. Một đạo lam quang trợn lóe lên, một thoáng lục xuyên qua đọ phờ làm ngộ, đâm trúng một bên đại thụ. Đại thụ bị cắt ra, ầm vang sụp đổ mặt đất cũng run một cái, đọ phở làm mì ngộ dáng người run lên, nhìn xem bên cạnh đại thụ, trong lòng hiện ra một cô hoảng sợ. rất nhanh, Rhodes liền rời đi, vơ vơ một đoàn người lợi đến Rhodes Valley về sau, đi tới đọ phở làm mì ngộ bên cạnh. thiếu chủ, ngươi không cần sầu lo, cũng là chiếm hữu vương chi thiên tư nam nhân, sau này thành tựu, nhất định sẽ không thua Rhodes. một cái khác hải tặc căn đuổi. chương 804 làm tiếp lựa chọn. chương 804 làm tiếp lựa chọn. với anh, đung một đạo khổng lồ kiếm khí bay tới, sắc bén vô cùng kiếm khí, từ bên cạnh hai người sẽ qua, bay về phía phương xa. Dừng cây phát sinh liên tiếp nổ lớn ít đòi đại thụ ầm vang súng đổ, đầy trời bụi mù bay múa. Đọt phật làm mị ngộ một đoàn người tất cả đều ngây người, có chút ngưng trệ nhìn xem rổ đẹp phương hướng. Ký thác, ta còn không đi xa, nói mạnh miệng thời gian, có thể hay không chú ý một chút. Lục ốc, Tiểu Hải tập giật này mình nuốt một ngụm nước bọt, cũng không dám nhiều lời chuyện gì. Thiếu chủ, ngươi không có việc gì chứ? Nơi xa, chỉ bổn lương tập tên loạn trạng chạy tới, rất hiền nhiên, nhận lấy rất lớn trọng thương. Chỉ bổn, ngươi không có hai mươi có việc gì? Ta không sao, chính là có chút thống khổ bi thương, hiện tại cũng cảm thấy không chịu được nổi. Chỉ vốn nhìn qua liền rất đau đầu, nước mũi càng là một tràng một tràng. Ta đã sớm đã nói với ngươi, chiêu thức của ngươi rất tác tâm, tốt nhất không cần tùy ý dùng, sẽ đến công thần. vợ gỗ bất thình lình nói ra, ta cũng không có cách, đây cũng là chiêu thức của ta. một bên khác, do đẹp trở lại thuyền hải tặc về sau, quay đầu nhìn về phía đọ phở làm mì nộ quay hướng. đọ phở làm mì ngô yếu linh hắn biết rõ, nhưng là cái này có thế nào? trên cái thế giới này, suối quậy quá nhiều người, hắn sao có thể từng cái đã cứu đi? trừ phi đối với bản nhân sử dụng, hoặc là bằng hữu của mình, hắn mới có thể hỗ trợ. rất rõ ràng, ai? hùng ác tiên long nhân tuyệt đối không phải thánh địa mà gì gọt dỗ sấy lại một lần nữa phẫn nộ đập nát cái bàn cái này dỗ des quá phế lối, chẳng những ý đồ nghiên cứu và thảo luận cái kia chống không 100 năm lịch sử thế mà còn dám ăn cướp kẹn rủ kín không sai như thế hải tặc nên triệt để tiêu diệt lời nói tuy tốt thế nhưng gọt dỗ sấy nhưng không có ra lệnh cũng không có thỉnh cầu phái người giải quyết dỗ des đến tuột cùng một cái kẹn rủ kín thôi lại không phải lần đầu tiên bị cắt đoạn không có tất yếu khẩn trương như vậy bọn hắn chỉ là để ý dỗ des thái độ thôi có khắt hay Golden Li ổng cũng tại nghiên cứu và thảo luận hoàn thành tác phẩm, đồng thời toan lật đổ chính phủ thế giới, cùng rồi một cái tính tình. Nâng lên Golden Li ổng, Goggus Sầy Nón cũng rất đau đầu. Không đơn giản thực lực cường đại, năng lực cũng rất quỷ dị. Một khi đánh nhau, hắn lập tức bay đi, hòa thuận người chơi. Ngươi vừa vặn lại bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Có khác mấy cái kia phế liệu, chiếm hữu ưu tú như vậy trái ác quỷ, thế mà liên tục thất bại hai lần. Goggus sẽ có chút phẫn nộ nói, hai người trái ác quỷ, rõ ràng đều rất lớn ở ẩn tàng. Thế nhưng hiệu quả đến cuối cùng, một cái đều không thành công. Hoàn thành tác phẩm bản chỉ đường không có lấy đến cũng không có thắng lợi ám sát Rhodes. Được rồi, coi như nói những thứ này nữa cũng không có tác dụng gì, vẫn là chắp đầu một cái Golden Lyong cùng Rhodes ở giữa. Ta nhìn vẫn là trước giải quyết Golden Lyong đi. Gia hỏa này Thủy Trung muốn phá vỡ chính phủ thế giới. Không được, nên trước giải quyết Rhodes, hắn cũng không phải chuyện gì bại hoại, cướp giật kèn dù kỉnh, buông tay tất cả nô lệ. Gọi du sĩ thương thảo lên, cuối cùng nên trước giải quyết hai. Rhodes vẫn là Golden Lyong. hồi lâu về sau, thế nhân đều không có thảo luận rõ ràng đến ruột cùng hai cái đều là cường địch, thực lực cũng rất cường đại, với lại tương đối khó quấn, đánh nhau, rất đau đầu. Được rồi, một bên khảo sát Golden Lion Ly ổng, một bên khảo sát Jordes, đến lúc đó làm tiếp lựa chọn. Cuối cùng, Gọ Jory vẫn là không có hạ quyết tâm. Hải quân khí lực mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ có thể giải quyết bên trong một cái người. Bất đắc dĩ duy nhất một lần đối chiến hai đại băng hải tặc. Chính phủ dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không tự thân xuất mã. Chương 805. Chờ đợi Zoro đến. Chương 805. Chờ đợi Zoro đến. Tốt, hai người kia tạm thời không cần quan tâm, trong thời gian ngắn cũng đành chịu nhấc lên chuyện gì đại nhỏ khổ. Nói rất đúng đơn giản đến tột cùng cấp giật kẹn rủ kín, như thế nào cũng phải làm một chút cái gì bằng không không tốt cho những người kia bằng hàng vậy liền để công phái người đi để hải quân cho rộ đẹp một cái kinh nghiệm liền có thể rất nhanh gò rùa sấy liền làm ra lựa chọn hải quân phương diện thu vào gò rùa sấy sắc lệnh về sau lập tức điều động sẻn gỗ củ cùng gãm chuẩn bị đi chặn đường rô des đồng thời cầm lại kẹn rủ kín đơn giản đây hết thảy cũng chỉ là làm một chút dạng hải quân cũng không dự định thật đối rộ đẹp động thủ chỉ là luận võ ít chỗ này sau đó liền riêng phần mình tách ra nói cho cùng vẫn là chính phủ thế giới không tất cả đều trông cậy vào hải quân mà hải quân phương diện có thể đối với một cái băng hải tặc lại không thể đối với hai cái băng hải tặc lấy là sự tình này cứ như vậy chậm chễ một ngày này một chiếc thuyền hải tặc chậm rãi tiếp cận đầu thuyền Roger ngắm nhìn gần tại Thiên Nhai bên cảng mang trên mặt nụ cười sáng lạng không nghĩ tới Rhode đoạn này thời điểm lẫn vào vẫn là thật không tệ có lớn như vậy một cái địa ra. đúng vậy a chẳng những vân vân Rhode Island gần nhất thế nhưng là rất nổi danh nóng này cũng không nhịn được cảm xúc một phiên hiện tại hai khí lực tuy mạnh nhưng lại có chút non nớt thiếu niên bây giờ cũng đã trở thành đỉnh tiêm hải tặc còn chiếm hữu như thế thế lực cường đại cứ thế đã từng có thể cùng hải quân đứng ngang hàng, lân cận những người khác cũng một mặt cảm khái, tốt, chúng ta đi, đi tìm rồ đét ra. Roger vây tay một cái, mang theo bộ hạ, trùng trùng điệp điệp rời đi đội thuyền, với lại hướng phía rồ đét đại bản doanh đi đến. Một bên khác, rồ đét cũng thu vào rơ rơ đến tin thời sự đến tuột cùng cái này đỉnh tiêm đại hải tặc, muốn qua, vẫn là rất dễ dàng bị biết đến. Roger, quá khứ tìm ta, có chuyện gì không? Rồ đét nói thầm một tiếng, cuối cùng vẫn là không nghĩ quá nhiều, mặc kệ, quá khứ mục tiêu là cái gì, ngược lại cuối cùng cũng sẽ biết, không có cần. Như vậy xoan suyết. Một lát sau, Roger đến. Roger cũng không có tự mình đi khu trụ, an vị trong phòng khách, kiên nhẫn cùng đợi Roger đến. "Roger, ta thế nhưng là nghe nói, đoạn này thời điểm, ngươi thế nhưng là rất chứ danh. Người chưa tới âm thanh tới trước." Roger cũng còn không nhìn thấy Roger, liền từng nghe đến Roger thanh âm. Roger ngửa đầu nhìn lại, liền thấy đi tới Roger. "Roger, ta cũng nghe đồn qua, ngươi cùng gặp hai người, tương ái tương sát, không nghĩ tới ngươi vậy mà không có việc gì." Ha ha ha. Hải tặc nhóm nghe Roger đệ nói, nhịn không được cười to lên đặc biệt là băng hải tặc Roger thành viên, cũng không quan tâm Roger ý nghĩ. La tỷ cũng rất lúng túng. Rhodes, ngươi nhìn ngươi nói, thật giống như ta cùng gặp ở giữa, có chuyện gì không chính đáng liên quan đồng dạng. Hai người chúng ta chỉ là bình thường bạn lữ, cũng không có tương ái tương sát, thuần tuy chỉ là hắn đuổi theo ta. A, ta rõ ràng, nguyên lai là hắn truy ngươi, lấy là ngươi mới chạy trốn. Rhodes mở miệng điều khiển. Rhodes biểu lộ tối đen, không tại xoắn xuýt chuyện này, tránh khỏi đến lúc đó Rhodes càng kéo càng xa. Tốt, Rhodes, đừng lại chấp đầu cái vấn đề này, bản nhật ta quá khứ là tìm ngươi tự ôn chuyện, chúng ta thật tốt uống một chén. Rhodes trợn trắng mắt. Rôger đến tìm bản thân ôn lại kỷ niệm cũ, hắn mới không tin tưởng, khẳng định là tìm hắn có chuyện, chính là không biết cụ thể là chuyện gì. Tốt, rượu ta đã từng dự bị tốt, đồ ăn ta cũng dự bị tốt, vậy trước tiên uống chút rượu à? Rhodes cũng không có cự tuyệt Rôger, thêm một cái bạn lữ, dù sao cũng so thêm một kẻ địch cứu. Chương 806, hết chuyện để nói. Chương 806, hết chuyện để nói đồng thời hắn cho rằng Rôger cũng là một cái người tốt, đáng giá thâm giao. Quá tốt rồi, ta trên thuyền hải tặc rượu đã từng uống cạn sạch, đã sớm đã từng nhịn không được, chúng ta lúc trước liền ăn cơm đi. Không sai. Jodes, chúng ta đơn giản thật lâu không có một đường uống rượu. Ta còn nhớ rõ lần trước ngươi uống say, một cước dẫm tại Jodes trên mặt. Dây ối cũng coi là hết chuyện để nói. Jodes sắc mặt tối sầm, cái này căn bản là hắn nhân sinh bên trong lớn nhất chân thành. Dây ối lại còn hết lần này tới lần khác dẫn theo sự kiện. Jodes cũng cười cười, nhớ tới lần trước. Vì đánh dấu, hắn đơn giản đạp Jodes một cước đơn giản cái này cũng không có cách, ai bảo đánh dấu sứ mệnh liền là như thế. Tốt, không cần xoắn xuýt chuyện này, vẫn là nhanh lên dùng cơm đi, nhân tiện làm một chút ít rượu. Sau một hồi, Jodes đem thả xuống vũ thương, nửa đầu nhìn xem Jodes đúng, Rôger, ngươi lần này quá khứ tìm ta, hẳn là có chuyện gì mục tiêu à? Rôger cũng đem thả xuống vũ thương, nhưng lại không có tìm tử, quay đầu nhìn thoáng qua bên phía. Ngoại trừ Rôdes cùng băng hải tặc Rôger người bên ngoài, có khác một chút đồng dạng hải tặc cùng phục vụ viên. Rôdes lập tức minh bạch Rôger ý nghĩ đánh giá là sợ sệt một ít người biết. Mấy người các ngươi, tất cả đều lui ra. rất nhanh, tất cả hải tặc tất cả đều rời đi. chờ lấy vướng bận người đều thoát ly về sau, Rôger lúc này mới ngậm miệng nói ra, Rôdes, ta nghe đồn ngươi cướp được hoàn thành tác phẩm bạn chỉ đường, lấy là tới xem một chút, hy vọng ngươi có thể cho ta mượn dùng một chút. Chuyện này ngươi như thế nào biết đến? Rhodes mang theo hiếu kỳ. Nếu chính phủ thế giới biết, hắn không cảm thấy kỳ quái đến tột cùng chính phủ thế giới thế lực quá mức khổng lồ, tổ chức tình báo cũng rất ưu tú. Thế nhưng Roger, giống như cũng không có tổ chức tình báo. Thực sự, ta cũng là từ băng hải tặc biệt ở mồm bên kia hiểu được. Ngươi cấp đi nàng hoàn thành tác phẩm bạn chỉ đường, cho nên ta cố ý chạy tới. Roger cũng không lừa dối, loại sự tình này cũng không có gì tốt dấu dím. Rhodes cúi đầu trầm tư một lát đánh giá cũng là bởi vì lắng nghe vạn vật thanh em năng lực. Cái này cũng không sao cả, một cái hoàn thành tác phẩm bạn chỉ được thôi hắn thực sự cũng không phải là rất để ý đồng thời nếu có Jơ Jơ đến làm bia lỡ đạn, hắn liền có thể lén lút tiến đến dặm kéo đến lúc đó chuyện gì đều để Jơ Jơ đến khiêng đây tuyệt đối là một cái rất không tệ cái nhìn. cái này liền là chuyện nhỏ, không phải liền là một khối hoàn thành tác phẩm bán chỉ đường. ta cái này để cho người ta nhấc tới. Jơ Jơ lập tức vẫy tay một cái, Diệp Phỉ xoay người hướng phía mặt ngoài đi đến. không nhiều lúc, cái này Hải Tặc rơi lên một khối vĩ đại màu đỏ phiến đá, đi tới trong sân đồng thời hoàn chỉnh không có dấu diếm, cũng không có che đậy vết tích. nếu như lừa dối lời nói, Jơ làm sao đi có nổi? Roser nhìn xem cứ như vậy bị ôm qua đi hoàn thành tác phẩm bản chỉ đường, cả người đều nhìn ngây người. Rhodes, ngươi liền không thể hơi lừa dối một chút không chính phủ thế giới thế nhưng là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ nghiên cứu. À, cái này có chuyện gì tốt lừa dối? Ta thế nhưng là đốt nhấp nháy chính đại từ biết mong nơi đó cứ về. Đồng thời nếu là mệnh lệnh rõ ràng ngăn cản nghiên cứu và thảo luận, vậy ngươi tại sao muốn nghiên cứu? Có cái gì tốt sợ sệt chính phủ thế giới? Rhodes rất bình tĩnh, do nước không có để ý chính phủ thế giới. Dù sao cuối cùng xuôi sẹo là Roser. Roser bó tay rồi, trong lòng có chút hối hận đoán. Sớm biết liền trước thời gian công bố một cái Rhodes, lúc trước tốt, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ biết đến lúc đó chính phủ cũng sẽ hiểu được hắn cứ việc rất muốn nghiên cứu chống không 100 năm lịch sử, nhưng lại tính để chính phủ thế giới biết. "Tốt, Roger, biết, nói, không có gì lớn, chúng ta cũng không phải e ngại chính phủ người." Jay OS mở miệng an ủi một câu. Chương 807: Tam đại binh khí thứ nhất bọn xảy đồn. Chương 807: Tam đại binh khí thứ nhất bọn xảy đồn. Roger muốn nghĩ cũng phải, lập tức không tại xoắn xuýt, lập tức ứng dụng lắng nghe vạn vật thanh âm, lắng nghe lịch sử. Hồi lâu về sau, Roger đứng lên, Jodes, ta từng nghe rõ ràng, thật sự là cảm ơn ngươi. Không cần khiêm tốn, nếu về sau ta còn biết cái khác lịch sử tọa độ lời nói, ta nhất định sẽ thông chi ngươi. Jodes cũng không đem ba khối hoàn thành tác phẩm tọa độ tất cả đều lấy ra. Bản thảo gốc chính là định hố Joder. Nếu tất cả đều lấy ra, bị chính phủ người phát hiện, chính phủ thế giới khẳng định sẽ động thủ với hắn. Bốn khối hoàn thành tác phẩm tọa độ đã tập hợp đủ ba khối đánh giá đã từng siêu việt chính phủ thế giới tiếp nhận mức cực hạ. Nếu sát nhập tới bắt, Joder khẳng định sẽ phát hiện mình bị hố. Vậy thì cảm ơn ngươi, ta hôm nay còn có việc, tạm thời rời đi. Bản thân ngươi cũng muốn nhiều hơn trân trọng. Roder cũng không ở lâu, trở lại liền rời đi. Rhodes cũng không có thỉnh cầu lưu lại Roder, chỉ là nhìn xem Roder thoát ly bóng lưng, khoẹt miệng nhẹ nhàng dưng lên. Xem ra Roder cũng đi lên con đường này đổ. Hắn cũng nên ra tốc bước chân, thực hiện đỉnh cấp đánh dấu. Chỉ cần hoàn thành vì lần này đỉnh cấp đánh dấu, thực lực của hắn nhất định sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Lần tiếp theo nói không chừng liền có thể đánh bại đỉnh tiêm cao thủ đợi đến Roder thoát ly về sau, dẹp phiệu đi tới Rhodes bên người. Thuyền trưởng, ngươi là quá hay không tính toán để Roder bọn hắn, thay ngươi đi dò đường, hấp dẫn chính phủ thế giới lực chú ý. Hắn xem như liếc thấy rõ ràng. Jodes cười cười, không nói gì. Thế nhưng lý do chính là như vậy. Dù sao Jodes trước mắt khẳng định sẽ bị truy kích, không bằng làm một chuyện tốt. Tốt, chuyện này cũng không cần đề. Ta lúc đầu đi một chuyến giải ố dìn, bên kia khả năng có ban sơ một khối hoàn thành tác phẩm bản trí đường. Jodes xoay người, liền dự bị rời đi. Liên quan tới, lần này đỉnh cấp đánh dấu, hắn là tình thế bắt buộc. Zephyr cũng không có ngăn cản đơn giản lần này, Jodes vận mệnh tựa hồ đã dùng hết. Khi hắn ngàn dặm xa xôi rời đi giải ố thời gian, tìm khắp cả toàn bộ giải ố đều không có tìm được lịch sử bản trí đường. Ngư nhân chi sâm. Roger ngửa đầu ngắm nhìn xung quanh, cười khổ một phen. Quả thật, thời điểm quá sớm, hoàn thành tác phẩm bản chỉ đường nên còn không ở nơi này, hoặc là đã bị những người khác cầm đi. Trong nguyên tác, cứ việc hoàn thành tác phẩm bản chỉ đường thất lạc ở Rayleigh Odin. Nhưng này dù sao cũng là 30 năm sau. Thần Chi cốc chi chiến mới vừa rồi quá khứ mấy năm. Khoảng cách Roger trở thành vua hải tặc có khác đã nhiều năm. Ai biết hoàn thành tác phẩm bản chỉ đường đến tột cùng ở nơi nào. Ai, được rồi, dù sao có khác hai khối hoàn thành tác phẩm bản chỉ đường tại ta chỗ này, Roger sẽ có một ngày tìm tới ta. Ngày đó, hắn nên liền có hoàn thành tác phẩm bản chỉ đường đến lúc đó ta nhìn lại một chút, sau đó thuận tiện quá khứ. Jodes bỗng cảm thấy hắn quá thông minh đã trong thời gian ngắn bất đắc dĩ tìm tới, vậy liền không có cần sốt ruột. dù sao một ngày nào đó sẽ tìm được hoàn thành tác phẩm mục tiêu. được rồi, vẫn là đi về trước đi. Jodes trở lại rời đi người cá chi xâm đi tới giới Ojin ở giữa, sau đó thả người nhảy vào biển rộng mênh mông. thừa nhận vĩ đại biệt ếch, rời đi giới Ojin đơn giản tại thoát ly thời điểm. Jodes quay đầu nhìn một chút giới Ojin phương hướng. Giới Ojin, không biết chuyện gì thời gian mới có thể gặp bỡ, chỉ mong lần tiếp theo tới thời điểm ngươi đã ra đời. Liên quan tới hiện đại bên trong tam đại binh khí thứ nhất họ Sấy Đồn, Rhodes vẫn là rất để ý chỉ là hôm nay khả năng không gặp được. Trong Vương cung xin. Chương 808, hai khối to lớn màu đỏ phiến đá. Chương 808, hai khối to lớn màu đỏ phiến đá. Ô tô hìm nữ vương lần đầu, nhìn xem Thiên Không, luôn cảm thấy có một loại cảm giác bất an, giống như bị người nào cho để mắt tới đồng dạng. Thoát ly Origin về sau, Rhodes bỏ ra mấy ngày thời điểm về tới thế giới mới. Trở lại đến về sau, Rhodes vượt qua đồng dạng sinh hoạt. Thời gian cực nhanh, tuyết nguyệt như thoắt đưa. Một cái chớp mắt, lại là đã nhiều năm mình hướng trong vòng mấy năm này thế giới mới cứ việc dung chuyển bất an mỗi ngày đều có chút ít chiến đấu thế nhưng rồ đẹp vị trí lại hết sức vững chắc yriel nguyên không có cái nào băng hải tặc, có can đảm khiêu chiến rồ đẹp đối với tôi nói mấy năm này roger cũng không khá lắm mỗi ngày đều sẽ bị gặp truy cũng không biết roger làm chuyện gì để gặp như thế tinh thần phân chấn thường cách một đoạn thời điểm đều muốn truy sát roger đơn giản tổng mà nói thế giới mới cũng không có việc lớn gì bốn trên bờ cát ngồi tại mặt trời trên ghế thưởng thụ lấy rực rỡ ánh nắng trung gian chạm lấy mấy cái chế phục mỹ nữ một cái nhân thủ bên trong cầm cây quạt, một người cầm đồ uống, khác có một người cầm trái cây. cái này cuộc sống tạm bỡ qua thật sự là thật cao hứng. Rô rơ nên lập lúc liền sẽ trở thành vua hải tặc đi. Rô đệ tự lẩm bẩm một tiếng. căn cứ thời gian đến xem, hẳn là năm nay, có ba khối hoàn thành tác phẩm tọa độ tại hắn nơi này, chỉ cần Rô rơ có thể có lẽ đạt được một phần, hắn cũng liền có thể được đến một phần khác. chỉ có sầu lo chính là, lúc trước Rô rơ có hay không, đạt được cuối cùng cái kia một khối lịch sử. Rô xuống một ngụm đồ uống, suy tư ít chỗ này. được rồi, vẫn là không cần quản cái kia mặt nhiều, đem Rô rơ đến. Nếu như có, liền nhân tiện cùng nàng muốn một phần. Làm ra lựa chọn về sau, Roderick một cái không ai sứ sở, gọi cho Roger. Roger nghe xong thật cao hứng, rất hưng phấn. Biểu thị lập tức liền sẽ chạy tới đơn giản mấy ngày thời gian, Roderick liền đến đến trước kia, lại thoát khỏi một lần gặp truy kích. Roger đến về sau, Roderick tự mình rời đi bên cảng. Ha ha hạ Rốt, thật sự là cảm ơn ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà tự mình đi vào nên đó ta. Roger, lãng quên trả lời ngươi, ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua, cũng không phải tự mình tới nên đón ngươi. Roderick mỉm cười trêu chọc nói: Roder cũng không thèm để ý, tiếng cười Y Nguyên rất phải mở. Đúng, Rhodes, lần này ta quá khứ, Nguyên nên dự bị rượu ngon à? Không sai, ta đơn giản dự bị rượu ngon, tuyệt rượu cũng từng dự bị tốt, chúng ta có thể thật tốt chúc mừng một cái. Rhodes xoay người, nhường ra một con đường đổ. Vậy đại khái là hắn ban sơ một lần cùng Roder một đường ăn cơm đi, về sau đoán chừng liền cũng không có cơ hội nữa. Rất nhanh, thế người đi tới hậu viện. Rhodes đã sớm đã từng đem tất cả mọi người đuổi đi, chỉ còn lại có số ít mấy cái cao đẳng cán bộ. Đế tột cùng lần này thế nhưng là sinh ý nghiệp vụ, tuyệt đối không thể để cho những người khác phát hiện ra một trận cơm nước no nê về sau, Roger lúc này mới nhấc bắt đầu, nhìn về phía Rhodes. Rhodes, ngươi nói ngươi đã từng hiểu được văn hạ xuống, chuyện này có phải thật vậy hay không? Liên quan tới. Hoàn thành tác phẩm, Roger thế nhưng là rất quan tâm. đơn giản, ta về sau lại lấy được hai đánh dấu, nếu ngươi nhu cầu lời nói, có thể cầm lấy đi, đều đã chuẩn bị xong. ở giữa, Zetfield dùng sức cái bàn, trên mặt bàn hiện lên hai khối to lớn màu đỏ phiến đá. cái này thình lình lại là lịch sử bản chỉ đường. Roger sừng sốt một chút, vừa rồi vậy mà không có phát hiện đơn giản nhìn cái này hai khối gần tại Thiên Nhai hoàn thành tác phẩm toa độ. Roger cả người biểu hiện rất hưng phấn. Hắn bản thảo gốc cho rằng, tại sinh thời là không thể nào tìm tới, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tìm được. Chương 809. Đứng tại nhân sinh đỉnh phong người. Chương 809. Đứng tại nhân sinh đỉnh phong người. Quá tốt rồi, ta bản thảo gốc cho rằng, đời này là không thể nào lại bỏ lỡ, không nghĩ tới thế mà còn có thể nhìn thấy. Ở giữa, mấy người khác có chút thất lạc. Bọn hắn đại đa số đều hiểu được, Roger tính mệnh sắp đi đến cuối cùng, hoặc là lần này buồn biển, liền là một lần cuối cùng. Roger thực sự cũng đã sớm cảm ứng được. Roder sinh mệnh lực gầy yếu đi rất nhiều. Roder thuyền trưởng, quá tốt rồi, ngươi cuối cùng là tìm tới ban sơ hai khối hoàn thành tác phẩm bạn chỉ đường, chúng ta rốt cục có thể tiến về dạ kẹo. Đúng vậy a, thuyền trưởng, ngươi lập lúc liền có thể thực hiện mục tiêu của ngươi. 20, một cái tóc đỏ thiếu niên cao hứng nói ở giữa có cái mũi đỏ tiểu quỷ cũng rất cảm động. Roder nhìn qua hai người, nhíu chặt lông mày. Hai gia hỏa này, hắn còn nhận biết. Một cái là tương lai tứ hoàng, tóc đỏ S. Ngoài ra một cái liền bằng được khôi hải, cũng không biết là thế nào lẫn vào. Băng Hải tặc bù gỉ thuyền trưởng rồ kẹ bù gỉ đơn giản vẫn là làm qua ổ cả sa kỳ bù cái cũng coi là đã đứng tại nhân sinh đỉnh phong người hắn đã cũng muốn mời chảo tóc đỏ sặc cũng từng đi qua rất nhiều lần chỉ tiếc hoặc là hai người cũng không có duyên phận lấy là rồ đẹp đi cái kia mặt nhiều lần đều không nhìn thấy tóc đỏ sặc lại càng không cần phải nói chiêu mộ ngoại trừ tóc đỏ sặc bên ngoài có khác mấy cái người mới đều là rồ đẹp ý thức Liên nói thí dụ như đã bị rồ đẹp chiến thắng cổ dù kỵ ổ đèn cọ rù kỵ ổ đèn cũng nhìn thấy rồ đẹp tránh mắt. Tâm khảm rất bình tĩnh, cũng không có trước kia như vậy phẫn nộ đoạn này thời điểm. Nước bản ôm một mình tại, Jodes thống trị phía dưới, cũng đã từng cũng không cái gì khác nhau, cho nên hắn cũng không phải rất để ý hồi lâu về sau. Joser nhấc bắt đầu, có chút kích động nhìn Jodes. Jodes, thật sự là cảm ơn ngươi, cho ta cùng ứng ba khối hoàn thành tác phẩm bản chỉ đường. Đúng, ta cũng có một khối hoàn thành tác phẩm bản chỉ đường, ngươi có muốn hay không nhìn một chút có lẽ ghi chép một cái. Cũng tốt, dù sao đều đã từng tập hợp đủ ba khối, vậy liền để tiêu bốn khối, có thời gian trước đây nhìn xem, căn dặn một ít thời gian. Jodes liền đang chờ giờ khách này đơn giản nhưng không có thể hiện đi ra làm bộ rất bình tĩnh. Cái này vẫn là muốn lén lút làm. Hắn cũng không muốn bị chính phủ thế giới truy sát. Cái kiếm mạng, Rhodes thuyền trưởng, chúng ta cùng đi, đi ta trên thuyền, ta để ngươi nhìn một chút. Cũng tốt. Rhodes đi theo Roger mặt sau, một đường đi tại đường phố bên trên. Hai cái đứng đầu nhất đại hải tặc cùng một chỗ, tự nhiên hấp thu rất nhiều người lực chú ý đặc biệt là chính phủ người, một một tại, phía sau vụng trộm chú ý, mật thiết giám thị. Nếu không phải bởi vì Roger tài năng, những người này đoán chừng cũng sớm đã tới gần, nghi biện pháp điều tra rõ ràng. Rất nhanh, thế nhân liền đi tới bến cảng chỗ. Jodes ra ngoài ngồi một chút, cái kia mặt hàng ta liền dấu ở thuyền hải tặc phía dưới cùng nhất. Jodes đi đến thuyền hải tặc, vừa xuống dưới, Jodes liền ứng dụng lắng nghe vạn vật thanh âm, đạt được dạng cuối cùng tin tức. Jodes đến ngay tại bên trong. Roger mười phần khách khí. Jodes cười cười, đi theo Roger sau khi chết. Cứ việc đã từng hiểu được dạng bẻo địa vị, nhưng hắn vẫn là làm dáng một chút, cũng không tính bạo lộ mình lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực. Có chút mặt hàng, vẫn là muốn ẩn tàng sâu một chút. Rất nhanh, thế nhân đi vào thuyền hải tặc chỗ sâu, một khối vĩ đại phiến đá phía trước cái này mấy chương có chút cửa hàng, lập lúc chính là đại hải tặc thời kỳ đến, phối hợp diễn sắp bắt đầu xưng đem thế giới mới đường đi. Cùng ngày ban đêm, dozer liền rời đi. chương 810 chống không 100 năm lịch sử, chương 810 chống không 100 năm lịch sử. dozer thoát ly về sau, thế giới đương cục ngay tại liều mạng điều tra, hai cái đỉnh tiêm đại hải tặc đến tuột cùng vì sao lại mặt, gặp mặt nguyên nhân lại là cái gì? nhưng rất đáng tiếc, vô luận do death vẫn là dozer đều chiếm hưu lắng nghe vạn vật thanh âm, đặc vụ muốn đánh nhập trong đó đều rất khó. vài ngày sau, thứ nhất khiến người chấn động tin tức, truyền khắp toàn bộ thế giới. Roger chỉ huy băng hải tặc thắng lợi đã tới tối trung chi đảo giạp kẹo. Tin tức này có thể nói là tương đương rung động. Chẳng những hải tặc phương diện chấn động, chính phủ thế giới càng thêm cảm thấy rung động. Bởi vì giạp kẹo, thế nhưng là có chính phủ tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật. Roger đã tới giạp kẹo, cũng liền mang ý nghĩa Roger biết chính phủ bí mật. Trong phòng khách, Goro xây bọn người biểu lộ âm trầm. Giạp kẹo lại bị phát hiện. Liệt vị, các nguyên nên cũng biết, giạp kẹo bị Roser phát hiện. Bên kia tin thời sự, tuyệt đối không khấp không kịp tiết lộ, nhất định phải phải nghĩ biện pháp xử quyết Roser liên để hải quân ra tay nhất định phải tiêu diệt băng hải tặc dozer tuyệt đối không thể để cho nó liên tục tồn tại đi xuống đây là tất cả gò rùa sầy ngang hàng tán thành dù sao vô luận như thế nào đều không thể để người khác biết rạo kẹo bí mật hiểu được người duy trì chết người mới có thể im miệng đúng có khác do des nghe nói trước đó không lâu hắn đã đi qua do des nơi đó do des có thể hay không cũng biết có khác dâu trắng trước đó không lâu hắn đi qua dâu trắng bên kia cùng dâu trắng nói chuyện với nhau không ít nói không chừng cũng biết nghĩ đến đây hai người gò rùa sầy biểu lộ cũng không phải là rất tốt vô luận là do vẫn là dâu trắng đều là thiên hạ đứng đầu nhất đại hải tặc, chính phủ không động thủ, hải quân tuyệt đối không khả năng cầm xuống ba người này. căn cứ tình hình, ngày đó, Rhodes cũng không có chuẩn bị lịch sử. về phần dâu trắng, người của chúng ta kỳ thật không biết bọn hắn nói chuyện với nhau cái gì, đơn giản có một chút chúng ta có thể xác định, cái kia chính là dâu trắng tuyệt đối không có ra tâm, hẳn là không có vấn đề gì lớn. một cái gõ rốt sây nói ra, cái này kỳ thật không trọng yếu, về sau có thể nghiêm mật giám thị hai người này. lúc trước thiết yếu nhất chính là, trước hết để cho hải quân giải quyết Rhodes, đến lúc đó lại làm ra quyết định. đám người nghe xong, ngấp lại cũng là. Lúc trước vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết Roger, tránh cho có những người khác biết cái kia chống không 100 năm lịch sử. Không sai, trước giải quyết Roger, đến lúc đó lại nói, đúng, ta có khác một cái công trình, có thể cho Roger tìm một chút phiền toái, đến lúc đó lại để cho Hải quân động thủ. Rất nhanh, chính phủ thế giới liền làm ra quyết tâm. Gọ Rô Sẩy cũng thương nghị xong kế hoạch. Không có mấy ngày, một chút đại đạo tin thời sự truyền khắp thế giới. Roger cái thứ nhất chu du thiên hạ một tuần, đến dạp vì vua hải tặc. Roger đến dạp kèo, lấy được nói chúng cổ đại binh khí tung tích. Cái này thứ nhất tin thời sự, đưa tới phụ lên sóng lớn. Thế giới mới hải tặc nhiều không kể xiết, cũng không ít nổi danh đại hải tặc, nhưng vẫn là lần đầu tiên có vua hải tặc cái này gọi tên. Tại một ít người hữu tâm tuyên dương phía dưới, có càng ngày càng nhiều người biết Rô Rơ trở thành vua hải tặc. Thậm chí tại đại bộ phận hải tặc trong mắt, Rô Rơ đã từng vượt qua Rô Đẹt cùng râu Trắng đơn giản duy trì cực ít bộ phận trong mắt người tràn ngập khinh thường. Những người này đều là chứ danh đại hải tặc, liền nói thí dụ như Rô Đẹt, lại nói thí dụ như râu Trắng, cũng không có đem vua hải tặc cái này gọi tên để vào mắt. Người bình thường đều nhìn đi vào, cái này minh bạch liền là chính phủ thế giới âm tử đồng thời duy trì có đầy đủ thực lực mới có thể trở thành chân chính vương giả. Chương 811, cổ đại binh khí tung tích. Chương 811, cổ đại binh khí tung tích. Những này hư danh tuyệt không trọng yếu đơn giản có một chút, Rôger phải xui sẹo. Bị nhiều như vậy hải tặc để mắt tới, xác định rất đau đầu. Đồng thời còn có điểm trọng yếu nhất, trong truyền thuyết cổ đại binh khí, chính phủ như thế vu khống Rôger, xác định sẽ có một chút dạ tâm bừng bừng đại hải tặc muốn thu hoạch được trong truyền thuyết cổ đại binh khí, liền nói thí dụ như Golden Liồng Siki, cái nào đó vụ không đảo, Golden Liồng trong tay cầm báo chí, đong lên tiếng cười như liên. Ha ha ha hiện đại đạo binh, Roger, chúng ta tức sẽ lại một lần nữa gặp mặt. Người tới, lập tức triệu tập tất cả mọi người, nhân tiện tìm tới Roger ven đường, ta nhất định phải tìm tới hắn. Minh Bạch, rất nhanh, toàn bộ băng hải tặc cái rổ cụ tập kết cùng một chỗ, tại Golden Lion Lệnh đảo lãnh đạo dưới, rời đi phủ không đảo. Golden Lion Lệnh di động, rất nhanh bị hải quân phát hiện. Hải quân lập tức tiến hành khẩn yếu hội nghị thường kỳ, thương thảo liên quan tới Roger cùng Golden Lion Lệnh ở giữa sự tình. Trong một phòng làm việc, Yi là Nguyên trẻ tuổi gáp, quay người đi vào đại môn. Gáp, mau trở lại, lời của ta còn không nói xong. Công nguyên xoá bên kia không biết gặp nghĩ cách chú ý, vội vàng quát to lên. Lời của ngươi còn không nói xong, thế nhưng ta từng nghe xong, với lại Roger nhất định phải bị ta bắt lấy. Gặp đều không quay đầu, kéo ra đại môn, sau đó gián tiếp đóng lại, sải bước hướng phía bên ngoài đi đến. Gặp trung tướng, nghe đồn ngươi lại xin miễn lên trước, thật là đẹp trai. Một cái đấng mày râu, hai ba bước chạy tới. Cái này đấng mày râu, chính là tương lai Hải quân đại tướng Aao Kiji. Thự nhiên hệ hỉ Hinomimi nâng giả. Gặp quay đầu nhìn xem Aao Kiji, nhẹ nhàng cười nói, muốn tự tại tự tại, căn bản cũng không cần quá lớn quan. Tìm tự ở giữa, hai người liền đi tới từng chiếc từng chiếc trọng đại hải quân quân hạng bên trên gặp ngươi lại tùy ý đánh ra quân hạng bên trên Sengoku cụ nhìn xem đi tới gặp rất đau đầu gặp ra hỏa này mỗi một lần phản kích đô thị gây phiền vãi Sengoku, cụ không cần quan tâm đến cùng lắm thì đến lúc đó ta đem quân công tất cả đều tặng cho ngươi gặp ngươi hiểu được ta không phải cái ý này nữa gặp lại một lần sơ suất sengo cụ quay đầu nhìn xem bên cạnh tsuju trung tướng tsuju qua lập tức ta liền cưới ngươi quân hạng mấy năm đi lên tsuju trung tướng đã già cái này cũng chính là rụt để không có coi trọng duyên cớ của nàng nguyên do phản kích xác lệnh còn không có xuống tới cũng không biết có thể hay không xuất phát đồng thời mỗi một lần cùng ngươi phản kích binh hạm xác định đều sẽ bị phá hư cho nên ta không cần ngươi cùng ta một chiếc quân hạm tsr .U, u trung tướng hai tay ôm ngực nhanh chóng đi đến binh hạm tốt tsr .U, u liền để chúng ta tại thống nhất chiếc binh hạm ta nhất định sẽ không cho ngươi tìm phiền thoải gạt mặt dạng mày dày theo tsr .U, u trung tướng mặt sau cách đó không xa ba cái ba hải quân trung tướng đứng tại một loạn nhìn xem trước mặt mấy chiếc binh hạm nhịn không được cảm khái một viên cái này chỉ sợ là hải quân mạnh nhất trong lịch sử đội hình. đơn giản, Sengoku kuga lại thêm tờ su giờ u trung tướng. tương lai đại tướng Hạ kỳ gì ba người, mỗi người đều rất cường đại. chực chực chực, joser vẫn là rất có năng lực, lập tức treo chọc nhiều người như vậy. jodes ngồi trên ghế, dáng người nhẹ nhàng nghiêng, trong lời nói mang theo treo chọc. gần đây trên đại dương bao la dung chuyện, sớm đã bị hắn gián điệp cho điều tra rõ ràng. hắn tự nhiên cũng biết là bởi vì nguyên nhân gì, mà gần đây những lời đồn kia truyền nhảm đều không cần nghĩ, liền biết là chính phủ thế giới omu. Golden Lion là cái thứ nhất bị lừa gạt đơn giản hoặc là cũng không thể không kịp téo lên khi, dù sao Roger là thật biết những cái kia. Cổ đại binh khí tung tích. Chương 812. Thân là hải tặc, liền muốn không sợ hãi. Chương 812. Thân là hải tặc, liền muốn không sợ hãi. Thuyền trưởng, chúng ta muốn hay không cũng đúng một tay trong truyền thuyết hiện đại đo binh, sao có thể rơi vào cái khác hải tặc trong tay? Phía trên, một cái hải tặc đống mở miệng đề nghị, còn lại hải tặc đồng dạng nhẹ gật đầu. Tuyệt đại đa số người trong mắt, tràn đầy tham lam. Trong truyền thuyết hiện đại đạo binh, cỡ nào vang dội danh tử. Chỉ là nghe liên cho rằng rất lợi hại. Rhodes ngửa đầu liếc qua phía dưới đám người. Ngốc tử, đây cũng là chính phủ thế giới âm mưu thôi, ngươi lại còn coi thật. Nếu thật sự có trong truyền thuyết hiện đại Lao Bình, chính phủ thế giới đã sớm cầm lấy đi dùng, làm sao lại tại Rhodes nơi đó? Hải Tặc nhóm nghe xong, muốn nghĩ cũng phải. liền ngay cả chính phủ đều không có đến, cũng chi chỉ là Rhodes cái này Hải Tặc. Rhodes cúi đầu, đống nhớ tới một sự kiện. đúng, ta nhớ được, EO Hải Cương, tựa hồ ngay tại chúng ta địa bàn phụ cận a. không sai, ngay tại chúng ta đất chống cùng dâu trắng đất chống ở giữa, cách chúng ta vị trí hiện tại cũng không xa độ hải chiến. Là mấy chục năm qua đến nay, lớn nhất một trận đại chiến. Tranh chiến hai bên liền là băng hải tặc Roger cùng băng hải tặc Kaido. Cuối cùng hiệu quả, hai bên chiến đấu bị một cái loại cực lớn biển động cho ngăn trở. Roger trôi chạy đánh vỡ phong tỏa, thoát đi Golden Lily ổ nguy bắt. Về phần Golden Lily ổ, cũng lưu lại một cái vĩnh viễn không bao giờ biến mất vết thương. Về phần chinh chiến sứ sở, đương nhiên chính là Etô Hải vực. Cái này cũng chính là đẹp người, xuyên việt này. Bằng không thường nhân, còn thật không biết. Tứ thế liền ngay cả hải quân, cũng chỉ có thể suy tính Roger hành quân phương pháp, sau đó lại tiến hành lùng bắt. Bất đắc dĩ tinh chuẩn tìm tới đại khái giao chiến địa phương, truyền lệnh đi lên, lập tức xuất phát, mục tiêu, Edward Hải Vực. Rhodes đi xuống bậc thang, thắt lên áo choàng, nhìn qua bá khí bắn ra. Hải Tặc nhóm mặc dù không biết Rhodes mục đích, thế nhưng nếu là Rhodes sắc lệnh, bọn hắn chỉ cần trung thành thực hành là có thể. Edward Hải Vực, mặt biển gió êm sóng lặng, từng đợt gió biển thổi qua, thế nhưng trên mặt biển, nhưng không có từng cái chim bay, khắp nơi lộ ra quỷ dị, một chiếc thuyền Hải Tặc đang tại đi thuyền, nhưng đơn giản ít chỗ này, thuyền Hải Tặc liền ngừng lại ở này chiếc thuyền Hải Tặc ngay phía trước, lấy hơn mười chiếc thuyền Hải Tặc ngăn cản lại lai lịch. Trong đó một chiếc thuyền hải tặc. Golden Lion đứng tại mạn thuyền bên trên, hai tay ôm ngực, trong miệng ngậm một cây xì gà, lẳng lệ ánh mắt nhìn chăm chú lên Roger. Dắt Sơn Hào bên trên đại đa số hải tặc đều vô cùng bình tĩnh, nhưng cũng có một số nhỏ hải tặc vô cùng gấp gáp. Liên nói thí dụ như rỗ kệ Buggy, cả người bối rối không thắng. Roger thuyền trưởng, cái này thời gian, ngươi liền đáp ứng hắn đi, nghĩ biện pháp rời đi nơi này lại nói. Ở giữa, tóc đỏ sặc rất bình tĩnh, hai tay nắm lấy bả vai. Buggy, ngươi cũng đã là như thế nào chật đều chật không chết người, có chuyện gì rất sợ hãi? Mới không phải bởi vì nguyên nhân này đâu. Vũ Kỳ hô to một tiếng, sau đó lại quay đầu nhìn về phía ở giữa thuyền Eaglec. Eaglec lão sư, nếu không ngươi cùng Roger thuyền trưởng nói một chút, để hắn tiếp thu Golden ông ý kiến. Vũ Kỳ thân là hải tặc, liền muốn không sợ hãi. Eaglec mang trên mặt nét mặt tươi cười, dù là kình địch vây quanh, hắn y nguyên cầm sâm âu, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Vũ Kỳ còn dự bị nói cái gì, liền bị rơi ổi bắt lấy. Tốt, ngươi liền không nên quấy rầy Roger, ta tín nhiệm, hắn có bản thân quyết định. Goldunli ông chờ đợi thật lâu, lúc này mới vươn ra tay. Roger cứ việc giữa chúng ta đã từng có nhất định mâu thuẫn, nhưng là hai chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ đất. Chương 813, mạnh nhất đoàn đội. Chương 813, mạnh nhất đoàn đội. Ngươi chiếm hữu trong truyền thuyết hiện đại đạo binh, ta chiếm hữu mạnh nhất đoàn đội, có khắc tỉ mỉ bảy kế kế hoạch, hoàn toàn có thể đánh bại chính phủ thế giới, xưng bá cái thế giới này. Lấy là Roger, trình diện ta đi, trở thành ta tay phải, một đường ở cái thế giới này, nào cái long trời lở đất. Mặt biển rất nhỏ đung đưa, cũng nhận đần lì ông hạ kỳ ảnh hưởng. Roger đứng ở đầu thuyền, trên mặt ý nguyên mang theo nét mặt tươi cười. "Siki, nếu không thể không kiềm tự tại tự tại bay lượn." cũng không phải là một cái chân chính hải tặc, cho nên ta cự tuyệt ý kiến của ngươi. Golden Lion biểu lộ thời gian dần trôi qua đen lại. Cái tên mặt Roger, ngươi ý nghĩa là muốn cho chúng ta đưa ngươi táng thân tại mảnh này biển cả sao? Roger tuyệt không do dự giơ đao lên. Hẳn là ta đem bọn ngươi tất cả đều đánh tan. Thiên công, một cái hải tặc hô to một tiếng. Bang hải tặc Roger dẫn đầu khai hỏa. Một cái đạn pháo bay vọt ra, đập trúng Golden Lion một chiếc thuyền, đã dẫn phát vĩ đại bạo tạc. Thuyền hải tặc kịch liệt lung lay bắt đầu, phía trên còn bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Cho ta khai hỏa. Golden Lion cũng truyền đạn cắt chiến sắc lên. Hai phe băng hải tặc, mãnh liệt giao chiến. Toàn bộ mặt biển nhấc lên to lớn một nước. Ngay tại song phương kịch chiến thời điểm, nơi xa, dị dạng có một chiếc thuyền hải tặc, thật nhanh tới gần. Ngay này lại chính là rỗ Des thuyền hải tặc đầu thuyền, Rodes nhìn chăm chú lên mặt biển, hưởng thụ lấy thanh lánh gió nhẹ. Lập lúc liền có đại phong bão. Lắng nghe vạn vật thanh âm, đã sớm thông qua được trong nước biển sinh vật, xét sớm biết đại phong bão lập tức đến ngay tin thời sự. Trong nguyên tắc, Rodes chính là dựa vào như thế năng lực, lợi dụng cái này một mảnh đại phong bão, đánh tan Golden Lion. Sau đó giết ra một đường máu. Đại phong bão, Zép phụ nhấc bắt đầu. Nhìn xem âm trầm bầu trời, ánh nắng là cái kia mặt rự rỡ, nước biển cũng rất bình tĩnh. Cứ việc thế giới mới khí tượng vốn là không ổn định, nhưng vừa lúc bởi vì không ổn định, cho nên mới không thể nào đoán trước. Thuyền trưởng, ngươi sẽ không phải là cho đùa quái đàn a cái này nhìn qua, hẳn là cũng không có đại phong bạo a. Không, tất nhiên sẽ có đại phong bạo, đồng thời lập tức đến ngay, đơn giản tại trận này phong bạo trước đó, còn có một cái càng lớn phong bạo. Rhodes nhẹ nhàng cười, nhìn qua xa xa mặt biển. Cứ việc còn không nhìn thấy, thế nhưng hắn tự vãng lai hải vương trong miệng biết được, phía trước chính bộ phát đại chiến kịch liệt. Những loài đáy biển sinh vật chính là chạy nạn. Zeffiu nhìn xem tươi mới rồi, cũng không có hỏi nhiều, cùng một chỗ nhìn ra xa hướng phương xa. Ở nơi đó, hoặc là có chuyện gì chuyện lớn phát sinh. Phích lịch lưu ủ ở hải vực. Hiện tại chính bộ phát 10 phần đại chiến kịch liệt. Roger cùng Golden Lion ở giữa chiến tranh, đã từng đến kịch liệt nhất tình huống. Hai bên ai cũng không làm gì được đối phương. Ngay tại hai bên khổ chiến thời gian, một chiếc thuyền hải tặc, chậm rãi đã tới giao chiến sân bãi. Zoe đứng ở đầu thuyền, nhìn phía xa đang tại khổ chiến Golden Lion cùng Roger hai người, thật nhanh cảm bảo. Ma đao xuyên hạ. Siêu. Một đạo trảm hảo quang màu xanh lam bắn ra. Kiếm khí màu xanh lam, cắt ra biển cả, với lại bay về phía phương xa. Đang tại trinh chiến Golden Ly ông cùng Roger hai người, tự nhiên cảm xúc cảm nghiệm đến cố này cường hãn kiếm khí, song phương đồng thời lùi lại, kéo ra lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Sau đó cùng một chỗ nhìn về phía Rodes phương hướng. Rodes nhìn xem lưng chiến hai người, phát ra ma đao xền hạ, lập tức có chút vây tay một cái. Hải tặc nhóm lập tức rõ ràng quá khứ, thao túng thuyền hải tặc, chấm dãi tới gần chiến trường. Golden Ly nhìn xem từng bước tới gần Rodes, nhử mày, ngậm trong miệng xì gà, hắn cùng Rodes ở giữa, coi là cự địch. Chương 814. Thế giới cường giả đỉnh cao cường đại. Chương 814, thế giới cường giả đỉnh cao cường đại đã từng cũng có nhất định mâu thuẫn. Giống nhau, Rhodes cùng Roger hai người, ngược lại là phải tốt hảo bằng hữu. Rhodes hiện lên ở chỗ này, có phần có thể là vì trợ giúp Roger. Rhodes, ngươi tới nơi này làm gì? Golden Lion lạnh giọng nói ra. Trong lời nói, vẫn như cũ mang theo một tia hạ khí. Coi như đứng trước Rhodes cùng Roger hai vị cường giả đỉnh cao, hắn cũng y nguyên tuyệt không sợ sệt. Đây cũng là đỉnh tiêm đại hải tặc khí phách. Golden Lion, ta lần này đến, là vì ngăn cản hai người các ngươi bên cạnh ở giữa chiến tranh. Hai mươi như thế nào cho ta một bộ mặt, hoàn tất trận này nhảm chán chiến đấu, như thế nào? Rhodes tiến lên một bước, một cỗ gian dạo thanh thế bạo phát đi ra, phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh. Toàn bộ biển cả cũng đang run rẩy, nước ngọt kịch liệt lung lay lấy, biển sóng một tầng lại một tầng, nhấc lên to lớn một nước. Toàn bộ bầu trời âm ám xuống tới đen kịt mây đen, chẳng những vây lại bầu trời, càng bao phủ lại đám người nội tâm. Thật mạnh khí lực, đây cũng là cùng thuyền trưởng đặt song song vì truyền kỳ đại hải ta sao? Tốc độ giật trong mắt buốc lên ngôi sao nhỏ. Trong lòng cho rằng rồ để lời mới rồi, rất bá khí nếu có trước mắt, hắn cũng muốn nói ra như thế lời nói, cho ta một bộ mặt. nếu Rhodes hiểu được, tóc đỏ sặc bề mặt trái cây tài năng, là từ hắn nơi này kế thừa quá khứ, không biết có thể hay không im lặng. Rhodes, không cần cho ta tạo áp lực, người khác e sợ ngươi, ta cũng không e sợ ngươi. Golden Li ông hừ lạnh một tiếng, dị dạng tỏa ra một cố dọa người thanh thế. hai đạo khí làm ánh liệt đụng vào nhau, mặt biển trở nên càng thêm kịch liệt, không ngừng có từng đạo vĩ đại biển sóng, liền phảng phất biển cả nổi giận, biển cả chỗ sâu, một cố vĩ đại hải lưu, từng bước bước lên lên. Rhodes cùng Rhodes đồng thời nhìn xem mặt biển. Hai người đều cảm ứng được, cái này cực lớn của sóng, lập tức đến ngay. Roger cũng cũng không tiếp tục lo lắng, đồng dạng tiến lên một bước, phóng xuất ra siêu cường khí thế. Golden Lion cũng không cần cho là ta e sợ ngươi, chỉ cần ta muốn rời đi, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Ba người khí phách đụng vào nhau, mặt biển trở nên càng thêm cuồng bạo. Hư mặt đất, cứ thế xuất hiện từng đạo thiểm điện. Thuyền hải tặc kịch liệt lung lay lấy, bất cứ lúc nào cũng sẽ bao phủ. Thật là lợi hại, đây cũng là trong truyền thuyết hải tặc thanh thế sao? Thật quá lớn mạnh, ta cảm nhận được tâm khảm đang tại kịch liệt dữ dậy. Đúng vậy a tâm khảm chỗ sâu tràn đầy khiết đảm giờ khắc này những nảy hải tặc nhóm tinh tường nhận thức đến thế giới cường giả đỉnh cao cường đại rô ba người liền giống như một tòa đại sơn đồng dạng cao cao dựng nên tại trước mặt bọn hắn golden li nhìn xem rô hai người chậm rãi rơi lên sóng đao, trong miệng xì gà cũng nôn đến trong miệng không cần cho rằng hai người các ngươi lão tử liền e sợ các ngươi lão tử thế nhưng là golden li golden li thể hiện mười phần cuồng ngạo đây cũng là hắn truyền kỳ đại hải tặc tư thái dù là đứng trước gặp cùng sẹn gỗ củ hai người ý nguyên tử chiến đến cùng tuyệt không lùi bước như thế golden lì ông mới khiến người cảm thấy bội phục jodes cúi đầu nhìn xem mặt biển ấy biển gợn sóng đã lăn lộn đi lên joser cũng tương tự đã nhận ra tất cả mọi người lập tức lẩn tránh nhanh lên rút lui jodes cùng joser đồng thời hô to hai bên mặc dù không biết phát sinh chuyện gì thế nhưng đã tuyển trưởng ra lệnh bọn hắn chỉ cần nghe theo là có thể rất nhanh hai bên băng hải tặc người nhanh nhẹn rút lui golden lì ông hoàn chỉnh không có rõ ràng xảy ra chuyện gì chỉ biết là jodes cùng joser đồng thời rút lui nhưng theo lý lẽ mà nói hai người đều không phải là nhận sợ người đồng thời lúc trước đối mặt hắn muốn chạy trốn đều không nhất định chương 815, siêu cường khí thế chương 815, siêu cường khí thế thuyền trưởng băng hải tặc rô rơ chạy rô đét băng hải tặc cũng chạy bọn hắn khẳng định là e ngại chúng ta một cái hải tặc thuyền trưởng rất kiêu ngạo cái khác hải tặc cũng rất hư phấn. bọn hắn cho rằng mặt khác hai cái trong truyền thuyết hải tặc sợ sệt gôn đần lì ống chỉ có gôn đần lì ống ta không phải nghĩ như vậy ủ ủ âm thanh đột nhiên trên mặt biển lên bận sóng chỉ thấy thật dày nước biển cuộn cuộn hình thành một cái sóng lớn cao tới vài trăm mét giống một ngọn núi trên biển biển động. Một cái hải tặc dùng làm lòng người nát thanh âm hô. Cái khác hải tặc cũng biến thành tái nhợt. Cho dù là cường đại băng hải tặc, đối mặt sôi trào mánh liệt biển cả, ý nguyên không phải là đối thủ. Liền ngay cả Golden Li ông sắc mặt cũng có chút biến đổi. Hắn hiểu được rộ đẹp cùng rơ vì cái gì sớm tối lui ra khỏi. Song phương đều đã dự liệu được trận này biến động. Đô Đần, còn không tranh thủ thời gian rút lui, muốn chết ở chỗ này trong biển sao? Golden Li ông vội vàng hô. Cái khác hải tặc kịp phản ứng, sắc mặt chợt biến đổi. Tranh thủ thời gian rút lui, mau chóng rời đi. Quay bánh lái hết qua trái, lập tức rời đi nơi này. Hải tặc giật gốc nhưng không may, biển động tới quá đột ngột. Golden Lily ngay từ đầu không có phản ứng kịp. khi biển động lên tới vài trăm mét lúc, mọi người lúc này mới phản ứng được. Bang, một trận to lớn biển động bạo phát. một chút thuyền hải tặc không có thời gian rút lui, bị biển sóng trực tiếp đánh trúng, chết để chìm vào biển cả. còn lại thuyền hải tặc cũng tại biển sóng đập dưới, càng không ngừng lăn lộn. Lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sẽ bị biển sóng bao phủ. Golden Lily đứng trên băng thuyền, theo biển sóng lăn lư. nhưng ánh mắt hay là tại rổ đẹp cùng Roger trên thân. mẹ, Roger, Rhodes, ngươi hôm nay rất may mắn, nhưng vĩnh viễn sẽ không có lần nữa. Ngay tại lúc này, xa xa bầu trời chuyển đến kinh hỉ thanh âm. Khi sư tử quay đầu lúc, hắn thấy được một cái gỗ đà, bay tới đánh đầu của hắn. Cái này một cái đột nhiên xuất hiện bánh lái để Golden Lion không kịp phản ứng. Phen, Golden Lion đánh vào trên đầu mới phản ứng được. Nhưng giờ phút này đã chậm. Gỗ đà, bọc tại Golden Lion trên đầu, đem Golden Lion đánh bất tỉnh. Không được, nhanh lên cứu lão bản. Bên cạnh hải tặc mới phản ứng được, thậm chí trợ giúp lắc lư thuyền hải tặc, hắn rất mau tới đến Golden Lion bên người. Rất nhanh, cả bầy bay hải tặc cùng một chỗ rút lui. Dù sao ngay cả Golden Lion đều bị trọng thương. Làm sao đấu hơn được Zoro đệt cùng Roger? Không bằng rút lui, sớm chút rời đi. Nơi xa, Rhodey nhìn xem Golden Lion ổng chậm rãi rời đi, cũng không có ngăn cản ý nghĩ của nó. Duy nhất để Rhodey cảm thấy lo lắng chính là Golden Lion ổng cùng nguyên tắc đồng dạng, lần nữa bị thương nặng. Với lại đều là đầu thụ thương, ta muốn đây là vận mệnh. Thuyền trưởng, ngươi muốn đi gặp Roger sao? Potter đánh gậy rồ đệt trầm tư. Không, ngươi không cần nó. Về sau, có nhiều thời gian gặp mặt. Rhodey chỉ là nhìn thoáng qua Roger, sau đó quay đầu, hướng khoang thuyền đi đến. Roger cũng nhìn phía xa Rhodey, không lên một tiếng điên lặng nhìn xem. Thời gian dài, Song phương liền tách ra. Roger, đừng lo lắng. Về sau, các ngươi còn có cơ hội gặp lại. Dạ liệt vú vú Roger bả vai. Ta coi là Roger rất tưởng nghiệm niệm Rhodes. Đúng vậy, tương lai có khả năng gặp lại. đương nhiên, cũng rất có thể chúng ta sẽ không bao giờ lại gặp mặt. Roger mỉm cười, cũng không lo lắng hắn sắp đến tử vong đây chính là hắn, luôn luôn rộng mở trong sáng. Ngay tại Song phương sau khi rời đi, Hải quân đuổi tới hiện trường, trên mặt biển chỉ phát hiện một chút hải cốt, trừ cái đó ra, cái gì cũng không tìm được. Xem ra chúng ta đã chậm. Roger, bọn hắn đã lần lượt rút lui hướng gặp rất bình tĩnh, cầm trong tay thức ăn. Chương 816, cuối cùng đã tới trong truyền thuyết hoàn đạo. Chương 816, cuối cùng đã tới trong truyền thuyết hoàn đạo. Sengoku cũng rất bất đắc dĩ. Nguyên bản kế hoạch tại thời khắc mấu chốt đánh lén hai cái băng hải tặc, chiệc để tiêu diệt Roger cùng Golden ông. Không nghĩ tới cuối cùng cũng đã chậm rồi. Đã tới chậm, vậy liền rút lui. Rất nhanh, hải quân toàn bộ rời đi. Một phương diện khác, Roger sau khi đi, tất cả mọi người đưa tiễn, chỉ còn lại có dặn phụ một người, một mình đi ra bảo. Hiện tại Roger ở phía trước hấp dẫn hỏa lực, chỉ cần tiến vào là rút, nên tính là hoàn thành nhiệm vụ về phần trốn tránh chính phủ thế giới đuổi bắt nếu như trên thế giới tất cả chính phủ cũng không biết bọn hắn sao có thể đào thoát đâu tại biển rộng mênh mông bên trên một chiếc thuyền nhỏ đang tại đi thuyền trung quanh không ngừng có biển sóng thuyền nhỏ lúc nào cũng có thể sẽ bị dìm lấp trên thuyền ngồi hai người trong đó đương nhiên là có Jules một cái khác là Jettiew Jettiew chăm chú bắt lấy thuyền nhỏ khẩn trương ngắm nhìn một phía cảm thấy bất an bởi vì sợ sệt biển sóng ta đem thuyền chết đuối đến lúc đó hắn cái này trái ác quỷ năng lực trên cơ bản liền xong đời thuyền trưởng chúng ta lúc nào đến mục đích Jettiew nhịn không được hỏi làm một cái đỉnh cấp cường giả, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Ta sợ sệt cái này kinh đào hái lãng. Nếu như là chuyện lớn, cứ như vậy. hết lần này tới lần khác loại chuyện này, một khi sóng tới, chịu không được. Cho dù hắn bay được, hắn cũng có thể là tìm không thấy đường. Bình tĩnh một chút, không nên gấp gáp, nhưng đây chỉ là một mảnh biển, không có gì phải sợ. Đừng lo lắng, lần này chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến mục đích. Rô đẹp rất bình tĩnh, tuyệt không lo lắng. Zepi tràn đầy ngân xanh, hắn là duy nhất có được trái ác quỷ năng lượng người. Hắn đương nhiên lo lắng. Sóng đánh tới, với hắn mà nói liền là bất hạnh. Jodes không có chuyện để làm, đương nhiên rất bình tĩnh. Ân, ngươi không cần lo lắng. Căn cứ ghi chép, giạp kẹo cũng sắp đến. Jodes mở miệng an ủi một câu. Zephieu cũng không nói chuyện, bởi vì trong truyền thuyết đảo, giạp kẹo, hắn cũng là tương đương chú ý hắn không muốn biết quá nhiều. Ta chỉ là muốn hiểu một chút. Cứ như vậy, ta lại phiêu bạt thật lâu. Jodes đột nhiên mở to mắt, ánh mắt lợi hại quét mắt phía trước. Cuối cùng đã tới, trong truyền thuyết hòn đảo, giạp kẹo. Zephieu cũng mở to mắt, hướng nơi xa nhìn lại. Một cái bóng đen mơ hồ xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, hình dáng càng ngày càng rõ ràng một cái to lớn hòn đảo xuất hiện tại hai người trước mắt. đây là dạo kẹo sao? Zeth không tự chủ được đứng lên, nhìn trước mắt sinh đảo. từ vẻ ngoài đến xem, đây là một cái phi thường thích hợp người già hòn đảo. nếu như lịch sử bạn chỉ đường không có sai, nơi này hẳn là trong truyền thuyết dạo kẹo. Rhodes nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi vào trên đảo. Zeth theo sát phía sau, tò mò nhìn chung quanh. rất nhiều người đều biết cái này truyền thuyết bên trong hòn đảo. nhưng nó có thể tới. trước đó ngoại trừ Roger, chỉ có hai người bọn họ. cho dù là Roger hải tặc, cũng chỉ có hai người đi lên. tới đi, ta đã tìm được nơi ta cần đến. Jones đột nhiên quay người hướng khác vừa đi. Tại hắn lắng nghe vạn vật thanh âm cảm ứng xuống, hắn phát hiện hòn đảo này chỗ bí mật. Phía trước không xa, Zetsu lập tức theo vào. Hai người kia xuyên qua rừng cây, đi vào một ngọn núi dưới chân. Dưới chân núi, có một cái to lớn hang động. Jones không chút do dự sải bước đi tiến đến. Vừa mới đi vào, Jones liền phát hiện cái sơn động này là nhân công tu kiến. Bên trong có thang lầu nối thẳng phía dưới. Jones chuẩn bị một cái bó đuốc, sau đó đi vào. Chương 817. Hiển nhiên, đây đều là lịch sử. Chương 817. Hiển nhiên, đây đều là lịch sử. Nơi này thật rất đen, cũng không biết là ai xây. Zepeto Mo nói, phải cùng cái kia chống không 100 năm có quan hệ. Zoro tự lẩm bẩm, kỳ thật tại ở sâu trong nội tâm, hắn cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Nơi này có bí mật gì có thể làm cho chính phủ thế giới điên cuồng đuổi giết Roger. Đây cũng là cái đại bí mật. Sau 10 phút, Zoro rốt cục đi xuống thang lầu, đặt tới đáy động. Chúng ta đi vào, một đám lửa liền từ trong động xông ra. Một tòa to lớn kiến trúc hiện lên ở rổ trước mắt. Có thể tạo ra khổng lổ như vậy kiến trúc người, năm đó nhất định là có đại lượng nhân lực vật lực. Nhìn, nơi này có rất nhiều lịch sử. Jordes cấp tốc xoay người, thuận dẹp phía ánh mắt nhìn lại. Ta nhìn thấy cách đó không xa trên tường có rất nhiều màu đỏ phiến đá. Hiển nhiên, đây đều là lịch sử. Jordes đi đến trước mặt hắn, nhắm mắt lại, thông qua lắng nghe vạn vật thanh âm đến cảm thụ. Rất nhanh, Jordes mở to mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười quá dị. Ta hiểu được. Khó trách chính phủ thế giới khẩn trương như vậy, thật là không thể tiết lộ bí mật. Ngoài ra, dẹp cứ có chút hiếu kỳ, nhưng là hắn cái gì cũng đều không hiểu. Thuyền trường trưởng, trên đó viết cái gì? Không có gì, liên lai chính phủ thế giới khởi nguyên, còn có một người gọi, Im Vân Đức. Jodes vừa nhìn thấy thời điểm cũng sợ ngây người, không nghĩ tới 800 năm sau, 800 năm trước Tim Vân Tước cũng tồn tại, khó trách ngay cả ngũ lão Minh Tinh đều muốn kính bọn họ. Mặt khác liền là một chút chính phủ thế giới kiến lập quá trình, chính phủ thế giới thân phận. Nếu như việc này cho hấp thụ ánh sáng, đem nghiêm trọng tổn hại chính phủ thế giới danh dự, trọng yếu nhất chính là liên quan tới Y Vân Tước. Jef trở nên càng thêm hiếu kỳ, nhưng Jodes chưa hề nói, cho nên không có hỏi nhiều. Chúng ta đi thôi, nơi này không có cái gì. Jodes quay người rời đi, ngoại trừ chống không mười năm lịch sử, nơi này không có vàng bạc châu đáo hết lần này tới lần khác những này lịch sử một điểm giá trị đều không có chí ít với hắn mà nói là như thế này rét phết trận trắng mắt bởi vì lịch sử hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú là jodes không hề nói gì mấy phút đồng hồ sau hai người rời đi mặt đất đi ra giả bảo jodes nhắm mắt lại chuyên chú vào hệ thống hệ thống ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ hệ thống ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người lúc đầu một cái rất khó tốt nhiệm vụ bị jodes nhẹ nhàng giải quyết đinh đông chúc mừng chủ nhân hoàn thành tối cao đánh dấu nhiệm vụ thu hoạch được tối cao ban thưởng ạt nổ lộ gì ạ hắc long hình thái Chủ ký sinh có thể tùy ý biến thân Hắc Long, gia tăng thật lớn thực lực. Cuối cùng, hệ thống cấp ra ban thưởng. Ngược lại rồ Đẹt là xong. Rosed hơi dừng lại một chút. Cho tốt như vậy ban thưởng. Hắc nỗ lô gì ạ? Hắc Long hình thái. Cũng mang ý nghĩa rồ Đẹt có thể trở thành một đầu Hắc Long. Một khi ngươi biến thành Hắc Long, lực lượng của ngươi sẽ gia tăng thật lớn. Trọng yếu nhất chính là bay. Rosed hiện tại rất tự tin, hắn có thể đánh bại bất luận kẻ nào. Vô luận là gặp vẫn là Roger, vẫn là Golden Lion, đều tuyệt đối không phải rồ Đẹt đối thủ. Chỉ là vấn đề thời gian. Tiếc nối duy nhất là mặc dù biến thành hắc long hình thái nhưng là lực lượng nhưng là độ thuần thục cũng không có gia tăng cũng mang ý nghĩa rỗ đẹp thực lực chỉ tăng lên một chút xíu. Rhodes nhẹ nhàng bóp bóp nắm tay, rốt cuộc khắc chế ý nghĩ của mình, để cho chúng ta nghỉ ngơi thật tốt một cái. Jeffiew cũng chú ý tới Rhodes biểu lộ, luôn cảm giác là lạ. Thoạt nhìn hắn rất hưng phấn, Rhodes đương nhiên hưng phấn. Tốt ta, Jeffiew, ta nghỉ ngơi một chút, ngươi đi khống chế thuyền hải thật lại. chương 818 khác biệt hình thái long. chương 818 khác biệt hình thái long. Jeffiew nhìn xem phía dưới thuyền nói không ra lời đây là chiếc thuyền hỏng nhất định phải có người điều khiển hoàn toàn có thể cho hắn theo gió phiêu lãng ủ rũ âm thanh không biết qua bao lâu bầu trời anh minh rồi des lùn đầu trời thực đã đen từng đóa từng đóa mây đen che khuất ánh mặt trời sáng rỡ thấy cảnh này jefius sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống Thoạt nhìn trời muốn mưa trên thế giới mới mưa sối xả cũng không như vậy ôn hòa một khi trời mưa cơ bản cũng là mưa sối xả hơn nữa còn sẽ nương theo lấy to lớn gió biển cùng biển sóng dưới chân hắn chiếc thuyền này khả năng chở bất động nó jefius mặt trầm chuyển hướng rồi des Jodes, hiện tại trời mưa rất đại. Ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì? Jodes cũng như mày. Mưa lớn như vậy xác thực rất nguy hiểm. Hắn không có việc gì, nhưng nếu như hắn lật thuyền, dẹp phiêu liền có phiền toái. Ác ma rơi biển năng lực là tuyệt đối nhất định. Giờ đi. Đang nghĩ ngợi, rơi ra mưa rào tầm tã. Giọt mưa rông chân châu đồng dạng rơi xuống đánh vào trên mặt, còn có chút nhoi nhoi. Biển cả cũng đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Bang. Đột nhiên, một cái sóng lớn từ mặt biển dâng lên. Sóng cấp 30m lao thẳng tới mà đến. Phản phất sau một khắc, là có thể đem thuyền chết đuối. Rét phi sắc mặt thay đổi, hắn lập tức rút ra hắn, du kiếm chuẩn bị chặt cái này một đợt, không phải sẽ bị biển sóng vỗ xuống đến. Cái loại cảm giác này đơn giản không cách nào hình dung. Tốt, loại chuyện này ta đến xử lý. Rô Des đứng lên, mở ra hai tay. Lúc này chỉ có Hắc Long bay mất. Về phần đánh biển, đừng đùa, hắn không có loại này ngu xuẩn ý nghĩ, hắn không biết biển sóng lúc nào sẽ đình chỉ. Rét phiệu đứng ở bên cạnh, tò mò nhìn. Ta không biết Rô Des dự định làm cái gì, nhưng sau một khắc, Rét phiệu chấn ta nhìn thấy Rô thân thể đang nhanh chóng trưởng thành. Trong chốc lát nó biến thành một đầu to lớn hắc long, một đầu hùng vĩ hắc long, cao tới vài trăm mét, hắc long toàn thân lân phiến lóe ra màu đen hàn quang. từ đơn nhất nhan sắc đó có thể thấy được lân phiến trình độ chắc chắn. hai cái châu phi móng mướt, phi thường hung mãnh, nó còn biết phát ra hàn quang. long, Dẹp phìu chân kinh. Rhodes biến thành một đầu to lớn hắc long. nói cách khác, Rhodes nhưng thật ra là một cái trái ác quỷ năng lực. nó hẳn là một loại động vật, nhưng là vì cái gì đồng dạng là yêu quả năng lực, cũng là huyễn thú động vật. Rhodes rực rỡ không sợ nước biển. một khi hắn rơi vào trong nước, liền xong rồi. Trên lệch này thật quá lớn. Zep Phụ cũng nghĩ đến cái đồ, mặc dù là khác biệt hình thái long, nhưng đều là long, đều có thể ở trong biển bơi lội. Có lẽ, long hình thái biết bơi. Zep Phụ không khỏi nghĩ như vậy. Rodet chỉ là hơi cảm thấy trong cơ thể mình lực lượng, sau đó bắt lấy thuyền, thậm chí cùng Zep Phụ cùng một chỗ bị bắt. "Mẹ, mau buông ta ra, có thể hay không đừng như vậy ôm ta." Zep Phụ mặt đen lên hô. Hắn bị Rodet bắt lấy phương thức tốt lúng túng. Thoạt nhìn quá mất mặt ở giữa không trung, Rodet hóa thân một đầu to lớn hắc long, phi tốc bay lượn. Nó rất nhanh xuyên qua mây đen, đi vào trước mặt bọn hắn. Quả nhiên, thực lực lại mạnh lên. Rhodes có thể cảm giác được thân thể của mình tràn đầy đồng bột lực lượng. Hiện tại, hắn thắng gặp không thành vấn đề. Nhưng là hai người liên thủ, không nhất định có thể thắng. Bất quá không quan hệ, chí ít một đối một, không có người nào là đối thủ của hắn. Tại long móng nuốt bên trong, Zephyr nắm nhìn một phía, phía dưới trong mây đen truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cơ trưởng, tốc độ phi hành của ngươi vẫn là thật mau. Rhodes cười, không chỉ có tốc độ phi hành càng nhanh, liền ngay cả thân thể cũng biến thành cường tráng hơn. Chương 819, Roger bị bắt. Chương 819. Rô Rô bị bắt đoán chừng về sau thần tiên cái đồ lại biến thành thần tiên Rô Des. Nửa ngày về sau, đêm kia, Rô Des lặng lẽ trở lại mình đại bản doanh, không có ai phát hiện hắn. Tốt, Rét Phí ta muốn nghỉ ngơi. Rét Phí quay người rời đi. Thời gian cực nhanh, thời gian cực nhanh, lại một năm trôi qua đi. Một ngày nảy, trên thế giới bạo phát một cái tin tức trọng đại, Vua Hải Tặc Rô Rô bị bắt, thế giới xôn trào. vô số Hải Tặc cùng bình dân toàn đều thất kinh. Ta là Vua Hải Tặc Rô đứng tại Hải Tặc đỉnh người kia bị bắt lại, sao có thể bắt được một khối đâu? Hai Không sai, cái này nhất định là Hải quân quý tế. Roger vua hải tặc vĩnh viễn sẽ không bị bắt lấy. Quá tốt rồi, Roger rốt cục chết. Cái này ta ác hải tặc rốt cục chết. Trên thế giới người có khác biệt phản ứng. Hải tặc khẳng định không tin. Về phần phổ thông bình dân, bọn hắn rất hưng phấn. Roger bị bắt lại, ý vị này biện cả là bình tĩnh. Người nói Roger bị bắt. Tại một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện, Golden Li ổng nhìn xem phía dưới hải tặc, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Không sai, đại ca, Roger hoàn toàn chính xác bị bắt. Trên báo chí là như thế viết. Cái này là không thể nào. Roger làm sao lại bị bắt? Hắn là một cái ta công nhận người, hắn vĩnh viễn sẽ không bị bắt lấy, hắn vẫn là hải quân phế vật. Ngươi nhất định đang lừa gạt ta. Golden Lion lẫm tức giận nhìn xem hải tặc, không chút do dự nổ súng. Một thương đánh trúng hải tặc chân. Hải tặc thống khổ ngã trên mặt đất, dây rựa lấy. Đại ca, đừng khẩn trương như vậy. Phu cận cái khác hải tặc vội vàng thuyết phục. Golden Lion không lọt vào mắt những người này, chậm rãi đi ra ngoài. Đội trưởng, ngươi đi nơi nào? Hừ, Roger thế nhưng là lão tử thượng đẳng người, tuyệt đối không khả năng bị bắt đến. Nếu như ta thật bị bắt, ta sẽ đích thân sắp nhận. Rất nhanh, Golden Li ổng rời đi đại bản doanh. Trung quanh hải tặc hai mặt nhìn nhau, không biết Golden Li ổng muốn đi đâu. Chính vì vậy, bọn hắn thoạt nhìn rất xấu. Ta đi hải quân bản bộ, nhưng là ta không biết ta có hay không có thể trở về. Vài ngày sau, hải quân bản bộ. Bầu trời bắt đầu dưới mưa bụi. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn vang lên. Sau một khắc, còi báo động chói tai tại hải quân bản bộ vang lên. "Nhanh, mọi người, nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Có địch nhân xâm lấn. Địch nhân ở đâu bên trong? Có bao nhiêu?" Rất nhiều hải quân vội vàng hấp tấp chạy tới. Chúng ta vừa đến được bến cảng mọi người trong mắt liền tràn đầy hoảng sợ. Ta nhìn thấy bến cảng hiện đầy hải quân thi thể, chồng chất như núi. Tại trên thi thể đứng đấy một bóng người cao to, Golden Ly nhìn xem Golden Ly hải quân trong mắt tràn đầy hoảng sợ. cách đó không xa, Shen Go Cụ cùng gặp chậm rãi đi tới. Golden Ly Ổng, ngươi đến hải quân bản bộ có chuyện gì không? Ta nghe nói Jo Jo bị ngươi bắt được, có đúng không? Không sai, đã bắt được. Shen Go Cụ bình tĩnh nói. Không có khả năng, Jo Jo làm sao lại bị các ngươi hải quân bắt lấy? hắn là lao tử công nhận người, tuyệt đối không khả năng. Golden Ly tức giận hô. Trong mắt tràn đầy dữ tợn Hàn Quang, miệng bên trong ngậm si gà, đi tới, không có cái gì là không thể nào. Roger bị chúng ta hải quân bắt lấy. Thôi da, đã Roger bị bắt, liền để hắn đi ra gặp ta. Coi như hắn chết, cũng nên chết trong tay ta. Golden Li ổng cầm lấy song đao, lưỡi đao lóe hàn quang. Một tuần sau, Roger sẽ tại quê hương của hắn Đông Hải lở gẻ táo bị sử quyết xẻn gỗ cùng một bên nói, một bên thu hồi đồ tây đen. Đông Hải. Golden Li ổng sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Trên thực tế là Đông Hải, dạng này một cái yếu kém địa phương. Để mạnh như vậy người tại như vậy yếu địa phương bị xử quyết quả thực là đối với hắn vũ đủ chương 820 tương lai nhân vật đứng đầu chương 820 tương lai nhân vật đứng đầu yếu nhất biển đâu vậy ngươi liền là hòa bình biểu tượng ta tuyệt sẽ không để ngươi ngăn cản gặp cũng thu hồi âu phục chậm rãi đi hướng golden ly ông sen gỗ củ chỉ là theo sát phía sau ngươi tuyệt đối không có biện pháp ngăn cản ta gặp giao chiến nước hôm nay để cho ta tới giáo huấn các ngươi một chút những này hải quân bại hoại golden ly nhảy tới không trung hắn hai tay nắm hai cây trường đao nào về phía gặp Golden Lion, ta nhất định sẽ ngăn cả ngươi. Cùng gặp cùng một chỗ sông ra xẻn gỗ cụ ù ù âm thanh. Hải quân bản bộ bạo phát một trận kịch liệt chiến tranh. Trận chiến tranh này thẳng đến toàn bộ mạ dịn đông đảo, một nửa kiến trúc bị hủy mới kết thúc. Cuối cùng, Golden Lion được đưa đến cái kia. Vô số người lần nữa chấn kinh. Thế giới mới tứ đại truyền kỳ hải tặc. Đã có hai người lần lượt bị bắt. Thậm chí có chút hải tặc đều tại lo lắng, nếu như ngay cả rỗ đẹp cùng Bạch hổ đều bị bắt, kế tiếp có thể hay không đến phiên mình. Thậm chí có một ít hải tặc bị đánh ngã. Chuẩn bị một cái địa phương, tìm chút thời giờ. Không có nguy hiểm trước đó đừng đi ra giờ phút này tại một vùng biển phía trên Rhodes tại đi lọ gậy tàu trên thuyền cầm một phần liên quan tới Golden Li ủng báo cáo trực trực trực Golden Li ủng ngươi cuối cùng vẫn là làm được ngươi đem mình đưa vào đại thành thật sự là quá ngu bên cạnh Jefy đột nhiên lướt mắt đội trưởng nếu như ta nhớ không lầm ngươi thật giống như cũng đi qua chợ rút thành Rhodes mặt trong nháy mắt cứng đờ cái này cùng cái này không đồng dạng lần trước ta đi ỉm eo đao, có một kiện chuyện rất trọng yếu cùng Golden Li ủng không đồng dạng bọn hắn đều phun ra Rhodes không để ý đến đám người ngẩng đầu nhìn xa xa biển cả lọ gậy tàu Rôger, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt, cho nên để cho ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường à? Đông Hải, lọt gậy tảo. Giờ phút này đã tụ tập vô số người, bởi vì hôm nay Vua Hải Tặc Rôger đem bị xử quyết. Rất nhiều người tụ tập ở chỗ này, chính là vì nhìn cái này được xưng là Vua Hải Tặc người. Tại do các cái chấn nhỏ này cũng có rất nhiều tương lai nhân vật đứng đầu. Mị Hạt, phù tu chỉ vương hạ cậy ép. Cỡ đầu, đoạt vợ làm mìn nổ, lệ Cổ mọ gì hạ, bạo chúa cùm mã các loại. Liên ngay cả quân cách mạng tương lai lãnh tụ giờ dạng gồng. Mỗi một cái đều là đứng tại tương lai đỉnh nhân vật trên mặt biển, một chiếc thuyền hải tặc chậm rãi tới gần. Túi đầu, Rhodes đem mình cuốn tại áo khoác bên trong, sau đó từ trên thuyền đi xuống. Sau lưng hải tặc đều bọc lấy áo khoác. Đây cũng là sợ hải quân hiểu lầm hắn, cho là hắn là đến đoạt tù giam. Trên thực tế, hắn chỉ là muốn đến chờ Zoro ở đoạn đường. Người chung quanh cũng không hề để ý Rhodes đám người kỳ trang dị phục, bởi vì hôm nay tới rất nhiều đỉnh cấp hải tặc. Bọn hắn phần lớn sẽ ẩn tàng thân phận của mình. Rhodes tiến vào lò gẻ tạo về sau, tìm cái địa phương nghỉ ngơi, chuẩn bị chờ đợi hành hành thời gian. Không biết qua bao lâu, trên đường đã chợt ních rất nhiều người. Bọn hắn phần lớn là đến tham gia náo nhiệt. Rhodes ngồi tại một cái bên cạnh cửa sổ, nhìn xem phía dưới đường đi, kiên nhẫn chờ đợi. Không biết qua bao lâu, đột nhiên phía dưới phát sinh rối loạn. Rhodes lập tức ngẩng đầu lên. Một cái thân ảnh quen thuộc, tại mọi người hộ tống dưới, chậm rãi đi tới. Đây là Roger thịnh lình đang nhìn. Mặc dù sắp bị đưa lên hành hình đài, nhưng Roger cũng không sợ sệt, trên mặt mang lạnh nhạt tiểu dung. Cách đó không xa, một cái tóc trắng phơ tiểu thí hải, nhìn xem Roger nụ cười trên mặt, nội tâm cực độ chấn kinh. Hắn rất khó hiểu thành cái gì một người sắp chết sẽ lạnh lùng như vậy. Roger, thấp giọng nói một câu. Rôder ấn tượng rất sâu tuần, có thể thản nhiên đối mặt tử vong, chí ít hiện tại hắn làm không được. Ở đây mỗi người đều yên lặng nhìn xem. Chương 821, trong truyền thuyết đại bí mật. Chương 821, trong truyền thuyết đại bí mật. Tương lai hải tặc cũng sẽ ở trong lòng nhớ kỹ Rôder thân ảnh. Rất nhanh, Rôder đi tới hành hình đại. Rôder, ngươi còn có cái gì phải nói sao? Một tên hải quân dùng băng lãnh thanh ngâm hỏi. Rôder quay đầu, cười. Ngươi có thể giúp ta buông ra cái này sao? Nói xong, Rôder lung lay cầm tay. Không có khả năng. Hải quân giật này mình nếu như chúng ta thả Rôger, Rôger làm như vậy, vậy liền xong. Rôger cũng không chút để ý, ngồi xếp bằng. Tất cả mọi người tụ tập ở trung quanh, yên lặng nhìn xem Rôger. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, không lâu, hành hình đã đến giờ. Nhìn phía xa Rôger, Rô Det đột nhiên đứng lên la lớn. Rôger, ngươi trong truyền thuyết đại bí mật bảo tàng, lớp lục ở bảo tàng ở đâu? Ngược lại dù sao cũng phải có người nói để hắn một lần cuối cùng trợ giúp Rôger. Ai bảo Rôger lúc trước cũng giúp hắn, thay chính phủ thế giới lỡ đạn, còn hắc quá đâu? Nghe được thanh âm quen thuộc lúc, Rôger ngẩng đầu nhìn xa xa khách sạn. Nhìn xem bị màu đen bao phủ rồi des, Roger lập tức nhận ra rổ đen thân phận. Quả nhiên ngươi hiểu rõ ta nhất. Roger tự lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu nhìn người phía dưới. Chợt nhìn, phần lớn người trong mắt đều là ánh mắt tham lam. Quả nhiên, những người này cũng muốn trong truyền thuyết đại bí mật. Ngươi muốn ta tài bảo sao? Vậy liền đi tìm đi. Ta đem trên thế giới hết thảy đều giấu ở chỗ nào? Tranh thủ thời gian chấp hành. Một chút hải quân sĩ quan minh bạch Roger ý nghĩ, sắc mặt của bọn hắn lập tức thay đổi. Những lời này bị nhiều người như vậy nghe được, khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn đoán chừng về sau toàn bộ trên biển cũng sẽ không bình tĩnh dưới đài một mảnh xôn xao, rất nhiều người kích động hô to. quá tốt rồi, Roder vua hải tặc đại bí mật, ta nháy định phải lấy được nó. hiện tại liền ra biển, ta nhất định phải tìm tới cái kia cái đại bí mật. rất nhiều người hưng phấn rời đi. phất phất phất, Roder vua hải tặc, ta không nghĩ tới sẽ nói ra lời như vậy. mảnh biển này đoán chừng muốn sôi trào. đỏ phật làm bi nô kỳ quái cười cười. cách đó không xa, gẹt cô moji ạ cũng tại cười ngây nô. mấy người dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn xem Roder thi thể. rất ít người nhẹ nhàng khóc. các nơi trên thế giới phản ứng không đồng nhất đại đa số người đều rất hưng phấn. Rất nhiều người hưng phấn rời đi, ý đồ tìm tới trong truyền thuyết đại bí mật. Vậy cửa sổ. Rhodes sau khi ngồi xuống, nhàn nhã uống trà. Trừ cái đó ra, Jeffi có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền hiểu. Lần này ngươi cùng Roger có hay không thảo luận qua cố ý trợ giúp hắn? Đừng quản nhiều như vậy. Sau bữa cơm chiều, chúng ta ra ngoài tản bộ a phía dưới có mấy người, ta cảm thấy vẫn là rất có ý tứ. Rhodes mở ra chủ đề, không có tiến một bước thảo luận. Jeffi không có hỏi nhiều, chỉ là tối đầu yên lặng ăn. Sau bữa cơm chiều, tất cả mọi người rời đi nhà hàng. Giờ phút này, toàn bộ lọ gậy còn trước khi thảo luận sự tình trong bọn họ một số người thậm chí đang thảo luận chúng ta phải trang hẳn là ra biển đi tìm Jojo bảo tàng Jo desung dung đi trong đám người ở giữa đột nhiên Jo des dừng bước lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa phương hướng một cái thân ảnh quen thuộc ngay tại trước mắt hắn đi chúng ta đi xem một chút ta thiếu chủ một thời đại mới bắt đầu tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì kéo bác hưng phấn mà nói bọn hắn đã có thể dự đoán thời đại sắp bùng phát bọn hắn hải tặc sắp thuận gió phá sóng tiến vào một cái thời đại hoàn toàn mới đọ phớt lạng mỉm ngủ trong mắt cũng coi ý cười trong lòng đồng dạng kích động Jo ở phía sau mỉm cười Tiểu tử này thật dễ quên ước chừng 10 năm trước, song phương đánh cái cược. Trường 822. Nhìn xem cái thế giới này tàn khốc. Trường 822. Nhìn xem cái thế giới này tàn khốc. Trên nguyên tắc đỏ phở làm mì ngộ thua, hẳn là đầu nhập vào hắn. Thế nhưng là nhiều năm như vậy, ta đều không có đi tìm hắn. Hắn cảm thấy mình cũng có nhiều thời gian, cho nên không có chủ động đi tìm đỏ phở làm mì ngộ. Đã lần này gặp mặt, vậy cũng chỉ có thể hảo hảo giết thời gian. Cốc cốc cốc. Dù Rhodes không có ẩn tàng bước chân, Quang minh chính đại đi theo đỏ phở làm mì ngộ đằng sau. Đọ Phlạc Lạp Mỹ Ngộ cũng nghe chắp sau lưng truyền đến tiếng bước chân, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sắc lạnh. Phật Phật thời đại còn chưa bắt đầu, liền đã có người định tìm ta phiền toái. Cái khác hải tặc cũng tại cười trộm, trong mắt mang theo ưu ám biểu lộ. Ta tuyệt không biết, tại phía sau của bọn hắn, không phải một đám nhỏ yếu cứu non, mà là một cái hung mãnh sói. Hai cái hải tặc tập đoàn, một cái tiếp một cái. Bọn hắn lần lượt rời đi lò gây tảo, đi vào phụ cận một rừng cây nhỏ. Rhodes cũng nhìn ra Đọ Phlạc Lạp Mỹ Ngộ ý nghĩ, không cần cười lạnh. Kỳ thật ta dự định tại Uyết Hai lui tới địa phương toàn bộ giải quyết, cũng không biết ở đâu giả tự tin nếu như đỏ phật làm mị ngộ nhìn thấy mặt của hắn, không biết hắn có thể hay không dọa sợ. Ta đoán nó có thể hù đến cái bóng. một lát sau, đỏ phật làm mị ngụng lại, cùng cái khác hải tặc cùng một chỗ xoay người, ta nhìn rồ đẹp một nhóm chậm rãi đi tới. tiểu tử, thật không biết ngươi dũng khí từ lâu tới, dám đối với chúng ta đường gia tộc làm ra chuyện gì? không sai, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì là hoảng sợ, cái gì là địa ngục nhân gian. những cái kia hải tặc đều móc ra dao, cười tàn nhẫn. ha ha ha, băng hải tặc hắc long tất cả mọi người lớn tiếng nở nụ cười. Cái này là lần đầu tiên có người dám đối với mình băng hải tặc nói phách lối như vậy, lời nói là đội trưởng của bọn họ. Có ít người đã sớm nhận ra đỏ phờ làm mì nổ, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường. Đỏ phờ làm mì nổ cũng cười, trong tiếng cười sát khí phun trào. Hiền nhiên, đỏ phờ làm mì nổ tức giận. Đỏ phờ làm mì nổ, ngươi thật giống như không nhớ rõ ta, ngươi nói chuyện thái độ cũng biến thành ngạo mạn. Jodes trầm rãi kéo xuống hắn đấu đồng đen, lộ ra mặt. Hát Long hải tặc tập thể kéo xuống áo tràng. Zefy, Beren cùng cái khác rất nhiều chứ danh hải tặc. Đọ phờ làm mì nổ nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ cái khác hải tặc như bị gỉm chết đồng dạng đã mất đi tiêu dung đây thật ra là jodes bọn hắn không nghĩ tới vụ trộm đi theo đám bọn hắn cũng không phải là cái kia tiểu hải tặc nhưng là đứng tại thế giới đỉnh cấp hải tặc trước mặt jodes chậm rãi hướng đỏ phật làm mì ngộ bọn người đi đến đỏ phật làm mì ngộ dọa đến lui về sau một bước vài người khác trong mắt tràn đầy cảnh giác mỗi người trong mắt đều tràn đầy hoảng sợ cái gì ngươi sợ ta sao ngươi không phải mới vừa nói muốn cho ta xem một chút cái thế giới này tàn cấp sao jodes mở miệng treo kẹo nói vừa mới nói chuyện hải tặc trong mắt tràn đầy hoảng sợ trong lòng tràn đầy hối hận Ngươi sao có thể nói dạng này? cay nghiệt lời nói. Bọn hắn cho rằng bọn họ đánh không lại Rodes. Đọ Phở Lạng Mi Ngộ trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Vừa rồi, tự hồ ta không nên nói câu nói như thế kia. Rodes đội trưởng, đã lâu không gặp. Đọ Phở Lạng Mi Ngộ liếm liếm khuôn mặt tươi cười. Cho dù ở quá khứ trong 10 năm, hắn cũng vô pháp quên Rodes mang cho hắn đồ vật thật sâu tràn ngập tại nội tâm của hắn. Loại kia, cường đại, vĩnh viễn sẽ không bị quên. Có đôi khi, ta thậm chí sẽ mơ tới nó. Từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, Rodes chậm rãi đi ra phía trước, một cái tay quắc lên Đọ Phở Lạng Mi Ngộ trên bờ vai nhẹ nhàng vô vỗ. rõ rệt không dùng lực đọt phở lãm mị ngộ đỏ phở lã lạ lại run nhẹ nhẹ, tưởng như lúc nào cũng sẽ ngã xuống đọt phở lãm mị ngộ đừng sợ ta sẽ không giết ngươi nghe vậy đọt phở lãm mị ngộ càng thêm sợ hãi luôn cảm thấy rồ đẹp nói ra suy nghĩ của mình đằng đằng sát khí bốn chương 823, đến từ sợ hãi thật sâu chương 823, đến từ sợ hãi thật sâu rồ đẹp đội trưởng ta làm sao lại quên chúng ta hai cái đồ đắt đâu chuyện này đọt phở lãm mị ngộ không có quên nhưng ta theo bản năng không nghĩ tới làm bộ cái gì đều không phát sinh dù sao rất khó kiếm ra một cái tạo hình đến ta làm sao có thể đi đầu quân rùa được đâu jodes không biết đỏ phở lạm mỹ ngộ đang suy nghĩ gì hắn không có khách khí quay đầu nhìn đỏ phở lạm mỹ ngộ sau lưng những cái kia hải tặc hắn nhận biết hải tặc không nhiều chỉ có mấy người hơi có ấn tượng trước mặt nhiều người như vậy nói giống như không quá phù hợp chỉ cần nhớ kỹ quá khứ chúng ta hảo hảo nói một chút thương lượng một chút nên làm cái gì jodes quay người hướng khác vừa đi đỏ phở lạm mỹ ngộ cắn chặt răng rốt cục đi theo jodes bóng lưng đi vào rừng rậm một bên hắn cùng những người khác sẽ cùng tiến nhưng dẹp phỉu đứng ra dẫn đầu rút ra, trường kiếm trong tay, đây là hai cái đội trưởng ở giữa chiến đấu, các ngươi những này hải tặc tốt nhất đừng nhúng tay. Mặc dù kéo bát rất xinh khí, nhưng ta không có lòng tin cùng rẽ phiêu đàm, rẽ phi thanh danh thời điểm, không biết ở nơi nào. Tại trong rừng cây, rô đét đi thật lâu, sau đó hắn xoay người, dùng ánh mắt lợi hại nhìn thẳng đỏ phờ làm mỉn nộ, chính là cái này biểu lộ, đỏ phờ làm mỉn ngộ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên rô đét sử ánh mắt như vậy nhìn xem hắn, để hắn trong lòng có vô tận hoảng sợ. Jun mờ ta nhớ được hai chúng ta trước đó đánh cái cược, ngươi thật giống như thua đoạt phật làm uy ngô thoạt nhìn rất tồi tệ. Lúc đầu, hắn cho là mình có thể lần nữa trở thành cao quý thiên long nhân, thưởng thụ cao cao tại thượng quyền lợi. Không nghĩ tới nguyện vọng tan bỡ. Những cái kia, thiên long nhân không chỉ có không có đồng ý yêu cầu của hắn, thậm chí còn không chút kiên kỵ chế dêu hắn. Bởi vậy, hắn quyết định đi làm hải tặc. Về phần cùng rô đê xuất định xác thực tồn tại, chỉ là hắn không nghĩ tuân thủ điều ước. Cho nên nhiều năm như vậy, ta đều không có đi tìm rô đê. Như vậy, đã ngươi không có ý định tuân thủ hiệp nghị, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Cứ như vậy, hai chúng ta đánh một chầu chỉ cần thực lực của ngươi có thể làm cho ta hài lòng, ta để cho ngươi đi." Rhodes chậm rãi rút ra da dao của hắn, vẫn mỉm cười. Nhưng là tại đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ tâm lý, có một cái rất nhỏ rung động. Thật là cái nụ cười này để cho người ta hốt hoảng. "Rhodes đội trưởng, ta đùa giỡn. Ta làm sao có thể cùng ngươi cạnh tranh đâu? Ngươi chính là trong truyền thuyết hải tặc." Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười. "Siêu." Bốn Rhodes không nói gì, nhẹ nhàng rút dao. Một thanh lợi kiếm hiện lên. Trong nháy mắt, nó vượt qua đọ Phở Ngộ, tại đại thủ bên cạnh bổ ra. Tây độ nó đánh vào đọ phở làm mì ngổ bên cạnh một trận gió mạnh thổi tới đọ phở làm mì ngổ trên mặt đọ phở làm mì ngổ ta không phải tại nói đùa với ngươi hoặc là độc thủ hoặc là ta hiện tại liền giải quyết triệt để ngươi đọ phở làm mì ngổ run, run run một cái chậm rãi cúi đầu nhìn xem nằm ở bên cạnh đại thụ trong lòng của hắn tràn đầy hoảng sợ đến từ sợ hãi thật sâu ngẩng đầu nhìn joe ánh mắt bên trong sát khí cũng không Mịt mờ. hắn biết đến nếu như hắn dám cự tuyệt joe des nhất định sẽ giết hắn đọ phở làm mì ngổ cắn chặt răng trong mắt tràn đầy kiên định đã ngươi nhất định phải làm như thế vậy thì tới đi Ta cũng muốn kiến thức một cái đỉnh cấp hải tặc thực lực. Gô Sĩ kỳ to. Đọ Phợ Lạp Mi Ngộ dẫn đầu. Có chút châm xuống, hai tay thành trảo hình, ngón tay giống rút gân đồng dạng có chút có rúm. Một đầu trong suốt dây dài bắn ra, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, bay về phía Rô Có thể, chí ít có phản kháng ý nghĩ. Rô Đes dương. Nếu như Đọ Phợ Lạp Mi Ngộ không dám phản kháng, Rô sẽ càng thêm xem thường hắn. Hắn băng hải tặc không cần phế vật như vậy. Trương 824. không chịu nổi một kích. Trương Tám không chịu nổi một kích. Rô đừng thua cho một cái mới hải tặc. Đỏ Phật Lạt Mì Ngổ cười lạnh, lắc lắc tay phải. Lúc đầu trong suốt dây dài bay tiến đến, đột nhiên quật bắt đầu, vẽ hướng Rhodes. Rhodes cũng đột nhiên vung lên dao. Màu lam ma pháp kiếm nơi đao, ném ra một đạo hàn quang. Kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt xẹt qua trong suốt dây dài. Những này đường thật dài liền như là đậu hũ, rất dễ dàng bị cắt tán. Rất đơn giản. Rhodes thậm chí đều không để ý đến. Đỏ Phật Lạt Mì Ngổ con người thu nhỏ. Mặc dù đã sớm biết rõ đệ rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới một đoàn toàn lực của hắn để dỗ đệs nhẹ nhàng như vậy. 20 giờ lên giọi Đọ Phật Lạt Mì Ngổ hướng về phía trước nhẹ lên, mở ra bàn tay. Vô số thật nhỏ dây dài từ trong lòng bàn tay rỗi ra đường thật dài đấu cấp tốc sen lẫn cuốn quanh, hình thành một đầu to lớn roi. Đọt phượng lạc mì ngộ nắm chặt tay, roi vừa đi vừa về giãn ra, mang theo lăng lệ hàn mang. Bốn dỗ đệt nghe bên tai tiếng xe gió, thân hình có chút lóe lên, nhẹ nhàng tránh ra hừ hừ. Một tiếng vang thật lớn vang lên, roi đánh vào đại thụ một bên, đem nó từ giữa đó bổ ra, không hề đứt đoạn kéo dài, cắt chém mặt đất. Lơi xa, Zép phiêu nhìn xem bay múa roi, đột nhiên rút kiếm, đen đỏ chợt lóe lên, nhỏ bé sắc bén roi rất dễ dàng bị cắt đứt. Giải quyết đây hết thảy, Zép phiêu bình tĩnh đứng đấy không có quái gì rỉ rổ chiến đấu trong rừng rậm, Rhodes né tránh về sau, hai chân bỗng nhiên chạm đất, cả người nhanh như thiểm điện, nhanh nhẹn vô cùng. nhưng mà chỉ chốc lát sau, đỏ phở lạng bị ngộ bên cạnh xuất hiện, tay của hắn bị đỏ phở lạng bị ngộ bắt lấy. đỏ phở lạng bị ngộ con người thu nhỏ, vội vàng đưa tay phải ra, lòng bàn tay toát ra điểm điểm bạch tuyến, đâm về rồi đèt. Rhodes dực dỡ thậm chí nghe được phá không thanh âm, thanh âm rất nhọn, trên gương mặt còn có liên tiếp nhói nhói hàn mang. Rhodes ngẩng đầu, có chút trắng bệnh. từ hắn bên thay lướt qua, bay về phía không trung. băng, giờ này khắc này. Do Lestai phải dùng sức một chảo, vỗ vỗ đỏ phật làm mì ngộ thân thể. Đỏ phật làm mì ngộ thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược bắt đầu, ngã rầm trên mặt đất. Trên mặt đất lưu lại thật dài lôi kéo vết tích. Khu khu khu khu. Đỏ phật làm mì ngộ liên tiếp đụng ngã mấy cây đại thụ, lúc này mới ổn định thân thể. Nhẹ nhàng ho khan, phun ra một ngụm máu tươi. Thang yếu, không chịu nổi một kích, đây chính là ngươi nhiều năm như vậy cố gắng. Bốn người thầm than, một mặt khinh miệt. Là một cái hạ kỳ năng giả, đỏ phật làm mì ngộ đã mất đi thiên phú. Đỏ phật làm mì ngộ mặt hơi có chút đen. Thiên phú của hắn là đủ mạnh nhưng là cùng rô đét loại này kỳ lạ thiên phú so sánh trên lệch quá xa lại đến tiếp tục rô đét nhẹ nhàng phất phơi tay đọt phật lạng bị ngổ khe tán môi từ dưới đất bò dậy mở ra tay phải mấy con móng đuốt tại run rẩy siêu đột nhiên một tiếng bén nhọn tiếng xé gió truyền đến chỉ thấy mấy cây nhìn không thấy dây lập tức đâm tới rô đét mặc dù dây rất nhỏ nhưng rô đét vẫn có thể vui vẻ dùng tay phải nhẹ nhàng đúng ra đao dây trực tiếp đụng phải xuống đao sau đó lại bắn ra từ rô bên người bay qua hắn đâm xuyên qua một bên đại thụ che trời rô một lần lại một lần cơ đao của hắn một thanh kiếm sắc bén bay về phía đỏ phơ lạm mỉ ngồ, đỏ phơ lạm mỉ ngồ chằm chằm vào trướng mắt lang vàng, con người héo rút, thân thể run nhẹ nhẹ, băng sóng xung kích cấp tốc tới gần, đỏ phơ lạm mỉ ngồ không để ý tới nhiều như vậy, đem hết toàn lực nhảy lên một cái, vọt đến một bên, Chói mắt kiếm khí màu xanh lam ý nguyên bay về phương xa, con đường đi qua địa phương đại địa bị cắt ra, vô số cây đổ sập đêm khuya tối thui, kiếm quang này như thế lóa mắt, chiếu sáng gần phân nửa bầu trời, cùng nay đồng thời cách đó không xa trong rừng rậm, một người mặc rượu trang phục màu đỏ thiếu niên đang muốn rời đi, đột nhiên phát hiện thanh kiếm này trương 825. trăm để mắt tới hạ cai e trương 825. trăm để mắt tới hạ cai e dấu gương đồng dạng trong mắt cách ra sắc bén hàn mang đây là kiếm khí nơi này có đại kiếm khách cái này mặc tiểu hồng sắc âu phục người trẻ tuổi liền là tương lai đệ nhất thế giới đại kiếm khách hạ cai e bị hạt chỉ là hạ cai e trước mắt có chút không thành thủ đi xem một chút ra hạ cai e trước mắt kế hoạch trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm khách khiêu chiến các loại chẳng hán hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái đại kiếm khách hắn tự nhiên muốn đi xem trừ hắn ra mấy cái hải tặc cũng chú ý tới bọn hắn đều mang chờ mong lại tới đây trong rừng rậm, Rhodes nhìn xem hốt hoảng mà chạy đỏ phờ lạm mịnổ, lắc đầu bất đắc dĩ tiểu tử, ngươi như thế chút khí lực, cũng muốn gia nhập ta băng hải tặc, giống như 10 năm trước, ta đối với ngươi đánh giá rất cao, nhiều nhất chỉ có thể làm cái tiểu hải tặc, tại cái này nho nhỏ Đông Hải sương bá, cái này phát biểu tràn đầy cực độ khinh thường, đỏ phờ lạm mịnổ phi thường sinh khí, nhưng nghĩ đến Rhodes cái kia thực lực khủng bố, ta cũng chỉ có thể cố nén lửa giận. đến a, ta đùa với ngươi, ta để ngươi nhìn xem cái gì là tuyệt đỉnh cao thủ. Rhodes chậm rãi dơ lên cái kia thanh có sền hạ ma kiếm, sau đó nhẹ nhàng thiết nhất dưới lại một thanh lợi kiếm bay ra ngoài. lần này kiếm tốc độ ánh sáng nhanh hơn. đọ phượt lạm bị ngộ thậm chí còn không có phản ứng kịp, kiếm khí liền từ bên cạnh hắn lướt qua, phá vỡ hào khoác của hắn. cùng nay đồng thời ta cắt ra làn ra, mang theo tiên diễm huyết dịch chảy ra. đọ phượt lạm bị ngộ con ngươi héo rút, hai tay run nhẹ nhẹ, hoảng sợ vô hạn lan tràn. đây chính là thế giới đỉnh cấp cường giả thực lực. rõ rệt thoát thu, lại không cách nào phát hiện rồ death công kích. nếu như rồ death vừa rồi giết hắn, hắn đã sống chết. rồ death chính chính muốn tiếp tục nói cái gì, đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn cách đó không xa rườm rỗng. mấy người đang tại chậm rãi tới gần đọt vợ làm mị ngổ cũng chú ý tới, nhìn phía xa hắc cám rừng rậm, xa xa, từng đợt gió nhẹ thổi tới, gợi lên lấy lá cây, dần dần tới gần tiếng bước chân từ trong rừng rậm truyền đến, đột nhiên có nhánh cây bị râm thành mảnh vỡ thành âm, Rhodes bốn mắt có chút ngưng lại, một bóng người chậm rãi tới gần, Harkat hạt. Rhodes liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người đến, tương lai đệ nhất thế giới đại kiếm khách, Vương Sa Kỳ bù cái, Rhodes không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được, lại có mấy cái tiếng bước chân truyền đến, Rhodes tập trung nhìn bảo, vẫn là người hắn quen biết, gã cố mọ gì hả, râu cổ dài hiện tại tương lai vương 75 biển cơ bản đều ở nơi này một nửa, không nghĩ tới là băng hải tặc hắc long thuyền trưởng, mọi gì ạ cũng có chút kinh ngạc. hiện tại rô đệ sư là cái truyền kỳ đồng dạng, rô cổ đại cũng rất ngạc nhiên. rô cũng có chút nhìn một chút hai người kia, cuối cùng ta để mắt tới hạ cai es, từ hắn lưng đồng dạng trong mắt, hắn thấy được chiến đấu tinh thần. hiển nhiên hạ cai es tựa hồ muốn khiêu chiến hắn. tiểu hỏa tử, ngươi lần này là muốn khiêu chiến ta sao? hạ cai chậm rãi rút ra, đại đau, ánh mắt lợi hại, chạm chạm vào rô ta cũng muốn nhìn xem ta cùng cái thế giới này trong truyền thuyết hải tặc đến cùng có dạng gì trên lệnh. Vậy ta cho ngươi một cái cơ hội." Rodes cầm lấy cái kia thanh xẻn hạ ma kiếm, nhìn kỹ một chút, sau đó là chấn động nhẹ nhẹ. Ma nhận trong nháy mắt bị chia cắt thành vô số khối nhỏ. Rodes xuất ra một mảnh nhỏ đặt ở trên ngón tay, chỉ lộ ra sắc bén bộ phận. "Thật xin lỗi, ta không có nhỏ một chút, dao nhỏ. Ta chỉ có thể dùng cây dao này." Lúc nói lời này, Rodes cảm giác đến không thể không. Hạ Tệ tại nguyên tắc bên trong là nói như vậy bằng, nhưng bây giờ nói chuyện người là Rodes, đối tượng là mình. "Thật sao? Nếu như ngươi thật có thể dạng này đánh bại ta, cũng nói thực lực của ta không đủ, cần càng thêm cố gắng." chương 826 đệ nhất thế giới đại kiếm khách chương 826 đệ nhất thế giới đại kiếm khách hạ tề rất bình tĩnh không có sinh khí rô nghĩ vừa nhất thời nói không ra lời tựa như đánh vào trên đông một quyền mềm yếu bất lực vậy liền làm a hạ tề không có trả lời yên lặng rơi lên nào. một thanh rất phổ thông đao hiển nhiên hạ tề trong đoạn thời gian này còn không có đạt được nguyên bản bên trong vĩ đại đao đêm. vẫn là phổ thông đao cốc cốc ta yên lặng nhìn trong chốc lát hạ tề đột nhiên nhào về phía rô cầm trong tay một thanh thập tử chạm cực kỳ lang lệ kiếm mang trận lõi lên, kiếm khí màu xanh lục đống dương phát hiện rồ đẹp trước mắt, rồ đẹp hơi có chút giật mình, cái tuổi này người đã là kiếm khách, khó trách không bao lâu, hắn liền một chút trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm khách, cái thiên phú này cũng không cần nói, rồ đẹp giật mình cơ cơ tay trái, lưỡi đao sắc bén đánh trúng kiếm khí, kiếm khí vòng vo một cái phương hướng, bay đến không trung, quá tốt rồi, đây chính là thế giới đỉnh tiêm hải tập thực lực sao, mọi gì ạ không khỏi sợ hai thán vụ, cậu con ngươi cũng có chút thu nhỏ, mặc dù đã sớm biết đỉnh cấp hải tập cường, nhưng không nghĩ tới rồ đẹp lợi hại như vậy, chỉ bằng một lưỡi lao, kiếm khí liền bay cái này là không đúng ngay cả lưới dao đều không có hạ cặn cũng giật nảy mình lập tức khôi phục lại nắm chặt trường đao nhanh chóng hướng rồ đét chạy tới ngay tại lúc trong nháy mắt hạ cặn vượt qua giữa bọn hắn khoảng cách đi tới rồ đét trước mặt lợi kiếm nơi tay chuyển hướng rồ đét rồ đét khé nghiêng rất dễ dàng trốn tránh sau đó một cái bước xa lấn người hướng về phía trước trong nháy mắt ta đi tới hạ cặn dùng tay phải của ngươi đánh ra giữa ngón tay lưỡi dao nhẹ nhàng vạch một cái mắt sắc bùa gỗ bên quần áo trong nháy mắt bị cắt hạ cặn con ngươi co rụt lại một mặt không thể tin ta không thể tin được hắn không có phản ứng. Rhodes chỉ là dùng dao nhỏ phiến cắt quần áo. Nếu như là một cây dao gác ở trên cổ hắn, ta khẳng định hắn sẽ chết. Rhodes nhìn xem trợn mắt uốc mồm hạ cai es, không có vội vã tiến công. Hạ cai es, có phải hay không mỉ hạt? Thiên phú của ngươi rất tốt, nhưng đang tiếc ngươi quá trẻ tuổi. Ngươi tốt nhất cố gắng trở thành đủ cường đại. Nói xong, Rhodes quay người rời đi. Bởi vì hắn đối hạ cai es tương lai còn rất là hiếu kỳ. Ngươi có thể bao nhanh đến nơi đó. Các ngươi đâu? Ngươi muốn đánh sao? Rhodes quay đầu nhìn mò di ả mấy người nếu như những người này làn ra ngứa, Rodes không ngại dừng ngứa. Hì hi ha ha, nhân sinh của ta vừa mới bắt đầu, ta tin tưởng có một ngày ta có thể đến tới nơi đó. Mọi gì hả cười cười, quay người rời đi. Hắn cũng không có đủ nắm chắc đánh bại Rodes, hoặc là căn bản không có khiêu chiến Rodes ý nghĩ. Cớ nào cũng yên lặng rời đi. Khiêu chiến Rodes có lẽ về sau, nhưng không phải hiện tại. Rodes nhìn một chút rời đi hai người, lại không có ngăn cản bọn hắn. Đọp phật làm mì ngô, ngươi muốn càng thêm cố gắng. Hiện tại ngươi không có tư cách trở thành ta thuyền viên. Hy vọng ngươi có thể lấy ra chút thực lực, đừng để ta xem thường ngươi. Đỏ Phờ Lạm Mị Ngộ không nói gì, yên lặng nhìn xem rổ đẹp bóng lưng, thẳng đến rổ đẹp biến mất. Thiếu chủ, người không sao chứ?" Đám người khác đến rổ đẹp rời đi, lập tức chạy đến Đỏ Phờ Lạm Mị Ngộ bên người. Đỏ Phờ Lạm Mị Ngộ lắc đầu, chậm rãi đứng lên, đập phủi bụi trên người. "Ta không sao, chúng ta đi thôi." Bọn hắn không nói thêm gì, yên lặng đi theo Đỏ Phờ Lạm Mị Ngộ rời đi. Cuối cùng, Hạ Kẹt Mi hạt bị đơn độc lưu lại. Hạ Kẹt một câu cũng không nói, thu hồi đao, rất nhanh liền đi. Dương Giảm Nguyên Thủy, lần nữa bình tĩnh trở lại ở phía xa bến cảng, Rhodes đứng tại trên thuyền hải tặc, ngắm nhìn toàn bộ lọ gợi tao. Khóe môi mết lên vẻ mỉm cười. Đại thời đại liền muốn bắt đầu, không biết có bao nhiêu người có thể chống đến cuối cùng. Chương 827 Thần dữ của. Chương 827 Thần dữ của. Rép Tiệu cũng cảm khái nói, ta vốn cho là Jojo sẽ đột nhiên như vậy rời đi, nhưng không nghĩ tới tại hắn tạ thế trước đó, hắn đã có một cái cộng đồng chính phủ thế giới. đương nhiên, đây là hắn đầu hàng mục đích. Jojo tự thú sao? Ở đây tất cả hải tặc đều lộ ra rất ngạc nhiên, ta coi là Jojo bị bắt, không nghĩ tới hắn tự thú. Có như vậy khắc sâu một màn. Đúng vậy, Jojo sát thực tự thú bởi vì hắn thân mắc bệnh nan y liệt, cho nên hắn muốn gia nhập chính phủ thế giới. Tất cả mọi người rất khiếp sợ, cũng có chút bội phục. Mặc dù tới gần vi cảnh, nhưng vẫn có thể thản nhiên đối mặt sinh tử. Đinh Đông, người chủ ký sinh hoàn thành cao cấp vào ở nhiệm vụ. Trước đi vào thành thị cứu vớt đại hải tặc Golden Ly Ổng Thần giữ của. Đột nhiên, hệ thống thanh âm đánh gãy Rodes. Rodes sừng sốt một chút, nhưng không có phản ứng kịp. Bên cạnh hắn chú ý tới Rodes biểu lộ, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Người đang suy nghĩ gì? Có chuyện gì không? Không có gì, hiện tại tiến về biển cả hạm. Rodes không nói thêm gì, chỉ là cúi đầu, trầm tư. Hệ thống rốt cuộc là ý gì? Để hắn đi cứu Golden Ly phải biết Golden Ly là hắn một nửa địch nhân, song phương là có nhất định mâu thuẫn. Để hắn hiện tại cứu Vớt địch nhân, mặc dù rồ đẹp rất hoang mang, nhưng hắn không hỏi càng nhiều vấn đề. Ngược lại học trưởng vào ở tuyệt đối không thể buông tha. Nếu như ngươi có vấn đề gì, có thể về sau bàn lại. Với lại cứu Vớt Golden Ly cũng không tệ. Chứ ít trong tương lai Golden Ly có thể cho Hải quân cùng chính phủ thế giới chế tạo phiến phước. Nhưng là điều kiện tiên quyết là Hải quân có thể áp chế hiện tại bạo tẩu thời đại đương nhiên, chỉ thế thôi. Nguyên nhân chủ yếu là cao cấp và ở ban thưởng. Thuyền hải tặc đang tại cao tốc đi thuyền nước chừng nửa tháng sau, Rhodes đạt tới mục đích. Cách hải quân bản bộ không xa. Về sau, Rhodes không có tiếp tục đi tới. Nếu như chúng ta tiếp tục nữa, hải quân khẳng định sẽ tìm được chúng ta. Liên xem như muốn cứu Golden ông, cũng muốn chú ý ngươi không thể đem mình quân vào. Rhodes, ta nghĩ ngươi có thể muốn làm chút gì, hơn nữa còn là chuyện không đơn giản sự tình. Zephyr gọi thẳng Rhodes tư danh tự. Trong lòng của hắn đã có đại khái suy luận. Rhodes cười mở cười cười. Zephyr, không cần khẩn trương. Kỳ thật ta cũng không có ý định làm cái gì, liền đi đẩy thành chơi đùa cái khắc hải tập thở dài một hơi nhưng là rất nhanh những này hải tập kịp phản ứng hắc tuyến nhìn xem rồi dead đội trưởng đến đó không có chút nào chơi vui bọn hắn đã có thể dự đoán rồi khẳng định phải dẫn bóng thúc đẩy man hành về phân chơi ai giống rồi dead nói như vậy nhẹ nhàng bình tĩnh một chút chúng ta có thể đến tới nơi đó với lại vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện rét thiệu muốn ra rồi dead phương pháp chỉ có cái khắc hải quân không hiểu rõ lắm rồi dead đội trưởng phía trước liền là gã tèo dở cài sờ nếu như chúng ta đến đó khẳng định sẽ bị phát hiện water nhịn không được hỏi coi như hắn là rồi dead phó quan Hắn cũng không biết Rodes hắc long hình dạng. "Đừng nóng độ, ta có biện pháp." Rodes nhảy đến không trung, rất nhanh biến thành một đầu rắc long. Một đầu to lớn long, ngay tại ánh mắt bên ngoài. Ngoại trừ Jeffy, tất cả hải tặc đều sợ ngây người. Một vòng ngu xuẩn mặt. Liền ngay cả Potter cũng nhất thời không có phản ứng kịp. "Long, đội trưởng thế mà cũng có thể biến thành long. Đội trưởng cũng là xuất sinh sao?" Rodes hoàn toàn không để ý tới đám người, một phát bắt được thuyền hải tặc, cấp tốc bay về phía bầu trời. Ở giữa không trung, hải tặc nhóm nhìn thấy phía dưới biển cả, khó nén cảm giác hứng phấn. Đây chính là phi hành cảm giác sao? Jodes không phản bắt được, ngươi làm sao dám đọc diễn văn miệng? Chương 828, quen thuộc cờ sĩ. Chương 828, quen thuộc cờ sĩ. Nhưng mà cái này cũng không trọng yếu, bọn hắn rất nhanh liền nên chuyển vào trong thành. Giờ phút này, tòa thành thị này hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Mặc dù một lần bị Jodes bắt giữ, nhưng ở cái kia về sau, đẩy thành bền chắc không thể phá được thần thoại chưa hề bị đánh phá. Giống thường ngày, mỗi các chiến sĩ cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng là ta nhất định phải đứng gác. Hôm nay giống như không ai. Đúng vậy, mỗi ngày đều là nhảm chán một ngày. Ta hy vọng ta có thể ra ngoài bắt hải tặc đừng nói giỡn. lấy thực lực của ngươi nếu như ra ngoài bắt hải tặc đã sớm mất mạng ngươi không biết là ai nói sao? Roger vua hải tặc vài ngày sau liền muốn thi hành hai cái ngục tốt ở chỗ này thảo luận nhưng không có chú ý tới không trung có một cái bóng đen chậm rãi rơi xuống bất quá hai cái này ngục tốt mặc dù không tìm được nhưng những người khác tìm được dù sao rất khó coi đến khổng lồ như vậy thuyền hải tặc ô ô ô coi báo động chói hai văng lên nhanh có hải tặc xâm lấn hải tặc xâm lấn mọi người nhanh lên tuyệt đối đừng để hải tặc tiến đến những ngục tốt đều rất khẩn trương. Jones hóa thân Hắc Long, chậm rãi đem thả xuống thuyền hải tặc. Nhìn thấy đầu này to lớn Hắc Long, tất cả ngục tốt trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Thật là lớn long a. Jones trực tiếp biến trở về hình người. Jones khuôn mặt quen thuộc cùng những cái kia, quen thuộc cơ sĩ. Ngục tốt sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Màu đen, Hắc Long hải tặc. Một cái ngục tốt dùng tê tâm liệt phế thanh âm hô đây là trên thế giới đứng đầu nhất hải tặc, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ. Jones chậm rãi rút ra một thanh một sễn hạ ma kiếm, mũi kiếm trực chỉ ở đây tất cả ngục tốt. Hôm nay ở chỗ này, ta quyết định, Hạ Kỳ Hải tặc nhóm ở phía sau kêu họ. Đáng chết hải tặc, nơi này là đại thành, không phải là các ngươi hải tặc có thể hành hành địa phương. Một tên sĩ quan gầm thét một tiếng, rút ra đại đao, nhắm ngay Rồ Đẹt, dùng sức chém tới. Ta căn bản không làm qua. Tại bên cạnh hắn, một cái hải tặc vọt ra, cầm một thanh đại đao, chặn lại sĩ quan. Không nên quấy rầy đội trưởng của chúng ta chiến đấu. Đám tiểu đồng bạn, hôm nay cùng đi công đậy thành đi, đánh vỡ đậy thành vô địch thần thoại. A, đúng vậy. Hải tặc hưng phấn mà vồ lên. Bọn hắn coi là rủ Đẹt đi vào đậy thành chính là vì đột phá đậy thành, vì để cho mình nổi danh sau đó đổi đi vua hải tặc rozer trở thành hoàn toàn mới vua hải tặc rodes cũng rút ra vũ khí của hắn jefry nên lên xe giống như có rất nhiều lão bằng hữu đều bị quan ở chỗ này đúng vậy tư cơ còn có cái khác người đều bị hải quân bắt lấy chúng ta hôm nay khả năng còn có thể nhìn thấy bọn hắn jefry nhẹ gật đầu hắn thời đại kia đỉnh cấp hải tặc có người còn tại trong biển rộng rong ruổi có người sớm đã bị hải quân bắt lấy rodes bước nhanh hướng trong thành đẩy đi vào mặc dù ta xem thường đẩy thành nhưng vụ cận là hải quân bàn bộ vẫn là muốn tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu sớm làm cứu golden lì ông dét phía theo sát phía sau, chậm rãi xuất ra vũ khí của hắn. Chiến tranh trong nháy mắt bùng phát, đẩy thành, ngục tốt mặc dù tính tinh anh, nhưng so với Jodest hải tặc vẫn là kém không ít. Một hồi, nó liền tiến vào, hướng bên trong đẩy thành thị cũng rất loạn đạo diễn mắt cờ tự nhiên biết Jodest đến. sắc mặt tái xanh, mười mấy năm trước Jodest từ bên cạnh hắn chạy đi, hiện tại lại gặp mặt, Song Vương vẫn là địch nhân. Hừ, Jodest, mười năm trước ta để ngươi trốn, hiện tại ta sẽ không bao giờ lại để ngươi trốn. Michael lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy kiên định. Tại bên cạnh hắn, một cái cung mắt cờ dáng dấp có chút tương tự người vui chào trường 829, trăm đáy biển ngục giam tường đồng bách sắt trường 829, trăm đáy biển ngục giam tường đồng bách sắt mặt chủ nhiệm vì tuyên truyền thành thị vinh dự chúng ta tuyệt sẽ không thua thiếu niên này liền là mạ eo lạn Michael nhi tử cũng là tương lai tòa này to lớn đáy biển ngục giam tường đồng bách sắt mạ eo lạn ngươi lập tức hướng hải quân bản bộ báo cáo thỉnh cầu hải quân trợ rút cứ việc mai cờ đặt quyết tâm nhưng hắn biết rõ mình không phải băng hải tặc hắc long đối thủ chỉ có thể để hải quân đến đây trợ rút ra minh bạch hải quân bản bộ tiếp vào rổ đem tiến binh đầy thành tin tức về sau lập tức phái ra hai tri cao đoàn bộ đội hai mươi lại thêm mấy tên hải quân trung tướng ủng hộ yểm trợ đao thị, hướng thành thị thúc đẩy. Rhodes rất nhanh gọi điện thoại tới. Ta vừa đến thang máy, liền thấy ta người quen biết cũ Michael. Michael, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi là Đẩy Thành đạo diễn. Ta cho là ngươi đã bị sa thải. Rhodes cười trêu chọc nói. Khi hắn rời đi vượt City lúc, Michael ngăn cản hắn, hắn thoải mái mà đào thoát. Rhodes, hôm nay vô luận như thế nào, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi cái này tội ác cùng tượng hải tặc. Michael trong mắt mang theo ánh mắt kiên định thu hồi áo khoác. Loại này dũng cảm vẫn là đáng giá khẳng định. Jeffy gia hỏa này giao cho ngươi, ta vào xem. Rhodes không có ý định làm như vậy. tốt nhất cứu Gordon lì ông, rời đi nơi này. miễn cho trì hoãn quá lâu, đến lúc đó hải quân sẽ đến. dừng lại, hướng trong thành đây không phải. muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Michael đi ra phía trước, đang muốn dừng lại. Z tăng tốc độ càng nhanh, lập tức liền chặn lại Michael đường đi. đối thủ của ngươi là ta, không cần ảnh hưởng đội trưởng của chúng ta. Rhodes cười rời đi. những người khác cũng chuẩn bị ngăn lại Rhodes, nhưng đều bị Rhodes thủ hạng ngăn cản. cuối cùng, Rhodes bình tĩnh đi tới thang máy. Trực tiếp đi đẩy thành lễ tởm loạn hẹo tầng thứ 6. Vừa tiến đến, Rhodes cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm khí thế, tựa hồ tại hoan nên người mới. Bây giờ không phải là lúc ăn cơm, có phải hay không lại có mới hải tặc tiến đến? Có thể bị giam ở chỗ này chính là Rhodes vẫn là bị hổ. Hải tặc cũng đang thảo luận. Rhodes sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ta không thể tin tưởng ngươi xem thường hắn, cho dù hắn muốn tiến đến, hắn cũng không phải tù phạm. Rhodes không có sinh khí, chậm rãi đi vào, sau đó nhìn chung quanh hải tặc. Không cần phải nói, Rhodes người quen biết rất nhiều đại bộ phận cùng Rhodes tại cùng một thời đại chỉ có Jodes là người thắng, bọn hắn là kẻ thất bại. Có một bộ phận bị Jodes đào thải đương nhiên, những người này cũng nhìn thấy Jodes, trong mắt tràn đầy oán hận. Jodes, ngươi tốt sao? Một tên hải tặc tức giận nói ra. Những người khác nghe được Jodes danh tự, xoay đầu lại. Quả nhiên, là Jodes. Nhưng là cùng bọn hắn mong muốn có chút không đồng dạng. Jodes không có bị bắt, bên cạnh hắn đã không có người tốt, trên tay cũng không có còn tay, thậm chí có vũ khí, thưa như là đến du lịch. U, đều là chút người ta quen biết. Ta nghĩ đến đám các ngươi đều đã chết, không nghĩ tới bị hải quân bắt lấy. Jodes cũng không hề để ý những người này ánh mắt. Ta trước kia đánh không lại hắn, huống chi hiện tại bị nhốt rồi. Sửa chữa bọn giá hỏa này quá dễ dàng. Mẹ, Jodes, ngươi ở chỗ này làm gì? Một cái hải tặc cắn đứt hàm răng của hắn. Jodes nhìn cũng chưa từng nhìn kẻ thất bại một chút, tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng dừng ở một gian nhà tù bên ngoài. Trong phòng giam, bị ôm là Jodes mục tiêu lần này Golden Lily ống. Chỉ là thời khắc này Golden Lily ống không tốt lắm, không biết lấy cái gì mài chân. Ta nghĩ ta muốn chém đứt chân của ta, thoát đi đầy thành, tựa như nguyên tắc bên trong đầu dạng. Vận khí của hắn không sai, mặc dù chân đã mài hỏng. Nhưng ít ra còn không có đoạn